Chương 113, tiếp nhận thương đường. Chương 113, tiếp nhận thương đường. Ngày thứ 2, sáng sớm, Trương Thanh Tiêu liền đi đến tông môn chính điện, tìm tới chính đang xử lý tông môn các hạng sự vụ tông chủ đem mình đồng ý đảm nhiệm thương đường đường chủ, cùng với yêu cầu của chính mình nói ra. Trương Sư Đệ, chỉ cần ngươi có thể dẫn dắt tông môn thương đường kiếm lấy lợi nhuận, những chuyện khác, tự nhiên không cần quan tâm. Sau đó Trương Sư Đệ muốn làm gì, tông môn cũng sẽ không can thiệp. Cho tới để Lý Nhị Nưu đạo hữu trở thành thương đường phó đường chủ sự tình, cũng không cần nói với ta. Ta có thể đem thương đường nhân sự nhận lệnh, toàn bộ giao cho Trương Sư Đệ. Sở Chính Thiên sớm đã có dữ liệu, cũng làm tốt hoàn toàn việc chuẩn bị. Bởi vậy, đối với Trương Thanh Tiêu đề nghị đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến. Tông chủ, Thương Đường hiện tại hai vị phó đường chủ. Trương Thanh Tiêu có chút khó khăn nhìn Tông chủ Sở Chính Thiên, hắn là thật không muốn đắc tội bất luận người nào, tự nhiên là hi vọng Tông chủ có thể ở hắn trở thành đường chủ trước, liền đem hai người này phó đường chủ liệu đi. Trương sư lệ, hai vị này phó đường chủ ngước đều không chuẩn bị sử dụng sao? Sở Chính Thiên có chút không xác định hỏi. Quả thật có ý này. Thương Đường hai vị phó đường chủ tình huống, ta cũng có hiểu biết, cũng không quá thích hợp chức vụ này, kính xin Tông chủ có thể thông cảm giúp Thương Đường hai vị phó đường chủ sắp xếp càng thích hợp chức vụ. Thương Đường tình huống, hắn tuy rằng không có hiểu rõ quá nhiều, thế nhưng từ tiêu giao thông thương hội tình huống, hắn liền có thể nhìn ra một, hai, hai người này phó đường chủ, khẳng định không ít hướng về trong túi sách của mình mỏ chỗ tốt. Chính mình trở thành đường chủ sau, nếu như tiếp tục sử dụng hai người, còn không chắc gặp cho mình tăng thêm phiền toái gì đây. Mà hắn sợ nhất chính là phiền phức. Được, vậy ta liền đem hai người này Thương Đường phó đường chủ điều đi. Có điều, một cái khác phó đường chủ, nhất định phải từ ta cho ngươi tuyển người trong, tiến hành chọn. Sở Chính Tiên hơi hơi do dự một lát sau, mới gật đầu đồng ý hạ xuống, đồng thời đưa ra yêu cầu của chính mình. "Đều nhờ tông chủ sắp xếp, chỉ cần có thể đem hiện tại hai cái phó đường chủ điều đi, Trương Thanh Tiêu cũng đã phi thường hài lòng. Hắn cũng chưa hề nghĩ tới, đem thương đường hai cái phó đường chủ đều đổi thành người mình. Hiện tại do tông chủ tự mình chọn người tới làm phó đường chủ, cũng có thể để hai bên đều an tâm." "Trương sư đệ, phía ta bên này lập tức tiến hành sắp xếp, ngày mai ngươi liền lên mặt cho. Liên quan với thương đường tình huống cụ thể, ta hiện tại liền sắp xếp đệ tử dẫn ngươi đi tìm triệu dược sư để hiểu rõ." Sở Chính Thiên làm việc sấm rền gió cuốn, nếu sự tình đã định ra đến rồi, cũng sẽ không muốn chậm trễ nữa thời gian. Tiếp thu Quy Nguyên Tông đệ tử ngoại môn cùng đệ tử tạp dịch sau, Tiêu Dao Tông gánh nặng trở nên càng lúc càng lớn. Lần này tấn công Quy Nguyên Tông, tuy rằng thu được ba cái mộ linh thạch cùng một ít vật tư, nhưng cũng chỉ đủ duy trì Tiêu Dao Tông vận chuyển bình thường thời gian mấy năm. Ma Kim Đan lão tổ còn cần lượng lớn linh thạch đi mua tài nguyên tu luyện, đến thời điểm còn phải khó khăn sinh sống. Hắn tự nhiên hy vọng, Trương Thanh Tiêu có thể lập tức thay đổi thương đường của diện, vì là Tiêu Dao Tông kiếm lấy lượng lớn lợi nhuận. Được, ta này vậy thì quá thứ. Trương Thanh Tiêu cũng không tốt chối từ chỉ có thể theo tông chủ sắp xếp đệ tử nội môn, tìm trước thương đường đường chủ Triệu Dục hiểu rõ tình huống. Nhìn thấy Triệu Dục sau, hai người đơn giản khách sáo một phen, liền tiến vào để tại chính. Hiểu rõ hạ xuống, Trương Thanh Tiêu mới rõ ràng, tiêu giao tông thương hội so với hắn hiểu rõ đến tình huống còn muốn nghiêm túc rất nhiều. Ngoại trừ tiêu giao thành ở ngoài, quanh thân năm cái trong thành chỉ tổng tiền lợi, vẫn không có hắn làm ra đến giao hàng tận nơi chuyện làm ăn, kiếm được nhiều đồng thời, ở trên phương diện làm ăn, còn vẫn bị cái khác thương hội các loại chèn ép. Ngoài ra, tiêu giao tông chuyện làm ăn cũng không có bất kỳ đặc sắc. Chủ yếu làm chính là pháp khí, phù lục, đan dược cùng tiểu lâu Xem xong bạc, câu lăn những này đều không có trải qua. Thậm chí, bao quát tiêu giao thành bên trong câu lăn đều không đúng chính tiêu giao tông mở, mà là tiêu giao tông chúc cơ các trưởng lão chính mình chuyện làm ăn. Tỷ mị hiểu rõ tiêu giao tông tình huống sau, Trương Thanh Tiêu trong lòng cũng có một cách đại khái dòng suy nghĩ. Thay đổi cục diện bây giờ, đem chuyện làm ăn bắt tay vào làm, đối với hắn mà nói, cũng không khó. Trở lại động phủ sau, Trương Thanh Tiêu liền đem dòng suy nghĩ đại thể thu dọn đi ra. Có điều, cụ thể phương án giải quyết, hắn còn cần phái người đi tuần này một bên năm cái thành trì, hiểu rõ càng thêm tỉ mị tình huống sau làm tiếp kéo dài. Vì việc này Hắn đem Lâm Vảnh Têu lại đây, để cho sử dụng tông môn tàu bay, phái một nhóm thủ hạ, phân biệt đi đến này nằm cái thành trì, hiểu rõ thị trường tình huống, cùng với trong thành trì tu sĩ đại thể tình huống. Lâm Vảnh đối với phương diện này phi thường quen thuộc, do hắn đi làm, Trương Thanh Tiêu cũng càng thêm yên tâm. Muốn sử dụng tàu bay, nhất định phải trải qua tông chủ đồng ý Trương Thanh Tiêu ở an bài xong sau, tự mình tìm tới tông chủ trực tiếp muốn năm chiếc loại nhỏ tàu bay, thành tựu thương đường xuất hành công cụ. Thấy hắn như thế đại bụng, Sở Chính Tiên tự nhiên là toàn lực chống đỡ đem Lâm Vảnh đưa đi sau, hắn càng làm lý ra chúc cơ tu sĩ tìm tới, đem tông chủ đồng ý hắn trở thành thương đường phó đường chủ sự tình nói ra. Sau đó, lại sắp xếp lý ra chốc cơ tu sĩ trong bóng tối điều tra thương đường đệ tử để hắn nhất định phải đem mỗi cái đệ tử tin tức căn kẻ, cùng với ở thương đường chân chính biểu hiện điều tra ra được đồng thời còn để hắn mang theo La Phi đồng thời ở ngoại môn đệ tử, đệ tử nội môn, đệ tử tạp dịch bên trong tìm kiếm thích hợp đệ tử, gia nhập thương đường đem sự tình toàn bộ đảm luận xong, sắc trời cũng đã hoàn toàn đen kịt xuống. Bắt chuyện lý ra chốc cơ tu sĩ ở hắn nơi này ăn một bữa cơm rau dừa, mới tự mình tiến hắn rời đi đỡ phụ. Ngày thứ hai, sáng sớm thì có tông chủ sắp xếp đệ tử nội môn đến đây, mang theo Trương Thanh Tiêu đi đến tông môn chính điện, cùng tông chủ đồng thời đi đến thương đường vị trí. Triệu Dục đã sớm đem ở lại Tiêu Giao Tông bên trong thương đường đệ tử, toàn bộ triệu tập lên, tại thương đường bên trong chờ đợi. Thấy Trương Thanh Tiêu đồng tông chủ cùng lại đây, lập tức tiến lên lên tiếp. Sau đó do tông chủ tự mình tuyên bố Trương Thanh Tiêu trở thành thương đường đương chủ sự tình đơn giản bản giao một phen, liền đem thương đường giao cho hắn trong tay, mang theo triệu Dục rời đi thương đường ở lại Tiêu Giao Tông thương đường đệ tử, cũng không coi là nhiều, gộp lại, tổng cộng cũng là có khoảng 200 người đồng thời những này thương đường đệ tử, phần lớn đều là phụ trách tiêu giao thành bên trong chuyện làm ăn. Trương Thanh Tiêu đơn giản cổ vũ đại ra vài câu, liền để phổ thông thương đường đệ tử trở lại làm việc chỉ để lại bốn vị phụ trách không giống chuyện làm ăn chấp sự. Mấy vị chấp sự, đơn giản giới thiệu một chút tình huống của các ngươi, cùng với các ngươi từng người phụ trách chuyện làm ăn. Trương Thanh Tiêu đem mấy vị chấp sự mang đến phòng nghị sự, để Thương Đường bên trong nha hoàn pha tốt linh trà, mới mở miệng nói rằng, hắn chỉ là biết lưu lại mấy vị này chấp sự, đều là phụ trách tiêu giao thành chuyện làm ăn. Cụ thể ai làm cái gì, hắn cũng không rõ ràng. Hiện tại dò hỏi mấy người, cũng là muốn muốn càng rõ ràng hiểu rõ mấy người tình huống, đồng thời cũng muốn biết mấy người này đối với từng người phụ trách chuyện làm ăn có hay không đề bụng. Trương Đường chủ, ta là bố Lai Tài, bố Diêu Lâm là gia gia của ta chủ yếu phụ trách tông môn dược liệu cùng đan dược chuyện làm ăn. Tông môn ở Tiêu Dao thành tổng cộng có 5 cái tiệm đan dược, phân biệt ở. Bố Lai tài còn không hiểu rõ chương thành tiêu tình huống, báo cáo thời điểm, tự nhiên là phi thường tỉ mỉ, còn đem mình ra ra tên tuổi nói ra. Bố Diêu Lâm là chốc cơ tầng 6 tu sĩ, đảm nhiệm nội vụ đường phó đường chủ chức vụ, ở Tiêu Dao tông địa vị không thấp. Chương 114. Dược tiệm tử lâu. Chương 114. Dược tiệm tử lâu. Tông môn ở Tiêu Dao thành 5 cái tiệm đan dược, bình quân mỗi ngày có thể bán ra bao nhiêu đan dược cùng dược liệu, mỗi tháng có bao nhiêu lợi nhuận. Tháng gần nhất, cái gì chủng loại dược liệu bán ra đến nhiều nhất? đan dược gì lượng tiêu thụ tốt nhất. Trương Thanh Tiêu cũng mặc kệ đối phương là cái gì thân phận, nếu đảm nhiệm chức vụ này, liền muốn đối với hắn phụ trách. Nếu như ngay cả này đều không biết lời nói, vậy thì là tông chủ lệ tử, nên đổi cũng đến đổi. Tiêu giao thành 5 cái tiệm đan dược, tháng gần nhất, bình quân mỗi ngày có thể bán ra 1.500 viên đan dược còn trường, trái phải, mỗi tháng lợi nhuận đều có sự khác biệt, cho tới bây giờ đều ở vững bước tăng lên trên. Tháng trước lợi nhuận đạt đến 2.280 linh thạch trung phẩm. Trong đó tịch cốc đan cùng hoàng long đan bán ra số lượng nhiều nhất, tịch cốc đan một ngày lượng tiêu thụ cao nhất đạt đến quá 800 viên. Bình quân cũng có 500 viên trở lên. Hoàng Long đan lượng tiêu thụ bình thường ở 300 viên đến 500 viên trong lúc đó. Bố Lai Tài đối với Trương Thanh Tiêu vấn đề là đối đáp trôi chảy. Hắn đối với tông môn chuyện làm ăn vẫn là phi thường tận tâm tận lực, đương nhiên bình thường cũng không có thiếu mọ linh thạch. Dù sao, như thế phi việc xấu, nếu như không mỏ điểm, đều có lỗi với chính mình trước vụ này. Trương Thanh Tiêu lại hỏi thêm mấy vấn đề, Bố Lai Tài đều phi thường tỉ mỉ trả lời đi ra đối với Bố Lai Tài, tới liền đem ra ra mình thân phận báo ra đến, mặc dù có chút không hài lòng lắm. Thế nhưng đối với hắn phụ trách chuyện làm ăn vẫn là phi thường tận tâm, Trương Thanh Tiêu tạm thời cũng không chuẩn bị làm khó dễ đối phương. Mặt khác ba vị chấp sự, thấy Trương Thanh Tiêu hỏi đến như vậy tỉ mỉ, đều có chút sốt sáng lên đến đặc biệt phụ trách tiểu lâu cùng phụ lục hai vị chấp sự, càng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Trương Thanh Tiêu vừa nhìn hai cái mồ hôi lạnh chảy ròng chấp sự, liền biết bọn họ khẳng định không xứng trước. Hỏi mấy cái hạt nhân vấn đề, thấy hai người đều không thể đáp sau khi ra ngoài, sẽ không có lại tiếp tục dò hỏi đúng là phụ trách pháp khí chuyện làm ăn chấp sự, cũng không tệ lắm, đúng là có thể đem hắn vấn đề hoàn chỉnh trả lời đi ra. Gia chấp sự này, tên gọi Hà Văn Sơn, là Hà Mai cháu trai. Hà Mai mang theo Trương Thanh Tiêu đồng thời lái qua Hoàng, cũng coi như là có chút giao tình. Hơn nữa Hà Văn Sơn đối với tông môn pháp khí chuyện làm ăn vẫn tính tận tâm, cũng sẽ không chuẩn bị đổi đi hắn. Hỏi xong bốn người sau, Trương Thanh Tiêu cũng không có lập tức đổi đi mà khắc hai cái phụ trách tiểu lâu cùng phụ lục chuyện làm ăn chấp sự, mà là đem tối ngày hôm qua, chính mình một lần nữa cho thương đường định ra quy củ, lấy ra để bọn họ hãy mau đem những quy củ này chấp hành xuống. Bốn cái chấp sự tự nhiên không dám nói thêm cái gì. Lập tức dựa theo hắn dặn dò đi làm việc đưa đi mấy cái chấp sự sau, Trương Thanh Tiêu lập tức đem La Phi cùng Lý Gia Chúc Cơ Tu Sĩ đều lại đây đầu tiên là sắp xếp La Phi, đi tìm hiểu tiêu giao thông bán trực tiếp những cửa hàng này tình huống. Sau đó lại sắp xếp Lý Gia Chúc Cơ Tu Sĩ phái người đi tỉ mỉ điều tra phụ trách tiểu lâu chuyện làm ăn chấp sự cùng phụ trách phụ lục chuyện làm ăn chấp sự tình huống càng ghẻ. Lúc xế chiều, tông chủ Sở Chính Thiên liền tự mình đưa qua năm vị Chúc Cơ Tu Sĩ để Trương Thanh Tiêu tự mình chọn. Trương Thanh Tiêu thống nhất cho này năm vị Chúc Cơ Tu Sĩ ra năm đạo để, để mấy người đáp lại. Cuối cùng, lựa chọn một vị vẫn tính có chút lạ ý đầu họp Chúc Cơ tầng 4 Tu Sĩ trở thành thương đường phó đường chủ. Vị này Trúc Cơ tầng 4 tu sĩ, tên gọi Vân Dũng, sẽ cùng Lý Gia Trúc Cơ tu sĩ đồng thời tiền nhiệm. Phó đường chủ ứng cử viên xác định được sau, tông chủ Sở Chính Tiên liền rời đi thương đường. Trương Thanh Tiêu cùng ngày hãy cùng Lý Gia Trúc Cơ tu sĩ cùng Vân Dũng hai người phân biệt sắp xếp phụ trách sự vụ đồng thời, ra lệnh để hai vị phó đường chủ thông báo sở hữu ở bên ngoài chấp sự, nửa tháng sau về thương đường phủ chức. An bài xong từng người phụ trách sự vụ sau khi, Trương Thanh Tiêu còn đem mình phát triển thương đường đại khái dòng suy nghĩ nói rồi một lần để hai cái phó đường chủ từng người chọn một ít có chuyện làm ăn đầu góc thủ hạ đi ra, tiến hành thống nhất bộ dưỡng. Hết bận tất cả mọi chuyện, thời gian cũng đã đi đến buổi tối. Vương Dũng sớm ở tiêu giao tông bán trực tiếp tự lâu, ăn bài xong thì tối. Xin mời Trương Thanh Tiêu, Lý Gia Chúc Cơ Tu sĩ cùng bốn vị chấp sự. Trương Thanh Tiêu cũng không tiện cự tuyệt, sẽ đồng ý hạ xuống ăn xong cơm tối, trở lại động phủ thời điểm, đã là đêm khuya. Một ngày này đều đang bận rộn thương đường sự tình, để hắn liền thời gian tu luyện, đều không có. Tốc độ tu luyện tự nhiên cũng là làm lỡ hạ xuống. Sau đó nửa tháng này, Trương Thanh Tiêu trên căn bản mỗi ngày đều gặp đi đến thương đường, xử lý các loại sự vụ, điều chỉnh tông môn ở tiêu giao thành bên trong các hạng chuyện làm ăn. Trải qua Hắn nửa tháng tự thân làm, tông môn ở Tiêu giao thành các hạng chuyện làm ăn, rõ ràng có chất thay đổi đồng thời, nửa tháng này, hắn cũng đem phụ trách tiểu lâu chuyện làm ăn cùng phụ lục chuyện làm ăn hai cái chấp sự cho đổi thành La Phi hai cái thủ hạ đắc lực. Mà La Phi nhưng là đi theo bên cạnh hắn, giúp hắn xử lý các loại sự vụ. Nhìn thấy Tiêu giao thành bên này chuyện làm ăn càng ngày càng tốt, tông chủ Sở Chính Thiên, đối với Trương Thanh tiêu năng lực cũng càng thêm phàm mãn. Nửa tháng sau, năm cái khác thành trì chấp sự cùng tổng chấp sự toàn bộ trở lại thương đường, hướng về Trương Thanh tiêu báo cáo từng người tình huống. Cho những này chấp sự cùng tổng chấp sự đều báo cáo sau khi dòng, Trương Thanh Tiêu trực tiếp bắt hơn một nửa chấp sự, cho tới tổng chấp sự, nhưng là toàn bộ bị hắn cho hủy bỏ chức vụ. Lâm ảnh mấy ngày trước liền đem điều tra tình huống báo cáo cho hắn, cũng làm cho hắn giải đến những này ở bên ngoài chấp sự đến cùng có bao nhiêu lòng tham cùng đấy. Nếu không phải là bởi vì những này chấp sự cùng tổng chấp sự như vậy làm loạn, Tiêu Dao Tông tại đây năm cái thành trì chuyện làm ăn dù cho không bằng Tiêu Dao thành nơi này, cũng sẽ không kém đến mức độ này. Phế bỏ phần lớn chấp sự cùng tổng chấp sự sau, hắn lập tức dặn dò hai cái phó đường chủ, sắp xếp người tiếp nhận những này trở lên trống không chức vị vì có thể càng nhanh hơn đêm nay năm cái thành trì cửa hàng phát triển lên. Trương Thanh Tiêu còn tự mình sắp xếp La Phi đi đến những nơi thành trì, chấp hành hắn mệnh lệnh. Tất cả mọi chuyện đều an bài xong, hắn cũng biến thành ung dung lên. Sau đó một khoảng thời gian, sẽ không có mỗi ngày hướng về thương đường chạy, mà là yên tĩnh ở nhà tu luyện, đợi được La Phi bên này thật nghỉ ngơi. Lương Sở Nhi, Chu Vân cùng Lý Uyển Thanh ba nữ, trải qua một khoảng thời gian học tập, đối với mấy cái cửa hàng chuyện làm ăn, cũng biến thành thuận buồm xuôi gió. Nhìn thời cơ gần đủ rồi, Trương Thanh Tiêu liền để ba nữ bắt đầu chủ bị dược thiện tử lâu. Trải qua một tháng chủ bị, toàn bộ chuẩn bị đầy đủ hết sau khi Trương Thanh Tiêu định ra rồi khai trương thời gian. Xin mời rất nhiều tu sĩ tham gia khai trương điển lễ. Tông chủ Sở Chính Tiên biết việc này sau, còn tự mình mang đến Kim Đan lão tổ đưa bảng hiệu điều này cũng làm cho đến đây tham gia dự tiễn tụ lâu khai trương điển lễ đông đảo chục cơ tu sĩ vô cùng chấn động. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất thấy Kim Đan lão tổ cho chục cơ tu sĩ mở cửa hàng đưa bảng hiệu. Không cần phải nói chính chục cơ tu sĩ mở cửa hàng, chính là tông môn bán trực tiếp cửa hàng, đều chưa từng có tự mình viết quá bảng hiệu. Trương Thanh Tiêu đối với này cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Mãi đến tận cùng Tông chủ Sở Chính Tiên nói chưa thiếm, mới rõ ràng nguyên do trong đó. Kim đang lão tổ gặp cho hắn ngôi tiểu lâu này tự mình viết bảng hiệu, chủ yếu hay là bởi vì này hơn 3 tháng, Tiêu Dao Tông thương đường chuyện làm ăn rất là chuyện biến tốt, hắn cho Tiêu Dao Tông kiếm lấy lượng lớn linh thạch môn nhân. Chương 115. Chuyện làm ăn nóng này. Chương 115. Chuyện làm ăn nóng này. Dược Tiện Trại. Danh tự này được. Không thể là Thái thượng trưởng lão tự tay viết ư, quả nhiên không tầm thường, ba chữ này dĩ nhiên có một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Chương Đường chủ, chúc mừng chúc mừng. Có Thái thượng trưởng lão bảng hiệu, ngày sau chuyện làm ăn nhất định thịnh vượng. Lam Chương Thanh Tiêu đem bảng hiệu treo ở Dược Tiện trên tiểu lâu thời điểm, Đến đây chúc mừng chúc cơ tu sĩ, dồn dập tiến lên khen tặng nói. Cùng vui cùng vui. Tông chủ, các vị đạo hữu, xin mời vào. Đại gia cũng hào hào đếm thử chúng ta dự tiễn trai rượu và thức ăn làm sao, hy vọng các vị đạo hữu có thể đưa ra một ít đúng trọng tâm kiến nghị. Trương Thanh Tiêu khách khí đem mọi người mời đến bên trong tiểu lâu đến đây chúc cơ tu sĩ, cùng đều phi thường đại khí đưa các loại quà tặng. Chu Vân, Lương Sảo Nhi cùng Lý Huyền Thành ba người càng là bận tối mặt tối mặt. Chờ tất cả chuẩn bị thỏa đáng mới bồi tiếp Trương Thanh Tiêu, về phía trước đến chúc mừng các vị chúc cơ tu sĩ chúc rượu. Trương sư đệ, cái này có thể hạ thấp luận khí tu sĩ kháng dược tính dược thiện phương thuốc, có thể không bán ra cho tông môn. Mời thiệt qua đi, tông chủ Sở Chính Thiên, đơn độc đem Trương Thanh Tiêu gọi vào một bên, kích động hỏi, có cái này dược thiện phương thuốc, Tiêu Dao tông hội tâm đệ tử cùng đệ tử nội môn có thể chúc cơ tu sĩ, tất nhiên sẽ cực kỳ tăng cường. Không biết tông chủ là phải được doanh đời này ý, hay là muốn đem dược thiện cung cấp hạch tâm đệ tử, đệ tử nội môn. Trương Thanh Tiêu cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại. Giả như chỉ là cung cấp cho Tiêu Dao tông đệ tử nội môn hoặc là hạch tâm đệ tử lời nói, hoàn toàn có thể để cho những vị đệ tử này đến dược thiện trai hắn có thể chuyên môn vì là những vị đệ tử này chuẩn bị. Nếu như là dùng để mở dược thiện tiểu lâu làm ăn, thì cần phải cố gắng thương lượng lợi nhuận phân phối sự tình. Vừa muốn cung cấp tông môn đệ tử, cũng phải dùng cái này dược thiện phương thuốc đến tăng cường tiêu giao tông thu vào. Chỉ cần Trương sư đệ đồng ý giao ra dược thiện phương thuốc, tông môn dược thiện tiểu lâu có thể cho ngươi 3 phần 10 lợi nhuận. Sở Chính Thiên vừa nghe, liền rõ ràng Trương Thanh Tiêu ý tứ, hơi hơi do dự chốc lát, chậm rãi mở miệng nói: "Được." Trương Thanh Tiêu không chút do dự đáp đồng ý có thể có được 3 phần 10 lợi nhuận, hắn đã phi thường hài lòng. Dù sao tông môn làm ăn, hết thảy đều là do thương đường đến phụ trách không cần hắn ra một viên linh hạch, gặp phải phiền phức cũng có thể để cho Tiêu Giao Tông Thương Đường đứng ra đến xử lý. Như vậy, chỉ cần hắn ra một cái đáp vương, những chuyện khác cũng có thể giao cho tông môn tới làm đương nhiên, hắn vốn là Thương Đường đứng chủ, đến cuối cùng hay là muốn do hắn tới làm. Chuyện này đối với Trương Thanh Tiêu cũng phi thường có lợi. Trương sư lệ, Thương Đường gần nhất biểu hiện tốt vô cùng. Thái thượng trưởng lão hy vọng ngươi có thể không ngừng cố gắng, đem Tiêu Giao Tông Thương hội quy mô mở rộng, kiếm lấy càng nhiều lợi nhuận. Nói xong dược thiện phương thoát sự tình, Sở Chính Tiên Tiện Đường đem Thái thượng trưởng lão tự mình thư biện mục đích thực sự biểu đạt đi ra. Xin mời tông chủ yên tâm, chỉ cần điều kiện thành tựu, ta sẽ tiếp tục mở rộng tiêu giao tông thương hội quy mô, vì là tông môn kiếm lấy càng nhiều lợi nhuận. Trương Thanh Tiêu một mặt chỉnh trọng nói, hắn hiện tại tuy rằng không thiếu linh thạch, nhưng cũng nên vì sau đó đột phá kim đan, sớm tính toán. Muốn trở thành tu sĩ kim đan, không phải là chỉ dựa vào linh thạch liền có thể làm được. Rất nhiều thứ, mặc dù có nhiều hơn nữa linh thạch, đều không nhất định có thể mua được, chỉ có thể dựa vào tông môn đến thu được. Tỷ như, luyện chế trúc cơ đan đặc thù dư liệu, cũng chỉ có tông môn có thể có được đồng thời, có tông môn làm chỗ dựa, bây giờ, hắn mới có thể kiếm lấy đến nhiều linh thạch như vậy. Nếu như không phải là bởi vì hắn mới vừa trở thành trúc cơ tu sĩ, liền bị tông chủ chăm sóc. Dù cho là có trúc cơ hậu kỳ tu sĩ với hắn hợp tác, giao hàng tận nơi chuyện làm ăn, cũng không thể như vậy ung dung làm được hiện tại quy mô. Cái này cũng là hắn tận tâm tận lực phát triển tiêu giao tông thương hội môn nhân. Hừm, tu luyện tới nếu như gặp phải vấn đề gì, cũng có thể bất cứ lúc nào tìm ta dò hỏi. Sau đó, tông môn tàng thư các gặp hoàn toàn mở ra cho ngươi, muốn tu luyện loại nào pháp thuật hoặc là công pháp, cùng với đà vương, phụ lục những này, cũng không cần sử dụng nữa điểm cống hiến hồi đoán. Có điều, chỉ giới hạn ở chính ngươi tu luyện. Sở Chính Tiên biết Trương Thanh Tiêu vừa có thể luyện đan, cũng có thể chế bùa, liền bán một ân tình cho hắn, cho tới tu luyện công pháp cùng pháp thuật, đường chủ vốn là không cần điểm cống hiến. "Tông chủ, vậy ta có thể không vì là tông môn luyện chế chút cơ đan?" Trương Thanh Tiêu tâm tư hơi động, dò hỏi. "Đương nhiên có thể. Chờ Trương sư đệ đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, là có thể đến đan dược đường đường chủ nơi, nhận lấy luyện chế trúc cơ đan dược liệu." Sở Chính Tiên không chút do dự đồng ý, "Tông chủ, ta có thể sử dụng tông môn phòng điện hỏa, luyện chế đan dược sao?" Trương Thanh Tiêu không phải là phải chờ tới trúc cơ hậu kỳ mới bắt đầu luyện chế trúc cơ đan mà là muốn dùng dùng tông môn phòng địa hỏa luyện chế. Hắn tuy rằng luyện chế không ít chút cơ kỳ tu sĩ dùng đan dược, nhưng vẫn không có sử dụng địa hỏa luyện chế quá đa dược. Đương nhiên có thể, chuyện này ngươi không cần nói với ta, trực tiếp đi tìm đan dược đường đường chủ là được. Tiêu Dao Tông hiện tại có 5 cái phòng địa hỏa, bình thường cũng không thể toàn bộ sử dụng. Trương Thanh Tiêu sử dụng phòng địa hỏa, tự nhiên không có vấn đề. Hai người lại hàn huyên một lúc thương đường sự tình, tông chủ Sở Chính Thiên trở về tông môn xử lý tông môn sự vụ. Tiêu Dao thành tu sĩ, nghe nói dược thiện trai tên là Kim Đan lão tổ tự tay viết viết, mà dược thiện trai bên trong còn có hạ thấp tu sĩ kháng dược tính dược thiện. Dược thiện muốn 30 linh thạch trung phẩm một phần, giá cả tuy rằng quý giá một ít, có thể như thường vẫn có không ít luyện khí tu sĩ đến đây thử nghiệm. Hơn nữa dược thiện trai dược thiện hiệu quá sắc thực tốt vô cùng, chuyện làm ăn tự nhiên là một ngày so với một ngày nóng nảy. Mấy ngày ngắn ngủi công phu, liền kiếm lợi hơn 1000 linh thạch trung phẩm. Trong đó phần lớn đều là hạ cấp luyện khí tu sĩ kháng dược tính dược thiện kiếm lấy lợi nhuận. Loại này dược thiện bán 30 linh thạch trung phẩm một phần, lợi nhuận nhưng có 10 viên linh thạch trung phẩm. Mỗi ngày ít nhất cũng có thể bán ra 30 phân loại này dược thiện. Dựa theo dưới tình huống này đi, chỉ là dược thiện trai 1 tháng liền có thể kiếm được vạn linh thạch trung phẩm. Trương Thanh Tiêu nhìn thấy dược tiệm trai chuyện làm ăn tốt như vậy, cũng không có lại quan tâm. Tiêu Dao Tông thương hội lợi nhuận cũng từ từ ổn định lại. Mắt thấy thời cơ đã thành thục, mà Trương Thanh Tiêu cũng cần lại mua một ít luyện chế tử linh đan, tăng linh đan, bội nguyên đan cùng thanh linh đan linh dược. Cho nên, Trương Thanh Tiêu mang theo La Phi cùng Lâm Mạnh, đồng thời đi đến cổ của thành. Tiêu Dao Tông ở đây cũng có mấy cái cửa hàng, kinh doanh đan dược, pháp khí, phù lục cùng một quán rượu chuyện làm ăn. Nguyên bản, chuyện làm ăn cũng không phải rất tốt, từ khi Trương Thanh Tiêu tiếp quản sau, mới từ từ chuyển biến tốt. Chỉ có điều, Tiêu Dao Tông kinh doanh những cửa hàng này đều không có quá to lớn đặc sắc, dù cho Trương Thanh Tiêu làm một ít thị trường thủ đoạn, mấy cái cửa hàng lợi nhuận ngược lại cũng sẽ không vượt qua 2 vạn linh thạch trung phẩm. Hắn hôm nay tới đây, chủ yếu có 2 cái mục đích, thứ nhất là đem cổ quận thành Tiểu Lâu đổi thành dược thiện tử lâu. Cái thứ hai, nhưng là muốn làm một cái loại cỡ lớn bạch hóa thương hội. Trở cổ quận thành bên này sau khi thành công, thì có thể làm cho thủ hạ người ở tại hắn thành trì phục chế hắn loại mô thức này. Mới vừa đến cổ quận thành, phụ trách cổ quận thành thương đường chấp sự liền đến đây nên tiếp đem bọn họ mang đến tiêu giao tông ở cổ quận thành chủ sở. Chương 116. Nụ tính Chương 116, lưu tính. Chương Đường chủ, tạm thời chỉ có thể oa nước ngươi trước tiên ở ở đây, chờ Thương Đường phân bộ hoàn toàn xây xong, lại chuyển tới. Cổ Quận Thành tổng chấp sự là lý ra một vị luyện khí tầng 9 tu sĩ, tên gọi Lý Lập Quốc, bị đại bản làm cổ quận thành tổng chấp sự sau, hập làm hết chức trách. Biết Trương Thanh Tiêu muốn đi qua, rất sớm liền bắt đầu chuẩn bị. Nơi này cũng không tệ lắm. Ta sắp xếp sự tình, đều làm được thế nào rồi. Địa phương tìm kỹ sao? Tiểu lâu trang trí tới trình độ nào? Trương Thanh Tiêu đối với nơi ở không có quá to lớn yêu cầu, huống hồ, tình huống của nơi này cũng so với hắn tưởng tượng muốn tốt hơn rất nhiều. Không chỉ có bố trí tụ linh trận, còn có loại nhỏ phòng ngự trận. Linh khí cũng vẫn tính xung tốc, tối thiểu muốn so với tiêu giao tông đệ tử ngoại môn ở lại tiêu giao thành nội thành linh khí nồng nặc rất nhiều. Dựa theo đường chủ dặn dò, ta tìm tới 3 chỗ vị trí, phân biệt ở cổ quận thành khu phía đông, bắc khu cùng khu vực trung tâm. Trong đó, khu vực trung tâm vị trí, sát bên Tứ Hải thương hội không xa, phụ cận còn có một cái Tề Vật Các. Nếu như chúng ta ở đây mở thương hội lời nói, có thể sẽ đối mặt Tứ Hải thương hội cùng Tề Vật Các hai tầng trận ép. Khu phía đông vị trí, cũng coi như là tới gần cổ quận thành khu vực trung tâm, nơi này dù sao vẫn tính phân hoa. Quân thân cũng chỉ có một ít loại nhỏ thương hội, bán ra vật phẩm cũng không phải rất đầy đủ. Chúng ta tiêu giao tông phải ở chỗ này kiến tiêu giao thương hội, vẫn có nhất định ưu thế. Đương nhiên, nơi này phồn hoa trình độ, khẳng định không có cách nào cùng khu vực trung tâm vị trí này so với. Cho tới Bắc khu, ngay ở chúng ta tông môn trụ sở bên cạnh, dù sao khá là tiêu điều, ở tại trung quanh đây tu sĩ, thực lực cũng phải so với những nơi khác tu sĩ thấp. Nơi này ưu thế chính là địa phương đủ lớn. Cụ thể lựa chọn vị trí nào, còn cần chương đường chủ tự mình định đoạt. Giự thiện tựu lâu đã trang trí đến gần đủ rồi, muộn nhất lại có thêm thời gian nửa tháng, liền có thể sử dụng. Lý lập quốc lấy ra cổ quận thành bản đồ, giàn dài cản kẻ lên. "La Phi, Lâm Ảnh, các ngươi mang theo thủ hạ, đi này ba chỗ, làm một cái tỉ mỉ thị trường điều tra." Đồng thời, phái người nhìn chằm chằm tệ vật các cùng tứ hải thương hội lưu lượng khách. Nếu như có khả năng lợi nói, tốt nhất là có thể hiểu bọn họ mỗi ngày các loại vật phẩm thành giao số lượng, cùng với mỗi ngày đại khái nước chảy. Trương Thanh Tiêu cẩn thận nhìn này ba chỗ địa phương tình huống sau, lập tức đối với La Phi cùng Lâm Ảnh phân phó nói, "Cổ quận thành đại khái tình huống, hắn đã hiểu rõ đến gần đủ rồi. Sở dĩ để cho hai người đi điều tra này ba chỗ vị trí tình huống cản kẻ." nhưng là bởi vì hắn đang nghe Lý Lập Quốc giới thiệu xong sau khi, lại có ý nghĩ mới. Nếu như có thể đạt đến yêu cầu của hắn, vậy hắn hoàn toàn có thể đem này ba chỗ địa phương toàn bộ lợi dụng. Được, chúng ta vậy thì đi điều tra. La Phi cùng Lâm Ảnh lập tức xoay người rời đi. Lý Chớp Sự, ngươi làm được vô cùng tốt. Chờ La Phi cùng Lâm Ảnh hai người sau khi rời đi, Trương Thanh Tiêu mới hài lòng nói, "Này đều là thuộc hạ phải làm." Lý Lập Quốc vội vã cung kính nói, "Được rồi, ngươi trước tiên rời đi, buổi chiều chính ta ở cổ quận thành đi dạo, không cần khiến người ta theo ta." Chờ Lý lập cốt sau khi rời đi, Trương Thanh Tiêu lại cầm lấy bản đồ nhìn lên đồng thời cũng bắt đầu so sánh chính mình được tin tức. Cổ Quận Thành cũng không thuộc về Chu Vi bất luận cái nào tông môn quản hạt, mà là cùng Ngũ Phẩm tông môn Tinh Nguyệt tông có quan hệ. Vì lẽ đó, phụ cận mấy cái tông môn tại Cổ Quận Thành bên trong cũng không dám quá mức làm cản. Bởi vì Cổ Quận Thành cùng những tông môn khác quản lý thành trì không giống nhau lắm, nơi này cũng phát triển lên mấy cái tu tiên gia tộc thế lực. Phân biệt quản lý đông nam, tây bắc bốn cái nội thành. Khu vực trung lương, nhưng là phụ thành chủ tự lưu khu vực, do phụ thành chủ trực tiếp quản lý. Tiêu Dao tông thương hội muốn thuận lợi thành lập, phát triển lên nhất định phải cùng này mấy cái gia tộc tạo mối quan hệ mới được. Nơi này dù sao không phải tiêu giao tông phạm vi quản hạt, dù cho tiêu giao tông có chút uy danh, đệ này mấy cái gia tộc không dám ở ở bề ngoài làm chuyện gì. Nhưng mà, đưa tay không tốt đủ đến địa phương, này mấy cái gia tộc coi như chỉ là ở trong bóng tối làm một ít chuyện, cũng sẽ để bọn họ trở nên phi thường bị động. Lần này, tiêu giao tông ở đây, không đơn thuần là mở mấy cái cửa hàng đơn giản như vậy. Hiện tại sẽ chờ La Phi cùng Lâm Ảnh tin tức. Buổi chiều, Trương Thanh tiêu phân biệt đi tới tiêu giao tông kinh doanh mấy cái cửa hàng truyền động. Sau đó lại đi tới lý lập quốc tuyển chọn mấy cái vị trí, thực địa tiến hành rồi xem tra. Thuận tiện, ở mấy cái tiệm đan dược, mua một chút luyện chế các loại đan dược dư liệu. Sau đó 3 ngày, Trương Thanh Tiêu không có lại ra ngoài, vẫn ở lại Tiêu Dao Tông trụ sở tu luyện, luyện chế đan dược. Khoảng thời gian này, hắn tu luyện tiến độ tương tự không có hạ xuống. Cho tới bây giờ, tu luyện tiến độ đã đến chốc cơ tầng tháng 3 năm 31100. Gần như, 4 ngày khoảng chừng, trái phải liền có thể tăng lên một điểm tu luyện tiến độ. Tu luyện tiến độ, cùng chốc cơ tầng 2 thời điểm, gần như có thể nhanh chóng như vậy tăng lên tu luyện tiến độ, chủ yếu hay là bởi vì Hắn mỗi ngày đều gặp dùng đan dược. Hơn nữa còn có thanh linh đan có thể phụ trợ hạ thấp thân thể kháng dư tính. Trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, Trương Thanh Tiêu cũng hầu như kết ra đến rồi một bộ hiệu suất cao nhất phương pháp tu luyện. Mỗi sáng sớm hắn cũng có dùng một viên tụ khí đan, tu luyện một cái canh giờ ăn xong cơm tối, dùng một viên tăng linh đan, nửa đêm thời điểm, dùng một viên tử linh đan. Thanh linh đan nhưng là mỗi 3 ngày dùng một viên. Cho tới pháp thuật, phù lục, luyện đan, luyện thể, nhưng là căn cứ mỗi ngày tỉnh huống ma định, vì lẽ đó, độ thành thạo tăng trưởng không phải rất nhanh. Ngày thứ tư thời điểm, La Phi đem hắn điều tra tình huống Báo cáo chi tiết cho trường thành tiêuu. Dương chủ, tứ hải thương hội cùng tề vật các lưu lượng khách không tính quá nhiều còn các loại vật phẩm bán ra tình huống, chúng ta không có cách nào tiến hành tỉ mỉ điều tra, chỉ có thể tra ra một cách đại khái. Tứ hải thương hội mỗi ngày lưu lượng khách ở 3000 đến 5000 trong lúc đó. Tề vật các nhiều hơn một chút, ở 5000 đến 7000 trong lúc đó. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như thế, là bởi vì tề vật các cùng tứ hải thương hội định vị không giống nhau lắm. Tề vật các ngoại trừ bán ra đan dược, pháp khí, phù lục, dược liệu ở ngoài, còn có linh mễ, các loại hàng ngày đồ dùng bán ra. Mà từ chúng ta điều tra ra được hai nhà thương hội vật phẩm bán ra đại khái tình huống, có thể phân tích ra, Tề Vật các lợi nhuận muốn so với Tứ Hải thương hội lợi nhuận thấp. Lập Ảnh tỷ mị đem Tứ Hải thương hội cùng Tề Vật các tình huống nói rồi một lần. "Ừm, hai người các ngươi làm tốt vô cùng. Có những tin tức này, đón lấy liền dễ làm." Trương Thanh Tiêu nói, "Để thủ hạ tu sĩ đi đem lý lập quốc kêu lại đây. Sau đó, đem hắn kế hoạch, tỷ mị cùng ba người làm bàn giao. Này ba cái vị trí, hắn đều muốn mua hạ xuống. Khu vực trung tâm vị trí, cũng chính là ở Tứ Hải thương hội cùng Tề Vật các trung gian vị trí này." Hắn chuẩn bị chế tạo thành ăn uống chơi gái đánh cược phục vụ trọn gói loại cơ lớn từ lâu. Trong đó bao hàm du thiện, công lan, sóng bạc, đấu thú. Khu phía đông, thành lập Bạch Hoa Thương hội, bán ra sở hữu trên thị trường có thể mua được vật phẩm. Bao hàm đan dược, pháp khí, phù lục, dược liệu, cùng với hàng ngày Bạch Hoa đồng thời, muốn đem hàng ngày Bạch Hoa làm thành tự do hình thức đến thời điểm, chỉ cần bố trí một cái phong cấm trận pháp, là có thể phòng ngừa những tu sĩ này đem đồ vật lén lút bỏ vào trong túi chứa đồ. Còn có thể đem tàng thư các bên trong cảm ứng trận pháp cùng nhau dùng tới. Tiến vào thời điểm, cần cầm cảm ứng lệnh bài, lấy đồ vật thời điểm cũng nhất định phải sử dụng cảm ứng lệnh bài, lời nói như vậy, khách mời cầm bất luận là đồ vật gì, đều sẽ có ghi chép. Chương 117, ý đồ xấu. Chương 117, ý đồ xấu. Có phong cấm trận pháp cùng cảm ứng trận pháp song trọng bảo đảm, hoàn toàn có thể thỏa mãn tự chủ mua sắm nhu cầu. Trở loại mô thức này thành thục sau đó, phổ thông đăng lược, phụ lục cùng chế tạo pháp khí, cũng có thể gia nhập vào tự do mua sắm trong hàng ngũ. Trương Thanh Tiêu tin tưởng, lấy trong đầu hắn những này thị trường thủ đoạn, tự do mua sắm phát triển sau khi đứng lên, chuyện làm ăn chắc chắn sẽ không kém. Cho tới Bắc khu vị trí diện tích đủ lớn, hắn chuẩn bị kiến tạo thành nhà máy chế biến, lượng lớn chế pháp khí, đan dược, phụ lục, quần áo, pháp bảo, túi chứa đồ, các loại vật phẩm. Cao cấp đan dược, phụ lục cùng pháp khí các loại, không làm được lượng lớn chế tác, thế nhưng một ít cấp thấp đan dược, tịch cốc đan, hoàng long đan loại hình, bao quát một ít thấp kém phụ lục, cũng có thể bồi dưỡng một nhóm luyện khí sơ kỳ tu sĩ, chuyên môn đến luyện chế, chế tạo pháp khí, nhưng là muốn càng thêm đơn giản một ít. Hoàn toàn có thể làm được dây chuyền sản xuất sính sản. Trương Thanh Tiêu tuy không có luyện chế pháp khí, nhưng cũng biết pháp khí luyện chế quy trình chỉ cần dựa theo bước đi, ở mỗi một đạo luyện chế trình tự an bài xong tương ứng tư sĩ, liền có thể tiết kiệm thời gian dài đương nhiên, Trương Thanh Tiêu cũng biết, làm được chính mình thiết tưởng bước đi này, tiêu tốn thời gian chắc chắn sẽ không ngắn, tiền kỳ tập trung vào không phải số lượng nhỏ. Thế nhưng, một khi hình thành quy mô, lợi nhuận cũng sẽ vượt qua tưởng tượng. Lý Lập Quốc, La Phi cùng Lâm Ảnh nhẹ song Trương Thanh Tiêu chi tiết kế hoạch sau, đều bị chấn kinh đến trợn mắt mắt mồm. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới, chuyện làm ăn còn có thể làm như vậy. Dương chủ, bố trí này hai loại trận pháp ngược lại cũng không khó, chỉ là mỗi ngày tiêu hao sẽ rất lớn, vạn nhất lưu lượng khách ít Chuyện làm ăn không được, cái kia thương hội có thể sẽ xuất hiện rất lớn hao tổn. Ở trung tâm khu vực cũng còn tốt một ít, dù sao nơi này so với cái khác mấy cái khu vực muốn văn hóa. Khu phía đông tuy rằng cũng không sai, nhưng hoàn toàn không có cách nào cùng khu vực trung tâm lẫn nhau so sánh. Ta cho rằng ở trung tâm khu vực làm loại mô thức này thương hội, muốn so với ở khu phía đông càng thêm thích hợp. Lý Lập Quốc rất nhanh sẽ phát hiện làm như thế một cái tai hại, cẩn thận từng ly từng tí một đem mình lo lắng nói ra, đồng thời còn đưa ra chính mình kiến nghị. Rất tốt, ngươi có thể nhìn ra điều này, vẫn tính có chút chuyện làm ăn đâu. Trương Thanh Tiêu tán thưởng nhìn Lý Lập Quốc, nhưng mà Ngươi nhưng quên một điểm rất trọng yếu, ở trung tâm khu vực có tứ hải thương hội cùng Tề Vật Các, hai người một khi phát hiện chúng ta đoạt bọn họ chuyện làm ăn, chắc chắn sẽ không giảng hòa. Đến thời điểm, nhất định sẽ liên hợp lại nhắm vào chúng ta. Hai người này thương hội, không phải là phổ thông thương hội, mặc kệ là tài nguyên, vẫn là tài lực, đều muốn vượt xa chúng ta Tiêu Gia Tông. Tại đây hai cái thương hội vây cùng dưới, Tiêu Gia Tông thương hội phát triển lên, chẳng giá, tuyệt đối sẽ vượt qua chúng ta hiện tại có thể chịu đựng phạm vi. Hắn ở trung tâm khu vực xây dựng tiểu lâu Câu Lan, đối với Tứ Hải Thương Hội cùng Tề Vật Các, không chỉ có không có ảnh hưởng, trái lại còn có thể có chỗ tốt. Thậm chí, hắn còn chuẩn bị cùng hai người này thương hội hợp tác phương án. Chờ hai cái thương hội phát hiện trong đó chỗ tốt, nếm trải ngon ngọt, tự nhiên sẽ coi trọng tiêu giao thương hội. Hắn ở khu phía đông mở thương hội, mặc dù chuyện làm ăn nóng nảy, gặp đối với hai người này thương hội tạo thành một ít ảnh hưởng, nhưng cũng sẽ không quá to lớn. Hơn nữa hai bên trong lúc đó còn có hợp tác, ở ảnh hưởng không lớn tình huống, cũng không đến nỗi để hai nhà này thương hội liên hợp lại nhà vào. Nguyên lai đường chủ sớm có dự định, là ta nghĩ đến quá đơn giản. Lý Lập Quốc bỗng nhiên tỉnh ngộ, gật đầu liên tục. Tiếp đó, khoảng thời gian này, các ngươi cứ dựa theo ta dặn dò đi làm. Trước tiên đem khu phía Đông Thương hội cùng khu vực trung tâm tiểu lâu giữ chủ lên. Có vấn đề gì, cũng có thể bất cứ lúc nào tìm ta. Đoạn thời gian gần nhất này, ta đều gặp ở lại cổ quận thành. Mấy ngày nay hắn đã đem tiểu lâu cùng thương hội kiến tạo bản vẽ, cùng với đại khái trang trí phương án, đều làm tốt, chỉ cần lý lập quốc, La Phi cùng Lâm Ảnh ba người dựa theo hắn dặn dò đi làm liền có thể. Sau đó một quãng thời gian, Trương Thanh Tiêu phân biệt bãi phòng cổ quận thành thành chủ, quản lý khu phía Đông Mộc gia gia chủ, cùng với quản lý Bắc khu chủ nhà họ Mã. Tiêu Dao Tông mới vừa tiêu diệt Quỷ Nguyên Tông không lâu, trận chiến này, có thể nói để Tiêu Dao Tông uy danh hiển hách đồng thời cũng làm cho cổ quận thành thành chủ, mục gia gia chủ cùng mã gia gia tộc kiến nghị, biết được Trương Thanh Tiêu ý đồ đến sau, cũng dồn dập thoải mái biểu thị, vô cùng đồng ý chăm sóc Tiêu Dao Tông chuyện làm ăn. Quyết định địa đầu sả, Trương Thanh Tiêu cũng không có lập tức đi tìm tứ hải thương hội cùng tề vật các nói chuyện hợp tác, mà là ở lại Tiêu Dao Tông ở cổ quận thành trụ sở, một bên tu luyện, một bên chờ thương hội cùng tiểu lâu kiến tạo tin tức. Trong lúc, cổ quận thành dự tiện tiểu lâu khai trường, hắn không có tự mình qua thứ, chỉ là khai trương sau, thông qua La Phi cùng Lâm ảnh hiệu rõ thời đó tình huống đối lập với lần trước hắn ở Tiêu Dao Tông dự tiện tiểu lâu khai trường, cổ quận thành nơi này khai trương cùng ngày Khách mời không phải rất nhiều. Mại đến tận đại gia biết rồi, trong củ lâu ba loại đặc thù dược thiện công hiệu, chuyện làm ăn mới bắt đầu nóng nảy lên. Cổ quận thành có tiền luyện khí tu sĩ, xa xa so với tiêu giao thành nhiều. Có thể hạ thấp luyện khí tu sĩ kháng dược tính dược thiện, giá bán 40 linh thạch trung phẩm, mỗi ngày hạn định 100 phần, hầu như đều có thể sớm bán ra xong. Hạn định số lượng là chương thanh tiêu cố ý bàn giao. Sở dĩ làm như vậy, cũng chính là để này một loại dược thiện có vẻ càng thêm thần bí, để ăn qua cái này dược thiện tu sĩ cảm thấy đến chỉ đồng thời, loại này tiêu thụ phương thức, còn có thể mở rộng tiêu giao tông dược thiện tiểu lâu nổi tiếng. Theo dược thiện tiểu lâu chuyện làm ăn càng ngày càng tốt, theo dược thiện nổi tiếng càng ngày càng cao, rất dễ trong thành không ít tán tu nổi lên ý đồ xấu, muốn trong bóng tối đánh cắp bọn họ dược thiện. Trong đó có một lần, gặp chế tác dược thiện đệ tử bị một cái trúc cơ tầng tán tu bắt đi. Cũng còn tốt phát hiện đến đúng lúc, Trương Thanh Tiêu tự mình đứng ra, tại đây cái trúc cơ tán tu mang theo Tiêu Dao Tông vị đệ tử này rời đi cổ quận thành không tới 20 dặm thời điểm, liền đuổi theo. Một phen tranh đấu sau, Trương Thanh Tiêu đánh chết vị này trúc cơ tán tu, cứu Tiêu Dao Tông đệ tử. Vì phòng ngừa chuyện như vậy, lại lần nữa phát sinh, Trương Thanh Tiêu trực tiếp liên hệ tông chủ Phải ra mấy chục tên chiến đường đệ tử đến đây, có chiến đường đệ tử ở đây bảo vệ, Trương Thanh Tiêu tâm cũng triệt để buông ra, ở lại trụ sở tiếp tục tu luyện. 2 tháng sau, khu vực trung tâm tiểu lâu dựng thành, Trương Thanh Tiêu tự mình kiểm tra, xác định không có vấn đề, lập tức đơn độc đem Lý Lập Quốc Têu lại đây để cho làm tốt khai trương trước các loại chuẩn bị cùng tiến truyện. Cho tới La Phi cùng Lâm Mạnh, lúc này còn đang phụ trách tiêu giao thương hội kiến tạo. Tiêu giao thương hội cùng khu vực trung tâm ăn uống chơi gái đánh cược cổm bỏ tiểu lâu không giống nhau, mà muốn bố trí hai loại trận pháp, tiến độ đồng dạng chậm không ít đến hiện tại cũng chỉ hoàn thành rồi một nửa mà thôi. Hoàn toàn dựng thành Tối thiểu còn phải hơn 2 tháng thời gian đối với này, Trương Thanh Tiêu cũng không vội vã. Chỉ là dặn dò La Phi cùng Lâm Ảnh, ở kiến tạo thương hội thời điểm, sớm bắt đầu thu mua các loại đăng lương dược, phù lục cùng pháp khí. Liên hệ hàng ngày các hóa nhà cùng các người, đàm luận thật các loại hàng hóa cùng hàng giá cả đồng thời, yêu cầu những này nhà cung cấp muốn bảo đảm hàng hóa sốt thúc, ổn định. Khai trương sau khi, tuyệt không có thể xuất hiện đoạn hàng tình huống. Vì thế, La Phi cùng Lâm Ảnh cũng là bận tối mặt tối mặt. Nếu không là lần này mang đến thủ hạ, năng lực đều coi như không tệ, vẫn đúng là không nhất định có thể hoàn thành Trương Thanh Tiêu giao cho bọn họ nhiệm vụ. Đương chủ là muốn xin mời các gia tộc lớn tu sĩ ở khai trương thời điểm đến đây cổ động sao? Lý Lập Quốc có chút không xác định hỏi đối với làm sao tuyên truyền, hắn cũng không có rất tốt dòng suy nghĩ cùng kế hoạch, chỉ có thể đem cái khác tiểu lâu khai trương thường dùng phương pháp nói ra. Chương 118, Tiêu giao lâu. Chương 118, Tiêu giao lâu. Khai trương cùng ngày, đương nhiên muốn mời một ít có trọng lượng gia tộc cùng tu sĩ lại đây. Thế nhưng, này cũng không phải ta nói tới tuyên truyền. Chương Thanh Tiêu vừa nhìn Lý Lập Quốc liền không biết cái gì là tuyên truyền, liền đem ý nghĩ của hắn nói thẳng đi ra. Ngày mai Người đi dùng pháp khí chế ra mười vạn tấm bản tài to nhỏ thẻ. Sau đó dùng pháp khí ở mỗi chiếc thẻ trên viết đến chúng ta tiêu giao lâu kinh doanh hạng mục, cùng với nắm giữ thẻ ở tiêu giao tông bên trong tiểu lâu tiêu phí, có thể trung hòa một viên linh thạch trung phẩm chữ. Sau khi làm xong, chiêu lượng lớn tu sĩ cấp thấp đi trên đường phân phát. Đồng thời, lại chế tác một ít lớn một chút trang giấy đi ra, khiến người ta kẻ sát tới cổ quận thành phố lớn nhỏ trên tường. Nhớ kỹ, nan vạn muốn đem chúng ta tiêu giao tông vị trí viết đến rõ ràng sáng tỏ. Đem chúng ta tiêu giao lâu sở hữu hạng mục đều đột nhiên hiện ra đi ra. Thì như, chúng ta câu lan nữ tử đều là đẹp như thiên tiên, song bạc hình thức nhiều kiệu nhiều loại. Trương Thanh Tiêu tin tưởng, chỉ cần Lý Lập Quốc dựa theo hắn nói đi làm, đến thời điểm tiêu giao lâu chuyện làm ăn tuyệt đối nóng nảy. Chuyện này, đương chủ, 10 vạn tấm thẻ, liền muốn phó 10 vạn linh thạch trung phẩm, đánh đổi này có phải là hơi nhiều phải không? Chúng ta tiêu giao lâu, muốn thời gian bao lâu mới có thể kiếm về nhiều như vậy linh thạch trung phẩm? Nếu không, đem linh thạch trung phẩm đổi thành linh thạch hạ phẩm. Lý Lập Quốc hoàn toàn bị Trương Thanh Tiêu loại này tuyên truyền thủ pháp cho khiếp sợ đến. Hắn chưa từng có nghĩ tới, còn có thể như thế tuyên truyền, vừa mới bắt đầu còn cảm giác thấy hơi không quá đáng tin. Nhưng mà, cẩn thận ngẫm lại, nhưng cảm thấy đến cái phương pháp này phi thường diệu. Chỉ là, tới liền muốn đưa đi 10 vạn linh thạch trung phẩm, để hắn cảm thấy đến quá mức lãng phí. Trong lòng không nỡ. Một viên linh thạch trung phẩm, có thể hối báo 100 viên linh thạch hạ phẩm. Mà một viên linh thạch hạ phẩm, đầy đủ tu sĩ bình thường người một nhà nửa tháng ăn uống. Chúng ta tiêu giao lâu là cái gì địa phương? Có thể tới nơi này bỏ linh thạch tu sĩ, sẽ quan tâm này một khối linh thạch hạ phẩm sao? Lại nói, có thể hấp dẫn 10 vạn tu sĩ toàn bộ cầm thẻ lại đây tiêu phí, cái kia tiêu giao lâu chỉ có thể kiếm được đầy bổn nơi bác, nơi nào còn có thể bồi Chúng ta không phải muốn đưa linh thạch, chỉ là làm tiêu phí vượt qua một viên linh thạch trung phẩm sau, có thể giảm miễn một viên linh thạch trung phẩm. Trương Thanh Tiêu tự nhiên biết một viên linh thạch trung phẩm giá trị. Hắn cũng chưa hề nghĩ tới để phổ thông luyện khí tu sĩ si đến tiểu lâu tiêu phí, chủ yếu vẫn là nhắm vào những người chân chính có linh thạch tu sĩ. Si. Đường chủ giáo hắn phải là, ta không có cân nhắc sâu như vậy, sau đó còn phải nhiều cùng Đường chủ hợp tập. Lý Lập Quốc sáng mắt lên, trong nháy mắt liền rõ ràng mấu chốt trong đó. Thậm chí hắn đã thấy tiêu giao lâu chuyện làm ăn nóng nảy cải trợ. Trong lòng càng là hoàn toàn tự tin. Được rồi, không cần ở đây lính hót, mau mau đi làm chính sự quan trọng. Trương Thanh Tiêu khoát tay áo một cái. "Vâng, ta vậy thì tự mình đi làm." Lý Lập Quốc cung kính thi lễ một cái, xoay người liền bắt đầu triệu tập thủ hạ, dựa theo Trương Thanh Tiêu dặn dò, chuẩn bị tuyên truyền sự tình. Tiêu giao lâu khai trương thời gian là ở sau 7 ngày. Thời gian khá là gấp gáp, vì có thể hãy mau đem 10 vạn tấm thẻ làm gấp đi ra, Lý Lập Quốc đem sở hữu thủ hạ đều triệu tập lên. Không ngày không đêm làm hai ngày, rốt cục toàn bộ chế tác xong xuôi. Tìm 100 tu sĩ cấp thấp ở Lý Lập Quốc thủ hạ giám sát dưới, bắt đầu phân phát thẻ. Tuyên truyền hiệu quả so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn. Cùng ngày thì có không ít tu sĩ Đến đây dò hỏi tình huống. Ngoại trừ phân phát thẻ ở ngoài, Lý Lập Quốc còn dựa theo Trương Thanh Tiêu dặn dò lấy càng to lớn hơn tràn giấy, khiến người ta đi khu vực trung tâm phố lớn ngõ nhỏ dán. Truyền truyền hiệu quả tốt như vậy, Lý Lập Quốc cũng có chút kinh hỉ, ngày thứ tư buổi tối liền đem tin tức này báo cáo cho Trương Thanh Tiêu. Tiêu giao lâu, bây giờ có thể phụ thí doanh nghiệp. Nghe xong Lý Lập Quốc báo cáo, Trương Thanh Tiêu lập tức hỏi: "Thí doanh nghiệp? Có thể, sở hữu sự vụ cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, bất cứ lúc nào có thể mở cửa doanh nghiệp." Lý Lập Quốc phi thường khẳng định nói sai. "Vậy ngày mai liền bắt đầu thí doanh nghiệp." Sau 3 ngày, chính thức khai trương Trong thành các gia tộc lớn tu sĩ, tứ hải thương hội cùng Tề Vật các tu sĩ đều xin mời sao? Nếu có thể bình thường doanh nghiệp, tự nhiên không cần cần phải đợi được sau 3 ngày mới khai trương tiếp khách. Cũng đã xin mời, tứ hải thương hội hội trưởng, Tề Vật các các chủ đều sẽ đến đây. Nghe Lý Lập Quốc nói như vậy, Trương Thanh Tiêu cũng yên tâm hạ xuống. Nếu hai người này thương hội nhân vật trọng yếu đều sẽ lại đây, tối thiểu có thể chứng minh một điểm, bọn họ cũng không phải rất lưu ý tiêu giao lâu đồng thời giải thích một điểm, bọn họ cũng có chút kiêng kỵ tiêu giao tông. Ngày mai, tiêu giao lâu chính thức bắt đầu doanh nghiệp, cùng ngày chuyện làm ăn, mặc dù bình thường Tổng cộng tiếp đón không tới 100 khách mời, nhưng cũng kiếm lời mấy chục viên linh thạch trung phẩm. Nếu không là những khách nhân này đều sử dụng thẻ ưu đãi, kiếm lấy linh thạch gặp càng nhiều. Ngày thứ 3, Tiêu giao lâu chính thức khai trương, Trương Thanh Tiêu sáng sớm liền đến. Nhìn thấy Lý Lập Quốc đem các hạng sự tình sắp xếp đến ngay ngắn rõ ràng, cũng là hết sức hài lòng. Khai trương điển lễ bắt đầu trước, sở hữu bị xin mời khách mời đều dồn dập chỉnh diện. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Tiêu giao lâu trở nên phi thường náo nhiệt. Trương Thanh Tiêu ở bên trong phòng khách, tiếp đón của quận thành thành chủ, tứ đại gia tộc gia chủ, cùng với tứ hải thương hội hội trưởng cùng tề vật các các chủ. Tư Hải Thương hội hội trưởng, là một vị người đàn ông trung niên, trúc cơ tầng 6 tu sĩ, tên cứ gọi Vạn Dịch Đan nói bất phàm, cực kỳ hiền lành. Tề vật các các chủ, nhưng là một vị nhìn qua hơn 30 tuổi nữa tu, tên gọi Lam Ngọc Anh, trúc cơ tầng 5, dài đến không tính đặc biệt đẽ đẽ, nhưng phi thường lại xem, thân điệu cũng tốt vô cùng. Tiếng nói cũng phi thường dễ nghe, mỗi lần mở miệng nói chuyện, cũng làm cho Trương Thanh Tiêu một trận tê cả da đầu. Trương Đường chủ, Tiêu Dao Tông, lần này tác phẩm cũng không nhỏ a. Nghe nói vẫn không có khai trương, thì có không ít khách mời tới cửa, loại này tuyên truyền thủ đoạn thực sự là ghê gớm. Tứ Hải Thương hội hội trưởng và dịch, nhìn như tùy ý nói rằng: "Chúng ta Tiêu Dao Tông cũng không có biện pháp cùng Tứ Hải Thương hội lẫn nhau so sánh, có điều là trò đùa trẻ con mà thôi." Trương Thanh Tiêu cười trả lời một câu, vừa nhìn về phía Tề Vật các các chủ lang ngoanh, "Lang các chủ, nghe nói Tề Vật các sau 3 tháng muốn tổ chức loại cỡ lớn buổi đấu giá, không biết có thể có Cổ Đan Vương bán hướng ra." Ta đối với Cổ Đan Vương phi thường cảm thấy hứng thú. Lần trước ngay ở Tứ Hải Thương hội buổi đấu giá trên, mua thanh linh đan Cổ Đan Vương. Đáng tiếc, lúc đó trên người mang linh thạch không đủ, chưa hề đem chú nhan đan đan phương mua lại. Hắn hiện tại là Tiêu Dao Tông thương đường đường chủ cũng không cần lo lắng mua đàn phương sự tình bị những người này sau khi biết, những người này sẽ làm ra cái gì gây bất lợi cho hắn sự tình. Trương Đường chủ muốn chú nhan đàn đan phương. Vạn Dịch thấy Trương Thanh Tiêu cố ý nói sang chuyện khác, cũng không có lại tiếp tục dò hỏi, nghe Trương Thanh Tiêu muốn chú nhan đàn đan phương, trong lòng có ý nghĩ. Lần trước bán đấu giá mấy cái cổ đàn phương, đều chỉ là chép lại mà thôi, cổ đàn phương tự nhiên còn có thể tiếp tục bán ra. Nay mấy cái đàn phương, tứ hải thương hội luyện đan sư cũng đều đãn đến thử luyện chế. Nhưng mà, tỉ lệ thành công thực sự quá thấp, phẩm chất cũng phi thường kém. Luyện chế này vài loại đan dược dược liệu giá cả lại cao. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ chính mình lựa chế. Chương 119. Tiêu giao lâu sòng bạc tân nguyện ý. Chương 119. Tiêu giao lâu sòng bạc tân nguyện ý, ta xác thực muốn chú nhan đan đan vương, không biết vạn hội trưởng có bằng lòng hay không bán ra cho ta. Khoảng thời gian này, Trương Thanh Tiêu ở cổ quận thành chưa từng nhìn thấy có chú nhan đan, Bồi Nguyên đan cùng Thanh Linh đan bán ra. Từ một điểm này có thể suy đoán, tứ hải thương hội, thậm chí toàn bộ cổ quận thành đều không có luyện đan sư có thể luyện chế những đan dược này. Cho tới ở lần trước buổi đấu giá trên, mua chú nhan đan vị kia tu sĩ, rất có khả năng đến hiện tại vẫn không có đem chú nhan đan luyện chế ra đến. Lúc này, có thể đem chú nhan đan đan phương mua về, cái kia trong thời gian ngắn, hắn liền có thể luyện chế ra chú nhan đan, kiếm một món hời. Có chuyện làm ăn đương nhiên muốn làm. Lần trước buổi đấu giá, chú nhan đan đan phương, giá tiền là 85.0000 linh thạch trung phẩm, nếu là Trương Đường chủ muốn, vậy chúng ta Tứ Hải thương hội liền chịu thiệt một chút, 5 vạn linh thạch trung phẩm, làm sao? Vạn Dịch nói xong, còn cố ý nhìn về vật các các chủ cùng bên trong phòng khách mấy vị khách chúc cơ tu sĩ một ánh mắt. Vạn hội trưởng, ngươi này nhưng là có chút quá đáng, lại không phải đem nguyên đan phương bán cho Trương Đường chủ, lại vẫn muốn cao như thế giá cả? Lam Ngọc Anh trêu ghẹo nhìn vào Dịch. Tề Vật các cùng tứ hải thương hội vẫn luôn là quan hệ cạnh tranh, có thể phá, nàng đương nhiên sẽ không do dự. Lam các chủ lời này có thể không đúng. Chú nhan đan đan phương giá trị không phải là như thế toán. Chỉ cần có thể luyện chế ra chú nhan đan, cái kia rất nhanh sẽ có thể đem mua đan phương linh thạch kiếm về. Hiện tại trên thị trường, một viên chú nhan đan giá cả, nhưng là đặt đến 5000 linh thạch trung phẩm, hơn nữa còn là có tiền cũng không thể mua được. Vạn Dịch cũng là không lùi một phân. Ha ha, ngươi cũng nói rồi, muốn luyện chế ra chú nhan đan mới được. Theo ta được biết, ở chúng ta cổ quận thành bên trong đem luyện chế chú nhan đan dược liệu tập hợp cũng khó khăn. Trong đó một vị thuốc, năm hổ kim liên giá cả càng là đạt đến 300 linh thạch trung phẩm. Mà chú nhan đan loại này cổ đại vương, luyện chế độ khó cũng phải vượt qua phổ thông đan dược. Lam Ngọc Anh cũng không tiếp tục nói tiếp, thế nhưng nàng ý tứ, Trương Thanh Tiêu cũng đã rõ ràng. Trương Thanh Tiêu luyện chế Bồi Nguyên Đan cùng Thanh Linh Đan thời điểm, cũng không có cảm giác được có bao nhiêu khó khăn, chủ yếu hay là bởi vì hắn có độ thành thạo bảng điều khiển. Tuy rằng luyện chế tân đan dược, độ thành thạo đều là bắt đầu từ con số 0. Thế nhưng, mỗi một loại đan dược độ thành thạo tăng trưởng, đều sẽ để hắn thu được tương ứng luyện đan tâm đắc. Cái này cũng là tại sao, hắn sau đó học tập các loại đan phương hiệu suất càng lúc càng nhanh hơn nhân. "Lam các chủ, ta đây là cùng Trương Đường chủ làm ăn, với các ngươi tệ vật các sẽ không có quan hệ gì đi." "Chú Nhan đan đan phương, có đáng giá hay không năm vạn linh thạch chú phẩm?" Nói vậy Trương Đường chủ trong lòng cũng năm chắc. Vạn Dịch bị Lam Ngọc Anh khiến cho có chút khó coi, chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Thanh Tiêu nói rằng, "Trương Đường chủ, chú Nhan đan luyện chế mặc dù có chút độ khó, nhưng cũng cũng không phải không cách nào luyện chế ra đến. Ta chỉ là tứ Hải thương hội của quận thành chi nhánh hội trưởng, cũng không có quyền hạn tiện nghi quá nhiều." Nếu như Trương Đường chủ muốn Đan Phương lại nói, có thể đi Tứ Hải Thương hội tìm ta nói chuyện. Chú nhân Đan Đan Phương tiền vốn Tứ Hải Thương hội đã sớm thu hồi lại, hiện tại nhiều bán một lần, liền có thể nhiều kiếm lợi một ít linh thạch. Vạn Dịch tự nhiên không muốn dễ dàng bỏ qua cơ hội lần này. Năm vạn linh thạch trung phẩm đối với Tứ Hải Thương hội tới nói cũng là một buốt không nhỏ thu vào. Lần trước bán đấu giá thời điểm, có thể bán ra hơn 8 vạn linh thạch trung phẩm, cũng chỉ là bởi vì Đan Phương lần thứ nhất ở cổ quận thành bán đấu giá đại gia đối với chú nhân Đan Đan Phương tình huống cũng không phải hiểu rõ. Nhưng mà, hiện tại nhưng không giống nhau đã qua thời gian dài như vậy, Tứ Hải Thương hội đều không có bán ra quá chú Nhân Đan. Rõ ràng là bởi vì chú Nhân Đan không có như vậy dễ dàng luyện chế ra đến, hoặc là đan phương bên trong dược liệu cần thiết phi thường ít đòi, rất khó tìm đến. Dù sao, cổ quận thành các đại tu tiên gia tộc cũng không phải người ngu. Trong thời gian này, Tề Vật các còn công khai ám để lộ ra không ít liên quan với chú Nhân Đan, Bội Nguyên Đan cùng Thanh Linh Đan tin tức, để Tứ Hải Thương hội lại muốn giá cao bán ra này vài loại đan phương trở nên rất là khó khăn. Cổ quận thành thành chủ cùng cổ quận thành tứ đại gia tộc gia chủ, nhìn Tứ Hải Thương hội cùng Tề Vật các hai cái hội trưởng lẫn nhau sỉ nhục, đều không có nói trên vào. Quẩn bày ra một bộ xem kịch vui dáng vẻ, tự mình tự uống linh trà. Được, có thời gian ta lại đi tìm vạn hội trưởng nói chuyện. Trương Thanh Tiêu cũng không muốn đem bầu không khí khiến cho quá mức lúng túng, vội vã nói sang chuyện khác. Có điều, từ Vạn Dịch cùng Lam Ngọc Anh hai người mới vừa biểu hiện, hắn cũng nhìn ra một chút đầu mối đối với tiêu giao thương hội phát triển lên, cũng có càng to lớn hơn tự tin. Mắt thấy gần đủ rồi, Trương Thanh Tiêu liền mang theo mọi người trải nghiệm một phen tiêu giao lâu các loại hạng mục để Trương Thanh Tiêu không nghĩ đến chính là, Lam Ngọc Anh cùng Vạn Dịch đối với tiêu giao lâu có một phong cách riêng các loại bài phi thường cảm thấy hứng thú. Trương Đường chủ, cái này muốn làm sao chơi? Đi tới mạt chược bên cạnh bàn, Lam Ngọc anh tò mò hỏi: "Đây là mạt chược, cần bốn người cùng nhau chơi luật." Trương Thanh Tiêu đem mạt chược cách chơi tỉ mỉ cùng mọi người giải thích một lần. Mọi người đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, mặc kệ là năng lực phân tích, vẫn là tư duy đều muốn so với người bình thường cường rất nhiều. Rất nhanh, liền rõ ràng cách chơi. "Trương Đường chủ, chúng ta đều là trúc cơ tu sĩ, có thể lợi dụng thần thức tra xét lá bài tẩy, cái kia chơi lên còn có có ý gì?" Cổ Quẫn Thành thành chủ có chút không rõ nhìn Trương Thanh Tiêu. "Thành chủ, ngươi có thể dùng thần thức tra xét nhìn." Trương Thanh Tiêu cười nói. Hắn ở khiến người ta chế tác mặt trược thời điểm, đã sớm cân nhắc đến vấn đề này đồng thời, còn chuyên môn chế tác đặc thù mặt chữ bản, không cần phải nói thần thức, dù cho là nghe thanh, đều không thể nghe ra bất kỳ không giống. Chuyện này, chẳng lẽ mỗi một chương mặt trược trên, đều thiết trí loại nhỏ che đậy thần thức trận pháp. Cổ quận thành thành chủ có chút khó mà tin nổi nói rằng đem che đậy thần thức trận pháp cho tới như thế một đồ vật nhỏ mà trên, cũng không có như vậy dễ dàng. Tiền vốn cũng sẽ phi thường cao, tổng cộng 136 chương mặt trược, tối thiểu cũng phải hơn 1000 linh thạch trung phẩm mới có thể chế tác được. Sát thực ở mặt trược bên trong bố trí che đậy trận pháp, cũng chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm mạt trược vị tính. Mấy vị đạo hữu, các ngươi có thể thử vui lùa một chút. Trùng thanh tiêu chế tác mạt trược sát thực tiêu tốn không nhỏ, thêm vào mạt trược bản, mỗi một bộ tính được, tiêu tốn có tới 2000 linh thạch trung phẩm đồng thời, hắn một lần liền làm năm bộ. Vậy thì bỏ ra một vạn linh thạch trung phẩm. Nếu không là gần nhất khoảng thời gian này, thương đường mỗi tháng đều có thể kiếm lời mười mấy vạn linh thạch trung phẩm, tông chủ sở chính thiên vận đúng là sẽ không để cho hắn lớn như vậy tay cho to. Được, vậy chúng ta liền thử xem, này mạt trược có hay không tốt như vậy chơi. Lam Ngọc anh cái thứ nhất ngồi xuống. Ngay lập tức vào dịch, cổ quận thành thành chủ cũng đều chọn chỗ ngồi xuống. "Trương đường chủ, vậy ngươi hãy theo chúng ta cùng nhau chơi lùa chơi." Cổ quận thành thành chủ sau khi ngồi xuống, nhìn về phía Trương Thanh Tiêu nói rằng, "Một b่าว hữu, đường cái bạn bè, vậy các ngươi ngay ở bên cạnh một bản vui lùa một chút làm sao?" Trương Thanh Tiêu đầu tiên là đối với cổ quận thành thành chủ khẽ gật đầu, sau đó quay về cổ quận thành tứ đại gia tộc bốn vị gia chủ nói rằng, "Trương đường chủ, không cần phải để ý đến chúng ta, vừa vặn chúng ta cũng học tập một chút." Một gia gia chủ liếc mắt nhìn mặt các ba cái tu tiên gia tộc gia chủ, cười nói, "Cũng tốt, cho mấy vị đạo hữu Cách chuyển một cái ghế lại đây. Trương Thanh Tiêu cũng không có khách khí nữa, dặn dò ngồi bàn một câu, trực tiếp ngồi ở mặt trước bàn, cái cuối cùng vị trí. Chương 120, Tu sĩ chơi mặt trược. Chương 120, Tu sĩ chơi mặt trược. Thủ hạ tu sĩ rất nhanh sẽ đưa đến mấy cái ghế tựa. Cổ quận thành tứ đại tu tiên gia tộc gia chủ đều ngồi ở Trương Thanh Tiêu phía sau. Dưới cái nhìn của bọn họ, Trương Thanh Tiêu thành tựu xong bạc lá bản, khẳng định đối với mặt trược hết sức quen thuộc, nhìn hắn chơi cũng có thể càng nhanh hơn nắm giữ cách chơi. Các vị đạo hữu, này mấy cục, chúng ta trước tiên luyện tay nghề một chút. Liền không cá cược linh thạch Trương Thanh Tiêu nói khởi động rồi mạt trực bản khai quan, bắt đầu tự động tính tẩy. Mấy người khác mặc dù biết làm sao chơi, nhưng cũng chưa quen thuộc, nghe được Trương Thanh Tiêu lời nói, đương nhiên là không có bất kỳ ý kiến. Rất nhanh mạt trực liền bị rửa sạch, chia làm bốn phần, chỉnh tề bày ra ở bốn người trước mặt. Sau đó, mấy người bắt đầu đánh xúc xắc. Lam Ngọc Anh điểm số to lớn nhất, do nàng đến đại lý. Tiếp tục đầu xúc xắc, ném ra 13 điểm, bắt đầu trả bài. Rất nhanh, Trương Thanh Tiêu này một tay bài phi thường không được, chỉ có hai đôi, cái khác bài đều không dính. Trả bài ngược lại không tệ, rất nhanh sẽ nghe bài. Trương Đường Chủ Ca này xem như là tự mỏ hồ sao?" Lam Ngọc Anh cũng từ Trương Thanh Tiêu trong miệng biết rồi mà trược lời giải thích, đem mình bài đẩy ra sau, cười hỏi: "Hừ, ngươi đây quả thật là hồ, vẫn là tự mỏ. Hơn nữa còn là cùng một mỏ combo, có thể phiên 80 phiên." Trương Thanh Tiêu đã đem tiền đặt cược làm sao tính toán cùng mấy người giải thích rất rõ ràng, nhìn thấy Lam Ngọc Anh con bài, cũng không nhịn được cảm thán Lam Ngọc Anh số may. "Này nếu như dựa theo 10 viên linh thạch trung phẩm tiền đặt cược, vậy lần này liền có thể thắng 2.400 linh thạch trung phẩm." Lam Ngọc Anh có chút không xác định hỏi: "Hừ, Lam các chủ ngươi là tự mỏ, ba nhà chúng ta đều phải cho ngươi linh thạch Dựa theo đệ chủ 10 viên linh thạch trung phẩm đến tính toán, 80 phiên đúng là thắng 2,4000 linh thạch trung phẩm. Cụ thể muốn chơi bao lớn đệ chủ, là có thể nói, ta trước chỉ là dùng 10 viên linh thạch trung phẩm đến nêu ví dụ giải thích, cũng không phải mỗi lần đệ chủ đều là 10 viên linh thạch trung phẩm. Nếu như cảm thấy đến chơi đến lớn, có thể đem đệ chủ đổi thành 10 viên linh thạch hạ phẩm, đương nhiên muốn kích thích một điểm, cũng có thể đổi thành 100 viên linh thạch trung phẩm. Nếu như là 100 viên linh thạch trung phẩm đệ chủ, cái kia làng các chủ lần này liền có thể thắng 24,0000 linh thạch trung phẩm. Trương Thanh Tiêu cười giải thích, Hắn tự nhiên là hy vọng mọi người chơi đến càng lớn càng tốt ở hắn nơi này chơi mà trượt, mỗi lần đều muốn từ thắng tu sĩ thắng được linh thạch bên trong lấy ra 1% thành tựu chỗ ngồi phí đại gia chơi đến càng lớn, tự nhiên lấy ra liền càng nhiều. Nay mặt trượt thật là có ý tứ, ta đã nghe bài, thiếu một chút liền có thể hô. Cổ quận thành thành chủ cũng đem mình bài đẩy ngã, cười nói: "Thành chủ cũng rất lợi hại, dĩ nhiên tối liền chơi 13 yêu, này nếu như hồ bài, thắng được càng nhiều, dựa theo quy củ, cao nhất có thể phiên 240 phiện." Đương nhiên, quy củ như vậy cũng có thể nói, nếu như không hạn chế lời nói, có thể phiên đến 640 phiện. Trương Thanh Tiêu nhìn thấy cổ quận thành thành chủ có bài, cũng có chút kinh ngạc. Cũng còn tốt trong tay hắn 90 ngàn không có đánh ra đi, nếu không, lần này chính mình liền muốn châm pháo. Nay một ván sau khi kết thúc, mọi người lại chơi mấy cục. Phía sau, cổ quận thành tứ đại tu tiên gia tộc gia chủ cũng có chút không kiềm chế nổi, ở bên cạnh một bàn, tự phát bắt đầu chơi đại gia chơi mấy cục sau, cảm giác gần đủ rồi, Vạn Dịch liền đề nghị đánh cược linh thạch. Tất cả mọi người là trúc cơ tu sĩ, cũng không kém linh thạch, liền đem để nhất định đến 10 viên linh thạch trung phẩm. Bồi Tiếp Lam Ngọc anh mấy người chơi thời điểm, Trương Thanh Tiêu cố ý nhường mấy người, cũng không có hồ bài. Chân chính bắt đầu sau, vì để cho Lam Ngọc Anh, Vạn Dịch cùng Cổ Quận Thành thành chủ nghiệm, cũng là thua nhiều thắng ít. Mọi người từ buổi chiều vẫn chơi đến buổi tối. Trương Thanh Tiêu tổng cộng thua 800 linh thạch trung phẩm. Vạn Dịch thua 12,000 linh thạch trung phẩm, Cổ Quận Thành thành chủ thắng 3,800 linh thạch trung phẩm, Lam Ngọc Anh nhưng là thắng 9000 linh thạch trung phẩm. Bởi vì ngày hôm nay mới vừa khai trương, Trương Thanh Tiêu cũng không có tiến hành cắt giảm. Các vị đại hữu, tiếp tối đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta trước tiên đi dùng cơm. Cơm nước xong, đại gia còn muốn chơi lời nói, có thể tiếp tục lại đây chơi. Nhìn chênh lệch thời gian không nhiều, Trương Thanh Tiêu cười nói: Này đều buổi tối sao? Vẫn đúng là không có cảm giác thời gian trôi đi. Trương đạo hữu, ngươi phát minh này mà trược, cũng thật là thú vị. Lam Ngọc anh thắng 9000 linh thạch trung phẩm, tâm tình thật tốt, nguyên bản vẫn muốn nghi tiếp tục chơi, nghe được Trương Thanh Tiêu nói như vậy, cũng không có mở miệng. Ngươi thắng linh thạch, tự nhiên cảm giác thú vị. Ta vậy thì khó chịu, một buổi chưa thua hơn 1 vạn linh thạch trung phẩm. Vạn Dịch có chút khó chịu nói rằng: "Ha ha, vạn đạo bạn bè, nhà lớn nghiệp lớn, thua chút linh thạch này, còn chưa lạ như mối bọ bệ. Chờ cơm nước xong, chúng ta tiếp tục, không chừng liền có thể thắng trở về đây." Cổ quận thành thành chủ thắng sắp tới 4000 linh thạch trung phẩm tương tự tâm tình thật tốt. Được, buổi tối đó tiếp tục. Vạn Dịch cũng quả thật có chút không cam lòng, lập tức thua hơn 1 vạn linh thạch trung phẩm, hắn cũng đau lòng. Vậy chúng ta đi dùng cơm. Trương Thanh Tiêu quay về cổ quận thành thành chủ mấy người nói xong, lại bắt chuyện cổ quận thành tứ đại tu tiên gia tộc gia chủ một tiếng, sau đó liền mang theo mọi người đi dùng cơm. Lần này hắn vì mọi người chuẩn bị chính là dự thiện, hiệu quả cũng không tệ lắm, dù cho là chút cơ tu sĩ ăn, cũng có thể cảm giác được trong cơ thể chân nguyên có thêm một tia. Lúc ăn cơm tối, Lam Ngọc Anh cùng Vạn Dịch hai người, công khai ám hỏi thăm mặt trưởng sự tình. Mộ tử Trương Thanh Tiêu nơi này thu được càng nhiều tin tức. Bọn họ đều là thương nhân, tự nhiên có thể nhìn ra mặt trược tiềm lực. Thật muốn là ở các thành trì lớn mở rộng lên, tuyệt đối sẽ là một số lớn thu vào. Không chỉ là mở sông bạc, còn có thể trực tiếp bán ra mặt trược cùng mặt trược bản. Trương Thanh Tiêu đương nhiên sẽ không nói, hiện tại mặt trược, bao quát bảy phủ kẻ chờ mới mẹ ngọn ý, đều là hắn kiếm lợi linh thạch công cụ ăn xong cơm tối, Trương Thanh Tiêu cũng không tiếp tục cùng mấy người chơi mặt trược. Ngày hôm nay tiêu giao lâu khai chương, hắn cũng không thể chỉ bắt chuyện của quận thành thành chủ mấy người. Hắn tuy rằng không có cùng mấy người tiếp tục chơi, nhưng cũng giúp quận thành thành chủ Vạn Dịch cùng Lam Ngọc anh tìm một cái chúc cơ tu sĩ thế thân chính mình đương nhiên, buổi tối liền không thể lại miễn phí để mấy người chơi, mà là muốn cắt giảm. Ký thực, cái này cũng là hắn không tham dự nguyên nhân. Lập Quốc, những khách nhân khác, ngươi đều bắt chuyện xong chưa? Ta xem xong bạc tu sĩ, cũng không phải rất nhiều, muốn nhiều truyền bá tuyên truyền sòng bạc cách chơi. Trương Thanh Tiêu một buổi trưa đều ở sòng bạc, phát hiện sòng bạc bên này chơi tu sĩ cũng không nhiều, đồng thời phần lớn đều không có chơi hắn làm ra đến bài, mặt trợ, xoay vòng chờ mới mẻ ngoạn ý đối với tình huống như thế, hắn tự nhiên không hài lòng lắm. Đường chủ, những này tân đánh tự pháp, mọi người đều không quá gặp chơi. Lý Lập Quốc có chút khó khăn nói rằng, hắn cũng biết mới mẻ ngoạn ý so với thưởng quy xúc sắc cách chơi phải có hứng thú, kiếm lấy linh thạch cũng nhiều. Thế nhưng, muốn để khách mời nhanh như vậy tiếp thu, cũng không có như vậy dễ dàng. Đầu óc ngươi liền không thể đi dạo loan sao? Khách mời sẽ không, ngươi sẽ không chuyên môn tìm một nhóm tu sĩ làm thắc. Có người chơi, liền sẽ gây nên cái khác đánh cược khách chú ý, chậm rãi liền học được. Để những này đánh cược khách chính mình học, cái kia phải chờ tới lúc nào? Trương Thanh Tiêu không vui nói. Hắn là thật không nghĩ đến Lý Lập Quốc liền điểm ấy cũng không nghĩ đến. Chương 121. Song bạc ngày thứ nhất lợi nhuận. Chương 121, Sòng bạc ngày thứ nhất lợi nhuận. La ta quá ngu dốt, phụ lòng đường chủ kỳ vọng, ta vậy thì đi sắp xếp. Lý Lập Quốc đương nhiên tỉnh ngộ, hắn chỉ để tụi hạ tu sĩ cùng đánh cược khách giới thiệu các trò, vẫn đúng là chưa hề nghĩ tới tìm thắt trước tiên chơi, gây nên các khách đánh bài chú ý được Trương Thanh Tiêu chỉ điểm, ngay lập tức sẽ đi đến sòng bạc bắt đầu sắp xếp lên. Có người bắt đầu chơi, xem trò vui tu sĩ liền bắt đầu tăng lên, rõ ràng các trò, cảm nhận được trong đó lạc thú sau khi thì có đánh cược khách nóng lòng muốn thử, bắt đầu tham dự vào. Trương Thanh Tiêu nhìn thấy tình huống như thế, ngay lập tức sẽ để Lý Lập Quốc sắp xếp kẻ lựa gạt, đúng lúc địa lộ xuống. Buổi tối hôm đó, các loại chiếu bạc phía trước đều vây đầy chân chính đánh cược khách đồng thời, bởi vì cách chơi vô cùng mới mẻ độc đáo, hơn nữa bồi dưỡng người chia bài thỉnh thoảng thả thả nước, để không ít đánh cược khách đều thắng linh thạch, dần dần liền để những này đánh cược khách nghiện. Mà năm cái mặt trước bàn, càng là toàn bộ đều ngồi đầy, chu vi còn vây quanh không ít đánh cược khách. Cũng còn tốt, đối với tình huống như thế, Trương Thanh Tiêu đã sớm chuẩn bị, ở mỗi cái mặt trực trước bàn đều sắp xếp thủ hạ. Vây xem tu sĩ đang quan sát thời điểm, cũng khá là thủ quy củ, cũng không có thảo luận bọn họ nhìn thấy quân bài. Nhìn thấy xong bạc tình huống tốt lên, Trương Thanh Tiêu cũng không có tiếp tục ở lại chỗ này mà là trở lại chuyên môn tu luyện dân phỏng, bắt đầu tu luyện lên. Cảnh giới của hắn tu luyện tiến độ, hiện tại đã đạt đến 36100. Theo hắn dùng đan dược càng ngày càng nhiều, dù cho là có thanh linh đan, tu luyện tiến độ cũng bắt đầu hạ thấp đồng thời, Trương Thành Tiêu phát hiện, thanh linh đan hiệu quả cũng ở hạ thấp. Thanh linh đan cùng dược thiện không không giống, thành tựu đan dược, ăn nhiều đồng dạng sẽ làm thân thể sản sinh kháng dược tính. Cái này cũng là hắn 3 ngày mới dùng một viên thanh linh đan nguyên nhân. Ngoại trừ cảnh giới tu luyện tiến độ không có làm lơ ở ngoài, khoảng thời gian này, man hoang luyện thể quyết, pháp thuật, đan dược cùng phụ lục độ thành thạo tăng trưởng cũng không tính là quá nhanh. Cho đến bây giờ, Man Hoang luyện thể quyết độ thành đạo còn chỉ là đại sư. Xuất hiện tình huống như thế, cũng không phải hắn lười biếng, mà là quản lý thương đường, xử lý các loại sự vụ, sắp thực tiêu hao hắn thời gian giải để hắn tu luyện pháp thuật, luyện chế đan dược cùng chế tác phụ lục thời gian, tương ứng ít đi rất nhiều. Cổ Quận thành sự tình xử lý xong sau khi, cũng phải khoẻ mạnh thanh tĩnh một quãng thời gian, bế quan tu luyện. Trương Thanh Tiêu liếc mắt nhìn thuộc tính bảng điều khiển, tự lẩm bẩm: "Đường chủ, muốn chơi mặt trược quá nhiều rồi, chúng ta năm tầng mặt trược bản căn bản là không đủ, có thể hay không nhiều tăng cường một ít mặt trược bản?" Ngày hôm qua một buổi tối, chúng ta năm cái mặt trược bản cắt giảm liền đạt đến 2000 linh thạch trung phẩm. Sáng ngày thứ hai, Lý Lập Quốc đi đến Trương Thanh Tiêu gia phòng, kích động nói: "Ngoài trừ mặt trược ở ngoài, bài bổ kệ cùng cái khác cách chơi cũng kiếm lợi không ít linh thạch. Toàn bộ sông bạc, một buổi tối hạ xuống, gần như có 6000 linh thạch trung phẩm lợi nhuận. Tuy rằng lợi nhuận rất cao, thế nhưng phần lớn đánh cược khách đều đối với mặt trược cảm thấy hứng thú. Hy vọng tiêu giao lâu có thể quá nhiều tăng cường một ít mặt trược bản." Chuyện này Lý Lập Quốc cũng không cách nào làm quyết định, chỉ có thể đem tình huống báo cáo cho Trương Thanh Tiêu. Có thể tăng thêm nữa 10 cái mặt trược bản. Ngày hôm qua khai trương, đến đều là các gia tộc lớn nhân vật trọng yếu, có thể đạt đến cái này lợi nhuận cũng coi như bình thường. Ngươi cũng không muốn đem kỳ vọng báo đến quá cao. Còn có, chúng ta Song Bạc kiên quyết không thể là mượn tiền sự tình, cũng không cho phép bên ngoài tu sĩ ở chúng ta tiêu giao lâu làm. Song bạc chuyện làm ăn có thể lâu dài, không ra vấn đề, liền không thể đem sự tình làm chuyện. Trương Thanh Tiêu lo lắng lý lập cốc nhìn thấy một ngày có thể kiếm lời nhiều linh thạch như vậy, mà sau giảm tiểu sau khi gặp động ý đồ xấu, liền sớm dặn dò vài câu. Muốn làm lớn là mạnh, danh tiếng vẫn là phi thường trọng yếu, đồng thời vì phòng ngừa chọc tới phiền phức không tất yếu, hắn là kiên quyết sẽ không để cho Tiêu Dao lâu đi chạm một tiền. "Đương chủ, yên tâm, ta gặp hoàn toàn vâng theo ngươi dặn dò đi làm việc." Lý Lập Quốc đối với Trương Thanh Tiêu chuyện làm ăn đầu góc đã khâm phục đến phục sát đất đối với hắn lời nói, tự nhiên là nói gì nghe nấy. "Câu Lan, đấu thú, dược thiện tiểu lâu, ngày hôm qua thu vào làm sao?" Trương Thanh Tiêu thỏa mãn gật gật đầu. "Câu Lan ngày hôm qua lợi nhuận có 200 linh thạch trúng phẩm, đấu thú lợi nhuận gần như có 500 linh thạch trúng phẩm, dược thiện tiểu lâu có 800 linh thạch trúng phẩm." Dược thiện tiểu lâu có thể có nhiều như vậy lợi nhuận, chủ yếu đến từ chính hạ thấp kháng dược tính dược thiện. Câu Lan cùng đấu thú lợi nhuận, chờ thẻ thể ưu đãi dùng hết, nên có thể tăng trưởng một ít. Ngày hôm qua sử dụng thẻ ưu đãi khách mời rất nhiều, ta làm thống kê, thu về thẻ ưu đãi đạt đến 1.500 chương. Lý Lập Quốc phi thưởng tỉ mỉ đem tiêu giao tông cái khác mấy hạng giải trí lợi nhuận nói rồi một lần. Rất tốt, Câu Lan cũng là chúng ta một đại đắc sắc, sau đó có thể cùng Sòng Bạc phối hợp lẫn nhau. Chuyên môn ngồi giữa một ít Câu Lan nữ tu, đi Sòng Bạc buổi đánh khách. Tiêu giao lâu cả ngày hôm qua tổng lợi nhuận gần như đạt đến 1 vạn linh thạch châu phẩm. Dù cho sau đó khách mời gặp thiếu một ít, duy trì mỗi ngày 5000 linh thạch trung phẩm lợi nhuận, vẫn không có vấn đề quá lớn. Một tháng này hạ xuống, chính là 15 vạn linh thạch trung phẩm, đã có thể so với được với thương đường trước sở hữu thành trì, một tháng tổng thu vào. Chờ sau này những thành trì khác cũng tiêu giao lâu xây dựng lên đến, cái kia mỗi tháng lợi nhuận tuyệt đối sẽ vượt qua 500000 linh thạch trung phẩm. Hơn nữa tiêu giao thương hội, mỗi tháng tổng lợi nhuận dù cho không đạt tới 1 triệu linh thạch trung phẩm, cũng sẽ không cách biệt quá nhiều. Hoàn toàn có thể thỏa mãn tiêu giao tông hiện tại nhu cầu, cũng có thể để cho tiêu giao tông nhanh chóng phát triển trưởng thành. Bây giờ đối với Trương Thanh tiêu tới nói, Tiêu giao tông càng cường đại càng tốt. Lần này đến cổ quận thành, hắn sâu sắc cảm nhận được có một cái mạnh mẽ tông môn làm hậu thuẫn, là trọng yếu bao nhiêu. "Đường chủ, ta biết làm thế nào." Lý Lập Quốc sáng mắt lên, rất nhanh sẽ rõ ràng trương thanh tiêu dụng ý sau khi nói chuyện xong, hắn đang chuẩn bị rời đi đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vã mở miệng nói rằng, "Đường chủ, tứ hải thương hội vạn hội trưởng đêm qua lúc rời đi, cố ý dặn dò bằng dao, để ta chuyển cáo đường chủ, chú nhan đan đan phương giá cả có thể đi tìm hắn cụ thể trao đổi. Ta xem vạn hội trưởng còn giống như có những chuyện khác, chỉ là lúc đó Lam Các chủ ở bên cạnh, hắn không có nói thẳng ra." Được, ta biết rồi. Đợi một chút, ta liền đi Tứ Hải Thương hội lượn một vòng. Ngày hôm qua Vạn hội trưởng mấy người bọn họ chơi mặc trực, ai thắng ai thua. Trương Thanh Tiêu sát thực muốn mua dưới chú nhàn đan, nếu Vạn dịch nhà ra, vậy hắn đương nhiên phải đi đi một chuyến. Vạn hội trưởng thua hơn 2 vạn linh thạch trung phẩm, làm cắt chủ thắng 8000, thành chủ thắng 15.0000, kể ra chục cơ tu sĩ thua 2000 linh thạch trung phẩm. Mặc trực cắt giảm 2000 linh thạch trung phẩm, phần lớn đều là bọn họ này một bàn. Cái khác mấy đáy bàn chú đều khá là nhỏ, to lớn nhất cũng là 5 viên linh thạch trung phẩm. Lý lập quốc đối với cổ quẫn thành thành chủ này một bàn, phi thường quan tâm. Tự nhiên đối với mấy người thắng thua tình huống rõ rõ ràng ràng. Nói xong tiêu giao lâu sự tình, Trương Thanh Tiêu liền để lý lập cốc đi làm. Mà hắn lại tu luyện một lần man hoang luyện thể quyết, luyện tập một cái canh giờ pháp thuật, sau khi ăn cơm chưa xong, mới chậm chậm quan thai đi đến tứ hải thương hội. Chương 122. Mua chú nhan đàn đan vương. Chương 122. Mua chú nhan đàn đan vương. Vạn Dịch biết được Trương Thanh Tiêu lại đây, lập tức thả tay xuống bên trong sự vụ, tự mình ra nguyên tiếp, khách sáo một phen, đem mang đến phòng tiếp khách. Vạn hội trưởng, ta lần này lại đây chủ yếu chính là vì chú nhan đan. Không biết Giá cả có thể hay không lại ưu đãi một ít. Vội bàn lên linh trà sau khi rời đi, Trương Thanh Tiêu liền đi thẳng vào vấn đề. Theo lý thuyết, năm vạn đã là chúng ta Tứ Hải Thương hội có thể đưa ra giá thấp nhất. Chú nhan Đan Đan Phương dù sao cũng là phi thường quý giá cổ Đan Phương, hơn nữa chú nhan Đan bản thân giá trị cũng phi thường cao. Nghe nói Trương Đường chủ cũng là một vị Đan đạo đại sư, khẳng định là có thể luyện chế ra chú nhan đan. Vạn Dịch nói tới chỗ này hơi hơi dừng lại chốc lát, liếc mắt nhìn Trương Thanh Tiêu, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, thăm dò nói rằng, đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không thể lại ưu đãi. Nếu như Chương đường chủ có thể làm cho tiêu giao lâu cùng chúng ta Tứ Hải Thương hội hợp tác, ta ngược lại thật ra có thể cùng Tứ Hải Thương hội Bắc Hoang Tổng hội trưởng Đắc Tu xin, đem giá cả lại hạ thấp một ít. Tiêu giao tông, cổ quận thành vị trí là ở Đông Hoàng Châu vùng cực bắc một nơi hoang đảo, cũng bị xưng là Bắc Hoang. Nơi này linh khí mỏng manh, linh mạch cực nhỏ, phần lớn đều chỉ là lục phẩm tông môn, chỉ có số rất ít tông môn có tu sĩ miễn anh, miễn cưỡng được cho là ngũ phẩm tông môn. Tứ Hải Thương hội ở Bắc Hoang phần lớn thành trì đều có chi nhánh, vạn dịch chỉ là cổ quận thành Tứ Hải Thương hội hội trưởng. Vạn hội trưởng muốn hợp tác như thế nào? Trùng Thanh Tiêu mới không tin vào vạn dịch chuyện ma quỷ, mặc dù đối phương chỉ là Tứ Hải Thương hội cổ quận thành chi nhánh hộ trưởng, quyền hạn nhưng cũng không nhỏ. Chú Nhan Đan cũng không phải đặc biệt gì quý trọng vật phẩm, hắn hoàn toàn có thể làm chủ. Cố ý đưa ra hướng về Tứ Hải Thương hội Bắc Hoang đều sẽ xin, cũng có điều là có mưu đồ khác thôi. Hiện tại liền nhìn đối phương mục đích là cái gì? Chúng ta Tứ Hải Thương hội đối với tiêu giao lâu kinh doanh hình thức, cùng với tiêu giao lâu sòng bạc bên trong các loại bài, đều phi thường cảm thấy hứng thú. Muốn cùng tiêu giao tổng hợp tác mở sòng bạc, không biết chương đường chú ý như thế nào. Tứ Hải Thương hội tuy rằng cũng có chính mình sòng bạc, chuyện làm ăn cũng coi như không tệ. Thế nhưng ở kiến thức tiêu giao lâu sòng bạc các loại mới mẹ ngoạn ý sau, liền phát hiện tiêu giao lâu những này tần đánh cược pháp tinh rượu địa phương ở trở lại Tứ Hải thương hội sau khi, ngay lập tức sẽ sắp xếp thủ hạ đi tìm hiểu tình huống, muốn đem những này bài cách chơi toàn bộ học trở về cho tới mặt trượng, cỗ kệ những này bài chế tác, đối với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì, chỉ cần nắm giữ những này bài cách chơi, hắn hoàn toàn có thể để cho thủ hạ tu sĩ chế tác được. Dù sao, này cũng không phải quá khó kỹ thuật đơn giản chính là ở mặt trượng, cỗ kệ bên trong gia nhập che lậy thần thức tra xét trận pháp mà thôi. Hiện tại đưa ra hợp tác cũng là bởi vì những này cách chơi đều là Tiêu Giao Thông một mình sáng tác, bọn họ đối với các loại cách chơi đều phi thường tinh thông. Vạn Hội Trưởng, thực sự thật không tiện, chuyện này ta có thể làm không được chủ. Ta ngược lại thật ra muốn cùng Vạn Hội Trưởng tiến hành cái khác hợp tác. Trương Thanh Tiêu ở Vạn Dịch đưa ra muốn hợp tác thời điểm, cũng đã đoán được một chút, cũng không có cảm thấy đắc ý ở ngoài. Chỉ có điều hợp tác mở Sòng Bạc sự tình, hắn cũng không có hứng thú. Cũng không lo lắng Tứ Hải Thương Hội đem Tiêu Giao Lâu Sòng Bạc cách chơi mới học được đi, làm chuyện giống vậy. Hắn có rất nhiều thủ đoạn, tăng cường Sòng Bạc chuyện làm ăn, duy trì Sòng Bạc lời cao. Từ chối Vạn Dịch yêu cầu sau, Trương Thanh Tiêu càng làm hắn hợp tác phương án nói ra. Hợp tác phương án rất đơn giản, chỉ cần Tứ Hải Thương hội lại bán ra vật phẩm thời điểm, đưa ra tiêu giao lâu thẻ ưu đãi liền có thể. Như vậy Tứ Hải Thương hội có thể tăng cường mỗi ngày giao dịch lượng, đồng thời, có thể vì tiêu giao lâu mang đến lượng lớn khách mời đối với Song Vương, đều có rất nhiều chỗ tốt. Trương Đường chủ, ngươi nói loại này phương thức hợp tác, ta đồng ý. Có điều, ta vẫn là hy vọng Trương Đường chủ có thể suy nghĩ thật kỹ cân nhắc hợp tác mở rộng bạc sự tình. Chúng ta Tứ Hải Thương hội danh tiếng, ngươi cũng có thể rõ ràng, hợp tác với chúng ta, chắc chắn sẽ không để tiêu giao tông chịu thiệt. Vạn Dịch hơi hơi do dự chốc lát, đáp đồng ý, Trương Thanh Tiêu đề nghị đối với Tứ Hải Thương hội tới nói, đúng là một chuyện tốt, đồng thời hai bên chuyện làm ăn cũng không xung đột, cho dù để khách mời đi tới tiêu giao lâu, cũng sẽ không đối với Tứ Hải Thương hội có ảnh hưởng gì. Được, chuyện này ta gặp cùng Kim Đan lão tổ báo cáo." Trương Thanh Tiêu qua loa đáp lại một câu sau, liền bắt đầu cùng Vạn Dịch thương lượng, cụ thể hợp tác chi tiết nhỏ. Chờ sự tình thương lượng đến gần như thời điểm, hắn liền chuẩn bị muốn rời khỏi. Vào lúc này, Vạn Dịch nhưng có chút sốt ruột. Hắn nhưng là biết lần này Trương Thanh Tiêu lại đây, mục đích chính là mua chú nhân đan, hiện tại không nhắc tới một lời. Rõ ràng là nói với hắn giá cả không hài lòng. Mấy vạn linh thạch trung phẩm đối với vạn dịch tới nói cũng không phải số lượng nhỏ, Trương Thanh Tiêu không chủ động nhắc lên, cũng chỉ có thể do hắn chủ động mở miệng. Tìm cái cực kỳ sức sẹo lý do, hàng rồi 5000 linh thạch trung phẩm. Chú Nhan Đan Đan Vương giá cả ở Bắc Hoang cái khác loại cỡ lớn thành trì, nhiều nhất cũng là bán một vạn linh thạch trung phẩm. Cũng chỉ có ở cổ quận Thanh loại này hẻo lánh địa phương mới có thể bán ra loại này giá cao. Không chỉ là chú Nhan Đan Đan Vương, bao quát từ linh đan, tăng linh đan, bội nguyên đan, thanh linh đan các loại những đan dược này đan vương, ở những người loại cỡ lớn thành trì, giá cả đều muốn thấp rất nhiều. Mà hắn sợ dĩ đem giá cả nói như thế cao, là bởi vì hắn bán giá cả càng cao, chính hắn được linh thạch càng nhiều. Vạn hội trưởng, tứ hải thương hội có thể có luyện chế chú nhan đan dược liệu. Nếu như có, 45.000 linh thạch trúng phẩm, chú nhan đan đan phương, ta liền muốn. Trương Thanh Tiêu không biết chú nhan đan đan phương ở tại hắn loại cỡ lớn thành trì, giá cả gặp thấp đến mức vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Thấy Vạn Dịch vẫn không chịu nhả ra, còn tưởng rằng toa thuốc này giá cả đúng là như thế cao. Hơn nữa hắn quả thật rất muốn mua, sẽ không có lại tiếp tục đàm luận giá cả, mà là đưa ra mua luyện chế chú nhan đan dược liệu yêu cầu. Trương Đường chủ muốn bao nhiêu phân luyện chế chú nhan đan dược liệu? Cổ quận thành tứ hải thương hội, tự nhiên không cách nào tập hợp sở hữu luyện chế chú nhan đan dược liệu. Thế nhưng, hắn có thể từ cái khác loại cửa lớn trong thành trì tứ hải thương hội làm ra dư liệu, chỉ là khoảng cách hơi xa, muốn sử dụng truyền tống trận, qua lại muốn tiêu hao lượng lớn linh thạch. Nếu như số lượng quá ít lời nói, liền hoàn toàn không có cần thiết. Vạn hội trưởng có thể hay không nói một chút, một phân luyện chế chú nhan đan dược liệu cần bao nhiêu linh thạch? Ta cũng thật căn cứ tình huống đến định. Trương Thanh Tiêu cũng không trả lời, mà là tiếp tục dò hỏi. Một phân dược liệu 500 linh thạch chú phẩm. Nếu như Trương Đường chủ có thể luyện chế ra chú nhẫn đan, mặc kệ phẩm chất làm sao, chúng ta Tứ Hải Thương hội đều đồng ý lấy thấp nhất 5000 linh thạch trung phẩm giá cả thu về. Vạn dịch báo hai người này giá cả, đều là giá thị trường, cũng không có bởi vì cần dùng truyền tống trận đi những nơi khác đổi dược liệu mà nâng lên giá cả. Ta muốn 300 phân luyện chế chú nhẫn đan dược liệu. Số lượng quá ít, ta sợ không cách nào học được cái này là vương. Đan dược giá cả là dược liệu giá cả gấp 10 lần, loại này chênh lệch thực sự rất lớn. Phổ thông đan dược giá cả, trên căn bản là dược liệu giá cả 3 đến 5 lần. Chú Nhan đang tuy rằng độ khó luyện chế lớn một chút, tỷ lệ thành công thấp một ít, nhưng cũng sẽ không cách biệt quá to lớn. Trương Thanh Tiêu vẫn đang luyện chế các loại đan dược, đối với đan dược cùng dược liệu giá thị trường vẫn là hiểu rõ vô cùng. Chương 123, hợp tác. Chương 123, hợp tác. Không thành vấn đề, sau 7 ngày, ta liền có thể cho Trương Đường chủ chuẩn bị kỹ càng 300 phân luyện chế chú Nhan đan dược liệu. Vạn dịch sáng mắt lên, mừng rỡ trong lòng. 300 phân dược liệu, chính là 15 vạn linh thạch trung phẩm, dù cho hắn là từ những nơi khác điều hàng, ngoại trừ các loại tiền vốn, có thể có được lợi nhuận cũng có thể đạt đến 3 vạn linh thạch trung phẩm nộp lên một nửa, chính hắn còn có thể lưu lại hơn 1 vạn linh thạch trung phẩm. Thêm vào chú nhan đan đan phương lợi nhuận, có thể tiến vào hắn hầu bao linh thạch trung phẩm tối thiểu cũng có 3 vạn. Chuyện này với hắn tới nói, không phải là một con số nhỏ. Ngày hôm qua ở tiêu giao lâu sông bạc thua hơn 2 vạn linh thạch trung phẩm, đến hiện tại trong lòng đau đầy. Thậm chí đã cùng Cổ Quận Thành Thành chủ, Lam Ngọc Anh ngọ người hẹn cẩn thận tối hôm nay tiếp tục chơi mặt chợ, thế tất yếu đem ngày hôm qua thua hơn 2 vạn linh thạch trung phẩm thắng trở về đương nhiên. Hàn ước Lam Ngọc Anh, Cổ Quận Thành Thành chủ đi tiêu giao lâu sông bạc, còn có một tầng mục đích, càng thêm rõ ràng hiểu rõ sông bạc hoạt động tình huống cùng với tiêu giao lâu sòng bạc mỗi ngày đại khái lợi nhuận, chỉ có đem những tình huống này hoàn toàn nắm giữ, đang thay đổi tứ hải thương hội sòng bạc thời điểm, mới có thể một bước đúng chỗ. Được, cái kia chú nhan đan đan phương, ta muốn. Trương Thanh Tiêu cũng không do dự, dựa theo suy đoán của hắn, 300 phân chú nhan đan dược liệu, làm sao cũng có thể luyện chế ra 50 viên trở lên chú nhan đan. Này vẫn là kém cỏi nhất tình huống. Nếu như ở 50 phân dược liệu bên trong, liền luyện chế thành công 1 viên chú nhan đan, vậy hắn chắc chắn luyện chế ra 100 viên trở lên chú nhan đan. Một viên 5000 linh thạch trung phẩm, 100 viên chính là 500000 linh thạch trung phẩm. Bất kể như thế nào, hắn đều có thể kiếm một món hời. Bắt được Trú Nhan Đan đang đang vương, đem linh thạch phó cho vạn dịch sau, Trương Thanh Tiêu cũng không có tiếp tục ở lại Tứ Hải Thương hội, mà là xoay người lại đến Tề Vật Các, tìm tới Tề Vật Các các chủ làm một anh. Nếu đã cùng Tứ Hải Thương hội đạt thành rồi hợp tác, để cho hỗ trợ tuyên truyền Tiêu Giao Lâu, vậy kế tiếp tự nhiên cũng phải cùng Tề Vật Các khỏe mạnh nói chuyện. Lam Ngọc Anh mặc dù là nữ lưu hạng người, nhưng càng thêm có quyết đoán, cũng phi thường xem trọng Tiêu Giao Lâu phát triển, phi thường thoải mái hãy cùng Trương Thanh Tiêu đạt thành rồi hợp tác. Làm các chủ Tề Vật Các có thể không tập hợp luyện chế Trú Nhan Đan dự liệu. Đàm luận xong hợp tác sau, Trương Thanh Tiêu thuận miệng hỏi một câu. "Trương Đường chủ, ngươi mua chú nhan đàn đàn vương?" Lam Ngọc Anh hơi kinh ngạc nhìn Trương Thanh Tiêu. "Hừ, bỏ ra 45,0000 linh thạch trung phẩm." Trương Thanh Tiêu cũng không có ẩn giấu mua chú nhan đàn đàn vương sự tình. Luyện chế chú nhan đàn dự liệu, chúng ta tệ vật các đúng là có thể tập hợp, chỉ có điều cần thời gian. Cái khắc dược liệu tệ vật các hiện tại liền có thể lấy ra, chỉ là năm màu kim liên, cần từ những nơi khác điều hàng. Không biết Trương Đường chủ muốn bao nhiêu. Lam Ngọc Anh vốn muốn nói Trương Thanh Tiêu mua quá giá, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Hiện tại Trương Thanh Tiêu đã mua Tứ Hải Thương hội cũng không thể lùi linh thạch, nói rồi trái lại không tốt. 300 phân luyện chế chú nhan đan dược liệu cần bao nhiêu linh thạch? Trương Thanh Tiêu đồng dạng nói ra 300 phân số lượng. Muốn nhiều như vậy, trong vòng 7 ngày, ta có thể tập hợp đủ 300 phân dược liệu, dựa theo mỗi 1 phần 500 linh thạch trung phẩm, 300 phân tổng cộng cần 15 vạn linh thạch trung phẩm. Lam Ngọc Anh thật là có chút kinh ngạc. Lập tức mua nhiều như vậy dược liệu, thật là có khả năng luyện chế ra chú nhan đan. Nghĩ đến bên trong, nàng lại liền vội vàng nói, "Trương Đường chủ, nếu như ngươi có thể luyện chế ra chú nhan đan, chúng ta đề vật các đồng ý lấy 5000 linh thạch trung phẩm giá cả mua." Phẩm chất tốt lời nói, còn có thể tăng giá. Trú nhan đan nhưng là phi thường dễ bán đan dược, bởi vì kỳ luyện chế thành công suất thấp, độ khó luyện chế cao. Dù cho là kim đan kỳ luyện đan sư, đều rất ít người đồng ý luyện chế Trú nhan đan, dẫn đến trên thị trường lưu thông Trú nhan đan số lượng phi thường ít đòi. Giá cả cũng ổn định ở 5000 linh thạch trung phẩm trở lên, đặc biệt ở những người loại cỡ lớn thành trì tiến hành bán đấu giá lời nói, càng là có thể bán một vạn trở lên linh thạch trung phẩm đương nhiên, ở cổ quận thành nơi như thế này, giá cả liền muốn chênh lệch rất nhiều. Dù sao, nơi này linh khí không cách nào cùng những người loại cỡ lớn thành trì lẫn nhau so sánh. Dù cho là trong tông môn có linh mạch, linh khí cũng chỉ là so với trong thành trì hơi hơi khá một chút. Dẫn đến phần lớn tu sĩ đều đem linh thạch tiêu vào tăng lên tu vi đan dược trên, không muốn hoa giá tiền cao hơn đi mua loại này đối với tu luyện không có cái gì quá to lớn trợ giúp đan dược trên. Còn có một phần nguyên nhân nhưng là nơi này tu sĩ quá nghèo, cho dù rất động tâm cũng ra không chống canh một cao giá cả. Có thể một lần lấy ra hơn vạn, thậm chí mấy vạn linh thạch tu sĩ dù sao cũng là số rất ít. Được, nếu như ta thật có thể luyện chế ra chú nhang đan lời nói, tự nhiên sẽ cân nhắc bán ra cho Tề Vật Các. Trương Thanh Tiêu khách sáo trả lời một câu. Từ Lam Ngọc Anh cùng Vạn Dịch biểu hiện đến xem, chú nhân đánh giá cả nhất định phải vượt qua 5000 linh thạch trung phẩm. Cho dù có thể luyện chế ra chú nhân đan, hắn cũng sẽ không bán cho hai người này thương hội. Nói xong chú nhân đan sự tình, Lam Ngọc Anh cũng hỏi thăm tới Tiêu Dao lâu sòng bạc sự tình. Chỉ có điều, Lam Ngọc Anh cũng không có đề hợp tác, chỉ là đưa ra muốn mua bài, để Trương Thanh Tiêu phái thủ hạ giao tệ vật các sòng bạc hoạt động những này tân cách chơi. Trương Thanh Tiêu cũng không có trực tiếp từ chối, mà là nói muốn suy nghĩ một chút, chuẩn bị kéo dài một quãng thời gian. Trong lòng hắn phi thường rõ ràng, mặc kệ là mạt chợ cũng được, vẫn là bài bộ kệ cũng được. Tệ Vật Các cùng Tứ Hải Thương Hội, muốn làm ra đến cũng không phải việc khó gì, mà những thứ đồ này cách chơi cũng rất dễ dàng học được. Chỉ cần hai người này thương hội phái người đi tiêu giao lâu sòng bạc chơi một quãng thời gian liền có thể học cái thất thất bát bát. Hắn chỉ là muốn thừa dịp hiện tại cái này cái trống rỗng kỳ, trước tiên đem tiêu giao lâu tiếng tâm đánh ra đến. Lam Ngọc anh thấy Trương Thanh Tiêu không có lập tức đáp ứng, cũng không phải là rất lưu ý rời đi Tệ Vật Các, Trương Thanh Tiêu lại đi tới khu phía đông nhìn một chút tiêu giao thương hội tình huống, thấy tiêu giao tông trận pháp sư đã bắt đầu bố trí trận pháp, cũng yên tâm lại. Tiêu giao lâu đã mở lên, chuyện làm ăn cũng rất tốt chỉ cần đem tiêu giao thương hội làm lên, hắn liền không cần tự mình ở đây nhìn chằm chằm. Từ tiêu giao thương hội sau khi rời đi, Trương Thanh Tiêu trở lại tiêu giao lâu, gọi tới Lý Lập Quốc, đem hắn cùng tứ hải thương hội cùng tề vật các đảm luận thành hợp tác, bàn giao một lần để Lý Lập Quốc vì là hai người này thương hội chuyên môn chuẩn bị một nhóm thẻ ưu đãi. Sau đó lại để cho cùng tứ hải thương hội cùng tề vật các cụ thể thương đường chi tiết nhỏ. Chuyện này, Trương Thanh Tiêu sẽ không đang tiếp tục tham dự. Đường chủ, chúng ta trước làm 10 vạn tấm thẻ ưu đãi, còn sót lại hơn 1 vạn tấm, cần tiếp tục phái người đi phát sao? Lý Lập Quốc cung kính dò hỏi đều phải người phân phát cổ quẫn thành bên trong tu sĩ đi. Những này thẻ ưu đãi đều có thời gian hạn chế, giữ lại cũng không có tác dụng gì. Hai ngày nay ta sẽ để trong tông môn luyện khí sư, luyện chế nhiều ra một nhóm mạt trược cùng phổ kệ, còn có thể chế tạo ra một nhóm chiếu bạc đi ra. Chờ thời cơ thành thục, ngươi hãy cùng tứ hải thương hội cùng Tế Vật Các đi đàm luận bán ra những này bài sự tình. Trương Thanh Tiêu hơi hơi suy tư chốc lát, vẫn là quyết định đem những chuyện này đều giao cho Lý Lập Cốt tới làm. Bàn giao xong những chuyện này, hắn cũng không tiếp tục ở lại Tiêu Dao lâu, trực tiếp trở lại Tiêu Dao tông chủ sở. Chương 124. Liễm Thất Thật chương 124, Liễm Thu Thuật. Chú Nhan đang độ khó luyện chế, xét thực so với Bội Nguyên Đan cùng Thanh Linh Đan cao không biết. Đối với chân nguyên cùng nhiệt độ khống chế yêu cầu cũng phải hạ khác một ít. Trở lại tiêu giao tông trụ sở sau, Trương Thanh Tiêu liền lấy ra chú Nhan Đan đan phường, bắt đầu nghiên cứu lên. Nhìn kỹ mấy lần phương pháp luyện chế, liền toàn bộ nhớ kỹ luyện chế chú Nhan Đan chi tiết nhỏ. Sau khi xem xong, cũng đã rõ ràng là cái gì nguyên nhân dẫn đến chú Nhan Đan luyện chế thành công suất như thế thấp. Cũng còn tốt lại đang đề vật các mua 300 phân luyện chế chú Nhan Đan dược liệu, không phải vậy vẫn đúng là không nhất định, có thể đem độ thành thạo luyện tập đến tính thông. Trương Thanh Tiêu có thuộc tính bảng điều khiển, cũng không phải dùng quá lo lắng tỷ lệ thành công vấn đề. Chỉ cần độ thành thạo đạt đến tinh thông, tối thiểu cũng có thể bảo đảm luyện chế chú nhan đan tỷ lệ thành công đạt đến 80% trở lên. Sau 7 ngày, tề vật các cùng tứ hải thương hội hai vị hội trưởng, tự mình đem luyện chế chú nhan đan dược liệu đưa tới đơn giản khách sáo một phen, Trương Thanh Tiêu phân biệt đưa đi hai người, trở lại phòng luyện đan, dựa theo đan phương, bắt đầu luyện chế chú nhan đan. Trải qua 10 ngày không ngừng thất bại, tổng kết kinh nghiệm, rốt cục thành công luyện chế ra một viên phẩm chất bình thường chú nhan đan. Lãng phí 60 phần dược liệu, so với ta mong muốn còn nhiều một chút cũng còn tốt, ta đối với chân nguyên cùng nhiệt độ không chế, đã đạt đến cẩn thận tỉ mỉ trình độ, nếu không, lãng phí dược liệu gặp càng nhiều. Trương Thanh Tiêu nhìn trong tay chú nhan đan, không nhịn được cảm thán một câu. Lúc này, hắn mới chính thức rõ ràng, tại sao trên thị trường rất ít xuất hiện chú nhan đan. Hắn ở có thuộc tính bảng điều kiện ra chỉ dưới, còn lãng phí 60 phần dược liệu. Cái khắc luyện đan sư, muốn học được chú nhan đan luật chế, tối thiểu cũng phải lãng phí hai 300 phần, thậm chí nhiều hơn dược liệu, mới có thể nắm giữ chú nhan đan phương pháp luật chế. Mua nhiều như vậy dược liệu, tối thiểu cũng cần 10 vạn trở lên linh thạch trung phẩm. Phần lớn chốc cơ trung kỳ tu sĩ đều không nhất định có thể lấy ra nhiều như vậy linh thạch trung phẩm. Dù sao, chúc cơ tu sĩ cũng cần tu luyện, mua các loại pháp khí, phụ lục, pháp bảo vân vân. Tự thân tiêu hao đều không nhỏ, bình thường rất khó lưu lại nhiều như vậy linh thạch. Thậm chí ngay cả chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, đều không nhất định có thể lấy ra nhiều như vậy linh thạch trung phẩm tới mua chú nhan đan đan vương cùng luyện chế chú nhan đan dược liệu. Tung tung tung. "Đường chủ, ta có việc trọng yếu báo cáo." Đúng vào lúc này, phòng luyện đan ngoại môn truyền đến Lâm Ảnh âm thanh. "Trương Thanh Tiêu Thu hồi chú nhan đan, mở cửa phòng, chuyện gì? Đi với ta thư phòng nói." Nói Hắn liền mang theo Lâm Ảnh đi đến tư phòng. "Đường chủ, Khang gia trúc cơ tu sĩ, đi đến cổ của thành. Theo ta được biết, hắn hẳn là hướng về phía Tề Vật các bán đấu giá tái sinh đan mã tới. Hiện tại cải trang trang phục, ở tại Tề Vật các mộng một cái khách sạn bên trong." Lâm Ảnh vội vã đem hắn dò tham tin tức, nói ra: "Khang gia trúc cơ tu sĩ, lần này là một người tới được sao?" Trương Thanh Tiêu vẫn đúng là không có quan tâm quá Tề Vật các lần này buổi đấu giá trên, bán đấu giá vật phẩm, không nghĩ đến gặp có tái sinh đan loại đan dược này. Luyện chế tái sinh đan dược liệu bên trong, có ba vị vị thuốc chính đều là linh dược, giá trị cũng là không ít. Bán đấu giá thời điểm, Tối thiểu cũng là 10 vạn linh thạch trung phẩm trở lên. Nhìn từ điểm này, Khang Gia Chúc Cơ tu sĩ ở lần trước tấn công Quy Nguyên Tông thời điểm, thu hoạch cũng không tệ lắm. Trong lòng bắt đầu bắt đầu cân nhắc, có muốn hay không ở đề vật các buổi đấu giá bắt đầu trước, liền giết chết Khang Gia Chúc Cơ tu sĩ. Đúng, là một người lại đây. Khang Gia Chúc Cơ tu sĩ, đầu tiên là đi tới một chuyến dừng phong thành, ở dừng phong thành dừng lại mấy ngày, ra tay rồi một ít pháp khí, phù lục cùng đang lưỡng, mới đến cổ của thành. Lâm Ảnh sắp xếp ở Tiêu Dao Tông cơ sở ngầm, cũng không có phát hiện Khang Gia Chúc Cơ tu sĩ rời đi có thể phát hiện hắn, hay là bởi vì hắn ở cổ quận thành sắp xếp cơ sở ngầm, phát hiện Khang Gia Chúc Cơ tu sĩ thân phận, sau đó trải qua một phen tìm hiểu, mới biết Khang Gia Chúc Cơ tu sĩ đã sớm rời đi tiêu dao tông, đi tới rừng phong thành. Được, tiếp tục nhìn chằm chằm. Phải cẩn thận cẩn thận một ít, không nên bị phát hiện. Trương Thanh Tiêu do dự chút lát, vẫn là chuẩn bị chờ Khang Gia Chúc Cơ tu sĩ rời đi cổ quận thành thời điểm, lại động thủ. Hiện tại động thủ nguy hiểm quá lớn, vạn nhất không có đánh giết trong chớp mắt đối phương, đối với mình cũng sẽ có nhất định ảnh hưởng. Vâng, ta sẽ an bài thủ hạ, nhìn chằm chằm Khang Gia Chúc Cơ tu sĩ, có bất kỳ động tĩnh gì đều sẽ ngay đầu tiền báo cáo cho đường chủ chủ. Giờ đi tiêu giao thông chủ sở, Lâm Ảnh lập tức tìm mấy cái trung thành nhất thủ hạ, thay phiên trong bóng tối nhìn chằm chằm Khang Gia Chúc Cơ Tu sĩ. Trương Thanh Tiêu đối với Lâm Ảnh năng lực làm việc, vẫn là phi thường tín nhiệm, cũng không có lại quá mức quan tâm, Khang Gia Chúc Cơ Tu sĩ sự tình đối phương nếu tới nơi này mục đích chủ yếu là tham gia tệ vật các tổ chức buổi đấu giá, mua tái sinh đan, chắc chắn sẽ không sớm rời đi đưa đi Lâm Ảnh. Trương Thanh Tiêu tiếp tục đi đến phòng luyện đan, tận dụng mọi thời cơ, luyện chế chú nha đan. Mãi đến tận tệ vật các buổi đấu giá bắt đầu một ngày này, Trương Thanh Tiêu mới ngừng lại. Tề Vật Các các chủ Lam Ngọc Anh, mấy ngày trước liền xin mời qua hắn tham gia buổi đấu giá. Hắn cũng không tiện cự tuyệt ý tốt của đối phương, đáp đồng ý đến Tề Vật Các, Lam Ngọc Anh thân mang theo Trương Thành Tiêu tiến vào bên trong phòng khách. Hai bên khách sáo một phen, mới đi tiếp đãi những khách nhân khác. Lần này, Tề Vật Các bán đấu giá đồ vật khứu ít, trong đó cũng có pháp bảo cùng phù bảo. Làm người ta chú ý nhất nhưng là bán đấu giá hai viên đan dược. Trong đó một viên chính là tái sinh đan, có thể đoạn chi tái sinh, còn có một viên đan dược nhưng là hàng trấn đan, có thể tăng cao chúc cơ lại viên mãn tu sĩ, kết đan tỉ lệ thành công Lần này tham gia tệ vật các buổi đấu giá tu sĩ chúc cơ hậu kỳ nhiều vô cùng, phần lớn đều là chạy hàng Trần Đan mà tới. Còn có một phần chúc cơ tu sĩ, nhưng là bởi vì đang chiến đấu lúc, thân thể bị hao tổn, muốn mua tái sinh đan. Trương Thanh Tiêu đối với bán đấu giá này hai viên đan dược, tuy rằng cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không có đi chành tâm tư. Tiến vào phòng khách sau khi, liền bắt đầu dùng thám linh thuật, đối với phòng bán đấu giá tra xét lên. Rất nhanh, liền phát hiện Khang gia chúc cơ tu sĩ bóng người đối phương không có ở bên trong phòng khách, thay đổi dung mạo, lúc này, ngồi ở phòng khách một góc bên trong. Nếu không là Trương Thanh Tiêu thám linh thuật đạt đến hoàn mỹ cấp bậc, vẫn đúng là không nhất định có thể nhận ra ở hắn quan sát trong đại sảnh tu sĩ thời điểm, buổi đấu giá cũng theo bắt đầu rồi. Một vị tướng mạo mặt đẹp người bán đấu giá, đứng ở trên đài đấu giá, ngắn gọn giới thiệu lần này buổi đấu giá tình huống sau, liền bắt đầu bán đấu giá kiện món đồ thứ nhất. Trương Thanh Tiêu đối với cái món đồ này, cũng không phải rất lưu ý, sẽ không có quan tâm. Tùy tiện cầm lấy trên bản món đồ bán đấu giá danh sách, nhìn lên. Ồ, Liễm Thất Thuật, có thể ẩn giấu tự thân khí tức cùng cảnh giới, luyện tới lại thành, có thể hoàn toàn thu lại khí tức. Cái phép thuật này, xem ra cũng không tệ lắm. Đúng là phi thường thích hợp ta." Trương Thanh Tiêu sáng mắt lên, tự lẩm bẩm, sau đó nhìn một chút liếm tức thuật bán đấu giá trình tự. "Này bản pháp thuật bí tịch, xếp hạng thứ 27 vị. Không quá nhiều thời gian dài, liền đến phiên này bản pháp thuật bí tịch bán đấu giá. Giá quy định định cũng không cao, chỉ có 500 linh thạch trung phẩm, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 viên linh thạch trung phẩm. Cạnh tranh tu sĩ không ít, rất nhanh sẽ đem giá cả nhấc đến 800 linh thạch trung phẩm. Mắt thấy thời cơ gần đủ rồi, Trương Thanh Tiêu trực tiếp đưa ra 1.500 linh thạch trung phẩm giá cả. Nhất thời, sàn đấu giá toàn bộ yên tĩnh lại. Vài cái hô hấp sau khi, người bán đấu giá thấy không có ai tiếp tục ra giá, giải quyết dứt khoát, đặt thành rồi giao dịch. Sau đó, Tề Vật cất buổi bán, liền đem Liếm Tức Thật đưa đến hắn phòng khách. Chương 125. Đánh chết Khang gia trúc cơ tu sĩ. Chương 125. Đánh chết Khang gia trúc cơ tu sĩ. Chương Thanh Tiêu thanh toán Liếm Tức Thật linh thạch sau, lập tức nghiêng ký lên. Mãi đến tận tái sinh đan bán đấu giá thời điểm, mới lại lần nữa gây nên sự chú ý của hắn. Tái sinh đan giá quy định là 7 vạn linh thạch trung phẩm, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 ngàn linh thạch trung phẩm. Người bán đấu giá mới vừa nói xong, sàn đấu giá tu sĩ liền bắt đầu điên cuồng tăng giá. Chỉ là mấy hơi thở trong lúc đó, giá cả cũng đã cao lên tới 90 ngàn linh thạch trung phẩm. Chung Thanh Tiêu nhìn trong đại sảnh Khang gia chúc cơ tu sĩ, cũng theo ra hai lần giá cả, chỉ có điều, rất nhanh sẽ có những tu sĩ khác đưa ra giá tiền cao hơn. Mà theo giá cả càng ngày càng cao, trong phòng đấu giá ra giá, giá tu sĩ trở nên càng ngày càng ít. Lam Tái Sinh đan giá cả đạt đến 13 vạn linh thạch trung phẩm thời điểm, chỉ có 3 cái phòng khách chúc cơ tu sĩ còn ở cạnh tranh. Khang gia chúc cơ tu sĩ, trong lúc này cũng không tiếp tục ra giá. giá. Ngay ở trường Thanh Tiêu cho rằng Khang Gia chúc cơ tu sĩ muốn từ bỏ thời điểm, đối phương lại đột nhiên hô lên 15 vạn linh thạch trung phẩm giá cả. Cái giá này một hô lên, nguyên bản còn ở cạnh tranh ba cái chúc cơ tu sĩ, nhất thời liền từ bỏ đối với tái sinh đang cạnh tranh. Tái sinh đang đối với thân thể bị hư hỏng chúc cơ tu sĩ tới nói, mặc dù trọng yếu, thế nhưng hiện tại giá cả đã vượt qua kỳ bản thân giá trị. Tự nhiên không có lại cạnh tranh xuống cần phải. Thật muốn là đặc biệt nếu cần, hoàn toàn có thể đi cái khác loại cỡ lớn thành chỉ mua, giá cả nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 13 vạn linh thạch trung phẩm. Khang Gia chúc cơ tu sĩ, mua tái sinh đan sau, cũng không có lập tức rời đi vẫn chờ đợi hàng Trần Đan bán đấu giá kết thúc mới trộm đạo rời đi sàn đấu giá. Lúc này, tất cả mọi người đem tập trung sự chú ý ở mua hàng Trần Đan tu sĩ trên người, căn bản cũng không có mấy người chú ý tới Khang gia trúc cơ tu sĩ cử động. Thế nhưng, Chung Thanh Tiêu nhưng chú ý tới Khang gia trúc cơ tu sĩ cử động. Theo sát hắn liền rời đi phòng khách, ra phòng bán đấu giá, phát hiện Khang gia trúc cơ tu sĩ thẳng đến cổ quần thành ở ngoài, vội vã đi theo. Mới ra thành, không nhiều thời gian giải, Khang gia trúc cơ tu sĩ liền ngừng lại. Đạo hữu, theo ta một đường, có phải là lên Huyền Tân? Khang gia trúc cơ tu sĩ nhanh chóng phát động một tấm phòng ngự phụ cùng một tấm kim vết phụ, lấy ra cực phẩm pháp khí phi kiếm, trong mắt lóe ra một vẻ sát ý, ngự khí băng lạnh nói rằng: "Nhưng vào lúc này, một tia ô quang từ Khang gia trúc cơ tu sĩ mà bên, cấp tốc bay tới. Trong nháy mắt cắt ra Khang gia trúc cơ tu sĩ phát động phòng ngự phụ linh lực vòng bảo vệ, tức mất đầu của hắn. Toàn bộ quá trình chỉ là trong chớp mắt, Khang gia trúc cơ tu sĩ, thậm chí ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản ứng đánh chết Khang gia trúc cơ tu sĩ sau, Trương Thanh Tiêu lập tức lấy ra một đạo chính lôi phù, xúc động tiên lôi, công kích kỳ bay lên đến đồ lâu. Tiếp đó, nhanh chóng từ Khang gia trúc cơ tu sĩ trên người lấy ra ba cái túi chứa đồ. Toàn bộ quá trình làm liền một mạch, trong lúc đó không có bất kỳ dừng lại. Lần này, ngay cả ta dáng vẻ đều không nhìn thấy, cũng không có bại lộ thường thường sử dụng pháp khí cùng pháp thuật, nên không tra được ta đi. Trương Thanh Tiêu trở lại tiêu giao tông trụ sở nơi ở sau, lẩm bẩm nói: Có thể như vậy ung dung thuận lợi đánh chết Khang gia trúc cơ tu sĩ, chủ yếu vẫn là dựa vào hắn thu được thần bí mảnh vỡ, cùng với hắn đã luyện tập đến cấp bậc tông sư không vật thuật. Hơn nữa hắn dương đông kích tây, trong bóng tối đánh lén, mới không có cho Khang gia trúc cơ tu sĩ bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Đồ vật vẫn đúng là không ít. Hẳn là đem Khang gia sở hữu gia sản đều mang ở trên người đi. Mở ra khang gia trúc cơ tu sĩ túi chứa đồ, nhìn thấy đồ vật bên trong, Trương Thanh Tiêu cũng có chút kinh ngạc. Ba cái trong túi chứa đồ, ngoại trừ các loại pháp khí, phù lục cùng đan dược ở ngoài, linh thạch trung phẩm có hơn 5 vạn đại khái tính toán một chút, ngoại trừ tái sinh đan ở ngoài, nhưng món đồ này giá trị cũng có thể có hơn 3 vạn linh thạch trung phẩm đem đồ vật toàn bộ thu dọn tất sau, Trương Thanh Tiêu đem Lâm Ảnh kêu lại đây. Zhan Joki tiếp tục nhìn chằm chằm Khang gia trúc cơ tu sĩ, nếu như phát hiện hắn ra khỏi thành lời nói, lập tức báo cáo cho mình. Đường chủ, thủ hạ của ta không có tập trung Khang gia trúc cơ tu sĩ. Hắn tối ngày hôm qua, trở lại khách sạn sau khi sẽ không có trở ra. Sáng sớm hôm nay, chúng ta nhìn chằm chằm người, mới phát hiện trong khách sạn đã sớm không có Khang gia Chúc Cơ tu sĩ bóng người. Đồng thời, chúng ta cũng không có thấy Khang gia Chúc Cơ tu sĩ từ tể vật các ra vào. Lúc này, Lâm Ảnh còn không biết Khang gia Chúc Cơ tu sĩ đã bị giết, nghe được Trương Thanh Tiêu dò hỏi, cẩn thận từng ly từng tí một đem chuyện đã xảy ra báo cáo một lần. "Được, ta biết rồi. Dù sao cũng là Chúc Cơ tu sĩ, thoát khỏi ngươi những ngày thủ hạ cũng rất dễ dàng." Tiếp tục tìm hiểu tình huống, phát hiện Khang gia Chúc Cơ tu sĩ sau, nhất định phải ngay lập tức báo cáo cho ta. Đối với Lâm Ảnh thủ hạ không có tập trung khang gia trúc cơ tu sĩ, Trương Thanh Tiêu không một chút nào cảm thấy kỳ quái. Vì phòng ngừa xuất hiện chỗ sơ suất, hắn vẫn để cho Lâm Ảnh phái người đi hỏi thăm khang gia trúc cơ tu sĩ tin tức. Lần này, đánh chết khang gia trúc cơ tu sĩ cũng không có làm lỡ thời gian quá lâu, mà hắn đánh chết khang gia trúc cơ tu sĩ xong, ngay lập tức trở về đến Tiêu Giao Tông ở cổ quận thành chủ sở. Trên căn bản sẽ không gây nên hoài nghi. Trên thực tế, hắn cũng không phải là rất lo lắng, đánh chết khang gia trúc cơ tu sĩ sự tình bị Tiêu Giao Tông tông chủ biết, chỉ là vì không cho mình thêm phiền phức, mới sẽ đem sự tình làm được sự không lớn nhỏ. Sáng ngày thứ hai, Lâm Ảnh lại lần nữa đi đến Trương Thanh Tiêu nơi này, đem Khang Gia Chúc Cơ Tu sĩ ở ngoài thành bị giết tình huống tỉ mỉ làm báo cáo. Nghe Lâm Ảnh nói xong, Trương Thanh Tiêu phi thường phối hợp lộ ra thần sắc kinh ngạc. Sau đó, lại để cho Lâm Ảnh đi điều tra đến cùng là ai đánh chết Khang Gia Chúc Cơ Tu sĩ. Mới vừa đuổi đi Lâm Ảnh, hắn liền thu được tông chủ Sở Chính Tiên truyền âm. "Trương sư đệ, Khang sư đệ ở cổ quận thành bị giết, ngươi muốn toàn lực sắp xếp đệ tử điều tra tình huống, tận lực đem hung thủ tìm ra." Sở Chính Tiên cầm truyền âm phát ký, sắc mặt khó coi cho Trương Thanh Tiêu truyền âm. Đông chủ, yên tâm, ta sẽ đích thân đi vào điều tra, tranh thủ hay mau đem hung thủ tìm ra. Trương Thanh Tiêu đem chuyện này đáp lại đến sau, tiếp tục hỏi tới, Khang trưởng lão bị giết, hồn đăng có thể có lưu lại trước khi chết ký ức. Nếu như có thể biết hung thủ là thủ, ta điều tra lên cũng sẽ càng thêm thuận tiện một ít. Hắn đã nghe ra Sở Chính Tiên phẫn nộ, nhìn từ điểm này, tông môn đối với Khang gia chúc cơ tu sĩ cũng là phi thường coi trọng. Thái thượng trưởng lão đã dùng bí thuật tra xét qua Khang sư đệ hồn đăng, cũng không có tìm được Khang sư đệ trước khi chết ký ức. Trương sư đệ, chuyện này là Thái thượng trưởng lão tự mình bàn giao, nhất định phải trở nên coi trọng. Sở Chính Thiên sợ Trương Thanh Tiêu qua loa cho xong, sau khi nói xong, lại nhắc nhở hắn một câu, Khang gia cùng Thái thượng trưởng lão có một ít ngần ngừ. "Tông chủ, ta chỉ có thể làm hết sức còn có thể hay không tìm tới hung thủ, ta cũng không dám 100% bảo đảm." Nghe được Thái thượng trưởng lão cùng Khang gia có một ít ngọn nguồn thời điểm, Trương Thanh Tiêu trong lòng hồi hộp một hồi. Cũng còn tốt, hắn ngày hôm qua làm được phi thường cẩn thận, không có để lại cái hở. Hiện tại việc này còn do hắn đến điều tra, vậy mình thì có rất lớn quyền chủ động. Nếu không, thật là có chút phiền phức. "Tật lực là được, ta ngay lập tức sẽ phái chấp pháp đường phó đường chủ qua thứ, phối hợp ngươi đồng thời điều tra." Sở chính tiến đối với Trương Thanh Tiêu năng lực vẫn là phi thường tín nhiệm, nói xong sau chuyện này, lại tán thưởng một phen, Trương Thanh Tiêu ở cổ quận thành thank you. Kết thúc chuyện âm, Trương Thanh Tiêu lập tức đem Lâm Mạnh, La Phi cùng Lý Lạc Quốc, tiêu giao tông cổ quận thành trụ sở người phụ trách, toàn bộ kêu lại đây đem tông chủ bảng giao, cùng mọi người nói rồi một lần. Sau đó, dặn dò mấy người lập tức đối với Khang gia trúc cơ tu sĩ chết, triển khai toàn diện điều tra. Trương Đường chủ, Khang trưởng lão thi thể, chúng ta đã thu hồi lại. Trên người túi chứa đồ cùng vật phẩm, toàn bộ bị người lấy đi. Đánh chết Khang trưởng lão tu sĩ, có phải là vì cướp đoạt tái sinh an? Tiêu giao thông cổ quận thành trụ sở người phụ trách đã điều tra ra một chút tin tức, vội vã đem tình huống báo cáo cùng một lần. Chương 126: Điều tra manh mối. Chương 126: Điều tra manh mối. Có hay không những đầu mối khác? Đối với Tiêu giao thông cổ quận thành trụ sở người phụ trách, nhanh như vậy liền hiểu rõ đến Khang gia trúc cơ tu sĩ mua tái sinh đan sự tình, Trương Thanh Tiêu cũng không có cảm thấy bất ngờ. Tạm thời vẫn không có tra được những đầu mối khác, đánh chết Khang trưởng lão trúc cơ tu sĩ, ẩn dấu đến tốt vô cùng. Hơn nữa, lúc đó chiến đấu thời gian phi thường ngắn, phụ cận tu sĩ đều không có thấy rõ đánh chết Khương trưởng lão tu sĩ kia tướng mạo. Tiêu giao tông cổ quận thành trụ sở người phụ trách, ở sáng sớm thời điểm, liền thu được chấp pháp đường đường chủ truyền âm. Ngay lập tức sẽ đối với Khương gia trúc cơ tu sĩ bị giết tình huống, triển khai điều tra. Chỉ có điều, cho đến bây giờ, cũng không có tìm được cái gì có giá trị manh mối. Nhìn thấy chiến đấu tu sĩ có thể hay không biết đánh chết Khương trưởng lão tu sĩ kia luôn đi. Trương Thanh Tiêu không chút biến sắc hỏi một câu. Hẳn là hướng về cổ quận thành ở ngoài phương hướng mà đi. Tình huống cụ thể, vẫn không có tìm hiểu đi ra. Tiêu giao tông cổ quận thành trụ sở người phụ trách có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Được, tiếp đó, tiếp tục đi điều tra, cần phải đem tình huống lúc đó điều tra rõ ràng. Lập Quốc, chuyện này ngươi đi tìm vật các hỏi thăm một chút tình huống, nhìn có thể hay không được đầu mối hữu dụng. Nếu đối phương chính là Khang trưởng lão tái sinh đàn, cái kia rất có khả năng chính là tiến vào sàn đấu giá trúc cơ tu sĩ. Có thể ở trong chốc mắt đánh chết Khang trưởng lão, thực lực cũng sẽ không thấp hơn trúc cơ hậu kỳ. Chúng ta lần này cần đem mục tiêu đặt ở trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trên người. Trương Thanh Tiêu cố ý nghe nhìn lẫn lộn, đem trúc cơ trung kỳ cùng trúc cơ sơ kỳ tu sĩ bài trừ ở bên ngoài, liền có thể càng tốt hơn rũ sạch hắn cùng chuyện này quan hệ. Vâng, ta vậy thì đi tìm hiểu." Lý Lập Quốc liền vội vàng tiến lên cung kính đáp. "Được rồi, các ngươi đều đi điều tra tình huống đi." Trương Thanh Tiêu thấy Lý Lập Quốc rời đi, cũng đúng La Phi, lẫn ảnh mọi người phân phó nói. "Ngày thứ tư sáng sớm, chấp pháp đường phó đường chủ đi đến cổ quận thành. Tỷ mị dò hỏi tình huống sau, sẽ để cho thủ hạ tu sĩ mang theo khang gia chốc cơ tu sĩ di thể, rời đi cổ quận thành trở lại Tiêu Gia Tông. Mà chấp pháp đường phó đường chủ cũng đang điều tra một cái tháng sau, không có tìm được bất kỳ manh mối nào, trở lại Tiêu Gia Tông đem cổ quận thành tình huống của nơi này báo cáo chi tiết cho tông chủ Sở Chính Thiên." Sở Chính Thiên chỉ là thở dài một tiếng, cũng không nói thêm gì. Hắn ở Khang GiaChúc Cơ tu sĩ chết đi ngày thứ hai, nghe được Trương Thanh Tiêu cùng Tiêu Giao Tông những tu sĩ khác báo cáo sau khi, trong lòng cũng đã đoán được, tìm tới hung thủ, hầu như là không có bất kỳ khả năng. Mặc dù là có thể biết hung thủ thân phận, đối phương giết người sau khi, ngay lập tức sẽ rời đi cổ quận thành, muốn bắt đến cũng không có như vậy dễ dàng. Sở dĩ, để chấp pháp đường phó đường chủ cùng Trương Thanh Tiêu điều tra hơn 1 tháng thời gian, cũng chính là cho Khang Gia một câu trả lời. Tiêu Giao Tông chấp pháp đường đường chủ rời đi không mấy ngày, Tiêu Giao Thương hội, toàn thể trang trí xong xuôi, Tiêu giao thương hội chia làm 6 tầng, tầng thứ nhất là thu mua các loại vật phẩm địa phương. Tầng thứ hai nhưng là mua sắm nơi, chủ yếu có các loại hàng ngày bát hóa, chế tạo pháp khí, đồ chủ bình thường, luyện khí tu sĩ cần thấp kém năng lượng. Tầng thứ ba là các loại nam nữ quần áo, pháp bảo, dược tu độ dùng các loại. Tầng thứ tư là nhị giai phụ lục, chúc cơ tu sĩ cần năng lượng, cùng với thượng phẩm cùng cực phẩm pháp khí bán ra địa phương. Tầng thứ 5 là một hệ thống nhất loại cỡ lớn sàn đấu giá, một lần có thể tiếp nhận 3 vạn tên tu sĩ, vẹn vẹn là phòng khách liền thiết trí trường 100 cái. Tầng thứ 6 là tiêu giao thương hội tiếp đón quý khách cùng với tiêu giao thương hội xử lý các loại sự vụ nơi. Trương Thanh Tiêu tự mình lại đây kiểm tra, xác định không có bất cứ vấn đề gì sau, mới đem La Phi cùng Lâm Ảnh kêu lại đây, thương lượng khai trương thời gian. Trải qua một phen thương thảo, tiêu giao thương hội khai trương thời gian, định ở nửa tháng sau. Khoảng thời gian này, La Phi cùng Lâm Ảnh nhưng là dựa theo Trương Thanh Tiêu dặn dò, làm hết sức bù đắp thương hội cần thiết các loại vật phẩm đồng thời, còn muốn làm tốt tuyến truyện, đặc biệt tự do mua sắm loại này mới mẻ hình thức, nhất định phải lộ ra đi ra. Tiêu giao lâu tuyên truyền hiệu quả, La Phi cùng Lâm Ảnh đều nhìn ở trong mắt. Tự nhiên biết nên làm như thế nào đồng thời, phương án sớm đã có. Nghe được Trương Thanh Tiêu nói tuyên truyền sự tình, liền đem hai người bọn họ thương lượng kỹ càng rồi phương án nói ra. Trương Thanh Tiêu đối với La Phi cùng Lâm Ảnh cái phương án này phi thường hài lòng. Chỉ là ưu đãi cường độ hơi nhỏ một chút đồng thời, còn kém một điểm độ vận. Trương Thanh Tiêu lại gia nhập, khai trương 7 ngày nhận thưởng hoạt động. Cố ý lấy ra một viên chú nhân đan, một viên bồi nguyên đan cùng một viên thanh linh đan, cùng với một số tụ khí đan, tự linh đan cùng tăng linh đan, thành tựu nhận thưởng phần thưởng đồng thời đem nhận thưởng quy tắc tỉ mỉ cùng La Phi cùng Lâm Ảnh nói một lần. An bài xong tất cả những thứ này sau, La Phi cùng Lâm Ảnh lập tức bắt đầu hành động. Bởi vì tiêu giao lâu tuyên truyền hiệu quả vô cùng tốt, vì lẽ đó lần này, hai người làm ra đến động tĩnh cũng lớn vô cùng. Mấy ngày thời gian, toàn bộ cổ của thành liền biết rồi tiêu giao thương hội tên tuổi. Có thể đạt đến hiệu quả như thế này, chủ yếu hay là bởi vì Trương Thanh Tiêu lấy ra nhận thưởng vật phẩm, cùng với tiêu giao thương hội loại này mới mẻ hình thức. Vạn Dịch cùng Lam Ngọc Anh khi biết tình huống sau, cùng ngày liền tới nhà bái phỏng, muốn từ bên trong hiểu được càng nhiều tình huống. Trương Thanh Tiêu tiếp đón hai người trong quá trình, luôn có thể đúng lúc nói sang chuyện khác, không có tiết lộ bất kỳ tin tức gì, chỉ là để cho hai người ở khai trương thời điểm. Có thể đi tham quan tham quan điều này cũng làm cho Vạn Dịch cùng Lam Ngọc anh càng thêm hiếu kỳ lên đáng tiếc, tiêu giao thương hội vẫn không có khai trương, hơn nữa Chu Vi sắp xếp tiêu giao tông chiến đường tu sĩ trông coi. Toàn bộ tiêu giao thương hội nhà lớn, càng là bố trí các loại trận pháp. Người ngoài căn bản là không có cách tra xét tình huống cụ thể bên trong. Thời gian nửa tháng, thoáng một cái đã qua. Khai trương cùng ngày, sáng sớm, tiêu giao thương hội trước cửa đường phố đã bị tu sĩ đánh cược đến nước chảy không lọt. Lâm Ảnh, ngươi lập tức đi một ra, điều tạm nhân thủ, đến đây duy trì trật tự. Nhìn thấy tình huống như thế, Trương Thanh Tiêu thực tại có chút khiếp sợ, hắn hoàn toàn không nghĩ đến Tu sĩ cũng như thế thích tham gia náo nhiệt đối mặt nhiều tu sĩ như vậy, phòng trưởng Tiêu Dao Tông sắp xếp những người này, có khả năng không khống chế được cục diện, hắn vội vàng hướng Lâm Ảnh Vân phó nói: "Đường chủ đã phái người đi phụ thành chủ, mục ra điều tạm nhân thủ. Chúng ta khai trương, có thể tới đây sao nhiều tu sĩ, chủ yếu hay là bởi vì lần này nhận thượng phần thưởng. Không nói chú nhan đan, chính là tử linh đan cùng tăng linh đan, một viên đều giá trị mấy chục hơn trăm viên linh thạch trung phẩm. Nhiều như vậy linh thạch, đối với rất nhiều luyện khí tu sĩ, đều là một buốt không ít thu vào. Hơn nữa Chúng ta tân bán ra hình thức cũng rất có sức hấp dẫn, cho nên mới phải có nhiều như vậy tu sĩ đến đây." Lâm Ảnh đem tình huống đơn giản giới thiệu một lần. "Được, ta biết rồi, ngươi không cần phải để ý đến ta, đi trợ giúp La Phi chủ trì lại cùng. Ngày hôm nay là khai trương ngày thứ nhất, quyết không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm." Trương Thanh Tiêu lúc này mới chợt hiểu ra, hắn định ra quy củ là, chỉ cần ở tiêu giao thương hội mua vật phẩm vượt qua 5 viên linh thạch hạ phẩm, là có thể thu được một lần nhận thưởng cơ hội, đồng thời là ở tiêu giao thương hội hoa linh thạch càng nhiều, thu được nhận thưởng, cơ hội liền càng nhiều. Mà tiêu giao thương hội bên trong vật phẩm phi thường đầy đủ hết rất nhiều vật phẩm, đều là bình thường có thể dùng đến đến đồ vật, giá cả cũng không cao. Ngược lại những thứ đồ này đều muốn mua, giá cả gần như tình huống, tự nhiên là ở nơi nào mua đều giống nhau. Vạn nhất số may, còn có khả năng rút trúng giá trị mấy chục linh thạch trung phẩm, thậm chí mấy ngàn linh thạch trung phẩm vật phẩm. Cho dù không cách nào được chú nhân đan, tự linh đan, tăng linh đan, dù cho là đánh vào tịch cốc đan, đối với những tu sĩ này tới nói, cũng phi thường tốt. Vì hấp dẫn tu sĩ đến đây, Trương Thanh Tiêu lúc đó nhưng là để La Phi cùng Lâm Ảnh đem tịch cốc đan tỷ lệ trúng thưởng tăng cao đến 50%. Truyền truyền thời điểm, còn cố ý sắp ra Chương 127. Tiêu giao thương hội nóng này. Chương 127. Tiêu giao thương hội nóng này. Tịch cốc đan giá cả, ở cổ quận thành cũng không tính thấp, một viên linh thạch hạ phẩm có thể mua hai viên tịch cốc đan. Hoa năm viên linh thạch thì có 50% hy vọng được một viên tịch cốc đan, đối với tu sĩ cấp thấp sức hấp dẫn không thể bảo là không lớn. Đường chủ, yên tâm, bảo đảm sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Lâm Ảnh Phi thường tự tin nói rằng. Mắt thấy khai trương thời gian liền muốn đến, Trương Thanh Tiêu cũng không có lại tiếp tục nói thêm cái gì. Gian gió Lâm Ảnh đi không chế của diện, liền từ lầu 6 hạ xuống. Đi tới tiêu giao lâu phía trước cổng trường. Quãng trường này là trường Thanh Tiêu cố ý dặn dò La Phi cùng Lâm Ảnh, lúc đó quy hoạch kiến tạo ra được. Chủ yếu chính là vì thuận tiện sau đó tiêu giao thương hội, ở hiện trường có sân bãi làm các loại hoạt động, đồng thời cũng có vẻ tiêu giao thương hội càng thêm cao cấp, đại khí, thời thường đẳng cấp. Lần này tiêu giao thương hội khai trường, trương, trường Thanh Tiêu không có xem lần trước như thế, xin mời các gia tộc lớn tu sĩ đến đây. Chỉ là đơn giản đi rồi cái quy trình, tuyên bố thương hội chính thức khai trương, liền mở ra tiêu giao thương hội cộng lớn để đến đây tu sĩ, toàn bộ có thứ tự tiến vào thương hội bên trong. Bởi vì muốn ở lầu 2 mua sắm, nhất định phải cầm cảm ứng lệnh bài, cùng tiêu giao thương hội chuyên môn vì là khách mời chuẩn bị đặc thù túi chứa đồ. Số lượng có hạn, một lần nhiều nhất chỉ có thể để 500 người đi vào. Vì lẽ đó, làm cảm ứng lệnh bài cùng đặc thù túi chứa đồ phân phát xong xuôi sau, liền để bên ngoài tu sĩ đợi lên, nếu không cũng chỉ có thể đi lầu 3 hoặc là lầu 4 mua cái khác vật phẩm. Không ít tu sĩ, thấy lầu 2 người đầy, cũng không muốn ở bên ngoài tiếp tục xếp hàng, liền trực tiếp lên lầu 3 cùng lầu 4. Nhất thời, toàn bộ thương hội nhà lớn đều trở nên náo nhiệt. Loại này trực tiếp nắm vật phẩm phương thức cũng thật là thú vị. Đâu chỉ là thú vị Còn rất thuận tiện. Mỗi cái quầy hàng phía trước đều ghi rõ giá cả, cũng không cần lo lắng mua vật phẩm giá cả quá cao. Tịch cốc đan, Hoàng Long đan, Kim thủy đan dĩ nhiên đều có, giá cả cũng cùng những nơi khác không kém nhiều. Pháp khí dĩ nhiên cũng là công khai niêm giá, cũng thật là thú vị. Linh Mễ thật tiện nghi a, những nơi khác đều là một viên linh thạch hạ phẩm bạc cân, nơi này hai viên linh thạch hạ phẩm nhưng có thể mua bảy cân. Cầm cảm hứng lệnh bài, tiến vào lầu 2 tu sĩ, đều cảm giác vô cùng mê mệ. Trong lúc vô tình, liền mua không ít vật phẩm. Có không ít tu sĩ đi đến lối ra, mở miệng, kết toán thời điểm, đều có chút trợn mắt ngạc mộ. Vốn cho là không tốn bao nhiêu linh thạch, không nghĩ đến một cái toán, dĩ nhiên có mấy chục viên linh thạch hạ phẩm. Càng là có không ít tu sĩ, trực tiếp liền bỏ ra 4 năm viên linh thạch trung phẩm. Vị đạo hữu này, ta bỏ ra một viên linh thạch trung phẩm, có thể nhận lấy bao nhiêu nhận thưởng khoán, ở nơi nào nhận thưởng? Một vị luyện khí tầng 5 tu sĩ, trả xong linh thạch sau, hỏi: "Đạo hữu chờ, một viên linh thạch trung phẩm có thể thu được 3 tấm nhận thưởng khoán." Sau khi rời khỏi nơi đây, quay phải, nơi đó có người chuyên phụ trách. Bùi Bàn Phi thường khách khí lấy ra 3 tấm nhận thưởng khoán, đưa cho đối phương. Bắt được nhận thưởng khoán tu sĩ lập tức đi đến nhận thưởng địa phương đáng tiếc, vận khí không tốt lắm, ba tấm nhận thưởng tử, chỉ được đến một viên tịch cốc đan. Ngay ở tu sĩ này chuẩn bị lúc rời đi, bên người đột nhiên truyền đến một cái cực kỳ thanh âm hưng phấn. Ha ha, ta chú rồi, ta chú rồi. Tăng Linh Đan, ta đây là tăng Linh Đan. Một cái luyện khí tầng 3 tu sĩ, kích động hô. Tiếng nói của hắn, lập tức gây nên chú vị tu sĩ chú ý bao quát những người chính đang xếp hàng tiến vào lầu 2 tu sĩ, tất cả đều đưa ánh mắt nhìn về phía vị này luyện khí tầng 3 tu sĩ đối với phần lớn luyện khí tu sĩ tôi nói, tăng Linh Đan đều là vô cùng quý trọng năng lực. Một viên tăng Linh Đan Tiện nghi nhất thời điểm, cũng phải 150 viên linh thạch trung phẩm. Quý thời điểm, càng là có thể bán được 200 viên linh thạch trung phẩm giá cả. Tiêu giao thương hội bán giá cả ở giữa, 179 viên linh thạch trung phẩm một viên. Thu về giá cả cũng ở 130 linh thạch trung phẩm trở lên. Phẩm chất càng tốt, thu về giá cả càng cao, cao nhất có thể đạt đến 150 linh thạch trung phẩm. Một cái luyện khí tầng 3 tu sĩ, đột nhiên được giá trị 179 viên linh thạch trung phẩm tăng linh đan, làm sao có thể không hứng phấn. Chúc mừng, vị đạo hữu này thu được tăng linh đan một viên. Phụ trách nhận thưởng chấp sự, lập tức lớn tiếng hô Cái này cũng là Trương Thanh Tiêu cố ý bàn giao, mục đích chính là vì hấp dẫn càng nhiều người tiến vào Tiêu giao thương hội mua vật phẩm. Đây là ngươi phần thưởng, xin ngươi cất kỹ. Theo phụ trách nhận thưởng chấp sự thanh âm nhiệt tình truyền ra, bồi bàn lấy ra tăng linh đan, đưa cho vị này luyện khí tầng 3 tu sĩ. Cảm tạ, cảm tạ. Tiêu giao thương lâu phi thường giữ chữ tín, sau đó ta liền đến nơi này mua các loại hàng ngày độ dụng. Luyện khí tầng 3 tu sĩ, phi thường kích động tiếp nhận tăng linh đan, nói năng lộn xộn nói rằng: "Hơn 100 viên linh thạch trung phẩm, tương đương với hơn 1 vạn linh thạch hạ phẩm, hoàn toàn có thể để cho hắn nửa đời sau không cần vì là linh thạch phát sầu." Dùng để tu luyện lời nói, chí ít cũng có thể để hắn trở thành luyện khí tầng 6, thậm chí luyện khí tầng 7 tu sĩ. Vị đạo hữu này, cần chúng ta tiêu giao lâu phái tu sĩ hộ tống ngươi rời đi sao?" Bồi bàn khách khí dò hỏi. "Không cần. Ta là lưu gia tu sĩ, còn không đến mức bợ vì một viên tăng linh đan mà gây nên những tu sĩ khác nhóm nó." Luyện khí tầng 3 tu sĩ nói xong, liền mang theo tăng linh đan cùng hắn mua vật phẩm, rời đi tiêu giao thương hội. Chu vi những người bợ vì thiếu kinh nghiệm, nguyên bản không muốn lại này tiếp tục xếp hàng, chuẩn bị rời đi tu sĩ, nhìn thấy tiêu giao thương hội thật sự lấy ra tăng linh đan quý trọng như vậy vật phẩm, lại ngừng lại. Những người mua quá đủ vận, mà không có đánh vào thứ tốt tu sĩ, cũng không có thiếu, lại lần nữa trở về lầu 2, tiếp tục bò linh thạch, nhận thưởng. Trương Thanh Tiêu vẫn đang chăm chú theo dõi giao thương hội tình huống, thấy La Phi cùng Lâm Ảnh ở mọi phương diện đều chuẩn bị đến độ phi thường xuất sắc, cũng chưa từng xuất hiện loạn ở gì, cũng an lòng. Trạm vạng thời điểm, hắn xem xếp hàng tu sĩ vẫn không có giảm điệu, liền tìm đến La Phi, để cho an bài xong buổi tối sự tình đồng thời còn dặn dò hắn phải chú ý bị hàng, cùng đúng lúc Vũ Hàng đối với Trương Thanh Tiêu dặn dò, La Phi tự nhiên là nói gì nghe nấy, đang nhìn đến bên ngoài nhiều như vậy tu sĩ xếp hàng thời điểm, cũng đã bắt đầu chuẩn bị Tiêu giao thương hội cùng cái khác thương hội không giống nhau, Trương Thanh Tiêu đem thương hội chế tạo thành cả ngày 12 cái canh giờ không ngừng kinh doanh hình thức đối với khắp mọi mặt chuẩn bị, cũng càng cẩn thận. Dặn dò xong La Phi sau, Trương Thanh Tiêu cũng không tiếp tục ở lại Tiêu giao thương hội, mà là ước, ước đi đến Tiêu giao lâu. "Trương đường chủ, ngươi nhưng là để chúng ta chờ a." Vừa tới đến Tiêu giao lâu một cái quý khách phòng khách, liền nghe đến vạn dịch trêu ghẹo lời nói. "Đúng đấy, Trương đường chủ ngày hôm nay nhưng là để chúng ta chân chính mở rộng tầm mắt. Chuyện Lam An có thể làm được mức độ này, toàn bộ Bắc Hoang đều tìm không ra người thứ hai." Lam Ngọc Anh cũng nói theo. Tiêu giao thương hội tình huống, nàng cùng Vạn Dịch trải qua một ngày tra xét, đều phi thường rõ ràng đồng thời có cảm giác gấp gáp. Vẫn tiếp tục như vậy, hai người bọn họ thương hội đều sẽ chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Cái này cũng là hai người đồng thời xin mời Trương Thanh Tiêu nguyên nhân. Vạn hội trưởng, làm cách chủ nói giỡn, "Ngày hôm nay quả thật có chút bất dịu, thực sự thật không tiện." Trương Thanh Tiêu tuy rằng không biết hai người này trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng cũng rõ ràng, Vạn Dịch cùng Lâm Ngọc Anh vào lúc này đồng thời tìm hắn, khẳng định không phải chuyện tốt đẹp gì. Bất dịu điểm tốt. Nếu như chúng ta như thế thanh nhàn, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Vạn Dịch trong giọng nói mang theo sâu sắc đấu khí. Ha ha, Vạn hội trưởng vẫn đúng là gặp đồ giỡn. Tứ Hải Thương hội, ở Bắc Hoang đều là số 1 số 2 thương hội, các loại chế độ hoàn thiện, tự nhiên không cần như vậy bận tâm. Trương Thanh Tiêu thấy hai người đều không nói chính sự, sẽ theo hai người nói chuyện tiến lên. Ngược lại, số rụt đến lại không phải hắn. Chương 128. 1 tháng 60 vạn linh thạch trung phẩm. Chương 128. 1 tháng 60 vạn linh thạch trung phẩm. Trương Đường chủ, nói không phải là nói như vậy, chúng ta như vậy thân nhàn, còn chưa là bởi vì tiêu giao thương hội chuyện làm ăn quá tốt để chúng ta tứ hải thương hội đều không có khách mời. Chuyện làm ăn không phải là làm như vậy. Ta cùng làm các chủ đều hy vọng trương đường chủ có thể chỉ điểm một, hai để chúng ta cũng có thể uống miếng canh. Vạn Dịch không còn tiếp tục nói chuyện phiếm, thấy Lam Ngọc Anh không nói lời nào, hơi nhíu cau mày, ngữ khí trở nên trở nên nghiêm túc. Vạn hội trưởng thực sự là cất nhắc chúng ta tiêu giao thương hội. Hiện tại thương hội chuyện làm ăn được, cũng chỉ có điều là mới vừa khai trương, mọi người cảm thấy mới mẹ mà thôi. Chờ thêm mấy ngày, khai trương hoạt động vừa kết thúc, khắp mọi mặt liền sẽ trở về bình thường. Lại nói, chúng ta tiêu giao thương hội là ở Đông Thành mà Tứ Hải Thương hội cùng Tề Vật Các đều ở trung tâm khu vực, cũng không có vạn hội trưởng nói tới nghiêm trọng như thế. Trương Thanh Tiêu nghe ra vạn Dịch uy hiếp tâm ý, nhưng cũng không lưu ý ở phụ cận này một mảnh, tiêu giao tông uy vọng vẫn là phi thường cao. Dù cho là Tứ Hải Thương hội cùng Tề Vật Các, cũng không dám thật sự không nể mặt mũi. Trương Đường chủ, chúng ta Tề Vật Các muốn cùng tiêu giao thương hội hợp tác, không biết ý của ngươi như thế nào? Lam Ngọc Anh thấy Trương Thanh Tiêu thái độ cứng rắn như thế, biết mạnh bạo khẳng định không được, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Lam các chủ, muốn hợp tác ra sao? Trương Thanh Tiêu ngữ khí bình tĩnh hỏi. Tiêu giao thương hội chuyện làm ăn tốt như vậy, mỗi ngày bán ra vật phẩm cũng không ít đi. Chúng ta Tệ Vật Các đồng ý dựa theo 9 phần 10 giá cả, hướng về tiêu giao thương hội cung cấp các loại vật phẩm." Lam Ngọc Anh đem mình mục đích nói ra. "Tệ Vật Các không chỉ có làm bán lẻ, đồng thời cũng làm bán sỉ, của quận thành bên trong không ít cửa hàng đều là từ Tệ Vật Các nhập hàng, mà bán sỉ giá cả là bình thường giá cả bán ra 9 phần 10. Cho tới những cửa hàng này đem đồ vật mua về sau, cuối cùng cụ thể bán bao nhiêu linh thạch, Tệ Vật Các cũng sẽ không can thiệp. Lam các chủ, hợp tác có thể, thế nhưng ngươi cho lợi nhuận bao nhiêu?" Thành tâm hợp tác lời nói, chúng ta có thể dựa theo giá bán giảm 15% từ tề vật các mua các loại vật phẩm. Tiêu giao thương hội bán ra phần lớn vật phẩm, lợi nhuận đều ở 20% khoảng chừng, trái phải. Còn có một chút không tính quá dễ bán vật phẩm, lợi nhuận gặp định khắp nơi 30% trở lên. Lợi nhuận quá ít, cùng đối phương hợp tác sẽ không có ý nghĩa gì. Lấy ra bán ra giảm 15% giá cả mua, tề vật các cũng sẽ không chịu thiệt, chỉ là kiếm được thiếu một ít mà thôi. Chưng đường chủ, ngươi này nhưng là không có thành ý. Đan dược, phù lục, pháp khí, linh mễ, dự liệu lợi nhuận có bao nhiêu, chúng ta đều phi thường rõ ràng. 9 phần 10 giá cả, chúng ta hai bên đều có thể có lợi nhuận. 8 năm phần 10 lời nói, chúng ta Tứ Hải Thương hội cùng Tề Vật Các hầu như đều không có lợi nhuận. Làm ăn, tướng ăn cũng không thể quá khó coi. Chưa kịp Lam Ngọc Anh mở miệng, Vạn Dịch liền giành nói trước. Tứ Hải Thương hội làm bán sỉ chuyện làm ăn càng nhiều, cổ quận thành phụ cận một ít phương thị, bao quát một ít tông môn có không ít đều là từ bọn họ nơi này nhập hàng. Lần này đưa ra cùng tiêu giao thương hội hợp tác, cũng là hắn cùng Lam Ngọc Anh thương lượng kỹ càng rồi. Vạn hội trưởng, làm các chủ, ta lượng lớn từ các ngươi nơi này mua vật phẩm, nhưng lại cho các ngươi tiết kiệm không ít tiền vốn. Cái người lợi nhuận có thể không thể so với ta thiếu. 8 năm phần 10 giá cả là ta điểm mấu chốt, có thể hợp tác, chúng ta liền hợp tác, không thể lợi nói, ta cũng có thể tìm cái khác thương hội hợp tác, giá cả còn có thể càng thấp hơn. Đồng thời, chúng ta tiêu giao thương hội cũng ở thu mua các loại vật phẩm. Nếu không là hắn không muốn đắc tội tệ vật các cùng tứ hải thương hội, liên đàm luận đều chẳng muốn cùng bọn họ đàm luận đương nhiên, lựa bộ cũng là có hạn độ. Coi hắn là thành toán đại đầu, đó là tuyệt đối chuyện không thể nào. Nói thế nào, thương đường lợi nhuận cũng có hắn 20% chưa làm. Có thể, tệ vật các đồng ý trương đường chủ giá cả. Lam Ngọc anh hơi hơi do dự chút lát, sẽ đồng ý cái giá này. Tệ vật các vật phẩm thu mua giá bình quân cách, là giá cả bán ra 7 phần 10 đến 75 thành khoản trừ, trái phải. Dựa theo giá bán ra 85 phần 10 bán ra cho tiêu giao thương hội, cái kia tệ vật các cũng còn có vừa thành, một thành đến vừa thành, một thành năm lợi nhuận, cũng không vượt ra ngoài nàng điểm mấu chốt. Trên thực tế, nàng cũng nghĩ tới mô phòng theo tiêu giao thương hội hình thức kinh doanh, chỉ là chuyện như vậy, cũng không phải nàng một người có thể quyết định. Nàng có thể làm, chỉ có thể đem chuyện này báo cáo đi đến, đưa ra kiến nghị còn người ở phía trên có thể hay không đồng ý, nàng liền không cách nào xác định. Tứ Hải Thương hội tình huống, cùng Tề Vật các gần như. Vì lẽ đó, nàng mới gặp cùng Vạn Dịch Thương lượng sau, đưa ra hợp tác. Được, cụ thể hợp tác chi tiết nhỏ, ta sẽ để Thù Hạ lại đây cùng Tề Vật các tỉ mỉ trao đổi. Vạn hội trưởng cũng có thể suy nghĩ một chút. Đồng ý đồng ý cùng Tiêu giao thương hội hợp tác lời nói, có thể bất cứ lúc nào theo ta Thù Hạ trao đổi. Nếu như không có những chuyện khác, vậy ta liền cáo từ. Trương Thanh Tiêu nói xong, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Trương Đường chủ, vân vân. Hợp tác chi tiết nhỏ, vẫn là đàm luận được rồi lại đi, cũng không mượn. Vạn Dịch thấy Trương Thanh Tiêu thật muốn đi, vội vã mở miệng hô. Chi tiết nhỏ phương diện sự tình, ta cũng không phải mười điểm rõ ràng. Nếu như Vạn hội trưởng có ý định hợp tác lời nói, hãy cùng tiêu giao thương hội tổng chấp sự nói chuyện. Trương Thanh Tiêu kiểm soát tổng vận doanh phương diện, những này cẩn thận độ vận, hắn đều giao cho La Phi cùng Lâm Ảnh hai người xử lý. Hiện tại cùng Vạn Dịch cùng Lam Ngọc Anh ngồi xuống đàm luận, có rất lớn khả năng chính mình gặp chịu thiệt. Trên thị trường rất nhiều giá tiền của món đồ đều không đúng nhất thành bất biến, mà là gặp theo thị trường biến hóa mà biến hóa. Giờ đi phòng khách, Trương Thanh Tiêu tìm tới Lý Lập Quốc bản giao một phen, trở về đến tiêu giao tông chủ sở. Vạn Dịch cùng Lam Ngọc Anh ở bên trong phòng khách, lại dừng lại một lúc, mới đi ra. Buổi tối hôm đó, Tề Vật các cùng tứ Hải Thương hội chấp sự liền tìm đến La Phi, hai bên bắt đầu trao đổi hợp tác sự tình. Chính đang vì là hàng hóa không đủ mà phát sầu La Phi, tự nhiên là phi thường vui vẻ. Chỉ dùng hai cái cách giờ, liền đem hợp tác nói chuyện hạ xuống đồng thời còn chiếm cứ quyền chủ động, Tiêu Giao Thương hội muốn cái gì hàng, nhất định phải do Tiêu Giao Thương hội đến định. Ngoài ra, một ít không phải rất tốt bản vật phẩm, giá cả cũng bị ép tới rất thấp. Toàn thể tới nói, lần này cùng Tề Vật các hợp tác với tứ Hải Thương hội, đối với Tiêu Giao Thương hội càng thêm có lợi. Sự tình đàm luận tặt sau, La Phi ngay lập tức liền đem tình huống báo cáo cho Trương Thanh Tiêu. Sau đó mấy ngày, tiêu giao thương hội chuyện làm ăn vẫn rất tốt, mỗi ngày đều có lượng lớn tu sĩ xếp hàng. Mà ở ngày thứ 5 thời điểm, càng là đạt đến đỉnh điểm. Bởi vì một ngày này, có một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ đánh vào chú Nhân Đan. Tiêu giao thương hội phi thường thoải mái đem phần thưởng cho trúc cơ tu sĩ đồng thời mượn sự kiện này, chấm trận tuyên truyền, để không ít đến đây tu sĩ, cùng ngày hoa linh thạch đều vượt qua bọn họ dự toán. Một ngày này giao dịch lạch, càng làm cho La Phi sâu sắc khiếp sợ. Có tới 25 vạn linh thạch trung phẩm tu vào. Dựa theo 15% lợi nhuận, ngoại trừ các loại chi tiêu, còn có hơn 2 vạn sắp tới 3 vạn linh thạch trung phẩm lợi nhuận. Phía trước mấy ngày, nhiều nhất thời điểm, lợi nhuận cũng chỉ có một vạn đến 15000 linh thạch trung phẩm. Bảy ngày hoạt động sau khi đi qua, thương hội giao dịch nghịch bắt đầu cấp tốc giảm xuống, mỗi ngày cơ bản duy trì ở 5 vạn đến 8 vạn trong lúc đó. Lợi nhuận lời nói, gần như là ở 6000 đến 1 vạn linh thạch trung phẩm. Thêm vào tiêu giao lâu mỗi ngày lợi nhuận, cổ quận thành một tháng, gần như liền có thể vì tiêu giao tông sáng tạo 60 vạn linh thạch trung phẩm thu vào. Chuyện này đối với tiêu giao tông tới nói, nhưng là một cái tin tức vô cùng tốt. Vì thế, Kim Đan lão tổ, tự mình cho Trương Thanh Tiêu truyền âm, đưa ra một cái hứa hẹn đem Trương Thanh Tiêu tăng lên vì là tiêu giao tông phó tông chủ ăng lên hắn ở Tiêu giao tông địa vị đồng thời, Trương Thanh Tiêu ở Tiêu giao tông hưởng thụ đãi ngộ so với tông chủ sở chính thiên còn cao hơn. Chỉ cần không phản bội tông môn, trên căn bản có thể ở Tiêu giao tông nên ngang mà đi. Hết cách rồi, Trương Thanh Tiêu cho Tiêu giao tông kiếm lợi linh thạch quá nhiều rồi. Chương 129. Về tông môn. Chương 129. Về tông môn. Cố quận thành chuyện làm ăn tuy rằng ổn định lại, Trương Thanh Tiêu nhưng vẫn là ở Cố quận thành lại dừng lại thời gian 1 tháng. Xác định La Phi cùng Lâm Ảnh thủ hạ có thể hoàn toàn xử lý các loại vấn đề, mới mang theo hai người rời đi Cố quận thành. Trước khi rời đi, Trương Thanh Tiêu lại mua lượng lớn luyện chế Bồi Nguyên Đan, Thanh Linh Đan, Tử Linh Đan, Tăng Linh Đan, chú nhan đan dược liệu. Vì mua những dược liệu này, hắn cũng không thể không bán ra chú nhan đan, Bồi Nguyên Đan cùng Thanh Linh Đan cho Tứ Hải Thương hội cùng tề vật giá. Lần này đến cổ của thành, tiện tiện hậu hậu tổng cộng đợi hơn nửa năm, tuy rằng thường thường gặp bận bịu các loại sự vụ, nhưng Trương Thanh Tiêu nhưng không có làm lỡ tu luyện sự tình. Cho đến bây giờ, cảnh giới của hắn tu luyện tiến độ đã đạt đến 63.100. Man Hoang luyện thể quyết độ thành thảo cũng ở 2 ngày trước đạt đến đại sư cấp bậc, điều này làm cho hắn sức mạnh của thân thể cùng phòng ngự đều tăng lên rất nhiều ở tông môn đại chiến bên trong, được đoạt mệnh thập tam kiếm, độ thành thảo càng là trực tiếp đạt đến cấp bậc tông sư. Khoảng thời gian này, hắn cũng mua được một cái cực phẩm pháp khí trường kiếm. Có thanh kiếm này, hoàn toàn có thể đem hắn sức mạnh thân thể cùng kiếm pháp phát huy được. Tuy rằng bởi vì tu luyện trường sinh công, để hắn trong cơ thể chân nguyên chất phách trình độ có chút bình thường, thế nhưng được lợi từ luyện thể, thực lực của hắn lại có vẻ phi thường mạnh mẽ. Lấy hắn tình huống bây giờ, dù cho không sử dụng phụ lục, sắc bén mạnh vỡ Chỉ dựa vào pháp thuật cùng kiếm pháp, cũng có thể đánh chết phổ thông trúc cơ tầng năm tu sĩ đồng thời, quang thời gian trước mua Liệm Tức Thuật, độ thành thạo cũng đạt đến đại sư cấp bậc. Liệm Tức Thuật không chỉ là có thể ẩn nấp cảnh giới, còn có thể ẩn nấp khí tức độ thành thạo đạt đến đại sư cấp bậc sau, triển khai cái phép thuật này, mặc dù là đứng tại sau lưng tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, đối phương chỉ cần không dụng thần thức kiểm tra, đều không thể phát hiện. Quả thực chính là giết người cấp của ở nhà lữ hành lựa chọn tốt nhất. La Phi mấy ngày nay từ thương đường tìm mấy cái trung tâm thủ hạ, hảo hảo bồi dưỡng một phen, sau đó mang theo bọn họ đi mấy cái khác thành trì. Đem tiêu giao lâu cùng tiêu giao thương hội mở lên. Có cổ quặn thành kinh nghiệm, cái khác mấy cái thành trì cũng phải đơn giản rất nhiều, ta liền không theo cùng đi. Cưới tàu bay, trở lại tiêu giao tông sau, Trương Thanh tiêu dặn dò: "Đường chủ, chúng ta có thể được sao? Lần này có thể đem tiêu giao thương hội bắt tay vào làm, dựa cả vào đường chủ sự chỉ điểm của ngươi, ta sợ." La Phi khoảng thời gian này, tuy rằng học được không ít đồ vật, thế nhưng để hắn chính mình đi làm, hắn vẫn còn có chút không quá tự tin. "Không cần lo lắng, lần này ta sẽ đề lý ra chút cơ tu sĩ cùng ngươi cùng đi." Tiêu giao thông ở mấy cái khác thành trì sức ảnh hưởng muốn so với cổ quận thành lớn hơn nhiều. Ngươi chỉ cần đem cổ quận thành bên này hình thức hoàn toàn phục chế quá khứ là được." Trương Thanh Tiêu vỗ vỗ La Phi Bai, khích lệ nói. "Tiêu giao thương hội hình thức cũng không có quá nhiều kỹ thuật hàm lượng, chỉ cần nguồn cung cấp đầy đủ, làm tốt tuyên truyền cùng khen thưởng hoạt động, chuyện làm ăn chắc chắn sẽ không kém. Cho tới tiêu giao lâu loại này giống phóng túng cổ bộ kinh doanh hình thức, vậy thì càng thêm đơn giản." Lần này đang làm tiêu giao lâu thời điểm, hắn liền để thương đường bên này chuyên môn phái đi qua một nhóm đệ tử, tiến hành học tập đến thời điểm, trực tiếp phái những vị đệ tử này đi mấy cái khác thành trì đem sòng bạc, câu lân, sàn đấu thú, dự tiện, trực tiếp làm lên là được. Truyền truyền thủ đoạn cũng có thể nhìn qua bầu mà vẽ ra chiếc áo. Bàn giao xong La Phi, Trương Thành Tiêu trực tiếp trở lại đạo phủ. Hắn trở về sự tình, cũng không có cùng Chu Vân, Lương Sảo Nhi cùng Lý Uyển Thanh sớm nói. Ba nữ nhìn thấy Trương Thành Tiêu trở về, ngay lập tức sẽ từ trong phòng lao ra, vọt vào Trương Thành Tiêu ôm áp. "Phu quân, ngươi khoảng thời gian này còn có thể rời đi tiêu giao tông sao?" Buổi tối lúc ăn cơm, Lý Uyển Thanh hỏi. "Không đi ra ngoài, đón lấy một khoảng thời gian, ta gặp ở lại trong tông môn an tâm tu luyện. Lần này đi ra ngoài Trên căn bản đem thương đường sự tình làm theo, trong thời gian ngắn cũng sẽ không lại mở rộng thương đường chuyện làm ăn. Trương Thanh Tiêu lắc lắc đầu. Lần này trở về, hắn chuẩn bị kỹ càng thật bế quan tu luyện một quãng thời gian. Tranh thủ đem chúc cơ kỳ pháp thuật cùng đan dược phụ lục đều luyện tập đến đại tông sư thậm chí hoàn mỹ cấp bậc. Vậy thì tốt. Hơn nửa năm đó thời gian, không có phu quân ở, chúng ta đều phản phất mất đi người tâm phúc. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, chế bữa, luyện đan, cũng không biết nên làm những gì. Chu Vân nghe phu quân nói trong thời gian ngắn sẽ không lại đi nữa, cũng là phi thường cao hứng. Tiêu Dao thành dược tiệm trai đã ổn định lại Trên căn bản không cần các nàng đi quản lý, tình cờ đi một chuyến, kiểm tra khoản là được. Vì lẽ đó nửa năm qua, các nàng ba người cũng là phi thường thanh nhàn đương nhiên, cảnh giới cũng có tăng lên, Chu Vân hiện tại đã là luyện khí tầng 6 tu sĩ. Có thể nhanh như vậy tăng lên tới luyện khí tầng 6, chủ yếu hay là bởi vì nàng sử dụng Bội Nguyên Đan, tư chất tăng lên, hơn nữa đang dưỡng không ngừng. Có điều đến luyện khí tầng 6 sau, tốc độ tu luyện cũng biến thành chậm lại. Dựa theo hiện tại tốc độ tu luyện, đột phá đến luyện khí tầng 7, tối thiểu cũng cần thời gian 3, 5 năm. Lương Sảo Nhi, nhưng là đột phá đến luyện khí tầng 8, ở các loại đan dược cùng dược thiện phụ trợ dưới, tốc độ tu luyện cũng phi thường nhanh. Phi thường có hy vọng, ở 25 tuổi trước, đột phá đến luyện khí tầng 9 viên mãn, xung kích chúc cơ đối với tu sĩ tối nói, càng là tuổi trẻ, xung kích chúc cơ hy vọng càng lớn. Dù cho là thất bại một lần, cũng còn có cơ hội. Tuổi tác quá to lớn lời nói, không chỉ có xung kích chúc cơ độ khó lớn, thất bại sau khi, lại lần nữa chúc cơ độ khả thi cũng sẽ trở nên phi thường thấp. Lý Huyền Thanh hơn nửa năm đó thời gian, cảnh giới cũng có đột phá, hiện tại đã là luyện khí tầng 9 tu sĩ. Thiên phú của nàng vốn là không kém, căn cơ cũng phi thường vững chắc. Sử dụng đồi nguyên đan sau, Thiên phú cũng có tăng lên, hơn nữa đan dược cùng dược thiện phụ trợ, tốc độ tu luyện so với trước nhanh hơn rất nhiều. Nhìn thấy ba nữ cảnh giới đều có đột phá, Trương Thanh Tiêu cũng cảm thấy phi thường vui mừng. Đoán xem đây là cái gì? Ăn xong cơm tối, Trương Thanh Tiêu lấy ra ba viên chú nhan đan, cười nói: "Phu quân, chẳng lẽ đây là chú nhan đan?" Lý Uyển Thanh có chút không quá chắc chắn nói rằng: "Nàng dù sao cũng là trúc cơ tu sĩ tôn nữ, kiến thức muốn so với Chu Vân cùng Lương Sảo Nhi nhiều hơn chút. Không sai, này chính là chú nhan đan. Này ba viên phẩm chất tốt nhất chú nhan đan, chính là ta đưa cho các ngươi lễ vật." Trương Thanh Tiêu nói. Đệ ba viên chúa nhân Đan Vân Việt cho Chu Vân, Lý Uyển Thanh cùng Lương Sảo Nhi. "Phu quân, đan dược này rất quý trọng chứ?" "Ta..." Chu Vân vẫn luôn là khá là tiết kiệm tính cách, dù cho hiện tại mỗi ngày rựa vào chính mình chế tác phù lục, đều có thể kiếm lợi một hai viên linh thạch trúng phẩm, ở tiêu dùng phương diện vẫn là như vậy. Nhìn thấy phu quân lấy ra thứ quý trọng như thế, ngay lập tức xem muốn từ tuyệt. "Cho ngươi liền nhận lấy, đối với ta mà nói, đan dược chỉ là vật mọn thân, bất luận là đồ vật gì, đều không thể với các ngươi ba người lẫn nhau so sánh." Lại nói, "Những này chú nhân đan đều là ta tự mình luyện chế ra đến, tiền vốn cũng không có cao bao nhiêu." Trương Thanh Tiêu biết Chu Vân tính cách, nữ khí không thể nghi ngờ nói rằng: "Chu Vân tỷ tỷ, đây là phu quân đưa cho chúng ta lễ vật, muốn để chúng ta thanh xuân mãi mãi trở nên càng xinh đẹp hơn, liền thu đi. Ngược lại, cũng là tiện nghi phu quân. Nếu như Chu Vân tỷ tỷ ban quan, buổi tối có thể hảo hảo biểu hiện biểu hiện." Lý Uyển Thanh cũng theo khuyên nhủ. Nàng đối với Trương Thanh Tiêu cùng Chu Vân tính cách đều hiểu rõ vô cùng, cũng không muốn phá hoại hiện tại loại này bầu không khí. Uyển Thanh nuột muội: "Ngươi..." Chu Vân tiếp nhận chú nhan đan, nghĩ đến hảo hảo biểu hiện cảnh tượng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hồng hào lên. "Chúng ta đều là phu quân đạo lữ." Còn có cái gì thật không thiện? Kha kha, ta nhưng là từ xảo nhi muội muội nào biết Chu Vân tỷ tỷ một ít hiếu sự. Lý Uyển Thanh tiếp nhận chú nhan đan, mở ra một câu chuyện cười, liền đem chú nhan đan nuốt vào. Chương 130. Tiêu giao lệnh. Chương 130. Tiêu giao lệnh. Xảo nhi, Tiểu Vân, các ngươi cũng đem chú nhan đan sử dụng đi. Chú nhan đan dùng sau khi cũng sẽ không có cái gì quá to lớn phản ứng. Chu Vân, lương Xảo nhi cùng Lý Uyển Thanh tuổi tác đều chỉ có 20 mấy tuổi, cũng không thể trở nên càng thêm tuổi trẻ, dùng chú nhan đan sau, đương nhiên sẽ không có biến hóa gì đó. Nếu như tuổi tác lớn một ít lợi nói Dùng chú nhan đan sao, sẽ từ từ thay đổi dung mạo, để người dùng khôi phục lại chừng 20 tuổi. Chờ ba người đều dùng quá chú nhan đan sao, lại Hàn Huyên tán gẫu hơn nửa năm này chuyện đã xảy ra. Mãi đến tận trời tối người yên, Trương Thanh Tiêu mới bắt đầu cùng Chu Vân mấy người, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu thảo luận một phen nhân sinh chân lý. Cuối cùng, Trương Thanh Tiêu hiểu rõ mấy người hơn nửa năm này sở hữu tình huống sau, mới hài lòng bắt đầu tu luyện. Ngày mai sáng sớm, Trương Thanh Tiêu rất sớm liền từ phòng tu luyện đi ra, tu luyện man hoang luyện thể quyết, liên tục tu luyện 10 lần, mới tiêu hao hết sở hữu thể lực. Vận chuyển công pháp, khôi phục thể lực sau, Trương Thanh Tiêu lại tu luyện một lúc pháp thuật, ăn xong điểm tâm, cùng Chu Vân bạn nữ nói một tiếng sau, mới rời khỏi động phủ đi đến Tiêu Dao Tông chính điện. "Trương sư đệ, ngươi hơn nửa năm đó cực khổ rồi. Có thể đem thương đường phát triển đến hiện tại cái này loại trình độ, quả thực vượt qua ta cùng Thái thượng trưởng lão mong muốn. Thương đường mỗi tháng có thể cho Tiêu Dao Tông mang đến 50, 60 vạn linh thạch trung phẩm lợi nhuận, đại đại giảm bớt chúng ta Tiêu Dao Tông áp lực." Sở Chính Tiên Phi thường nhiệt tình quay về Trương Thanh Tiêu nói rằng, "Thời gian nửa năm này, thương đường lợi nhuận đều vô cùng tốt, đặc biệt gần nhất 2 tháng càng là vượt qua sự tưởng tượng của hắn đang khiếp sợ thương đường cho Tiêu Giao Tông mang đến như vậy lợi nhuận đồng thời, đối với Trương Thanh Tiêu cũng đặc biệt coi trọng cùng kính nghệ. "Tông chủ khách khí, ta là Tiêu Giao Tông một thành viên, tự nhiên hy vọng Tiêu Giao Tông trở nên càng ngày càng tốt. Không biết, tông chủ tìm ta lại đây là có chuyện gì?" Trương Thanh Tiêu ngày hôm qua mới vừa trở lại Tiêu Giao Tông, liền thu được sự chính tiền truyền âm, để hắn lại đây. Chỉ là, hắn có thời gian rất lâu không có thấy Chu Vân, Lương Sảo Nhi cùng Lý Huyền Thanh ba người, trong lòng rất là nhớ nhung, trực tiếp liền đẩy lên ngày hôm nay. "Không phải ta muốn tìm ngươi, là Thái Thái thượng trưởng lão muốn gặp ngươi." Lần này ngươi vì là Tiêu Giao Tông lập xuống công lao lớn, Thái thượng trưởng lão đối với ngươi cũng phi thường coi trọng. Vừa vận Thái thượng trưởng lão không có bế quan, ta vậy thì mang ngươi tới thấy Thái thượng trưởng lão." Sở Chính tiên nói, trực tiếp đứng dậy, mang theo Trương Thanh Tiêu đi đến Thái thượng trưởng lão ở lại Đỗ phủ. "Tông chủ, ngươi có biết Thái thượng trưởng lão tìm ta là cái gì sự tình?" Trương Thanh Tiêu hiện tại phi thường lo lắng, Thái thượng trưởng lão không vừa lòng với hiện trạng, để hắn tiếp tục mở rộng Tiêu Giao thương hội cùng Tiêu Giao lâu. "Không cần lo lắng, Thái thượng trưởng lão tìm ngươi là chuyện tốt." Một năm qua, Nhờ có ngươi kiếm lấy đến đầy đủ linh thạch, để Thái Thượng trưởng lão ở Tinh Nguyệt Thành mua được phụ trợ tu luyện linh dược, đan dược cùng pháp bảo. Sở Chính Tiên cũng chưa hề đem chuyện cụ thể nói ra, chỉ là tiết lộ một chút tin tức đi ra. Thấy tông chủ không muốn tiết lộ, Trương Thanh Tiêu cũng không có tiếp tục hỏi lại. Hai người rất nhanh sẽ đi đến Thái Thượng trưởng lão động phủ động phủ xây ở linh mạch ngay phía trên, linh khí phi thường xung tốc. Trương Tư Lệ, ngoại trừ ta cùng Sở Nguyên sư đệ, ngươi là cái thứ ba có thể đi đến Thái Thượng trưởng lão động phủ người. Đến Kim Đan lão tổ bên ngoài động phủ, Sở Chính Thiên truyền âm hướng vào phía trong bẩm báo một tiếng, đột nhiên quay về Trương Thanh Tiêu nói một câu không đầu không đuôi lời nói. Mà ngay ở Trương Thanh Tiêu muốn nói chút lời khách sáo thời điểm, động phủ cổ lớn rộng mở mở ra, đồng thời từ bên trong truyền đến thái thượng trưởng lão âm thanh, "Thanh Tiêu, Chính Thiên, các ngươi vào đi." Tiến vào động phủ, nơi này càng là có khác một bậc đột tiên. Trong sân, linh khí so với bên ngoài càng thêm sung túc, chồng chất các loại linh dược ở linh lực tầng bộ dưới, tình hình sinh trưởng khả quan, hoàn toàn không phải Trương Thanh Tiêu động phủ có thể so sánh với. Ngoài ra, trong sân còn nuôi nốt vài con nhị giai yêu thú. Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu cùng Sở Chính Tiên, tất cả đều lộ ra ánh mắt hung ác. "Trương sư đệ, không cần lo lắng, những này yêu thú cũng đã bị Thái thượng trưởng lão thu phục, không, có Thái thượng trưởng lão mệnh lệnh, chúng nó không dám tấn người." Sở Chính Tiên nhỏ giọng nói, đa tạ tông chủ nhắc nhở. Hai người bước nhanh đi đến chính viện phòng khách. Lúc này Thái thượng trưởng lão chính chờ ở chỗ này, thấy Trương Thanh Tiêu cùng Sở Chính Tiên đi vào, hơi đối với hai người gật đầu một cái nói: "Thanh Tiêu, Chính Tiên, các ngươi ngồi trước." Nói xong, vung tay lên, hai ly linh trà vững vàng rơi vào Trương Thanh Tiêu cùng Sở Chính Tiên bên cạnh trên khay trà. Nhìn thấy Thái thượng trưởng lão Trương Thanh Tiêu ổn quyền, cung kính thi lễ một cái, mới ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Không cần khách khí. Thanh Tiêu, ngươi khoảng thời gian này làm được rất tốt. Để ta đều là tầm mắt mở ra. Sử Viêm một mặt hiền lành nhìn Trương Thanh Tiêu, tán dương: "Đa tạ thái thượng trưởng lão khích lệ. Có thể vì là tiêu giao tông thu được nhiều như vậy lợi nhuận, cũng không phải ta một người công lao. Thương Đường đệ tử cũng đều là tận tâm tận trách, mới có thể nhanh chóng đem Thương Đường phát triển lên." Trương Thanh Tiêu cũng chưa hề đem sở hữu công lao đều ôm đổ tại trên người chính mình. "Được rồi, chuyện đã xảy ra, ta đều hiểu rõ. Có phải là công lao của ngươi?" Trong lòng ta tự nhiên năm chắc, ngươi cũng không cần như vậy khiêm tốn. Sư Viêm đối với Trương Thanh Tiêu loại này khiêm tốn, không tốt đại hỷ công tính cách, phi thường hài lòng. Lại lần nữa tán thưởng vài câu, liền nói nổi lên chính sự. Cổ Quận Thành tiêu giao thương hội cùng Tiêu Giao lâu, làm được phi thường thành công. Sư Viêm đương nhiên không muốn chỉ hạn chế với Cổ Quận Thành, muốn cho Trương Thanh Tiêu mở rộng tiêu giao thương hội cùng Tiêu Giao lâu. Lần này tìm Trương Thanh Tiêu lại đây, chủ yếu cũng chính là chuyện này. Thái thượng trưởng lão, mấy cái khác thành trì ta chính đang tìm cách bên trong. Đồng thời, đã sắp xếp La Phi chấp sự, bồi dưỡng thương đường đệ tử, nhanh lời nói một tháng chậm lưỡi nói, "3 tháng, liền sẽ ở mấy cái khác thành trì, phục chế của quận thành tiêu giao lâu cùng tiêu giao thương hội kinh doanh hình thức." Rõ ràng thái thượng trưởng lao ý tứ, Trương Thanh Tiêu cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Nếu như chỉ là để hắn ở mấy cái khác thành trì, mở tiêu giao lâu cùng tiêu giao thương hội, vậy hắn liền không cần tự mình đứng ra. "Nếu ngươi đã có kế hoạch, vậy thì dựa theo kế hoạch của ngươi đến. Cần cái gì chúng đỡ, có thể bất cứ lúc nào cùng chính thiên hoặc là ta nói, chỉ cần ta cùng chính thiên có thể làm được, chắc chắn sẽ không chối từ." Sở Viêm Phi thường trịnh trọng đưa ra hứa hẹn. Muốn để Tiêu Giao Tông nhanh chóng phát triển lên, trở thành danh xứng với thực ngũ phẩm tông môn. Ngoại trừ chính hắn muốn đột phá đến nguyên anh cảnh ở ngoài, trong tông môn chí ít còn cần 2 vị kim đan cảnh tu sĩ. Mặc kệ là hắn muốn đột phá đến nguyên anh cảnh, vẫn là bồi dưỡng 2 vị tu sĩ kim đan, đều cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên tu luyện. Nguyên bản hắn là nghĩ đem quanh thân mấy cái tông môn, toàn bộ sáp nhập đến Tiêu Giao Tông. Tập hợp quanh thân mấy cái tông môn sở hữu mộ linh hạt, cùng với những tông môn khác tài nguyên đến giúp đỡ hắn nhanh chóng đột phá đến nguyên anh cảnh. Nhưng mà, sáp nhập phụ cận cái khác mấy cái lục phẩm tông môn, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy chỉ có thể từng bước từng bước, từ từ đi. Dựa theo hắn nhưu tính, việc này chí ít cần 50, 60 năm thời gian, tiêu giao tông mới có năng lực làm được. Thế nhưng, bây giờ nhìn đến Trương Thanh Tiêu tiếp quản thương đường sau, ngắn ngắn thời gian sáng tạo lợi nhuận, nhưng cho hắn một loại khác lựa chọn. Cái này cũng là hắn sẽ như vậy coi trọng Trương Thanh Tiêu nguyên nhân. Đa tạ thái thượng trưởng lão cùng tông chủ tiến nhiệm cùng chống đỡ. Thương đường sẽ ở thái thượng trưởng lão cùng tông chủ đại lực ủng hộ, càng làm càng tốt, vì là tông môn thu được càng nhiều lợi nhuận. Trương Thanh Tiêu khen tặng nói: "Thanh Tiêu, ngươi đối với tông môn cống hiến, tông môn đều nhìn ở trong mắt, cũng sẽ không bạc đãi ngươi." Đây là tiêu giao lệnh, toàn bộ tiêu giao tông chỉ có ba khối. Trong đó một khối ở chính thiên trong tay, một khối ở sở nguyên trong tay, cuối cùng này một khối, liền cho ngươi." Sử Viêm thỏa mãn gật gật đầu, từ chữ vật giới trì bên trong, lấy ra một khối lệnh bài, vung tay lên giao cho Trương Thành Tiêu trong tay. Chương 131, Chúc Cơ tầng 4. Chương 131, Chúc Cơ tầng 4. Đa Tạ Thái Thượng trưởng lão. Trương Thành Tiêu tiếp nhận tiêu giao lệnh sau, liền vội vàng đứng lên cung kính hành lễ. "Tiêu giao lệnh, trong tông môn độc nhất vô nhị thứ tốt." Bát dược này khiến mang ý nghĩa tiêu giao tông sở hữu tài nguyên tu luyện, bí tịch các loại đều sẽ hướng về hắn mở rộng. Tác dụng của nó không giới hạn ở đây. Có tiêu giao lệnh, hắn cũng có thể mệnh lệnh tiêu giao tông sở hữu trúc cơ tu sĩ. Thậm chí, đối với những này trúc cơ tu sĩ, có nhất định quyền sinh quyền sát. Trong gia tộc tử nữ, nam giữ đặc quyền trực tiếp trở thành tiêu giao tông hoạch tâm đệ tử, thu được lượng lớn tài nguyên tu luyện đối với tự thân mà nói, nam giữ tiêu giao lệnh, Trương Thanh Tiêu có quyền chuyển tới thái thượng trưởng lão bên cạnh động phủ ở lại cùng tu luyện. Dù cho là không muốn chuyển tới, cũng bất cứ lúc nào có thể để xây dựng ở chủ linh mạch trên phòng tu luyện bề quan. Ngươi vì là tông môn làm ra lớn như vậy công hiến, cái này tiêu giao lệnh cho ngươi, cũng là chuyện đương nhiên. Trước đưa cho ngươi hứa hẹn tương tự giữ lời, chỉ cần ngươi có thể đột phá đến trúc cơ viên mãn, ta gặp giúp ngươi đột phá kim đan. Sử Viêm chỉnh trọng gật đầu. Trương Thanh Tiêu lại lần nữa hành lễ. Một bên Sở Chính Thiên ngồi ở chỗ ngồi trên, trước mắt tình cảnh này, để hắn hô hấp đều biến gấp gáp lên. Hắn vô cùng rõ ràng, giúp một cái trúc cơ viên mãn tu sĩ, nâng tụ kim đan, cần trả cái giá lớn đến đâu. Dù cho là làm một tông chi chủ Sở Chính Thiên, cũng không dám có như vậy đòi hỏi. Không nghĩ đến Thái thượng trưởng lão sẽ trực tiếp cho Trương Thanh Tiêu như vậy hứa hẹn. Nay cùng thời đại biểu, chỉ có Trương Thanh Tiêu có thể đột phá đến chúc cơ viên mãn, ở hàng Trần Đan cùng Thái Thượng trưởng lão phụ trợ dưới, kết đan nắm, có thể đạt đến 8 phần 10 trở lên. Chỉ cần không phải vận khí quá kém, Trương Thanh Tiêu định có thể kết đan thành công. Lúc này, Sở Chính Tiên nhìn về phía Trương Thanh Tiêu ánh mắt, đều lộ ra không cách nào truyền lời ước ao. "Trương sư đệ, chúc mừng ngươi được Thái Thượng trưởng lão tán thành, tương lai kim đan có hy vọng." Giời đi Thái Thượng trưởng lão đạo phụ, Sở Chính Tiên khen tặng chúc. "Còn cần cảm ơn tông chủ vun bón cùng chống đỡ." Trương Thành Tiêu khách sáo nói rằng đối với Thái thượng trưởng lão hứa hẹn giúp hắn kết đan một chuyện, hắn cũng không phải mười điểm lưu ý có thuộc tính bảng điều khiển tồn tại, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, dựa vào các loại đan dược, hắn có niềm tin rất lớn kết thành kim đan đương nhiên, chuyện tốt như thế, hắn cũng sẽ không từ chối. Có tu sĩ kim đan trợ giúp, kết đan thời điểm cũng sẽ ung dung rất nhiều. Ngược lại hắn ngoại trừ thuộc tính bảng điều khiển tại người ở ngoài, cũng không có cái khác bí mật. Mà thuộc tính bảng điều khiển chuyện như vậy, dù cho hắn nói ra, đều không có ai tin tưởng, càng thêm không có cách nào đến chứng thực. Cảnh giới đột phá nhanh Người khác cũng chỉ có thể cho rằng hắn thiên phú tốt, linh thạch nhiều, có thể mua lượng lớn tài nguyên tu luyện. "Trương sư lệ, ta có chuyện, muốn cầu ngươi hỗ trợ." Sở Chính Tiên do dự chút lát, có chút thật không tiện mở miệng. "Tông chủ, có chuyện gì cần ta làm, cứ nói đừng ngại. Chỉ cần ở phạm vi năng lực của ta bên trong, ổn thỏa toàn lực ứng phó." Từ khi cảnh giới đột phá đến chúc cơ sau, Sở Chính Tiên đối với hắn vẫn phi thường chăm sóc, nếu như không phải cái gì quá chuyện phiền phức, hắn cũng vui vẻ ra tay. "Trương sư lệ, ta nghĩ từ ngươi nơi này mua một ít thanh linh đan. Giá cả liền theo giá thị trường liền có thể Sở Chính Tiên tuy nhiên đã là chóp cơ tầng 9 đỉnh cao cảnh giới, nhưng còn chưa đủ viên mãn, mà hiện tại hắn muốn tăng lên cảnh giới, công phi thường khó khăn. Nguyên thiếu nguyên nhân vẫn là hắn đang tu luyện thời điểm, sử dụng quá nhiều đàn dược, dẫn đến trong cơ thể sản sinh vô cùng nghiêm trọng kháng dược tính. Giải quyết vấn đề này biện pháp chính là dùng thanh linh đan đồng thời, còn chưa là một viên hai viên liền có thể giải quyết vấn đề. Trên thị trường bán ra thanh linh đan luyện đan sư không nhiều, chỉ có thể hướng về trường thành tiêu cầu viện. Những thứ này đều là việc nhỏ. Trên người ta thanh linh đan cũng không nhiều. Tông chủ, mấy ngày nữa lại tìm đến ta lấy chính là. Chuyện đơn giản như vậy Trương Thanh Tiêu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, phi thường phải mãi đáp đồng ý, Trương Sư Lệ, quả nhiên phải mãi. Cái kia 10 ngày sau, ta lại tìm Trương Sư Lệ lấy thanh linh đan. Sở Chính Tiên thấy Trương Thanh Tiêu thoải mái như vậy đáp đồng ý, cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ước định cẩn thận một cái thời gian. Không thành vấn đề. Không biết tông chủ muốn mấy viên thanh linh đan. Trương Thanh Tiêu thuận miệng hỏi. 10 viên liền có thể. Nếu như Trương Sư Lệ, không cách nào ở đây sao thời gian ngắn ngủi luyện chế ra 10 viên, cũng có thể trước tiên cho ta 3 viên. Sở Chính Tiên biết luyện chế thanh linh đan độ khó. Lo lắng Trương Thanh Tiêu không cách nào ở trong vòng 10 ngày luyện chế ra đến 10 viên đan dược, chuẩn bị từng nắm mua. 10 viên, này cũng không khó. Đan dược trên người ta thì có, nếu Tông chủ cần, vậy trước tiên cho ngươi. Trương Thanh Tiêu còn tưởng rằng Sở Chính Tiên muốn được rất nhiều, vừa nghe chỉ có 10 viên, trực tiếp liền từ trong túi chứa đồ lấy ra một cái bình ngọc, bên trong vừa vặn chứa 10 viên thanh linh đan. Chuyện này, Sở Chính Tiên hơi hơi sửng sốt một chút, tiếp nhận bình ngọc, thấy bên trong quả nhiên có 10 viên thanh linh đan, vội vã cất đi. Lập tức, lấy ra một cái túi đựng đồ, đưa tới, nơi này là 25.0000 linh thạch trúng phẩm. Tĩnh xin trưởng sư đệ kiểm kê một phen. Thanh linh đan giá thị trường, đại khái ở 2000 đến 2.500 linh thạch trung phẩm trong lúc đó. Trương Thanh Tiêu lấy ra thanh linh đan phẩm chất không sai, Sở Chính Tiên là dựa theo giá cao nhất 2.500 linh thạch trung phẩm một viên đan dược giá cả mua. Vậy ta liền không khách khí. Trương Thanh Tiêu tiếp nhận túi chứa đồ, cẩn thận tra xét một lần, đem linh thạch trung phẩm thu được chính mình túi chứa đồ, càng làm Sở Chính Tiên túi chứa đồ đưa cho trở lại. Trương sư đệ, trong tông môn cũng không có thiếu chốc cơ tu sĩ, đều cần thanh linh đan. Nếu như có rượu có lời nói, cũng có thể bán ra cho trong tông môn chốc cơ trưởng lão tăng lên tông môn thực lực tổng hợp. Lấy Trương sư đệ luyện chế ra đến thanh linh đan phẩm chất, nói vậy trong tông môn các vị trúc cơ trưởng lão cũng sẽ không keo kiệt linh thạch. Sở chính tiên thấy Trương Thanh Tiêu một lần có thể lấy ra nhiều như vậy thanh linh đan, suy đoán Trương Thanh Tiêu luyện chế thanh linh đan tỷ lệ thành công hẳn là sẽ không quá thấp. Cũng muốn để trong tông môn cái khác trúc cơ trưởng lão có thể lại tăng lên tăng lên cảnh giới, liền thuận miệng nói ra một câu. Cho tới Trương Thanh Tiêu có muốn hay không bán ra cho trong tông môn cái khác trúc cơ trưởng lão, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Nếu như thừa bao nhiêu thanh linh đan, ta gặp bắt được Tiêu giao thành tiệm đan dược bán ra. Trương Thanh Tiêu rõ ràng sở chính thiên ý tứ, thừa bao nhiêu thanh linh đan, hắn cũng đồng ý bán ra. Trở lại động phủ, Trương Thanh Tiêu bắt đầu rồi ngày qua ngày tu luyện, luyện tập pháp thuật, luyện chế đan dược, chế tác phù lục, tu luyện man hoang luyện thể quyết. Thương đường sự tình, hắn nhưng là toàn bộ giao cho La Phi cùng hai vị phó đường chủ, không có tụ tập sự phiền nhiễu, cảnh giới tiến độ, pháp thuật, đan dược, phù lục, chờ tiến độ cũng tăng trưởng rất nhanh. Sắp tới 1 năm này, tu luyện tiến độ, liền đạt đến chốc cơ tầng tháng 3 năm 99100. Khoảng cách đột phá đến chốc cơ tầng 4, trở thành chốc cơ trung kỳ tu sĩ, cũng chỉ có cách xa một bước. Gần nhất nửa năm này, Tốc độ tu luyện của hắn cũng so với trước muốn chậm một ít, dùng đan dược tình huống, gần như cần 6 ngày thời gian mới có thể tăng cường một điểm tu luyện tiến độ. Có điều, tu luyện tiến độ đạt đến trúc cơ tầng tháng 3 năm 99100 sau, cũng không có gặp phải cổ bình, chỉ là so với bình thường hơi hơi chậm một ít. Trương Thanh Tiêu có thể cảm giác được rõ rệt trong cơ thể chân nguyên vẫn đang gia tăng. Dựa theo suy đoán của hắn, nhiều nhất sẽ không siêu 10 ngày, liền có thể đột phá đến trúc cơ tầng 4, trở thành trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Một ngày này, Trương Thanh Tiêu đang tu luyện, đột nhiên cảm giác công pháp vận chuyển tốc độ gia tăng rồi không ít, trong cơ thể chân nguyên cũng bắt đầu nhanh chóng tăng cường chỉ là vận chuyển 77409 cái chu thiên, trong cơ thể chân nguyên liền gia tăng rồi 1 phần 3, đồng thời trở nên càng thêm cô đọng. Theo chân nguyên tăng cường, thần thức cũng theo tăng cường. Vẫn gia tăng rồi sắp tới gấp đôi chân nguyên, thần thức đạt đến 100 mét phạm vi mới ổn định lại. Không nghĩ đến cảnh giới cùng công pháp độ thành thạo cùng giải quyết lúc đột phá. Trương Thanh Tiêu liếc mắt nhìn thuộc tính bảng điều kiện, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. "Đó, có chừng 10 chương không phát thuộc tính bảng điều kiện, phát một lần thuộc tính bảng điều kiện, không ở chính văn, không thích xem thuộc tính bảng điều kiện độc giả bằng hữu có thể trực tiếp nhảy qua họ tên, Trương Thanh Tiêu thân phận, Tiêu Dao Phó tông chủ, Thương Đường Đường chủ tứ trước." chung đẳng tối tọ, 42290 tuổi cảnh giới, chúc cơ tầng muốn, tiến độ 1100 công pháp. Chúc cơ kỳ trưởng sinh công, độ thành thạo tông sư, 11600, chúc cơ kỳ man hoang luyện thể quyết, độ thành thạo đại sư, 355800 kỹ năng. Luyện đan, luyện khí kỳ đan dược cần dấu, thủ khí đan tông sư, 808, 1600, tăng linh đan, độ thành thạo tông sư, 215, 1600, tự linh đan, độ thành thạo tông sư, 188, 1600, bồi nguyên đan, độ thành thạo tinh thông, 12400, thanh linh đan, độ thành thạo đại sư, 222800, chú nhân đan Độ Thành Thảo Đại Sư, 28800. Chế bửa, nhất giai phụ lục cẩn dấu, phòng ngự phụ, Độ Thành Thảo Đại Tông Sư, 468-3200. Linh Kiếm Phụ, Độ Thành Thảo Đại Tông Sư, 385-3200. Thiên Cương Chính Lôi Phụ, Độ Thành Thảo Đại Sư, 521-800. Phép thuật, luyện khí kỷ pháp thuật tận dấu, ngự phong thuật, Độ Thành Thảo Tông Sư, 1213-1600. Trời đất ngập tràn băng tuyết, Độ Thành Thảo Tông Sư, 356-1600. Sao băng mưa lửa, Độ Thành Thảo T Khổng Ma Thuật, độ thành thạo tông sư, 559, 1600, Liệm Tử Thuật, độ thành thạo tông sư, 110, 1600, Hồi Xuân Thuật, độ thành thạo đại sư, 18800. Kiếm pháp, phàm nhân kiếm pháp ấn dấu, sơ cấp ngự kiếm thuật viên mãn, trung cấp ngự kiếm thuật, độ thành thạo tinh thông, 28400, sơ cấp ngự kiếm phi hành thuật viên mãn, trung cấp ngự kiếm thuật, độ thành thạo nhập môn, 68100, Đoạn Mệnh Thập Tam Kiếm, độ thành thạo tông sư, 561600. Chương 132, thực lực tăng mạnh. Chương 132, thực lực tăng mạnh ở tình huống bình thường. Chúc cơ tầng 3 đột phá đến chúc cơ tầng 4, nhiều nhất cũng là có thể tăng lên 1 phần 3 chân nguyên. Thần thức cũng là đạt đến 30, 50m phạm vi. Lần này trực tiếp tăng lên gấp đôi chân nguyên, thần thức phạm vi cũng tăng trưởng đến 100m, rõ ràng là bởi vì tu luyện công pháp độ thành thạo đạt đến cấp bậc tông sư duyên cơ. So với luyện khí kỳ trường sinh công, chúc cơ kỳ trường sinh công tăng lên càng to lớn hơn, cũng càng thêm thích hợp hắn tu luyện. Một năm này tu luyện, pháp thuật, đan dược, phù lục, luyện thể công pháp độ thành thạo tăng lên cũng rất lớn. Chúc cơ kỳ có thể tu luyện pháp thuật, ngoại trừ mới nhất tu luyện hồi xuân thuật ở ngoài, trên căn bản đều đạt đến cấp bậc tông sư. Sơ cấp Ngự kiếm thuật cùng sơ cấp Ngự kiếm phi hành thuật, cũng toàn bộ đạt đến viên mãn cấp bậc, để hắn đối với phi kiếm công chế, càng là cẩn thận tỉ mỉ. Hiện tại dù cho không có lệ thể, chỉ bằng vào Ngự kiếm thuật cùng tăng võ chân nguyên, cũng có thể cùng phổ thông trúc cơ tầng nằm tu sĩ cùng sánh vai. Thực lực tăng lên trên diện rộng, Trương Thanh Tiêu trong lòng cao hứng vô cùng ổn định cảnh giới sau, liền từ trong phòng tu luyện đi ra. "Tiểu Vân, đi đem ngươi phụ thân nhận được động phủ bên trong, ngày hôm nay chúng ta hảo hảo ăn mừng một trận." Nhìn thấy Chu Vân đang ở sân bên trong luyện tập pháp thuật, Trương Thanh Tiêu một mặt ý cười nói rằng: "Phu quân, cảnh giới của ngươi đột phá." Chu Vân thấy phu quân cao hứng như thế, Trong lòng có suy đoán, liền vội vàng hỏi: "Hừ, cảnh giới của ta đột phá đến trúc cơ tầng 4, trở thành trúc cơ trung kỳ tu sĩ." Trương Thanh Tiêu lời còn chưa dứt, Lương Tiểu Nhi cùng Lý Uyển Thanh hai người cũng từ trong phòng đi ra, hưng phấn chúc mừng lên. "Uyển Thanh, ngươi cũng đi đem ngươi mẫu thân nhận được động phủ đến, mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút." Thấy Lý Uyển Thanh đi ra, Trương Thanh Tiêu tiếp tục mở miệng nói: "Phu quân cảnh giới đột phá, sát thực phải cố gắng náo nhiệt một chút. Ta vậy thì sắp xếp người, chuẩn bị tiệc tối." Chu Vân nói xong, bắt đầu sắp xếp lên. Từ khi dược thiện trai chính thức khai trương sau, Chu Vân, Lương Tiểu Nhi cùng Lý Uyển Thanh ba người Liên rất ít tự mình xuống bếp đều là sắp xếp động phủ bên trong hạ nhân chuẩn bị cơm nước, mà các nàng nhưng là rút ra nhiều thời gian hơn tu luyện, luyện đan, luyện tập pháp thuật. Lý Uyển Thanh lênh lênh đáp một tiếng, trở về phòng, thay đổi một thân pháp bào, đi vào tiếp mẹ của nàng lại đây. "Phu quân, ta đi chuẩn bị dự tiễn." Lương Sảo Nhi thấy Lý Uyển Thanh cùng Chu Vân rời đi, mới mở miệng nói rằng: "Sảo Nhi, dự tiễn vương pháp phối chế, vẫn là giao cho trong nhà đầu bếp đi. Như vậy, sau đó ngươi cũng không cần lại tự mình xuống bếp." Trong động phủ hạ nhân cùng nha hoàn cũng đã ký kết chiếc khế, hơn nữa còn lập xuống cực kỳ nghiêm khắc lời thề. Bọn họ không thể phản bội, cũng không cần lo lắng hạ nhân cùng Nha Hoãn sẽ đem vương pháp phối chế tiết lộ ra ngoài. Được, vậy ta đánh cái thời gian, liền đem vương pháp phối chế giao cho đầu bếp. Có điều, ngày hôm nay ta nhất định phải tự mình cho phu quân làm một trận mỹ vị dự tiệc. Lương Sảo Nhi không có từ chối Trương Thanh Tiêu đề nghị, nhưng cũng có sự kiên trì của chính mình. Ta hiện tại liền đói bụng, muốn ăn trước điểm." Trương Thanh Tiêu nói, liền đem Lương Sảo Nhi ôm vào trong lòng, sau đó nhanh chóng đem nàng ôm vào gian phòng. Sau nửa canh giờ, hai người trải qua một phen nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu thảo luận, xác định buổi tối muốn làm dự tiệc. Ngay ở hai người mới vừa kết thúc không bao lâu, Chu Vân trở lại đậu phủ. "Tiểu Vân, nhạc phụ cũng không đến sao?" Nhìn thấy chỉ có Chu Vân một người trở về, Trương Thanh Tiêu có chút không hiểu hỏi. "Phụ thân ta với hắn mấy cái chung đụng được tốt hơn đạo hữu, đi ra ngoài, đến hiện tại vẫn chưa về, cũng không biết đi nơi nào. Ta cùng sát vách thím nói một tiếng, chờ ta cha trở về nên liền sẽ lại đây." Chu Vân cũng có chút bất đắc dĩ, nàng trở lại tiêu giao thành sau, tìm một vòng, đều không có tìm được nàng cha, chỉ có thể chính mình trước về đến. Khoảng thời gian này, Chu toàn thường thường không được nhà, đi ra ngoài lêu lổng. Chu Vân đã nói mấy lần, nhưng một điểm dùng cũng không có. Nàng không có cái nào, cũng chỉ có thể mặc cho cha theo hắn cái kia mấy cái đạo hữu mù hỗn. Dù sao, nàng hiện tại không thể vẫn ở nhà nhìn cha. Lại nói, xem cùng xem không được. Trương Thanh Tiêu cũng không hề nói gì, hắn trở lại tiêu giao tông sau, cũng đi tìm Quách Tuàn mấy lần, đều chưa từng nhìn thấy bóng người của hắn. Thông qua thủ hạ tu sĩ, mới biết Quách Tuàn gần nhất này một hai năm, thường thường không ở nhà. Có lúc, thậm chí năm, 6 ngày mới trở về một lần. Số được đó là vô cùng tiêu xái. Trương Thanh Tiêu luyện chế ra bồi nguyên đan sau, cũng cho Chu Toàn sử dụng hai viên, đúng là để hắn tăng lên một chút tư chất. Cảnh giới cũng đột phá đến luyện khí tầng 6. Chỉ có điều, Chu Toàn lười nhác quên rồi, dù cho thiên phú có tăng lên, cũng rất ít tu luyện. Nếu không là thường thường dùng tu luyện đan dược, ăn hạ thấp kháng dược tính dư thiện, khả năng liền luyện khí tầng 6 đều đột phá không được. Trương Thanh Tiêu cũng khuyên quá Chu Toàn, để hắn cố gắng tu luyện, tương lai cũng không phải là không có chút cơ khả năng. Nhưng mà, Chu Toàn lập tức đáp ứng rất tốt, qua đi chẳng muốn tu luyện. Nhìn thấy tình huống như thế, hắn cũng sẽ không nói thêm nữa. Chu Vân trở về không nhiều lắm một lúc, Lý Uyển Thanh liền mang theo Mộ Thân nàng lâm viện dung đi đến độ phủ. Trương Thanh Tiêu vội vã bắt chuyện nhạc mỗ tiến vào phòng khách. Từ khi Lâm Uyển Dung sử dụng chú nhan đan, dung mạo của nàng cũng biến thành càng ngày càng tuổi trẻ đến thời điểm, lại trải qua một phen tỉ mỉ trang phục, nhìn qua so với thậm chí Lý Uyển Thanh xinh đẹp hơn một ít. Trương Thanh Tiêu cũng không nhịn được nhiều đánh giá vài lần. Thanh Tiêu, ngươi nhưng làm ta cho làm thảm. An ngươi cho chú nhan đan, một năm này ta biến hóa, nhưng là không nhỏ, hiện tại đi ra ngoài, người khác đều cho rằng ta là 17, 18 tuổi tiểu cô nương. Huyên náo ta hiện tại cũng không dám tùy tiện ra ngoài. Lâm Uyển Dung thấy bầu không khí có chút nặng nề, đùa giỡn nói rằng Ký thực, trong lòng nàng những cao hứng phi thường. Ra ngoài số lần, so với trước đây đều muốn nhiều rất nhiều. Một ít chị em dâu tỉ muội, nhìn thấy nàng trở nên còn trẻ như vậy, đều là không ngừng ngưỡng mộ, cũng làm cho nàng càng thêm đắc ý thậm chí còn có không ít tư sĩ, phải cho nàng giới thiệu đạo lữ, chỉ là Lâm Uyển Dung nhưng không nghĩ lại cho con gái tìm cái cha, chê đến Trương Thanh Tiêu không thích, cho nàng giới thiệu đạo lữ, tất cả đều bị nàng từ chối. Nhạc Mẫu vốn là trời sinh quyến rũ, đâu có gì lạ đâu đưa chú Nhân Đan. Nếu như Nhạc Mẫu sợ đi ra ngoài có người nói ba đến bốn, cũng có thể ở lại ta động phủ bên trong ở lại. Nhiều người chút, cũng có vẻ càng náo nhiệt hơn. Trương Thanh Tiêu có chút đến có chút lúng túng cùng chột dạ nói rằng: "Nếu Thanh Tiêu ngươi đều nói như vậy, vậy ta nhưng là thật sự lưu lại. Nơi này linh khí sung túc, tu luyện cũng có thể càng nhanh hơn một ít." Lâm Viễn Dung hiện tại là luyện khí tầng 8 tu sĩ, gần nhất nhưng gặp phải cô bình, lần này lại đây, cũng quả thật có mượn Trương Thanh Tiêu động phủ tu luyện ý tứ. Chỉ là, chính nàng không tốt nói ra. Hiện tại Trương Thanh Tiêu nói ra, nàng cũng là biết thời biết thế đồng ý, nhặt mỡ có thể lưu lại, ta tự nhiên hoàn nên đến tự điểm. Vậy thì sắp xếp nha hoàn, thu thập ra một gian sạch sẽ gian phòng. Trương Thanh Tiêu nguyên bản chỉ là khách sáo thuận miệng nói, nhưng không nghĩ đến Lâm Uyển Dung thật sự gặp đồng ý nếu lời đã nói ra, tự nhiên cũng không thể nhận về, chỉ có thể nhắm mắt biểu hiện ra nhiệt tình dáng vẻ. Sau đó, gọi tới một đứa nha hoàn dặn dò vài câu, lại dành Hàn Huyên một lúc, mắt thấy trinh lệch thời gian không nhiều, cơm tối liền chuẩn bị kỹ càng. Vốn là Trương Thanh Tiêu còn chuẩn bị chờ Chu Toàn lại đây, cùng nhau nữa ăn cơm. Nhưng thu được Chu Toàn truyền âm, nói hắn tối hôm nay không trở lại. Trương Thanh Tiêu cũng không có tiếp tục chờ. Lúc ăn cơm tối, Chu Vân, Lương Tiểu Nhi cùng Lý Uyển Thanh biết được Lâm Uyển Dung muốn ở lại Đỗ phủ cũng đều biểu hiện phi thường nhiệt tình điều này cũng làm cho Lâm Uyển Dung yên tâm lại. Chương 133, Chu Toản có chuyện. Chương 133, Chu Toản có chuyện ăn xong cơm tối, Lâm Uyển Dung đưa ra muốn đi phòng tu luyện, tiến hành tu luyện. Trương Thanh Tiêu tự mình sắp xếp một gian linh khí xung tốc phòng tu luyện. Buổi tối cùng Lý Biển Thanh nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu thảo luận sau, cũng biết Lâm Uyển Dung muốn ở lại động phủ môn nhân. Bế quan tu luyện một quãng thời gian, Trương Thanh Tiêu cũng muốn cố gắng thả lỏng hai ngày, buổi tối hôm đó phân biệt cùng Lý Biển Thanh Lương Sảo Nhi cùng Chu Vân nói chuyện đàm luận nhân sinh chân lý, hiểu rõ đoạn thời gian gần đây chuyện đã xảy ra sau, ngay ở Lương Sảo Nhi gian phòng, nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai sáng sớm, Trương Thanh Tiêu như thường ngày, sáng sớm liền bắt đầu luyện tập Man Hoang Luyện Thể Quyết. Theo Man Hoang Luyện Thể Quyết độ thành thạo không ngừng tăng cường, cơ thể hắn cũng vượt xa phổ thông luyện thể tu sĩ, sức mạnh cùng tốc độ cũng đại đại được tăng lên. Chỉ là, ở Man Hoang Luyện Thể Quyết độ thành thạo đạt đến đại sư cấp bậc sau, tăng lên tốc độ liền trở nên chậm chầm lên. Hiện tại cần tu luyện 3 lần mới có thể hoàn toàn tiêu hao thể lực, tăng cường 1 điểm độ thành thạo. Trương Thanh Tiêu cũng tự tiêu giao tông tảng thư các điều tra có liên quan với luyện thể phương diện tin tức, tuy rằng cũng tìm tới hai loại có thể nhanh chóng tăng lên luyện thể tiến độ đan dược, thế nhưng đan dược chỉ có tên, nhưng không có tương ứng đan vương. Hắn cũng làm cho thương đường thủ hạ giúp hắn ở phụ cận mấy cái thành trì dò hỏi quá, nhưng đều không có được phương diện này tin tức. Tứ Hải thương hội cùng Tề Vật Các, đúng là có thể cho tới tăng lên chút cơ kỳ tu sĩ luyện thể tiến độ đan dược, giá cả nhưng phi thường cao, đã bù đắp được buổi nguyên đan giá cả đồng thời đan dược số lượng đòi, căn bản là không cách nào chống đỡ Trương Thanh Tiêu kéo dài sử dụng. Bất đắc dĩ, Trương Thanh Tiêu cũng chỉ có thể đề tứ Hải Thương hội cùng Tề Vật Các giúp hắn hỏi thăm Đan Phương tâm tích. Cho đến bây giờ, Tứ Hải Thương hội cùng Tề Vật Các đều không có đưa ra đáp lại, rõ ràng là vẫn không có tìm tới Đan Phương ăn xong điểm tâm. Trương Thanh Tiêu đang chuẩn bị luyện tập pháp thuật thời điểm, truyền âm pháp khí đột nhiên chấn động lên. "Đường chủ, bảo vệ Chu toàn hai vị thủ hạ xảy ra vấn đề rồi. Ta đã phái người đi vào điều tra tình huống, đến hiện tại vẫn không có bất kỳ tiến triển." Mới vừa cầm lấy truyền âm pháp khí, liền nghe đến Lâm Ảnh Âm Thanh. "Ta hiện tại đi qua tìm ngươi, lập tức phái người đi xem xem Chu toàn tình huống." Trương Thành Tiêu thấp giọng nói một câu, lập tức cho Chu Toàn truyền âm, nhưng không có được bất kỳ hồi phục, điều này làm cho hắn có dự cảm không tốt. Vì không cho Chu Vân lo lắng, hắn cũng không có lộ ra. Chỉ là hỏi thăm một chút, ngay lập tức rời đi đợi phụ, đi đến Chu Toàn nơi ở. Đường chủ, nơi này không có bất cứ dị thường nào. Lâm Ảnh tới đây đã có một lúc thời gian, trên căn bản đem tình huống của nơi này hiểu rõ rõ ràng, nhưng không có phát hiện bất cứ vấn đề gì. Thậm chí ngay cả phái tới trong bóng tối bảo vệ Chu Toàn hai cái tu sĩ trong nhà, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Hai người này phản phất chính là biến mất không còn tăm hơi bình thường. Người hỏi tham gia chu toàn ngày hôm qua đều đi tới nơi nào không có. Hai cái bảo vệ Chu Toàn tu sĩ, một lần cuối cùng liên hệ ngươi, là cái gì thời điểm? Trương Thanh Tiêu cau mày hỏi, tối ngày hôm qua, hắn còn thu được chu toàn truyền âm, mà từ tối ngày hôm qua đến hiện tại, tổng cộng sẽ không vượt qua 7 cái canh giờ. Có thể quá nhiều được một ít manh mối, cũng có thể mau chóng tìm tới hung thủ đang trên đường tới. Trương Thanh Tiêu cũng dùng truyền âm pháp khí cùng Chu Toàn liên hệ mấy lần, nhưng đều không có bất kỳ phản ứng nào. Nhìn từ điểm này, Chu Toàn có rất lớn khả năng đã chết rồi. Hiện tại quan trọng nhất chính là đem hung thủ tìm ra, cho Chu Vân một câu trả lời. Tối ngày hôm qua, Chu Toàn đầu tiên là đi tới Tuy Thiên lâu, sau đó lại đi tới Nghi Xuân viện, nửa đêm mới từ Nghi Xuân viện mang theo một vị nữ tu đi ra. Lại sau đó đi tới nơi nào, tạm thời vẫn không có dò thăm. Bảo vệ Chu Toàn hai vị tu sĩ, một lần cuối cùng liên hệ ta là ở nửa đêm. Nghi Xuân viện là tiêu giao tông một vị tu sĩ chúc cơ hậu kỳ sáng nghiệp, ta không cách nào trực tiếp điều tra, còn không cách nào xác định bị Chu Toàn mang đi nữ tu thân phận. Lâm Ảnh nhanh chóng đem hắn dò thăm tình huống nói rồi một lần. Đi đem Nghi Xuân viện trưởng quỹ cho ta mang tới, ta muốn tự mình dò hỏi. Trương Thanh Tiêu trực tiếp phân phó nói. Có hắn mệnh lệnh, Lâm Ảnh rất nhanh sẽ đem Nghi Xuân viện trưởng Quý dẫn theo lại đây, đồng thời còn có một cái buổi bản, đồng thời theo lại đây. Trương Đường chủ, ta, ta không biết, Chu đạo Hữu sẽ xảy ra chuyện. Hắn mang đi nữ tu, cũng không phải chúng ta nghi Xuân viện người. Tối ngày hôm qua là vị này buổi bản tiếp đón Chu đạo Hữu, Đường chủ có thể dò hỏi hắn. Nghi Xuân viện trưởng Quý, lại đây sau, trực tiếp quỳ trên mặt đất, dùng lập cấp nói rằng, hắn hoàn toàn không nghi đến, gặp trêu chọc đến lớn như vậy nhân vật, mới vừa Lâm Ảnh tìm tới hắn thời điểm, hắn ngay lập tức đem chuyện đã xảy ra báo cáo cho gia tộc Chúc Cơ tu sĩ. Nhưng mà, gia tộc Chúc Cơ tu sĩ Khi biết tình huống sau, lập tức để hắn đi vào cùng Trương Thanh Tiêu đem sự tình bàn giao rõ ràng. Nếu như gây nên Trương Thanh Tiêu bất mãn, vậy hắn cũng không cần trở về. Ngụy Xuân Viện trữ quỷ, thấy gia tộc chúc cơ tu sĩ cũng như này căng thẳng, hắn thì càng thêm sợ sệt. Cái này cũng là tại sao, hắn vừa thấy được Trương Thanh Tiêu, liền trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất luân nhân. Đại nhân, ta, ta cũng không biết Chu toàn đại nhân đi nơi nào. Bùi Bàn thấy Trương Thanh Tiêu nhìn về phía hắn, càng căng thẳng hơn, đầu óc trống rỗng, nói chuyện cũng là lắp ba lắp bắp. Không cần sốt sắng, đem tối ngày hôm qua tình huống, tỉ mỉ theo ta nói một chút. Trương Thành Tiêu khi nghe đến Nghi Xuân viện trưởng quỹ nói Chu toàn mang đi nữ tu, không phải bọn họ người, liền biết chuyện này nên cùng Nghi Xuân viện không có quan hệ gì, cũng không có muốn làm khó trưởng quỹ cùng đổi bản ý tứ, nói chuyện ngữ khí vẫn tỉnh hiện lành. Tối ngày hôm qua Chu đại nhân mang theo mấy vị bạn tốt đi đến Nghi Xuân viện, liền điểm ba cái nữ tu tiếp khách. Sau đó, uống rượu thời điểm, gặp phải một cái nữ tu, Chu đại nhân liền chủ động tiến lên đến gần, hai người uống mấy chén rượu, an vị ở cùng nhau. Nửa đêm một khắc thời điểm, cùng Chu đại nhân tới được mấy cái đại nhân rời đi Nghi Xuân viện. Nửa đêm ba khắc, Chu đại nhân cũng mang theo vị kia nữ tu rời đi Nghi Xuân viện, chuyện sau đó Ta cũng không biết, vị này nữ tu trước đây chưa có tới Nghi Xuân viện, ta nhìn phi thường xa lạ. Bùi Bàn hít sâu một hơi, gấp gần chắc trở đem chuyện tối ngày hôm qua, tự thuật một lần đúng vào lúc này, Nghi Xuân viện chân chính chủ nhân, tu sĩ chúc cơ hậu kỳ toàn hội thắng, tự mình đến đây cầu kiến Trương Thanh Tiêu. Hắn ở tới được thời điểm, cũng đã đem chuyện đã xảy ra hiểu rõ một lần, cũng biết Chu toàn cùng Trương Thanh Tiêu quan hệ, ngay lập tức sẽ đem điều tra nữ tu thân phận sự tình, cho ông nổn quá thứ. Toàn đạo hữu, ta cần mau chóng tra ra gia giả cái này nữ tu thân phận. Trương Thanh Tiêu cũng không có khách khí, chuyện này tuy rằng cùng Nghi Xuân viện quan hệ không lớn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có quan hệ. Nếu Toàn Hành Thắng cần giúp đỡ điều tra, vậy thì cho hắn một cơ hội. "Trương tông chủ, yên tâm, ta gặp đem hết toàn lực phái người đi điều tra." Toàn Hành Thắng tiếng nói còn chưa lạc, hắn phải đến tin tức, liền vội vàng nói, "Trương tông chủ, nữ tu thân phận điều tra ra được. Đây là một tiên đệ tử tạp dịch, tên gọi Vương Hừng Mai, luyện khí tầng 7 cảnh giới." Ở tại. Chương 134: Ma tu tái hiện. Chương 134: Ma tu tái hiện. Vương Hừng Mai. Trương Thanh Tiêu cảm giác danh tự này có chút quen thuộc. Đột nhiên đầu óc linh quang lóe lên, nhớ tới một cái quả phụ. Chính là lúc trước Trường Sinh Tông vẫn không có bị diệt tơi điểm, hắn chết đối diện ở cái kia quả phụ, tên nên liền gọi Vương Hồng Mai. Chỉ có điều, cái này Vương Hồng Mai lúc trước chỉ là luyện khí tầng 4 tu sĩ. Tiên phú rất bình thường, tuy nói đã qua thời gian 7, 8 năm, đối phương tu luyện đến luyện khí tầng 7 độ khả thi, phi thuần tiểu. Nên không phải cùng một người. Trương Thành Tiêu lắc lắc đầu sau, trực tiếp nói, chúng ta hiện tại liền đi Vương Hồng Mai nơi ở nhìn. Toàn hành thắng tự nhiên không có bất kỳ ý kiến gì lập tức mang theo Trương Thanh Tiêu mọi người, nhanh chóng đi đến Vương Hồng Mai nơi ở mấy người điều động phi kiếm, chỉ dùng thời gian một chuyến trà, liền đến chỗ cần đến. "Trương tông chủ, đây chính là Vương Hồng Mai nhà. Tối ngày hôm qua, nàng cũng chưa có trở về. Chu Vi hàng xóm, đối với nàng cũng không phải là rất hiểu rõ. Có người nói trước vẫn tại bên ngoài tiêu giao thành ở lại, chuyển tới, mới chưa tới nửa năm thời gian. Trước đây hẳn là ở Câu Lan bên trong nghề nghiệp quá, ở tại ngoài thành thời điểm, cũng vẫn ở một mình tiếp khách. Đến Vương Hồng Mai nhà, Toàn Hành Thắng đem hắn tìm hiểu đi ra tình huống, tỉ mỉ nói rồi một lần." Vương Hồng Mai có phải hay không Nguyên trưởng sinh tông đệ tử tạp dịch? Nguyên Bản Trương Thanh Tiêu cũng không có nghĩ tới phương diện này, thế nhưng nghe được trải nghiệm của nàng sau, liền không nhịn được lại lần nữa bắt đầu nghi ngờ điều này cũng có thể giải thích được. Chu Toàn vì sao lại chủ động đi đến chào hỏi? Đúng, Vương Hồng Mai trước đây đúng là Nguyên trưởng sinh tông đệ tử tạp dịch. Toàn Hành Thắng cũng biết Trương Thanh Tiêu trước đây thân phận, thấy hắn dò hỏi, trong lòng không khỏi có chút suy nghĩ lung tung. Chỉ là, hắn cũng là cáo giả, đương nhiên sẽ không đem trong lòng ý nghĩ biểu hiện ra. Lâm Ảnh, có thể có hỏi thăm được Chu Toàn tối ngày hôm qua cùng Vương Hồng Mai đi tới nơi nào? Hiện tại, chương thành tiêu trên căn bản có thể xác định, cái này Vương Hồng Mai chính là cái kia một buổi tối tiếp khách 12 vị quả phụ. Nhưng mà, ở biết Vương Hồng Mai thân phận sau, hắn nhưng càng thêm bắt đầu nghi hoặc. Chu Toàn cho dù muốn cùng Vương Hồng Mai làm việc, cũng có thể đến Vương Hồng Mai nhà, hoặc là về nhà mình mới đúng. Hiện tại hai người đều không thể giải thích được mất tích, vậy thì giải thích Chu Toàn biến mất, khả năng cùng Vương Hồng Mai quan hệ không lớn, rất có khả năng là hai người rời đi nghi xuân viện sau, lại tao ngộ đến cái khác phiền phức. Đường chủ mới vừa chiếm được giấy báo cáo, Chu Toàn cùng Vương Hồng Mai tối ngày hôm qua rời đi tiêu giao thành, đi tới ngoại thành. Lâm Ảnh vừa vận được tin tức, liền vội vàng nói: "Đi tới ngoài thành. Đêm khuya chạy đi ngoài thành làm cái gì? Tiếp tục điều tra, cần phải đem tình huống lúc đó nghe ngóng." Trương Thanh Tiêu nghĩ thầm, Chu Toàn dĩ nhiên chơi như thế giá sao? Lẽ nào, đêm khuya còn muốn chạy đến dã ngoại đi chiến đấu? Lập tức lại lắc đầu, cảm thấy đến chuyện này nên có cái khác kỳ lạ. "Ta đã phái thủ hạ đi điều tra tình huống." "Có điệu." Lâm Ảnh có chút muốn nói lại tôi. "Có lời gì nói thẳng." Trương Thanh Tiêu nhíu nhíu mày, không thích nói rằng: "Đường chủ, tốt nhất là để chấp pháp đường đệ tử cùng tiến hành điều tra. Có sự tình, thủ hạ của ta Rất khó dò thăm tin tức, chấp pháp đường đệ tử nhưng rất đơn giản. Lâm Ảnh thấy Trương Thanh Tiêu có chút không vui, vội vã mở miệng. "Ừm, ngươi cầm ta tiêu giao lệnh, đi tìm chấp pháp đường đệ tử phối hợp đồng thời điều tra. Trước khi trời tối, nhất định phải cho ta một cái kết quả." Trương Thanh Tiêu quay về Lâm Ảnh nói xong, rồi hướng toàn hội thẳng nói rằng, "Toàn đạo hữu, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, đón lấy liền không cần làm phiền các ngươi." "Không sao cả, có thể vì là Trương tông chủ làm việc, cũng là vinh hạnh của ta." Ở tiêu giao thành Ta cũng có chút tộc nhân cùng thủ hạ, nếu như Trương Tông chủ không chê lời nói, liền để bọn họ đồng thời hỗ trợ điều tra. Tốt như vậy lệnh bợ cơ hội, Toàn Hoành thắng tự nhiên không muốn bỏ qua. Hắn năm nay đã hơn 200 tuổi, mới tu luyện đến chốc cơ tầng 7, trên căn bản không có đột phá đến kim đan khả năng. Vào lúc này, đương nhiên phải vì gia tộc đời sau cân nhắc, có thể giao hảo Trương Thanh Tiêu, đối với hắn gia tộc có lợi ích to lớn. Cái này cũng là tại sao, khi biết tin tức sau, hắn sẽ lập tức tự mình đến đây muốn nhân. Cũng được, vậy thì phiền phức Toàn đạo hữu. Trương Thanh Tiêu hơi hơi suy tư chốc lát, đáp đồng ý Toàn Hoành thắng là tiêu giao tông lão chốc cơ. Ở Tiêu Giao tông sinh hoạt sắp tới 200 năm, căn cơ thâm hậu, giao thiệp cũng rộng. Bên trong gia tộc, mặc kệ là đệ tử nội môn, vẫn là đệ tử ngoại môn hoặc là đệ tử tạp dịch đều có không ít ở Tiêu Giao thành trong ngoài cũng không chế không ít thế lực, có hắn hỗ trợ, điều tra lên cũng sẽ càng thoải mái một ít. An bài xong lẫn mảnh, hắn liền mang theo toàn hành thắng trở lại chính mình ở Tiêu Giao thành phủ đệ đối với Chu toàn sự tình, đang không có điều tra rõ ràng trước, hắn không muốn nói cho Chu Vân. Có thể theo đồng thời tiến vào Trương Thanh Tiêu phủ đệ, toàn hành thắng cũng cảm thấy phi thường kinh hỉ. Dọc theo đường đi, càng là không ngừng khen tặng đồng thời, hắn lời khen tặng, nói phi thường có kỹ xảo. Đệ Trương Thanh Tiêu sinh không nổi một điểm phản cảm tâm ý trở lại tiêu giao thành phủ đệ sau, hai người liền một bên nói chuyện thiêm, một bên chờ đợi lên tin tức. Mãi cho đến trạng vọng thời điểm, Lâm Ảnh mới mang theo chấp pháp đường một vị phó đường chủ, đi đến phủ đệ đem ngày hôm nay điều tra tình huống, tỉ mỉ nói rồi một lần. "Lâm Ảnh, ngươi xác định là Vương Hồng Mai giết chết Chu Toàn? Có hút Chu Toàn tinh huyết cùng linh lực." Trương Thanh Tiêu có chút không dám tin tưởng nhìn Lâm Ảnh cùng chấp pháp đường phó đường chủ. "Đường chủ, trải qua chúng ta một ngày này điều tra, trên căn bản có thể xác định Vương Hồng Mai là cái ma tu." gần nhất không chỉ là Chu Toàn bị nàng hút tinh huyết cùng linh lực, cũng không có thiếu luyện khí sơ kỳ, trung kỳ đệ tử tập dịch, đều bị nàng hút tinh huyết cùng linh lực. Lãnh Mạnh nói, đệ tử hạ đem mười mấy bộ thây khô mang tới đi vào, những thứ này đều là bị Vương Hồng Mai hút tinh huyết cùng linh lực tu sĩ. Nàng không có hủy thi di tích, hẳn là muốn đem những này thây khô luyện chế thành mã thi. Chấp pháp đường phó đường chủ cũng theo nói bổ sung, Trương tông chủ, cái này Vương Hồng Mai, hẳn là bị ma hóa, lưu lại ý thức, lại được ma đạo công pháp tu luyện, mới sẽ làm ra chuyện như vậy. Ta đã đem chuyện này báo cáo cho Sở tông chủ. Sở tông chủ đối với chuyện này cũng phi thường coi trọng đã phái chiến đường đệ tử cùng chấp pháp đường đệ tử, toàn lực tìm kiếm Vương Hồng Mai. Chỉ cần nàng còn ở lại Tiêu Dao Tông phải vì, nhất định có thể đem nàng tìm ra. Trương Thanh Tiêu nghe xong Lâm Ảnh cùng chấp pháp đường phó đường chủ lời nói, cũng cảm giác thấy hơi đầu lớn. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến Vương Hồng Mai sẽ trở thành ma tu đồng thời, đối phương còn ẩn dấu đến sâu như vậy. Nếu không là Chu Toản với hắn quan hệ chặt chẽ, ở phát hiện Chu Toản có chuyện sau, lập tức triển khai điều tra, còn không biết lúc nào mới có thể phát hiện Vương Hồng Mai cái này ma tu đồng thời, trong lòng cũng có từng kia một lo lắng. Tiêu Dao Tông bên trong nếu có thể ẩn dấu một cái ma tu, Vậy thì có khả năng ẩn giấu càng nhiều ma tu. Chương 135. Lo lắng. Chương 135. Lo lắng. Tìm được Vương Hồng Mai tung tích sau, muốn ngay lập tức báo cáo cho ta. Các ngươi phát hiện những này thây khô bên trong, có thể có bảo vệ Chu Toàn tu sĩ. Trương Thanh Tiêu dùng thần thức kiểm tra một phen, lẫm ảnh mang về thây khô bên trong, không có Chu Toàn thi thể. Mà bảo vệ Chu Toàn hai cái tu sĩ, hắn không phải 10 điểm quân thuộc, cũng không cách nào xác định những này thây khô bên trong có hai người. Không có. Những này thây khô đã có một quãng thời gian. Vương Hồng Mai rất có khả năng còn có mặt khác gần thân địa phương. Lâm Ảnh lắc lắc đầu. Trung tông chủ, người ngươi muốn tìm, khả năng vẫn không có bị giết. Theo ta quan sát, những này thời khô, rất có khả năng không phải một lần bị toàn bộ hút xong, bên trong thân thể sở hữu tinh huyết cùng linh lực. Xem những này thời khô trạng thái, đây là cái kia ma tu muốn đem bắt được tu sĩ, chuyển hóa thành ma thị, chỉ là cuối cùng chưa thành công, mới sẽ bị kỳ hoàn toàn thôn phệ tinh huyết cùng linh lực. Chấp pháp đường phó đường chủ xem qua một ít liên quan với ma đạo tu sĩ xếp cổ, biết một ít ma đạo tu sĩ tu luyện bí pháp ở phát hiện những này thời khô địa phương, hắn tiến hành cẩn thận tra xét, kết hợp với hắn nhìn thấy xếp cổ, mới làm ra loại này phán đoán. Ma thị Trường Thành Tiêu hơi nghi hoặc một chút nhìn chấp pháp đường phó đường chủ. Ma thị chính là ma đạo tu sĩ triển khai bí pháp khống chế thủ hạ. Một khi trở thành ma thị, gặp hoàn toàn nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, đồng thời còn duy trì tu sĩ nguyên bản cảnh giới cùng ký ức. Nhìn bên ngoài, cùng tu sĩ bình thường không hề khác gì nhau. Chỉ có dùng một ít chuyên môn khắc chế ma đạo tu sĩ pháp khí hoặc là phù lục mới có thể tra xét đi ra. Ta từ một bản sách cổ nhìn lên từng tới liên quan với phương diện này ghi chép. Ma đạo tu sĩ đang sử dụng bí thuật thành công khống chế tu sĩ sau, sẽ ở tu trì đàn điền cùng trong óc lưu lại ma chủng. Cũng chính bởi vì ma chủng Tu sĩ mới gặp hoàn toàn bị khống chế. Chấp pháp đường phó đường chủ phi thường tỷ mị đem hắn biết đến có quan hệ ma thị tình huống, nói rồi một lần. Thì ra là như vậy. Vậy kế tiếp, liền cẩn thận đem Tiêu Giao Thành cùng Tiêu Giao Tông bên trong đệ tử toàn bộ xi si tra một lần. Không được có bất kỳ lệ sót. Trương Thanh Tiêu nguyên bản liền lo lắng Tiêu Giao Tông bên trong còn có cái khác ma đạo tu sĩ tồn tại, hiện tại nhưng là càng thêm lo lắng lên đồng thời, hắn mơ hồ cảm thấy, ma đạo tu sĩ đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Giao Tông, sự tình không có đơn giản như vậy. Kết hợp lần trước khai hoang lúc gặp phải ma thủ, Trương Thanh Tiêu hoài nghi ma đạo tu sĩ rất có khả năng đang nổi lên một hồi đại âm u cảnh giới đột phá đến chút cơ kỳ sau, Trương Thanh Tiêu cũng từ tảng thư các các loại trong sách cổ tra xét tiêu giao tông vị trí. Cùng với cái này tu tiên thế giới đại thể tình huống. Căn cứ thư bên trong ghi chép, tiêu giao tông vị trí là ở vào Đông Hoàng Châu phương Bắc một cái trên hòn đảo nhỏ. Nơi này bị mọi người xưng là Bắc Hoàng đối lập với Đông Hoàng Châu những nơi khác tới nói, nơi này linh lực mờ manh, linh mạch tịt rồi, mạnh nhất tu sĩ cũng chỉ có điều là nguyên anh cảnh. Cũng chính bởi vì nơi này hoang vu, vì lẽ đó cũng không có gây nên Đông Hoàng Châu các đại tông môn thế lực lưu ý ma đạo tu sĩ đúng như quả có cái gì đại âm u. Hoặc là muốn hoàn toàn chiếm lĩnh Bắc Hoang, phòng trường đông hoàng châu những tông môn hướng kia thế lực cũng sẽ không quá mức lưu ý đến thời điểm giải quyết những này ma đạo tu sĩ, còn phải theo hướng Bắc Hoang bên trong mỗi cái tông môn. Mà ở Bắc Hoang, tổng cộng chỉ có 3 cái ngũ phẩm tông môn, cái khác đại đại nho nhỏ lục phẩm tông môn có mười mấy. Vạn nhất có nguyên anh cảnh trở lên ma đạo tu sĩ ra tay, lấy những này tông môn thực lực, vẫn đúng là không nhất định có thể ngăn cản được. Thiếu giao tông vị trí, càng là Bắc Hoang vắng vẻ nhất địa phương. Trong phạm vi 3 vạn dặm, phân bố năm, 6 cái lục phẩm tông môn, ngoại trừ bị diệt đi trưởng sinh tông cùng quy nguyên tông ở ngoài, hiện tại còn lại tông môn còn có 3-4 Trong đó, Tiêu Giao Tông thực lực dĩ nhiên trở thành lại ba bốn trong tông môn nhân vật mạnh mẽ nhất. Bởi vì nơi này vị trí quá mức hiểu lãnh, dù cho Tiêu Giao Tông làm ra một chút động tĩnh, cũng sẽ không gây nên ba cái ngũ phẩm tông môn lưu ý trường thành Tiêu lúc trước đồng ý trở thành Tiêu Giao Tông thương đường đứng chủ, cũng có phương diện này cần nhắc. Dù sao có một cái mạnh mẽ tông môn thành tựu che chở, mặc kệ là thu được tài nguyên tu luyện, vẫn là kiếm lấy lượng lớn linh thạch, về mặt an toàn đều có thể được một ít bảo đảm. Mà rời đi Tiêu Giao Tông, đi làm một tên tán tu thì lại sẽ là hoàn toàn khác nhau con cảnh, không chỉ có bất cứ lúc nào đều muốn cân nhắc vấn đề an toàn. Hơn nữa muốn thu được tài nguyên tu luyện cũng sẽ càng thêm khó khăn. Không có tông môn bảo vệ, trên người mang theo lượng lớn linh thạch, rất dễ dàng sẽ bị người nhìn chằm chằm. Trương Thanh Tiêu đã từng che giấu thân phận, đi cổ quận thành mua đan dược cùng Đan Vương, mới ra sàn đấu giá, liền bị người nhìn chằm chằm, chính là bởi vì nguyên nhân này. Sau đó, hắn lấy tiêu giao tông thương đường đường chủ thân phận, đi vào cổ quận thành, sẽ không có tu sĩ dám làm khó dễ hắn. Dù cho là cổ quận thành thành chủ cùng trong thành mấy cái tu tiên gia tộc, đối với hắn cũng là khách khí đây chính là tông môn thân phận mang đến cho hắn chỗ tốt đương nhiên, có chỗ tốt, cũng có chỗ hỏng. Tỷ như hiện tại gặp phải tình huống, hắn cũng không thể bỏ mặc, ung dung thoát ly tông môn. Hơn nữa vị trí hẻo lãnh khu vực, thật muốn là có thực lực mạnh mẽ ma đạo tu sĩ ra tay tấn công Tiêu Gia Tông hoặc là phụ cận mấy cái tông môn, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình chống đối. Xem ra muốn sớm làm một ít chuẩn bị. Nghĩ đến ma đạo tu sĩ khả năng đang nổi lên một hồi đại âm u, thậm chí có khả năng muốn tấn công Tiêu Gia Tông, Trương Thanh Tiêu trong lòng có quyết đoán. An bài xong Lâm Ảnh cùng chấp pháp đường phó đường chủ tiếp tục điều tra ma tu Vương Hồng Mai tung tích, tìm kiếm Chu Toàn cùng bảo vệ Chu Toàn hai tên tu sĩ sau khi, hắn trở về đến trong độc phủ. Chu Vân hỏi hắn đi ra ngoài làm cái gì? Trương Thanh Tiêu tùy tiện qua loa hai câu. Sau đó, nói cho Chu Vân, Lý Uyển Thanh cùng Lương Sảo Nhi, Tiêu Giao Thành ở ngoài, phát hiện Ma Tu tung tích, để bọn họ không nên rời đi Đạo phủ. Dặn dò xong ba nữ, Trương Thanh Tiêu lại lần nữa trở lại Tiêu Giao Thành phủ đệ, liên hệ La Phi giúp hắn tìm hiểu phụ cận truyền tông trận, cùng với Bắc Hoang to lớn nhất, thậm chí cùng Bắc Hoang mỗi cái tông môn tình huống cùng Ma đạo tu sĩ tin tức. Vẫn chờ đợi đến ngày thứ 2 chạp vạn, Lâm Ảnh mới truyền đến tin tức, phát hiện Ma Tu Vương Hồng Mai tung tích. Nhận được tin tức, Trương Thanh Tiêu lập tức đi đến Lâm Ảnh nói tới địa phương. Đường chủ, Vương Hồng Mai đã bị vây ở cái nhà này phòng dưới đất. Chấp pháp đường đường chủ tu được tông chủ mệnh lệnh, yêu cầu bắt sống, chúng ta cũng không dám manh động. Chu Toàn cùng hai vị bảo vệ tu sĩ khác, trên căn bản có thể xác định, đã chết ở Ma Tu Vương Hồng Mai trong tay. Lâm Ảnh thấy Trương Thanh Tiêu lại đây, vội va đem tình huống ở bên này, tỉ bị nói rồi một lần. Tại sao còn chưa động thủ? Trương Thanh Tiêu sớm đã có dự liệu, cũng không có bởi vì biết được Chu Toàn bị Ma Tu giết chết mà cảm thấy bất ngờ. Ma Tu Vương Hồng Mai ở trong sân bố trí các loại ma đạo thủ đoạn, chấp pháp đường luyện khí kỳ tu sĩ, không dám dễ dàng đi vào. Chấp pháp đường đường chủ đã mang theo có thể khắc chế ma đạo tu sĩ pháp khí cùng phụ lục, tiến vào phòng dưới đất. Biết rồi nguyên do sau, Trương Thanh Tiêu cũng không có manh động, thậm chí cũng không dám dùng thần thức đi tra xét tình huống bên trong. Nơi này nếu bị bố trí các loại ma đạo thủ đoạn, dùng thần thức đi tra xét lời nói, rất có khả năng gặp dẫn đến thần thức bị ma khí ăn mòn, hắn tự nhiên không thể đi mạo hiểm như vậy. Chương 136, đại chiến chúc cơ ma tu. Chương 136, đại chiến chúc cơ ma tu đợi 1 phút, còn chưa thấy chấp pháp đường đường chủ đi ra, chấp pháp đường mọi người không khỏi có chút nóng nảy. Thấy Trương Thanh Tiêu ở đây, vội vã lại đây xin chỉ thị, sau đó phải làm sao làm? Không nên hoảng loạn. Ta trước tiên liên hệ chấp pháp đường đường chủ cùng tông chủ, nhìn tình huống, Trương Thanh Tiêu nói, liền cầm lấy truyền âm pháp khí bắt đầu liên hệ tới. Thấy chấp pháp đường đường chủ chưa hề trả lời truyền âm, lại bắt đầu liên hệ tông chủ. Trải qua một phen trò chuyện sau, hắn cũng hiểu rõ đến càng nhiều tình huống, động viên chấp pháp đường đệ tử một phen sau, lại tiếp tục đợi lên. Lại quá 1 phút, chấp pháp đường đường chủ từ trong sân phòng dưới đất vọng ra. Nhìn qua có chút chất vấn, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. "Trương tông chủ, theo ta cùng đi truy sát Vương Hừng Ai. Nàng không phải luyện khí tu sĩ, mà là trúc cơ tầng 2 ma tu. Lần này là ta bất cần rồi." làm cho nàng đỏ mặt. Có điều, ta ở trên người nàng lưu lại ân ký, trong thời gian ngắn, nàng còn không cách nào xóa đi. Chấp pháp đường đường chủ sau khi ra ngoài, nhìn thấy đứng ở trong sân trường Thanh Tiêu, liền vội vàng tiến lên cung kính thi lễ một cái, cấp bách nói rằng: "Được, Dương Đường chủ dẫn đường." Trường Thanh Tiêu cũng biết tùy ý một cái chút cơ kỳ ma tu ở Tiêu Dao tông tùy ý làm vậy, sẽ là hậu quả gì, cũng không dám có chút bất cẩn. Quay về chấp pháp đường đường chủ nói xong, rồi lập tức bay về Lâm Ảnh phân phó nói, đem Chu Toàn cùng bảo vệ hắn hai vị tu sĩ thi thể tìm ra sau, đưa đến ta ở Tiêu Dao thành phủ đệ. Bàn giao xong Lâm Ảnh sau, Lập tức điều động phi kiếm, đi theo chấp pháp đường đường chủ mà sau. Hai người hướng về hoang dã phương hướng, nhanh chóng phi hành, gần như quá 1 phút thời gian, Trương Thanh Tiêu mới nhìn thấy một cái trên người tỏa ra ma khí nữa tu, ở phía trước cách đó không xa điên cuồng chạy vội. Đây chính là Vương Hừng Mai, nàng bị thương, pháp khí phi kiếm cũng bị tà chặt đứt. Trương Đường chủ, nếu như có tiên cương chính lôi phủ, hoặc là khắt chế ma tu pháp khí, tốt nhất là dùng loại pháp khí này cùng phụ lục công kích, tuyệt đối không nên dùng phi kiếm công kích. Cho dù muốn dùng phi kiếm công kích, cũng phải ở phi kiếm hoặc là pháp khí trên, dán lên vài tờ tiên cương chính lôi phủ. Nhìn thấy Vương Hừng Mai Chấp Pháp Đường Đường chủ nhất theo tâm, cuối cùng cũng coi như là đã hạ lòng một chút. Hắn chỉ sợ đuổi không kịp Vương Hồng Mai, hoặc là làm cho nàng chạy đến trong hoang dã. Thật muốn là để Vương Hồng Mai chạy đến trong hoang dã, muốn đánh chết liền khó khăn. Dù cho là Thái thượng trưởng lão ra tay, đều không nhất định có thể tìm được đối phương. Trương Thanh Tiêu nguyên bản liền không nghĩ tới dùng phi kiếm đi công kích Ma Tu Vương Hồng Mai, nghe được chấp pháp đường đường chủ lời nói sau, càng là trực tiếp lấy ra một sắp tiên cương chính lôi phủ. Sau đó, triển khai ngự phong thuận, phối hợp ngự kiếm phi hành, tăng nhanh tốc độ, đuổi theo chính đang chạy trốn Vương Hồng Mai, trong nháy mắt liền ném ra ngoài ba tấm tiên cương chính lôi phủ. Chấp Pháp Đường Đường chủ thấy Trương Thanh Tiêu lập tức lấy ra, ít nhất hàng trăm tấm tiên cương chính lôi phù, cả người đều có chút há hốc mồm. Một tấm tiên cương chính lôi phù giá cả tuy rằng không tính quá đắt, cũng là mười mấy viên linh thạch trung phẩm mà thôi. Thế nhưng, ai không có chuyện gì gặp mang nhiều như vậy đồ chơi này? Tiên cương chính lôi phù uy lực tuy rằng không tầm thường, nhưng chủ yếu là nhằm vào ma tu. Công kích tu sĩ bình thường thời điểm, uy lực cũng chỉ có công kích ma tu một nửa. Có điều, nhìn thấy Trương Thanh Tiêu lấy ra nhiều như vậy tiên cương chính lôi phù, Chấp Pháp Đường Đường chủ đối với bắt sống Vương Hồng Mai cũng có càng to lớn hơn tự tin. Nhanh chóng đi theo lấy ra một cái chuyên môn khắc chế ma tu pháp khí, theo sát tấn công lên. Ma tu Vương Hồng Mai cũng là quả đoán, lập tức bỏ qua một cái pháp khí phòng ngự, chống lại rồi hai người công kích. "Trương Đạo Hữu, ngươi thật là ác độc tâm a. Đã quên lúc trước, chúng ta vẫn là một cái ngôi nhỏ hàng sống sao? Buồn ta lúc đó vẫn muốn nghĩ cùng ngươi trở thành đạo lữ." Vương Hồng Mai chống lại rồi Trương Thanh Tiêu cùng chấp pháp đường đường chủ công kích sau, cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục chạy vội, trong miệng còn chưa ngừng lúng nịu nói rằng: "Trương Đạo Hữu, không nên bị nàng đầu độc. Mà nữ này, tu luyện mỹ thuật, toàn lực dùng thần thức bảo vệ biển ý thức." Chấp pháp đường đường chủ lo lắng Trương Thanh Tiêu bị đầu độc, vội vã nhắc nhở. Đa Tạ Dương đường chủ nhắc nhở. Trương Thanh Tiêu suýt chút nữa liền vương hồng mai đạo, nghe được chấp pháp đường đường chủ lời nói, mới bỗng nhiên tỉnh lại. Sau đó, tiếp tục gia tốc, đánh ra 10 tấm thiên cương chính lôi phủ. Rầm rầm rầm rầm. Trương Thanh Tiêu, ngươi xem ta xinh đẹp như vậy. A! Một trận lôi đình nổ vang sau khi, Vương Hồng Mai bị đánh cho ra chốc thịt bong, nguyên bản vẫn muốn nghĩ sử dụng mỹ thuật, đầu độc Trương Thanh Tiêu đã thấy Trương Thanh Tiêu lại lần nữa lấy ra mười mấy tấm thiên cương chính lôi phủ, sợ đến nàng vội vã lại lần nữa lấy ra một cái pháp khí phòng ngự đồng thời phun ra một cái ma huyết, hình thành một đạo màu tím đen ma khí vòng bảo vệ. Rầm rầm rầm rầm. Mấy mấy đạo sao bắt đầu chính xét đánh đánh xuống đến, trong nháy mắt liền đem Vương Hồng Mai lấy ra pháp khí phòng ngự chém thành mảnh vỡ. Nhưng mà, đánh vào màu tím đen ma khí vòng bảo vệ trên, nhưng trực tiếp bị ma khí vòng bảo vệ cho hấp thu. Pháp thử. Vương Hồng Mai tuy rằng đỡ này mười mấy đạo sao bắt đầu chính lôi, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Nếu không là nàng đoạn thời gian gần nhất này, đã hấp thu không ít nam nhân nguyên dương cùng tinh huyết, căn bản là không có cách hấp thu nhiều như vậy lôi đỉnh công kích. Mà nữa, mau mau bó tay chịu trói. Không phải vậy, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi." Chấp Pháp Đường Đường chủ thấy Vương Hồng Mai bị thương lần nữa, lập tức khống chế pháp khí, điên cuồng tấn công. "Trương Đường chủ, ta muốn dùng chuyên môn phong ấn ma nữ pháp khí, ngươi tiếp tục tăng cường công kích, không muốn cho ma nữ cơ hội phản ứng." Quay về Vương Hồng Mai nói xong, Chấp Pháp Đường Đường chủ rồi lập tức dùng thần thức cho Trương Thanh Tiêu truyền âm. "Được." Trương Thanh Tiêu đáp lại một câu sau, lại lần nữa phát động mười mấy đạo Thiên Cương Trinh Lôi phù ở ma nữ Vương Hồng Mai bốn phía hình thành từng đạo từng đạo sức mạnh xâm xét. Nguyên bản đang hấp thu mười mấy đạo lôi đỉnh, thì có chút không chống đỡ nổi Vương Hồng Mai. Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu lại dùng dùng mười mấy đạo sao bắt đầu chính lôi phủ, trong lòng không khỏi có chút hy vọng. Nếu như cái khắc pháp khí hoặc là phù lục cũng còn tốt, dù cho là công kích ở trên người nàng, hắn cũng có thể dùng mà khí an mọn. Thế nhưng, sao bắt đầu chính lôi nhưng không giống nhau, đối với nàng khắc chế lớn vô cùng. Hấp thu mười mấy đạo sao bắt đầu chính lôi cũng đã là nàng cực hạn ở cực hạn hấp thu lời nói, nàng thân thể khẳng định không chịu nổi. Nghĩ đến bên trong, Vương Hồng Mai quyết tâm liều mạng, trực tiếp phun ra một cái con dấu hình dạng bảo vật màu đen. Đây là các ngươi bộ ta, đều chết đi cho ta. Vương Hồng Mai ở phun ra cái này con dấu hình dạng bạo vật màu đen sau, giống như điên cuồng gào thét nói, theo nàng gào thét, món bảo vật này cũng bắt đầu không ngừng lớn lên, thôn phệ linh khí xung quanh, lôi đỉnh. Không được, ma nữ này muốn tự bạo nàng bản mệnh ma khí, Trương Tông chủ mau tránh. Chấp pháp đường đường chủ, nhìn rõ ràng ma nữ phun ra ngoài vật phẩm sau, hoàn toàn biến sắc, vội vã mở miệng. Chỉ là hắn lời nói vẫn chưa nói hết, liền phát hiện nguyên bản còn ở bên cạnh hắn Trương Thanh Tiêu đã không gặp. Ẩm. Chính đang chấp pháp đường đường chủ muốn lùi về sau thời điểm, Vương Hồng Mai bản mệnh ma khí trực tiếp đánh vào trên người hắn. Chương 137 Trong bóng tôi đánh lén. Chương 137, trong bóng tôi đánh lén. Pháp thuật. Chấp pháp đường đường chủ trì cảm thấy cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều hoàn toàn di động vị trí. Xương càng là đứt đoạn mất không biết bao nhiêu cái. Bên trong thân thể tinh huyết không bị khống chế bị hút vào đến con dấu ma khí bên trong. Trương đạo hữu, không muốn để cho Chu toàn chết, liền không nên động thủ. Vương Hưng Mai, lau lau khóe miệng chảy ra máu tươi, núm liễu quất lên. Hừ, ta cùng ma tu không đội trời chung. Chết đi cho ta. Trương Thanh Tiêu hừ lạnh một tiếng. Cầm trong tay sở hữu Thiên Cương chính ngôi phủ, toàn bộ phát động, tấn công về phía Vương Hồng Mai cùng chính đang hấp thu chấp pháp đường đường chủ tinh huyết ma khí. Nhìn thấy tình huống như thế, Vương Hồng Mai cũng không dám gắng đón đỡ, chỉ có thể trước tiên đem bản mệnh ma khí thu hồi lại, liều lĩnh hướng về Lôi Đình ít nhất phương hướng, chạy trốn. Chấp pháp đường đường chủ thoát khỏi con dấu ma khí, cũng khôi phục năng lực hoạt động, xem đúng thời cơ, lập tức đem phong ấn ma tu pháp khí cho phát huy ra. Vừa vận đánh vào ma nữ Vương Hồng Mai trên người. Trong đáy mắt, nàng chu vi ma khí liền toàn bộ tiến vào trong cơ thể nàng. Trong cơ thể ma nguyên cũng bị tầng cố. A! Cấm ma hoàn Người dị nhiên có cấm ma hoàn, mới vừa chạy ra vài bước, tránh thoát phần lớn lôi đình vương hồng mai, nhất thời lão đạo một cái mới ngã xuống đất, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cẩn thận. Nhìn thấy ma nữ vương hồng mai bị cấm ma hoàn cho cầm cố lại, mới vừa thở phào nhẹ nhõm chấp pháp đường đường chủ, liền nghe đến Trương Thanh Tiêu nhắc nhở. Nhưng mà, ngay ở hắn phản ứng lại thời điểm, cũng đã lúc này đã muộn. Chỉ thấy một cái màu đen phi tiễn, trong nháy mắt phá tan linh lực của hắn vòng bảo vệ, cắm ở trên ngực của hắn. Trương Thanh Tiêu tránh thoát đối phương đánh lên sau, cũng không kịp nhớ chấp pháp đường đường chủ thương thế, nhanh chóng triển khai mấy cái pháp thuật, tấn công về phía đánh lén tu sĩ đồng thời, nhanh chóng lấy ra một cái pháp khí trường kiếm, vọt tới. Cái này đánh lén tu sĩ, rõ ràng không muốn cùng hắn chiến đấu, thấy hắn xuống lại, xoay người liền biến mất ở tại chỗ. Độn địa thuật. Trương Thanh Tiêu thấy đối phương lại có thể triển khai loại này pháp thuật, cũng không dám tiếp tục truy kích, vội vã trở về kiểm tra chấp pháp đường đường chủ thương thế. Mau dẫn ta cùng ma nữ đi gặp Thái thượng trưởng lão. Mũi tên này trên có ma khí, chỉ có Thái thượng trưởng lão có thể giúp ta loại bỏ ma khí. Chấp pháp đường đường chủ, suy yếu nói rằng Trương Thanh Tiêu ở trên người thả một số tiên cương chính lôi phủ sau, mới nâng lên chấp pháp đường đường chủ, lôi kéo Vương Hồng Mai ngữ kiếm bay về phía Tiêu Gia Tông. Cũng là thời gian một chén trà, trở về đến trong tông môn, đi đến tông môn chính điện. Sở Chính Tiên nhìn thấy chấp pháp đường đường chủ thương thế sau, không nói hai lời, lập tức liên hệ Thái thượng trưởng lão. Sau đó, mang theo Trương Thanh Tiêu cùng màn nữ Vương Hồng Mai, chấp pháp đường đường chủ đi đến Thái thượng trưởng lão đạo phủ. "Trương sư đệ, ngươi không có bị thương chứ?" Thấy Thái thượng trưởng lão mang theo chấp pháp đường đường chủ đi vào chữa thương, Sở Chính Tiên mới quan tâm hỏi. "Ta không có chuyện gì." Đông chủ, chúng ta trong tông môn còn có ma đạo tu sĩ. Đồng thời, rất có khả năng là trong tông môn trúc cơ tu sĩ. Mới vừa, chúng ta đã cầm cố Ma nữ vương Hừng Mai, nhưng ở thời khắc mấu chốt bị người đánh trộm. Nếu không là phát hiện đến đúng lúc, ta cùng Dương Đường chủ khả năng đều sẽ bị ám hại. Trương Thanh Tiêu đem mới vừa trải qua tỉ mỉ nói rồi một lần. Hắn tuy rằng không có thấy rõ cái kia đánh lén bọn họ tu sĩ dung mạo ra sao, nhưng cũng nhìn ra đối phương cảnh giới là ở trúc cơ đồng thời, trên người không có tỏa ra ma khí, rất có khả năng chính là chấp pháp đường phó đường chủ nói ma thị. Nhất định phải hảo hảo tra một chút mới được. Nếu không Thật muốn là chờ ma đạo tu sĩ tấn công Tiêu Dao Tông thời điểm, mới bạo lộ ra, đối với Tiêu Dao Tông tới nói, tuyệt đối là tai nạn to lớn. Chuyện này, ta sẽ lập tức phái người mang theo khắt chế ma tu pháp khí đi thăm dò. Trưởng sư đệ, lần này nhờ có ngươi, mới phát hiện trong tông môn ẩn dấu ma tu. Nếu như Sở Chính Tiên nói đến một nửa thời điểm, đột nhiên ngừng lại, hơi hơi do dự chốc lát, mới hạ quyết tâm, trưởng sư đệ, bác hoàng tình huống có chút phức tạp. Ma đạo tu sĩ đã giết chết ba cái lục phẩm tông môn. Căn cứ tình huống bây giờ đến xem, chúng ta Tiêu Dao Tông cũng bị nhìn chằm chằm. Tiếp đó, Khả năng cần vì làng nên chiến ma đạo tu sĩ tấn công làm chuẩn bị. Có điều, Trương sư đệ cũng không cần quá mức lo lắng, Thái thượng trưởng lão đã cùng Bắc Hoang ba cái ngũ phẩm tông môn đạt được liên hệ, đặt thành rồi nhận tức chung. Ma đạo tu sĩ thật muốn dám tấn công chúng ta Tiêu gia tông, ngũ phẩm tông môn cũng sẽ phái tu sĩ đến đây giúp đỡ. Nguyên bản chuyện này, hắn là không chuẩn bị vào lúc này nói cho Trương Thanh thiếu, hiện tại nhưng phát sinh chuyện như vậy. Trải qua một phen sau khi tự hỏi, vẫn là chuẩn bị đem sự tình nguyên nguyên bản bản bản nói ra. Dù sao Trương Thanh Tiêu hiện tại cũng là Tiêu Dao Tông phó tông chủ, còn vì là Tiêu Dao Tông kiếm lấy lượng lớn linh thạch, lập xuống không nhỏ công lao để hắn sớm một chút biết, cũng có thể phòng ngừa một chút phiền toái. Mà chuyện này, cho đến bây giờ, cũng chỉ có Thái thượng trưởng lão, hắn cùng Trương Thanh Tiêu ba người biết được. Liên Sở Nguyên cái này phó tông chủ, cũng không biết ma đạo tu sĩ tình huống. Nghe xong tông chủ lời nói, Trương Thanh Tiêu chỉ cảm thấy cảm thấy tê cả da đầu. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến, sự tình so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Tông chủ, ý của ngươi là ma đạo tu sĩ ở toàn bộ Bắc Hoang đều có xuất hiện sao? Đối phương là muốn diêu đồ toàn bộ Bắc Hoang sao? Trương Thành Tiêu hít sâu một hơi, nhanh chóng để cho mình sau khi bình tĩnh lại mới mở miệng hỏi. Tình huống cụ thể, ta hiểu rõ đến cũng không nhiều. Cho đến bây giờ, đều còn không biết có bao nhiêu ma đạo tu sĩ tấn công ba cái kia bị diệt tông môn. Trương Sư Đệ, hiện tại cũng không phải cân nhắc những ngày thời điểm. Chỉ cần có thể đem ta chúng ta Tiêu Dao Tông bên trong ma đạo tu sĩ hoặc là ma đạo tu sĩ ma thị, man ô, toàn bộ tìm ra, có tông môn đại trận bảo vệ, dù cho là đụng tới nguyên anh cảnh ma đạo tu sĩ, trong thời gian ngắn cũng không thể tiêu diệt chúng ta Tiêu Dao Tông. Ngày hôm nay đem chuyện này nói cho Trương Sư Đệ, cũng là hy vọng Trương Sư Đệ có thể sớm có cái chuẩn bị tâm lý. Tiếp đó, Trương sư đệ hay là muốn đem ý nghĩ đặt ở thương đường, tranh thủ kiếm lời càng nhiều linh thạch, mau chóng tăng lên tiêu giao tông thực lực tổng hợp. Sở Chính Tiên không muốn để cho Trương Thanh Tiêu đem ý nghĩ đều đặt ở ma đạo tu sĩ trên người, cười trầm ăn nói: "Hừ, chuyện này, ta xác thực không giúp đỡ được gì. Khoảng thời gian này, ta tuy rằng vẫn đang bế quan tu luyện, nhưng cũng đang chăm chú thương đường phát triển. Chờ ở lắng động sau một thời gian ngắn, liền sẽ cân nhắc tiếp tục mở rộng thương đường sự tình." Trương Thanh Tiêu cũng không ở tiếp tục dò hỏi ma đạo tu sĩ sự tình, đem hắn ý nghĩ nói đơn giản nói đồng thời, cũng chính là hắn rời đi tiêu giao tông đi đến gần nhất thành trì lớn làm làm nền. Hai người chính đang lúc nói chuyện, Thái thượng trưởng lão từ trong phòng đi ra. Sở Chính Tiên liền vội vàng tiến lên dò hỏi chấp pháp đường đường chủ sự tình. Biết đối phương đã thoát ly nguy hiểm, mới yên tâm lại. Chấp pháp đường đường chủ là Tiêu Giao Tông nhân vật trọng yếu, đồng thời vẫn là chúc cơ tầng 7 tu sĩ. Thật muốn là xảy ra chuyện gì, đối với Tiêu Giao Tông tổn thất vẫn là lớn vô cùng, hắn tự nhiên không hi vọng chấp pháp đường đường chủ xuất hiện bất kỳ vấn đề. Chương 138. Chu toàn hậu sự. Chương 138. Chu toàn hậu sự. Ma nữ đã chết rồi. Ta ở siêu hồn thời điểm phát động trong biển ý thức của nàng cấm chế, ma nữ trực tiếp hồn phi phế tán. Bởi vậy, được tin tức cũng không nhiều. Chu Toàn đã bị nàng giết chết, Thanh Tiêu, ngươi trở lại vì là Chu Toàn chuẩn bị hậu sự đi." Sử Viêm thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng. "Vâng, Thái thượng trưởng lão." Trương Thanh Tiêu biết Thái thượng trưởng lão khẳng định là có lời muốn cùng Tông chủ Sở Chính Thiên nói, đáp một tiếng sau, liền một mình rời đi Thái thượng trưởng lão độc phủ. Mãi đến tận Trương Thanh Tiêu sau khi rời đi chút lát, Sử Viêm mới tiếp tục nói với Sở Chính Thiên, "Chính Thiên, sự tình so với chúng ta hiểu rõ đến tình huống còn nghiêm trọng hơn. Phải làm tốt bảo lưu tông môn ngồi lựa chuẩn bị." Lần này, Ma đạo tu sĩ thế tới hung hăng, hẳn là muốn khống chế toàn bộ Bắc Hoang. Đông Hoàng Châu nơi đó cũng không thể phái tu sĩ mạnh mẽ lại đây, chúng ta có thể chiến thắng Ma đạo tu sĩ độ khả thi cũng không phải rất lớn. Một năm này thời gian, Bắc Hoang phát sinh rất nhiều chuyện. Không chỉ là ba cái lục phẩm tông môn bị Ma đạo tu sĩ diệt tông, đồng thời, còn có lượng lớn tán tu bị Ma đạo tu sĩ thôn vẽ tinh huyết. Mà căn cứ sự viem hiệu rõ đến tin tức, Ma đạo tu sĩ đã ở Bắc Hoang bố cục mười mấy năm đồng thời đã cùng Đông Hoàng Châu bên kia một ít đại tông môn đặt thành rồi một loại hiệp nghị nào đó. Vì lẽ đó, Đông Hoàng Châu tông môn mới sẽ không phải hóa thần trợ lên cao thủ lại đây. Vậy thì mang ý nghĩa, bọn họ hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình sức mạnh tới đối phó ma đạo cao thủ, hoặc là rời đi Bắc Hoang. Nhưng mà, Sử Viêm nhiều nhất chỉ có thể mang theo 3, 5 vị trúc cơ tu sĩ rời đi. Không tới thời khắc sống còn, hắn chắc chắn sẽ không làm ra quyết định này. Nơi này là tiêu giao tông căn cơ vị trí, một khi rời khỏi nơi này, đến Đông Hoàng Châu, hắn cũng có điều là một cái bình thường nhất tu sĩ kim đan mà thôi. Thái thượng trưởng lão, thật muốn làm như vậy sao? Chúng ta thật không có năm chống lại ma đạo tu sĩ tấn công sao? Sở Chính Thiên có chút lo lắng hỏi. Ai? Sử Viêm thở dài một tiếng, nói, Chính Thiên Nếu như ta có thể trong vòng 5 năm đột phá đến Kim Đan đỉnh cao hoặc là Nguyên Anh cảnh, khả năng còn có một chút hy vọng. Làm theo lời ta bảo đi, chuyện này không muốn ở Tiêu Dao Tông bên trong gây nên sóng lớn. Chỉ cần đem Hoạch Tâm đệ tử đưa đến chỗ an toàn, thật muốn không chống đỡ được, chúng ta cũng có thể nhanh chóng lui tới chỗ an toàn. Ma đạo tu sĩ muốn hoàn toàn chiếm lĩnh Bắc Hoang, cũng không có như vậy dễ dàng. Còn có, Ma đạo tu sĩ sự tình, ngoại trừ Thanh Tiêu cùng Sở Nguyên, dưỡng mộng cùng chiến đường đường chủ lục chiến ở ngoài, không muốn lại cùng bất kỳ người nào khác nói rồi. Sở Chính Tiên vừa nghe liền rõ ràng sự tình tính chất nghiêm trọng, tự nhiên cũng không dám khinh thường rời đi thái thượng trưởng lão động phủ sau, liền bắt đầu sắp xếp lên. Trương Thanh Tiêu ở về tiêu giao thành thời điểm, thu được Lâm Ảnh truyền âm, biết được Lâm Ảnh đã đem Chu toàn thi thể đưa đến hắn phủ đệ. Hơi hơi suy tư chốc lát, Trương Thanh Tiêu vẫn là quyết định đem chuyện này nói cho Chu Vân. Hắn biết Chu Vân thường thường gặp cùng Chu toàn liên hệ, cho dù hắn có ý định giấu, chuyện này cũng không thể ẩn giấu thời gian quá lâu. Có quyết định, Trương Thanh Tiêu xoay người hướng về động phủ phương hướng bay đi. Một lát sau, trở lại động phủ, trước tiên đem lý huyện thành, Lương Sảo Nhi đơn độc theo đến cẩn thận bàn giao một phen. Phu quân, Chu Vân tỷ tỷ phụ thân, thật sự Thật sự bị ma tu giết chết sao? Lương Sảo Nhi nghe được việc này, có chút không dám tin tưởng hỏi. "Ừm. Ngươi cùng Nguyễn Thành, đợi một chút phải cố gắng an ủi Tiểu Vân. Mấy ngày nay đều muốn hầu ở bên cạnh nàng." Trương Thành khẳng định nói được xác định trả lời chắc chắn, Lương Sảo Nhi cùng Lý Uyển Thành tâm tình của hai người đều có chút trầm trọng. Hai người bọn họ cùng Chu Vân chung đụng được vô cùng hòa hợp, cũng có thể cảm nhận được mất đi người thân đau đớn. Bàn giao xong Lương Sảo Nhi cùng Lý Uyển Thành, Trương Thành Tiêu mới đem Chu Vân kêu lại đây, mang theo bạn nữ đi đến Tiêu Giao thành phủ đệ. Làm Chu Vân nhìn thấy phụ thân thi thể sau, ngay lập tức sẽ xông lên trên, khóc giống lên. Trương Thanh Tiêu, Lương Sảo Nhi, Lý Uyển Thanh ba người, luôn viên tiến lên tiến hành ăn ủi. Tiểu Vân, sát hại Nhạc phụ hung thủ đã chết ở Kim Đan lão tổ trên tay, chúng ta cũng coi như là vì hắn báo thù, sẽ không để cho hắn chết không nhắm mắt. Ngươi cũng không muốn thương tâm quá độ. Người chết đã qua đời, người sống như vậy. Trương Thanh Tiêu đem Chu Vân kéo đến, ôm vào trong ngực, mở miệng an ủi. Sau đó, khiến người ta đem Chu toàn thi thể nhấc đi, cất vào kho tàng. Mà Chu toàn hầu sự, nhưng là toàn quyền giao cho Lâm Ảnh giải quyết, cũng còn tốt, thế giới này tương tự quy trình không có phức tạp như thế. Thi thể chỉ dừng lại một ngày một đêm, ngày thứ 2 Chu Toàn liền bị chôn ở tiêu giao tông phía sau núi, một nơi chuyên môn vì là đệ tử nội môn, hạch tâm đệ tử chuẩn bị niết địa. Có thể chôn ở nơi này, hay là bởi vì Trương Thanh Tiêu thân phận. Chu Vân ròng ra khóc một buổi tối, con mắt sưng đỏ, vạn bệnh điểm máu. Chúng ta trở về đi thôi. Trương Thanh Tiêu nâng Chu Vân, liếc mắt nhìn Chu Toàn mà mới, trong lòng cũng không khỏi hơi xúc động. Hắn đi tới nơi này cái thế giới, cái thứ nhất tiếp xúc người, chính là Chu Toàn. Tuy rằng người này có chút lắm mồm, nhưng không xấu. Tuổi tác cũng so với hắn không lớn hơn mấy tuổi. Không nghĩ đến liền như thế chết ở ma tu trong tay. Xử lý xong chu toàn tang sự sau, Trương Thanh Tiêu cũng không có lập tức bắt đầu chuẩn bị ứng đối ma tu sự tình. Mà là yên tĩnh ở động phủ tu bên trong luyện thời gian nửa năm, chờ tông môn đem cái khắc ma tu, ma thị toàn bộ đều tra được, đồng thời, hỏi thăm được hắn cần tin tức, mới đem La Phi, Lâm Ảnh cùng với Lý Gia Chúc Cơ tu sĩ triệu tập đến hắn động phủ đem hắn kế hoạch đơn giản cùng mấy người nói rồi một lần. "Trương tông chủ, ngươi thật muốn đi Tinh Nguyệt Thành mở tiêu giao lâu cùng tiêu giao thương hội?" Lý Gia Chúc Cơ tu sĩ nghe xong Trương Thanh Tiêu lời nói, có chút không quá chắc chắn hỏi. Tinh Nguyệt Thành là khoảng cách tiêu giao tông gần nhất một cái siêu cấp thành trì lớn, đồng thời là tinh Nguyệt tông kiến tạo chủ thành. Trong thành tu sĩ nhiều vô cùng, trong đó không thiếu kim đan kỳ tán tu. Các loại thế lực hỗn tạp cùng nhau, tình huống cực kỳ phức tạp. Lấy tiêu giao tông thực lực bây giờ, ở tinh Nguyệt Thành mở tiêu giao lâu cùng tiêu giao thương hội, có thể cũng sẽ không xem ở xung quanh mấy cái thành trì đơn giản như vậy. Bất kể nói thế nào, tinh Nguyệt Thành khoảng cách tiêu giao tông đều có 6, 7 vạn dặm lộ trình. Dù cho bọn họ điều khiển tàu bay, toàn lực phi hành, cũng cần mười mấy ngày thời gian. Ta đã quyết định, lấy tình huống bây giờ, Thương đường muốn phát triển thêm một bước lớn mạnh, nhất định phải đi Tinh Nguyệt Tông loại này đại thành trì mới được. Trước để cho các ngươi điều tra Bắc Hoang tình huống, cũng chính là thương đường phát triển thêm một bước làm chuẩn bị. Hiện tại phụ cận mấy cái thành trì chuyện làm ăn cũng hoàn toàn ổn định lại, chúng ta cũng không cần quá mức lo lắng. Đi Tinh Nguyệt thành thời cơ phi thường thành thủ. Trương Thanh Tiêu phi thường khẳng định nói. Hắn đi Tinh Nguyệt thành mục đích, đương nhiên không chỉ là phát triển tương hội, chủ yếu vẫn là vì cho mình tìm một con đường lui đồng thời, Tinh Nguyệt thành cũng không phải hắn mục đích cuối cùng điệp. Chuyện này, hắn đã cùng tông chủ và thái thượng trưởng lão thương nghị quá, hai người đều phi thường chống đỡ quyết định của hắn. Thậm chí vì chuyện này, Thái thượng trưởng lão còn sớm liên hệ hắn ở Tinh Nguyệt Thành bên kia bạn tốt đương nhiên, nhưng chuyện này, Trương Thanh Tiêu còn không cho bị nói cho Lý Gia Chúc Cơ tu sĩ cùng là phi mọi người. Chương 139. Chúc Cơ tu sĩ hạ ngượng. Chương 139. Chúc Cơ tu sĩ hạ ngượng. Lý Gia Chúc Cơ tu sĩ, La Phi cùng Lâm Ảnh thấy Trương Thanh Tiêu chủ ý đã định, cũng không nói thêm gì nữa. Bọn họ đối với Trương Thanh Tiêu phong cách làm việc dĩ nhiên hiểu rõ vô cùng, biết tiếp tục khuyên cũng vô dụng, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ, làm sao có thể đem chuyện này làm tốt. Thấy mấy người không có nghi vấn, Trương Thanh Tiêu bắt đầu cho La Phi, lập hành cùng Lý Gia chúc cơ tu sĩ bố trí nhiệm vụ. Sau đó, để mấy người bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Trương Thanh Tiêu nhưng là chính mình tìm tới tông chủ Sở Chính Thiên, đem hắn mấy ngày nay liền muốn rời đi tông môn, đi đến Tinh Nguyệt thành sự tình báo cho đối phương. Trương sư lệ, lần này đi đến Tinh Nguyệt thành, đối với chúng ta Tiêu Gia tông tới nói, cũng phi thường trọng yếu. Có thể nói, đây là chúng ta Tiêu Gia tông bước ra này hiệp lãnh khu vực bước thứ nhất. Thái thượng trưởng lão đối với chuyện này cũng phi thường coi trọng, cố ý dặn dò ta, muốn an bài trong tông môn tinh nhuệ đệ tử cùng hai vị chúc cơ hậu kỳ trưởng lão tùy tùng đi vào bảo đảm sư đệ ngươi an toàn. Hai vị này trưởng lão đều là từ nhỏ đã gia nhập Tiêu Dao Tông, đối với tông môn phi thường trung tâm. Trong đó một vị là Lưu Chí sư huynh, trúc cơ tầng 9 tu sĩ, thực lực phi thường mạnh mẽ, nếu không là năm đó tổn thương căn cơ, hôm nay đã sớm kinh trở thành tu sĩ kim đan. Một vị khác nhưng là Hà Ngữ mộng sư muội, nàng là gần nhất mới đột phá đến trúc cơ tầng 7 tu sĩ, thực lực mặc dù không cách nào cùng Lưu Chí sư huynh lẫn nhau so sánh, tu luyện nhưng là cựu dương chính lối quyết, kỳ lực công kích vô cùng mạnh mẽ. Nếu là gặp phải ma đạo tu sĩ, càng là có thể hoàn toàn khắc chế. Có hai vị sư huynh muội tùy tùng Trương sư đệ, ta cùng Thái thượng trưởng lão mới có thể chân chính yên tâm. Sở chính tiên sở biết Trương Thanh Tiêu muốn đi Tinh Nguyệt thành, vì thế cũng làm một ít chuẩn bị. Hơn 1 năm nay thời gian, Trương Thanh Tiêu quản lý thương đường, vì là Tiêu Dao tông kiếm lấy hơn 20 triệu linh thạch chủng phẩm, đã hoàn toàn vượt qua tông môn đào mộ linh thạch thu vào. Có nhiều như vậy linh thạch, Tiêu Dao tông đệ tử nội môn, hạch tâm đệ tử thực lực cảnh giới tăng lên tốc độ, đều tăng nhanh hơn rất nhiều đồng thời, cũng làm cho Thái thượng trưởng lão có càng nhiều linh thạch đi mua đồ thiết yếu cho tu luyện muốn tài nguyên. Nếu không là Thái thượng trưởng lão đang lúc bế quan, hắn cũng có tự mình triệu kiến Trương Thanh Tiêu. Đa tạ Thái thượng trưởng lão cùng tông chủ quan tâm. Lần này đi đến Tinh Nguyệt thành, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, tranh thủ ở Tinh Nguyệt thành có thể vì là Tiêu Dao tông tranh thủ một vị trí. Trương Thanh Tiêu tự nhiên sẽ không cự tuyệt Thái thượng trưởng lão cùng sở chính tiên lòng tốt. Có hai vị tu sĩ chúc cơ hộ kỳ theo, bọn họ chuyến này cũng có thể cản thêm an toàn một ít đương nhiên, trong lòng hắn cũng rõ ràng, tông chủ và Thái thượng trưởng lão để hai vị này tu sĩ chúc cơ hộ kỳ, theo chính mình mà khác một tầng hàm nghĩa đối với này, hắn cũng không phải rất lưu ý cái này cũng là nhân chi thường tình. Thương Đường đối với hiện tại Tiêu Dao tông tới nói, quả là con cháu Dù cho là cẩn thận hơn cẩn thận cũng không quá đáng. Trương sư lệ, ma nữ sát hại Chu Toàn sự tình hiện tại đã hoàn toàn điều tra rõ ràng. Trong tông môn đệ tử cũng đều thanh tra một lần. Tổng cộng tra ra 13 cái ma thị và cái ma đạo tu sĩ, một người trong đó là trúc cơ tu sĩ, hai người vì là luyện khí tu sĩ. Ma nữ Vương Hồng Mai là cố ý tiếp cận Chu Toàn. Sở Chính Tiên đem điều tra ra được tình huống, Nguyên Nguyên bản bản nói với Trương Thanh Tiêu một lần. Ma nữ Vương Hồng Mai cố ý tiếp cận Chu Toàn, chủ yếu vẫn là muốn đang khống chế Chu Toàn sau, có thể tiếp cận Trương Thanh Tiêu đáng tiếc, kế hoạch chưa thành công, đang khống chế Chu Toàn tại điểm. Bởi vì Chu Toàn liệu linh phản kháng, dẫn đến ma nữ kế hoạch thất bại. Biết được chuyện đã xảy ra, Trương Thanh Tiêu lại không khỏi cảm thán một phen. Nói xong chính sự, Trương Thanh Tiêu trở lại động phủ. Cho tới Chu Toàn sự tỉnh, hắn cũng không cùng Chu Vân đề cập, sợ làm nổi lên Chu Vân hồi ức, tăng thêm thương cảm. "Phu quân, đồ vật cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Lần này, chúng ta thật sự đều cùng ngươi cùng đi sao?" Lý Uyển Thanh thu thập xong sở hữu vật phẩm, còn có chút không quá chắc chắn hỏi. "Ừm, cũng phải đi. Mẹ ngươi có đồng ý hay không cùng đi?" Lâm Uyển Dung cảnh giới tuy rằng một tháng trước từ luyện khí tầng 8 đột phá đến luyện khí tầng 9, nhưng cũng không hề giỏi đi hắn độ phụ. Lần này nếu muốn dẫn Lý Huyền Thành, Lương Tiểu Nhi cùng Chu Vân ba người đi Tinh Nguyệt Thành, tự nhiên cũng không tiện đem Lâm Uyển Dung một người bỏ vào Tiêu Dao Tông đương nhiên, hắn cũng sẽ không cư cậu. Tình huống bây giờ còn không công khai, ma đạo tu sĩ có thể hay không tấn công Tiêu Dao Tông, hoặc là nói lúc nào tấn công Tiêu Dao Tông, còn chưa xác định. Mang theo Lý Huyền Thành, Lương Tiểu Nhi cùng Chu Vân cùng đi Tinh Nguyệt Thành cũng chỉ là sớm làm một ít chuẩn bị mà thôi. Mẫu thân ta đã đồng ý. Hắn mới vừa đột phá đến luyện khí tầng 9 trong thời gian ngắn cũng không thể tiếp tục đột phá, vừa vận đi ra ngoài giải sổ, va chạm xã hội, đối với tu luyện cũng có nhất định chỗ tốt. Lý Uyển thanh khẽ gật đầu nói, mẫu thân nàng đã là luyện khí tầng 9 tu sĩ, đó lấy tự nhiên là nên lên vị trúc cơ chuẩn bị. Nhưng mà, nàng nhưng phi thường rõ ràng, trúc cơ cũng không có đơn giản như vậy. Dù cho là có trúc cơ đan, tỷ lệ thành công cũng phi thường thấp. Tinh Nguyệt Thành dù sao cũng là ngũ phẩm tông môn quản hạt thành trì lớn, nói không chắc thì có tăng cường trúc cơ tỷ lệ thành công lĩnh vực hoặc là bị pháp. Lâm Viễn Dung nghe nói Trương Thanh Tiêu đồng ý dẫn nàng cùng đi, không chút do dự đáp đồng ý, nếu đồng ý, vậy thì cùng đi. Lần này chúng ta ở thành nguyệt thành, có thể sẽ dừng lại một khoảng thời gian rất dài. Động phủ nơi này món đồ quý trọng tốt nhất đều mang tới. Sau đó, lại mang mấy cái nha hoàn hạ nhân. Thấy Lâm Uyển Dung không có từ chối, Trương Thanh Tiêu cũng an lòng. Chuyện như vậy, hắn tự nhiên không tốt tự mình mở miệng, cũng không thể đem rời đi tiêu giao tông tình huống thật nói cho mấy người. Lâm Uyển Dung thật sự không muốn đi lời nói, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Sau 3 ngày, tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Trương Thanh Tiêu mang theo người nhà, đi đến tông môn quảng trường. Lúc này, La Phi, Lâm Ảnh, Lý Gia Chúc cơ tu sĩ, cùng với một đám thương đường đệ tử, đã chờ ở nơi này. Nhìn thấy Trương tông chủ, "Ta là Lưu Chí, lần này theo Trương tông chủ đồng thời đi đến kinh nguyệt thành." Lưu Chí cũng đã đến nơi này, thấy Trương Thanh Tiêu lại đây, liền vội vàng tiến lên hành lễ. "Lưu sư huynh khách khí, lần này có Lưu sư huynh cùng Hà sư tỷ cùng đi đi đến, ta cũng phi thường an tâm." Trương Thanh Tiêu cũng chấp tay ung quyền, quay về Lưu Chí cùng Hà Ngữ Mộng nói rằng, "Hà Ngữ Mộng nhìn qua chỉ có chừng 30 tuổi, ăn mặc một thân màu vàng nhạt pháp bào, dung mạo tuy rằng không bằng Lâm Uyển dung như vậy, nhưng cũng cùng Lý Viễn Thanh, Lương Sở Nhi tương đương, hơn nữa tự thân tu luyện chính là Cửu Dương Chính Lôi Quyết, loại công pháp này" Trên người uýt đi nữ tử loại kiêu tiểu mỹ nhu nhược, trái lại là anh tư tỏa sáng, có một phong vị khác. Trương Thanh Tiêu cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. "Trương tông chủ, yên tâm, ta cùng Lưu sư huynh sẽ dốc toàn lực bảo đảm ngươi an toàn." Hạ Ngữ ngẩng thấy Trương Thanh Tiêu đánh giá chính mình, không chỉ có không có bất kỳ phản cảm, còn cố ý ưỡn ngực, triển lộ ra nàng cái kia bao la hùng vĩ lồng ngực. Nàng tuổi tác so với Trương Thanh Tiêu lớn hơn không được bao nhiêu, cùng Lâm Uyển dung tuổi tác gần như, chỉ vì một lòng nhào vào tu luyện tới, cũng không có tiềm kiếm đạo lư. Này 1 2 năm cũng thường thường nghe những tu sĩ khác nói tới chương thành tiêu các loại sự tích, nguyên bản đối với hắn thì có một ít hảo cảm. Hôm nay nhìn thấy bản thân, càng là có loại tim đập thình thịch cảm giác điều này làm cho nàng không khỏi nghĩ lên phàm nhân nói tới nhất kiến chung tình. Chương 140. Đi đến Tinh Nguyệt thành. Chương 140. Đi đến Tinh Nguyệt thành. Có dị sư tỷ lời này, ta thì càng thêm yên tâm. Nếu người đã đến đông đủ, vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát. Chương Thành Tiêu cũng không biết hạ ngữ mộng ý nghĩ trong lòng, khách khí nói một câu, liền mang theo mọi người lên tàu bay. Từ Tiêu giao thông đến Tinh Nguyệt thành. Nếu như là lấy tàu bay cực hạn tốc độ phi hành, đại khái cần 10 ngày thời gian. Lần này đi Tinh Nguyệt Thành, mọi người cũng không phải là rất sốt ruột, tự nhiên không cần để tàu bay vẫn duy trì tốc độ cực hạn. Dựa theo tốc độ bây giờ, gần như cần thời gian 15 ngày, bọn họ liền có thể đến Tinh Nguyệt Thành. Lên tàu bay, Trương Thanh Tiêu tự mình làm lưu trí, hạ ngự mộng sắp xếp linh khí nhất là xung tốc giang phòng. Tàu bay chạy xa tiêu giao thông sau, hắn lại bàn giao La Phi, lâm ảnh hai người, muốn thường xuyên chú ý tình huống xung quanh, không được bất cẩn. Nay một đường mấy vạn dặm lộ trình, trải qua phần lớn địa phương đều là hoang dã, rất dễ dàng gặp phải các loại yêu thú một khi bị yêu thú cho vây quanh, dù cho bọn họ có bốn vị trúc cơ kỳ tu sĩ, giải quyết lên cũng sẽ phi thường phi phức. Vì tận lực phòng ngừa tình huống như thế phát sinh, tự nhiên vẫn là cẩn thận mới là tốt. Sau đó 11, 12 thiên, Trương Thanh Tiêu mọi người tuy rằng cũng đã gặp qua kết bè kết lũ yêu thú, nhưng đều bị bọn họ sớm phát hiện, điều khiển tàu bay có thể nhanh chóng tách ra. Gặp phải đơn độc nhị giai yêu thú, cũng đều dễ dàng bị lưu trí, hạ ngự mộng ung dung giải quyết, cũng không có gặp phải quá to lớn phi phức. Mắt thấy, khoảng cách tinh nguyệt thành càng ngày càng gần, Trương Thanh Tiêu đem Lâm Ảnh kêu lại đây, dò hỏi: "Lâm Ảnh, sớm sắp xếp qua khứ thương đường đệ tử, tìm được chỗ đặt chân sao. Nửa năm trước, Trương Thanh Tiêu cũng đã dặn dò Lâm Ảnh sắp xếp thương đường đệ tử theo lui tới Lộ Bôn, đi đến Tinh Nguyệt Thành. Những người này cũng giúp hắn hỏi thăm được không ít tin tức ở tại bọn hắn xuất phát trước, Trương Thanh Tiêu liền dặn dò Lâm Ảnh để đi đến Tinh Nguyệt Thành thương đường đệ tử, tìm kiếm bọn họ chỗ đặt chân. Dù sao, lần này hắn không chỉ có mang theo chúng thương đường đệ tử, còn có người nhà. Tự nhiên không thể đến Tinh Nguyệt Thành, lại tìm chỗ đặt chân. Đã tìm kỹ Lâm thời chỗ đặt chân, có muốn hay không đưa cái này địa phương, xem lại chúng ta tiêu giao tông chủ sở, còn cần đường chủ sau khi xem, ra quyết định sau. Lâm Ảnh cung kính đáp. Vậy thì tốt. Hối Đoái Linh thật sự tình làm được thế nào rồi? Có hay không gây nên Tinh Nguyệt Thành các gia tộc lớn tu sĩ chú ý?" Trương Thanh Tiêu tiếp tục hỏi. "Đã hối đoái 1 triệu linh thạch chủng phẩm, đều là ở không giống địa phương, lấy thân phận khác nhau hối đoái, hiện nay vẫn không có gây nên các gia tộc lớn tu sĩ chú ý." Tinh Nguyệt Thành linh thạch, cùng Tiêu Dao Tông, của quận thành bên này linh thạch không giống nhau lắm. Cắt chém cái đầu muốn so với bọn họ hiện tại dùng linh thạch đại. Linh thạch bên trong linh khí cũng càng thêm sút tụ. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như thế, chủ yếu vẫn là Tiêu Dao Tông vị trí quá mức hiểu lẫnh, linh khí mỏng manh Linh mạch cùng mỏ linh thạch tiếp đòi, hơn nữa cấp thấp luyện khí tu sĩ số lượng khổng lồ, mới sẽ đem lưu thông linh thạch cắt chém đến càng nhỏ hơn. Mà Tinh Nguyệt Thành nơi này linh thạch, nhưng là cùng tu tiên giới thông dụng linh thạch hoàn toàn tương tự. Ngay sau, ở Tinh Nguyệt Thành làm ăn, đương nhiên phải đổi thành tu tiên giới thông dụng linh thạch. Hối đoán tỉ lệ, nhưng là 10 viên linh thạch hạ phẩm, hối đoán 1 khối tu tiên giới thông dụng linh thạch hạ phẩm, hoặc là 1 viên linh thạch trung phẩm, hối đoán 10 khối tu tiên giới thông dụng linh thạch hạ phẩm. Nói cách khác, chúng thanh tiêu bọn họ lấy ra 1 triệu viên linh thạch trung phẩm chỉ có thể hối đoán ngàn vạn khối tu tiên giới thông dụng linh thạch hạ phẩm hoặc là 10 vạn khối tu tiên giới thông dụng linh thạch trung phẩm. Tuy rằng chỉ có thể hối đoái 10 vạn khối tu tiên giới thông dụng linh thạch trung phẩm, sức mua nhưng không có giảm xuống đồng thời, tinh nguyệt thành các cửa hàng lớn cũng sẽ thu bọn họ tiêu giao thông linh thạch. Chỉ là dù sao, giá trị không bằng trực tiếp hối đoái có lời. Nguyên bản một khối linh thạch hạ phẩm liền có thể mua đồ vật, nếu như dùng tiêu giao thông cắt chém linh thạch, liền cần 12 viên, thậm chí 13 viên linh thạch hạ phẩm. Chính là vì phòng ngừa tình huống như thế, Thương Thanh Tiêu mới sẽ làm lâm ảnh thủ hạ tìm chuyên môn hối đoái linh thạch địa phương đem bọn họ linh thạch hối đoái thành tu tiên giới thông dụng linh thạch đương nhiên, chúng thanh tiêu hiện tại hối đoái đều là thương đường linh thạch, cũng không phải chính hắn linh thạch. Hắn ngược lại muốn ở tinh nguyệt thành dừng lại thời gian rất lâu, hoàn toàn có thể thăm dò tình huống sau, chính mình lại đi hối đoái. Tuy rằng Lâm ảnh những này thủ hạ đều là người mình, nhưng cũng không thể không phòng thủ. Tiền tài động lòng người, vạn nhất nếu như nổi lên cái gì ý đồ xấu, hoặc là không cẩn thận đem linh thạch làm mất rồi, vậy hắn sẽ phải đau lòng. Cho tới những này thủ hạ có thể hay không cầm thương đường linh thạch chạy trốn, hắn sẽ không có như vậy lo lắng. Lần này đi đến tinh nguyệt thành thương đường đệ tử, Có mấy cái đối với Tiêu Dao Tông là 100% chu tâm. Thật muốn có người giảm động Tiêu Dao Tông linh thạch, bọn họ cũng chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Được, nói cho Thương Đường đệ tử, nếu đã hối đoán 1 triệu linh thạch chúng phẩm, còn lại những người liền chậm rãi hối đoán, không nên gấp gáp, cũng không muốn gây nên những tu sĩ khác chú ý. Trương Thanh Tiêu lần đầu đi đến kinh nguyệt thành, tự nhiên là phải cẩn thận một ít. Dù sao, nơi này không phải Tiêu Dao Tông địa bàn. Trong thành cũng không có thiếu lục phẩm tông môn tu sĩ kim đan, đã là kim đan đỉnh cao, so với Tiêu Dao Tông thái thượng trưởng lão còn cường đại hơn rất nhiều. Vâng, ta vậy thì an bài xong xuôi. Lâm Ảnh không chỉ có là Trương Thanh Tiêu thủ hạ, đồng thời cũng bị sắp xếp thương đường chức vụ, chủ yếu phụ trách thị trường điều tra, tìm hiểu tình báo. Lần này sớm sắp xếp đến Tinh Nguyệt Thành những người thương đường đệ tử, cũng đều là hắn một tay bồi dưỡng được đến đặc lực tướng tài. Do hắn đến phụ trách truyền đạt Trương Thanh Tiêu các loại mệnh lệnh, có thể đạt đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Lâm Ảnh sau khi rời đi, Trương Thanh Tiêu càng làm La Phi tiêu đến dặn dò vài câu. Sau đó bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Lên. Hơn nửa năm đó thời gian, hắn tu luyện tiến độ đã đạt đến chốc cơ tầng 433100, gần như cần 6 ngày tăng lên 1 điểm tu luyện tiến độ. Này hay là bởi vì trường sinh công độ thành đạo, tăng lên tới cấp bậc tông sư duyên cơ. Nếu không, khả năng cần 7, 8 ngày mới có thể tăng lên một điểm tu luyện tiến độ. Nửa năm này tu luyện, cũng làm cho hắn cảm nhận được trúc cơ kỳ tăng lên cảnh giới gian nan đến mức nào. Nếu không có đầy đủ linh thạch, mua các loại đan dược, khả năng hắn hiện tại cũng là mới vừa đột phá đến trúc cơ tầng 2. Dựa theo hiện tại tốc độ tu luyện, đột phá đến trúc cơ tầng 5, tối thiểu còn cần thời gian 2 năm. Theo cảnh giới của hắn tăng lên, thân thể đối với các loại đan dược sản sinh kháng dược tính cũng càng lúc càng lớn, đột phá đến trúc cơ tầng 6 hoặc là trúc cơ tầng 7. Cần thời gian, còn có thể càng nhiều điều này cũng làm cho Trương Thanh Tiêu Phi thừa muốn làm đến một ít có thể tăng lên cảnh giới linh vực cùng bảo vận. Từ tiêu giao tông tàng thư các kỳ vật dị chí bên trong, hắn từng thấy một loại tên là Vạn năm thạch nhũ linh dịch, thì có cọ rửa thân thể, loại bỏ kháng dược tính công hiệu đồng thời chỉ cần mở dọn, liền có thể để hắn thân thể khôi phục lại dùng các loại đan dược trước ban đầu trạng thái, đồng thời còn có thể tăng lên một ít tiên phú tu luyện. Ngoài ra, còn có trực tiếp tăng lên cảnh giới, cô đọng chân nguyên linh dược. Nhưng mà, mặc kệ là Vạn năm thạch nhũ, vẫn có thể trực tiếp tăng lên cảnh giới, cô đọng chân nguyên linh dược, đều là có thể gặp mà không thể cầu bảo vận cũng không phải muốn lấy được liền có thể được. Lắc lắc đầu, quan đi ý nghĩ rối loạn trong lòng, Trương Thanh Tiêu bắt đầu tiếp tục tu luyện lên. Chương 141. Bình an đến Tinh Nguyệt Thành. Chương 141. Bình an đến Tinh Nguyệt Thành. Đường chủ, chúng ta đã đến Tinh Nguyệt Thành phàm vi. Thương Đường đệ tử đã ở mặt trước chờ đợi. 3 ngày sau, Lâm Ảnh đứng ở Trương Thanh Tiêu bên trong gian phòng, cùng kính nói: "Trơ nhìn thấy Thương Đường đệ tử, liền thu hồi tàu bay. Cuối cùng một đoạn lộ trình, chúng ta trực tiếp đi tới. Lần này theo tới Thương Đường đệ tử không ít, Trương Thanh Tiêu không muốn quá so chiêu giao, chuẩn bị đem mọi người chia làm mấy tổ trước sau vào thành." để tránh khỏi gây nên phiền phức không tất yếu. Vâng, đường chủ, ta đã an bài xong. Chờ chút tàu bay, liền để sở hữu thương đường đệ tử từng nhóm tiến vào Tinh Nguyệt Thành, đi tiến hành nghiên cứu thị trưởng, cùng với Tinh Nguyệt Thành tu sĩ bình thường sinh hoạt trình độ. Lâm ảnh theo Trương Thanh Tiêu thời gian cũng không ngắn, tự nhiên biết phải làm gì. Hắn hai ngày nay cũng đã cùng La Phi, Lý Gia Chúc cơ tu sĩ thương nghị được rồi, sau đó phải làm sự tình cấp loại. An bài xong là tốt rồi." Trương Thanh Tiêu nói, đi đến tàu bay trên bong thuyền, nhìn xuống dưới. Nơi này đã có thể nhìn thấy phàm nhân cùng thấp kém luyện khí tu sĩ hình bóng. Nơi này linh khí lại có thể cùng tiêu giao thành bên trong lẫn nhau so sánh, không thẹn là ngũ phẩm tông môn quản hạt phạm vi. Cảm thụ linh khí xung quanh, Trương Thanh Tiêu không nhịn được tở dài nói. Lúc này mới mới vừa tiến vào tinh nguyệt thành phạm nhân ở lại phạm vi, cũng đã có thể cảm nhận được như vậy linh khí nồng nặc, cái kia tinh nguyệt thành bên trong linh khí, nói vậy gặp càng thêm nồng nặc. Phòng Trương sẽ không so với hắn hiện tại ở lại động phủ kém. Có người nói, tinh nguyệt thành bên trong linh khí càng thêm nồng nặc. Dù cho là phổ thông tán tu chỗ ở, linh khí nồng nặc độ đều theo chúng ta tiêu giao tông đệ tử nội môn ở lại khu vực gần như Các đại tán tu gia tộc, còn có thể ở chính mình trạch viện phủ đệ bố trí tụ linh trận pháp, linh khí càng thêm nồng đậm. La Phi đã hết bận chuyện của chính mình, đi tới cười nói. Hắn theo Trương Thanh Tiêu những năm này, cũng kiếm lợi không ít linh thạch, đồng thời mấy năm qua còn thường thường sử dụng hạ thấp thân thể kháng dược tính dự tiện, để hắn thực lực cũng có tăng lên. Ngay ở trước 2 tháng trước, hắn đột phá đến luyện khí tầng 9, có hy vọng đột phá đến trúc cơ kỳ. Tinh nguyệt thành linh khí xung tốc, hơn nữa còn có các loại phụ trợ tu luyện pháp khí, trận pháp cùng linh dược để hắn tương lai đột phá đến trúc cơ độ khả thi, trở nên càng to lớn hơn một chút đồng thời, đối với tiến vào tinh nguyệt thành càng thêm trở mông lên. Đúng đấy, linh khí xung tốc, thiên phú tốt tu sĩ cũng nhiều, chúc cơ cùng tu sĩ kim đan cũng sẽ càng nhiều. Đây là một cái địa phương tốt. Nếu như Tiêu Giao lâu cùng Tiêu Giao thương hội có thể ở đây phát triển lên, mỗi tháng lợi nhuận phòng trừng có thể bù đắp được Tiêu Giao tông phủ cận mấy cái thành trì gộp lại tổng hòa. Trương Thanh Tiêu nhìn phía dưới chồng chọ tạng lớn linh mễ, dự liệu, lẩm bẩm nói ở Tiêu Giao tông phủ cận, căn bản là không nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Thâu bay, lại phi hành hai cái khi đến tận, mới ngừng lại. Lúc này, Trương Thanh Tiêu bọn họ vị trí, khoảng cách Tinh Nguyệt thành cũng chỉ có 500 đến bên trong địa. Theo bọn họ khoảng cách Tinh Nguyệt Thành càng ngày càng gần, linh khí cũng biến thành càng thêm đầy đủ. Nhìn thấy Đường chủ, Phó Đường chủ, hai vị trúc cơ trưởng lão cùng các vị chấp sự chờ đợi ở đây mấy cái thương đường đệ tử, thấy Trương Thanh Tiêu bọn họ từ tàu bay bên trên xuống tới, liền vội vàng tiến lên cung kính hành lễ. "Không cần đa lễ." Trương Thanh Tiêu khoát tay áo một cái, lập tức nói rằng, canh giờ đã không còn sớm, vẫn là mang theo chúng ta sớm chút đi đến Tinh Nguyệt Thành. "Vâng, Đường chủ." Đến đây nên tiếp thương đường đệ tử, lập tức dặn dò mấy người khác mang theo cái khác thương đường đệ tử, chia làm mấy cái tiểu đội nhanh chóng đi đến Tinh Nguyệt Thành. Trương Thanh Tiêu cùng Lưu Chí Hàng nữa mộng nhưng là mang theo lương xám nhi, Lý Huyền Thanh, Chu Vân mọi người, ngồi lên rồi một cái loại nhỏ tàu bay, tiếp tục chạy đi. Trước khi trời tối, cuối cùng cũng coi như là đến Tinh Nguyệt Thành ở ngoài. Phụ quân, thành trì này thật lớn. Chu Vân nhìn không thể nhìn thấy phần cuối Tinh Nguyệt Thành, hơi kinh ngạc nói rằng, "Chúng ta vào thành đi." Trương Thanh Tiêu tuy rằng vẫn không có vào thành, cũng đã cảm nhận được nơi này phồn hoa. Nói chuyện, mọi người rơi xuống tàu bay, tùy tùng cái khác vào thành tu sĩ, đồng thời xếp hàng, hướng về trong thành đi đến đến nơi cửa thành thời điểm, mang theo bọn họ thương đường đệ tử, giúp mỗi người nộp một khối linh thạch hạ phẩm. Tinh Nguyệt Thành không giống tiêu giao thành phụ cận thành trì. Vào thành lời nói, nhất định phải giao nộp lệ phí vào thành đồng thời, giao nộp lệ phí vào thành sau, vẫn chưa thể ở trong thành trì ở lâu. Giao nộp một khối linh thạch hạ phẩm, nhiều nhất chỉ có thể ở tinh nguyệt thành dừng lại thời gian 1 tháng. Muốn vẫn ở lại tinh nguyệt thành, nhất định phải đi công việc ở lại thủ tục. Giải quyết thủ tục phương thức có 2 loại. Loại thứ nhất là giao nộp 10 khối linh thạch hạ phẩm, mua một nơi trợ viện, là có thể thu được ở lại lệnh bài. Loại thứ hai nhưng là có trong thành cửa hàng, hoặc là gia tộc lớn đảm bảo, có thể trực tiếp giải quyết ở lại thủ tục, thu được ở lại lệnh bài đương nhiên cửa hàng cùng mọi người tộc cũng không phải có thể tùy tiện vào hành đảm bảo, đều có tiêu chuẩn hạn chế. Cửa hàng làm được càng lớn, mỗi tháng giao nộp linh thạch càng nhiều, thu được đảm bảo tiêu chuẩn cũng sẽ càng nhiều đồng dạng đạo lý, gia tộc thực lực càng mạnh, chủ sở chiếm diện tích càng lớn, thu được đảm bảo tiêu chuẩn cũng sẽ càng nhiều điều này cũng dẫn đến phần lớn tán tu gia tộc, ở lại trong thành tộc nhân cũng không phải rất nhiều. Phần lớn tộc nhân đều tại bên ngoài tinh nguyệt thành ở lại. Dù cho là có tu sĩ kim đan tán tu gia tộc, đều có không ít tộc nhân ở tại ngoại thành. Mỗi ngày tiến vào nhiều như vậy tu sĩ, chỉ là lệ phí vào thành, đều là một bước vô cùng khả quan tu vào. Lý gia trúc cơ tu sĩ Thế thương đường đệ tử vì là mỗi người nộp một khối linh thạch hạ phẩm lệ phí vào thành, không nhịn được tự giải nói, liên mới vừa bọn họ xếp hàng một hồi lại công phu, tối thiểu có mấy trăm người, tiến vào tinh nguyệt thành bên trong. Cái này cũng chưa tính mặt sau tiếp tục xếp hàng muốn đi vào tinh nguyệt thành tu sĩ. Dựa theo bọn họ bây giờ nhìn đến tình huống để tính, này một cái công thành, một ngày thu lấy linh thạch hạ phẩm, liền sẽ vượt qua 10 vạn đây chính là tu tiên giới thông dụng linh thạch hạ phẩm, không phải tiêu giao tông sử dụng loại kia. Nếu như là dựa theo tiêu giao tông sử dụng linh thạch hạ phẩm đến toán lời nói, vậy thì là 1 triệu. Ha ha chút linh thạch này, liền duy trì trận pháp vận hành cũng không đủ. Trương Thanh Tiêu thành tựu Thương Đường Đường chủ, vẫn là Tiêu Giao Tông Phó tông chủ, tự nhiên có thể rất lớn chí tính bá hắn ra, vận chuyển lớn như vậy một thành trì trận pháp, cần bao nhiêu linh thạch? Dựa theo tinh nguyệt thành quy mô, một ngày ít nhất phải tiêu hao 2, 3 vạn khối linh thạch trung phẩm, mới có thể bảo đảm trận pháp vẫn vận chuyển. Gặp phải tu sĩ tấn công tinh nguyệt thành, cái kia tiêu hao linh thạch gấp càng nhiều. Tiêu Giao Tông tất cả mọi người là lần đầu tiên tới như vậy phồn hoa loại cỡ lớn thành trì, nhìn trên đường phố ngựa xe như nước, ngoại trừ Trương Thanh Tiêu ở ngoài, đều cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Nơi này chúc cơ kỳ trở lên tu sĩ cũng thật là nhiều. Hà Ngữ Mộng cũng không nhịn được thở dài nói, nàng mới vừa dùng thám linh thuật thu kiểm tra một phen ở tại bọn hắn quanh thân, liền phát hiện năm, 6 cái chúc cơ kỳ tu sĩ. Nay còn chỉ là mới vừa vào thành, liền phát hiện nhiều như vậy, có thể tưởng tượng được, tinh nguyệt thành bên trong gặp có bao nhiêu chúc cơ tu sĩ. Hà sư muội, chúng ta mới đến nơi này, tốt nhất vẫn là không muốn tùy tiện sử dụng thám linh thuật. Lưu Chí lo lắng Hà Ngữ Mộng như vậy trắng trợn không kiêng dè sử dụng thám linh thuật sẽ khiến cho phiền phức không tất yếu, vội vã truyền âm. Ừm. Hà Ngữ Mộng cũng phát hiện mình quả thật có chút liều lĩnh. Nơi này dù sao không phải tiêu giao thông địa bàn, vội vã đình chỉ triển khai thám linh thuật. Chương 142. Lâm Viễn Dung hoài nghi. Chương 142. Lâm Viễn Dung hoài nghi. Đường chủ, chúng ta tìm lâm thời điểm dừng chân, khoảng cách cổng thành còn có chút khoảng cách. Là trực tiếp đi tới, vẫn là ở đây thuê một chiếc tàu bay, hoặc là thuê một chiếc xe ngựa. Mang theo Trương Thanh Tiêu bọn họ tiến vào Tinh Nguyệt thành thương đường đệ tử, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Tu sĩ bình thường, ở Tinh Nguyệt thành là cấm trị phi hành. Chính mình mang theo tàu bay, đang không có được cho phép tình huống, cũng không thể tùy tiện sử dụng. Nếu đã tiến vào thành, cũng không, không có thời gian Chúng ta vẫn là chậm rãi đi tới. Vừa vặn cũng có thể nhìn tinh nguyệt thành bên trong tình huống. Không biết Lưu sư huynh cùng Hà sư tỷ ý như thế nào. Trương Thanh Tiêu nói, đưa ánh mắt nhìn về phía Lưu Chí cùng Hà Ngữ Mộng. Tất cả do Trương sư đệ làm chủ. Lưu Chí vội vã khách khí nói, hắn cùng Hà Ngữ Mộng lần này lại đây, chủ yếu chính là bảo vệ Trương Thanh Tiêu, xử lý một ít chuyện khó giải quyết đương nhiên phải nghe theo Trương Thanh Tiêu sắp xếp. Thấy Lưu Chí cùng Hà Ngữ Mộng cũng không có ý kiến, Trương Thanh Tiêu liền để thương đường đệ tử mang theo bọn họ một đường hướng về Đặt chân địa đi đến. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, thỉnh thoảng còn có thể xuất hiện năm, 6 tầng cao kiến trúc. Ngược lại cũng có loại thập kỳ 6070, đại đô thị dáng vẻ. Theo sắc trời càng ngày càng tối, hai bên đường phố cũng sáng lên các loại ánh sáng đem toàn bộ đường phố chiếu lên như ban ngày. Trung quanh đây có phường thị sao? Một đường lại đây, ta đều không có nhìn thấy trên đường phố có người bày sạp, tất cả đều là các loại cửa hàng, có phải là tinh nguyệt thành có quy định, không thể ở con đường chính trên bày sạp. Đại khái đi rồi một cái cách giờ, mấy người rốt cục đến lâm thoại nơi ở, Trương Thanh Tiêu có chút nghi ngờ hỏi, con đường chính xác thực không thể bày sạp, chỉ có thể mở các loại cửa hàng. Muốn bày sạp phải đi phường thị, hoặc là đặc biệt đường phố. Tịnh Nguyệt thành các loại quy định đều phi thường nghiêm ngặt, dù sao cũng phải so với chúng ta tiêu giao tông phu cận mấy cái thành trì an toàn rất nhiều. Giữa các tu sĩ, nghiêm cấm một mình tranh đấu. Có mâu thuẫn phải đi chuyên môn đấu pháp trường. Nếu như bên đường tranh đấu, bất kể là ai sai, đều sẽ chịu đến phi thường nghiêm khắc trừng phạt. Tình tiết nghiêm trọng, càng là sẽ bị tại chỗ đánh chết. Dẫn dắt Trương Thanh Tiêu bọn họ tới được thương đường đệ tử, cung kính giải thích. "Quá thế, chúng ta đều vào đi thôi." Trương Thanh Tiêu nói, liền cái thứ nhất tiến vào trong sân. Thương đường đệ tử tìm cái này nơi ở không nhỏ, trước sau 3 tiến vào viện. Mỗi một cái sân đều có 20, 30 gian phòng ở Trương Thanh Tiêu bọn họ đến trước, thương đường đệ tử đã tìm người đem sân toàn bộ quét dọn sạch sẽ. Trương Thanh Tiêu thành tiểu tiêu giao tông phó tông chủ, tự nhiên là chủ đến phía sau cùng cái kia sân. Lưu Chí cùng Hà Ngư ngậm phải bảo vệ Trương Thanh Tiêu an toàn tương tự theo chủ đến hậu viện. Lý Gia Chúc cơ tu sĩ, nhưng là bị Lâm Thời sắp xếp đến bên trong viện ở lại. Dù sao hắn gần nhất khoảng thời gian này, gặp có rất nhiều sự tình phải xử lý ở bên trong viện ở lại, cũng không đến nỗi quấy rối đến Trương Thanh Tiêu bọn họ. Trương Thanh Tiêu đại khái hiểu rõ một phen tình huống chung quanh sau, đối với cái này nơi ở phi thường hài lòng chuẩn bị một mình mua lại cái nhà này, cho tới tiêu giao tông thương đường chủ sở, nhưng lại để Lý gia trúc cơ tu sĩ lại từ đầu tìm kiếm địa phương. An bài xong tất cả, Trương Thanh Tiêu lại để cho thủ hạ tu sĩ vì mọi người chuẩn bị bữa tối. Chúc Cơ tu sĩ tuy nhiên đã có thể miễn cưỡng đích cốc, đặc biệt đang tu luyện thời điểm, trên căn bản không cần ăn uống. Thế nhưng, Trương Thanh Tiêu nhưng thủy chung duy trì mỗi ngày ăn cơm quân thuộc. Dù sao hắn là luyện thể tu sĩ, đang không có chuyên môn đan dược phụ trợ dưới, ăn các loại bổ dưỡng dược liệu cùng nhị giai trở lên yêu thú thịt, đối với hắn tác dụng vẫn là lớn vô cùng. Ngày hôm nay mọi người đều nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Mấy mài tá lại mang đại ra đi đi dạo tình Nguyệt Thành. Ăn xong cơm tối, Trương Thanh Tiêu bàn giao mọi người một câu, liền mang theo Lương Sảo Nhi, Chu Vân, Lý Uyển Thanh cùng Lâm Uyển Dung trở lại hậu viện nơi ở. Phu quân, sau đó chúng ta liền đều ở nơi này sao? Trở lại hậu viện chính sảnh, Lương Sảo Nhi có chút hưng phấn cùng kích động nói rằng, cái nhà này linh khí so với các nàng nguyên lai like ở lại động phủ còn muốn nồng đậm, cũng có chuyên môn phòng tu luyện đồng thời còn ở trong thành trì, so với trước ở động phủ bên trong ở lại, gặp thuận tiện rất nhiều. Hừ, mấy năm gần đây thời gian, chúng ta khả năng đều muốn ở nơi này. Trương Thanh Tiêu phi thường khẳng định nói rằng. Nói xong, Hắn liền theo mấy nữ, bắt đầu thu thập mang tới hàng ngày đồ dùng. Chỉ chốc lát công phu, liền tu sạch thập được rồi. Thanh Tiêu, tang nghĩ đơn độc nói với ngươi một ít chuyện. Thu thập tọa đằng sau, Lâm Uyển Dung đơn độc đem Trương Thanh Tiêu kêu lên. Nàng dọc theo con đường này, tổng cảm giác sự tình có chút không đúng lắm. Trương Thanh Tiêu lần này tới được mục đích chủ yếu chính là phát triển tương đường, quá trình này vẫn là tồn tại không nhỏ nguy hiểm. Dù sao nơi này là tinh nguyệt thành, không giống như là ở Tiêu Dao tông phủ cận cái kia mấy cái thành trì, đại gia bao nhiêu đều biết Tiêu Dao tông uy danh. Dù cho là gặp cấp cái khác thương hội hoặc là tông môn chuyện làm ăn, cũng sẽ không rước lấy quá to lớn phiền phức. Nhưng hiện tại, tại đây loại biết rõ gặp nguy hiểm tình huống, nhưng đem mấy cái đạo lữ toàn bộ cũng mang tới. Chỉ có thể giải thích một điểm, làm cho các nàng mấy người ở lại Tiêu Gia Tông, so với ở Tinh Nguyệt Thành càng thêm nguy hiểm. Chỉ là, này một đường, nàng suy tư các loại nguyên nhân, đều không nghĩ rõ ràng, Tiêu Gia Tông đến cùng là gặp phải nguy hiểm gì, mới để Trương Thanh Tiêu làm ra loại này quyết định. Nếu đã đến Tinh Nguyệt Thành, nàng tự nhiên muốn hỏi cái rõ ràng. Nhạc Mẫu, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta? Theo Lâm Uyển Dung đi đến một gian tư phòng, đóng cửa lại, Trương Thanh Tiêu đầy mặt nghi hoặc. Thanh Tiêu ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt chúng ta? Lần này đem chúng ta đều mang đến Tinh Nguyệt Thành, có phải là lo lắng chúng ta ở lại Tiêu Dao Tông sẽ gặp phải nguy hiểm? Lâm Viễn Dung trực tiếp đem trong lòng nghi hoặc hỏi lên. Ha ha, nhặt mẫu, ngươi lo xa rồi. Ta mang bọn ngươi lại đây, chủ yếu chính là muốn cho các ngươi nhiều va chạm xã hội. Đồng thời, Tinh Nguyệt Thành là thành phố lớn, có thể sẽ có một ít cơ duyên, tăng cường các ngươi đột phá đến chút cơ kỳ tỉ lệ. Khoảng thời gian này đang tẩu cao tốc trên, nàng tổng cảm giác Lâm Viễn Dung nhìn hắn ánh mắt có chút không đúng, còn tưởng rằng là cái gì khó có thể mở miệng sự tình. Hiện tại phát hiện căn bản không phải là mình nghĩ tới những thứ hỗn ngang kia sự tình, một viên nhấc theo tâm, cũng để xuống. Vậy thì tốt, ta ở đây, cũng sẽ không trụ quá lâu thời gian, chờ lần sau tiêu giao tông thương đường đệ tử lại đây, hãy cùng bọn họ đồng thời trở lại. Miễn cho nhờ ngươi nhìn thấy ta, gặp không dễ chịu. Lâm Uyển Dung chăm chú nhìn chằm chằm Trương Thanh Tiêu, thấy hắn cũng không muốn nói dối, cũng không có lại tiếp tục dò hỏi. Nhạc Mẫu, ngươi này nói gì vậy? Ngươi ở lại chỗ này, ta cao hứng phi thường, chỉ là bởi vì Nhạc Mẫu dung mạo như thi nữ. Trương Thanh Tiêu mới vừa nói xong, liền phát hiện không đúng, ngay lập tức sẽ ngừng lại không dám lại nhìn thẳng Lâm Viễn Dung. Ha ha. Lâm Viễn Dung cười chuyến hỏi, "Ta thật sự có ngươi nói như thế mà đẹp." Nàng là nữ nhân, tự nhiên yêu thích nghe người khác khích lệ. Chỉ là lời này, để Trương Thanh Tiêu nhưng lại không biết nên làm gì đi đón đặc biệt, mới vừa Lâm Viễn Dung gọi hắn tới được thời điểm, sản sinh một chút không đúng lúc ý nghĩ bốn. Chương 143. Bùi Hà Ngữ Mộng đi dạo phố. Chương 143. Bùi Hà Ngữ Mộng đi dạo phố. "Chương sư đệ, hiện tại có được hay không? Ta có chuyện muốn cùng ngươi nói chuyện." Đúng vào lúc này, bên hai đột nhiên truyền đến Hà Ngữ Mộng âm thanh, Trương Thanh Tiêu hơi trợn phạo nhẹ nhõm vội vã mở miệng, nhặt mũ, "Hà sư tỷ tìm ta có việc muốn nói, ta hay đi trước." Nay một đường tàu xe mệt nhọc, nhặt mũ vẫn là nghĩ sớm một chút. Nói xong, Trương Thanh Tiêu vội vã kéo dài cửa thư phòng, xoay người bước nhanh rời đi. Lâm Viễn Dung nhìn Trương Thanh Tiêu rời đi bóng lưng, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười như có như không. "Hà sư tỷ, ta hiện tại thuận tiện, ngươi có chuyện gì?" Đi đến hạ ngự ngộng gian phòng, Trương Thanh Tiêu cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng hỏi ở tông chủ sở chính thiên sắp xếp lưu trí cùng Hà Ngữ Ngộng đồng thời theo tới được thời điểm, hắn liền đoán được hai người này khẳng định không chỉ chính là bảo vệ hắn an toàn. Trương sư đệ, có thể theo ta đi ra ngoài đi dạo sao? Ta nghĩ mau chóng hiểu rõ tình huống xung quanh. Hạ Ngữ Mộng có chút chờ mong nhìn Trương Thanh Tiêu. Tra xét chu vi tình huống, có điều là cơ mà tôi. Nàng mục đích thực sự, nhưng là vì sáng tạo cơ hội, cùng Trương Thanh Tiêu đơn độc ở chung một khoảng thời gian. Trong mười mấy ngày nay, nàng vẫn trong bóng tối tỉ mỉ quan sát Trương Thanh Tiêu lời nói cử chỉ, càng là quan sát, càng là cảm thấy đến Trương Thanh Tiêu vô cùng phù hợp nàng lựa chọn đạo lữ yêu cầu. Hạ Ngữ Mộng vốn là không phải loại kia vốn léo xoa bóp tính cách, nếu cảm thấy đến thích hợp, đương nhiên muốn tạo cơ hội cho mình. Thì như, đến cái mỹ nữ cứu anh hùng Đương nhiên có thể. Tự mình tra xét tình huống xung quanh, cũng có thể để chúng ta đối với này một mảnh tình huống có càng hiểu rõ sâu hơn. Trương Thanh Tiêu đúng là không có suy nghĩ nhiều, phi thường thoải mái đồng ý sau đó, hắn lại trở lại bản giao chu văn, Lương Sảo Nhi cùng Lý Uyển Thanh một phen, liền theo hạ ngư mộng cùng rời đi nơi ở thương đường đệ tử, lựa chọn nơi này, không tính hiểu lẫnh, ra ngoài không xa chính là con đường chính. Phố cận có phường thị cùng các loại tiểu lâu, song bạc chợ sàn giải trí. Tuy rằng lúc này đã qua giờ hợi ba khắc, 10 giờ khoảng chừng, trái phải trên đường phố như cũng phi thường náo nhiệt. Túng năm tụm ba tu sĩ, các bạn tiến vào mỗi cái tiểu lâu. Cung Lan, sông bạc chờ nơi, cũng có thật nhiều đi đâu cũng có đôi có cặp tu sĩ, tiến vào bán ra các loại đan dược, pháp khí, pháp bảo, phù lục cửa hàng. Nay cũng đã gần muốn đến nửa đêm, trên đường phố lại vẫn như vậy náo nhiệt, không thẹn là ngũ phẩm tông môn quản hạt thành trì. Hạ nữ mộng đi ở trên đường phố, nhìn lui tới tu sĩ, không nhịn được cảm thán một câu. Nàng mặc dù là chốc cơ tầng bảy tu sĩ, thế nhưng bình thường rất ít đi xa nhà đi qua nơi xa nhất, cũng chính là cổ quận thành đồng thời, đi số lần còn có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi lần đều là mua xong đồ thiết yếu cho tu luyện muốn đan dược, hoặc là pháp khí, phù lục, liền vội vã rời đi. Mới vừa tiếp xúc được loại này náo nhiệt cảnh tượng, tự nhiên sẽ cảm thấy mới mẻ, hiếu kỳ. Nơi này linh khí sung túc, tu sĩ cũng nhiều. Rất nhiều tu sĩ biết mình đột phá vô vọng, liền sẽ đem ý nghĩ đặt ở làm sao hưởng lạc mặt trên, bởi vậy toàn bộ thành trì liền sẽ trở nên náo nhiệt. Mà chúng ta tiêu dao tông vị trí, quá mức hiểu lẫnh, tài nguyên tu luyện cùng linh khí đều thiếu nghiêm trọng. Phần lớn tu sĩ, dù cho đột phá vô vọng, cũng phải vì sinh tồn mà lao lực buôn ba, chỉ có một phần nhỏ có năng lực tu sĩ, mới có thể kiếm lấy đến đầy đủ linh thạch hưởng lạc. Dẫu có tu sĩ ít, cũng là náo nhiệt không đứng lên. Trương Thanh Tiêu lần này lại đây tuy rằng không chọn vẹn chính là phát triển thương đường, thành lập tiêu giao lâu cùng tiêu giao thương hội, nhưng vẫn là theo bản năng quan tâm các loại cửa hàng, sàn giải trí tình huống. Dù sao, Tinh Nguyệt Thành Cửu Lâu, Sóng Bạc, Câu Lan các nơi chuyện làm ăn, sắc thực muốn so với tiêu giao tông phủ cận mấy cái thành trì tốt hơn rất nhiều. Từ một điểm này, cũng có thể nhìn ra nơi này tu sĩ rất giàu có để hắn đối với ở đây mở tiêu giao lâu cùng tiêu giao thương hội, cũng càng thêm có lòng tin. Trương sư đệ, ngươi thực sự là học rộng tài cao. Hạ Ngữ ngậm một mặt khâm phục nhìn Trương Thanh Tiêu. Nàng vẫn đúng là không nghĩ tới những này, nhìn thấy nơi này như vậy náo nhiệt, cũng chỉ là đơn thuần cho rằng nơi này là Ngũ Phẩm Tông môn phạm vi quản hạt chủ thành, mới gặp như vậy. Hà Tư Tỷ, quá khen rồi. Học rộng tài cao có thể không xứng được, chỉ là đảm nhiệm thương đường đương chủ, nghĩ tới đều là một ít trên phương diện làm ăn sự tình, mới sẽ đem sự chú ý đặt ở lui tới tu sĩ, cùng với hai bên đường phố trên cửa hàng. Trương Thanh Tiêu đột nhiên phát hiện Hà Ngữ Ngột nhìn hắn ánh mắt có chút không đúng. Dĩ nhiên cho hắn một loại thiếu nữ hoài xuân cảm giác, điều này làm cho hắn cảm giác thấy hơi quái dị. Hà Ngữ Ngột tuy rằng từ mặt ngoài nhìn qua cùng chừng 20 tuổi bé gái gần như Thế nhưng Trương Thanh Tiêu nhưng phi thường rõ ràng, nàng thực tế tuổi tác so với mình còn muốn lớn hơn 7, 8 tuổi. Nghĩ đến bên trong, Trương Thanh Tiêu không nhịn được nhìn nhiều Hà Ngữ Ngộng vài lần. "Trương sư lệ, trên mặt ta có hoa sao?" Hà Ngữ Ngộng thấy Trương Thanh Tiêu liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình, trong lòng không khỏi có một loại ngọt ngào cảm giác, tự nhiên hào phóng nói rằng, "Không, không có." Hà sư tỉ mặt so với hoa cũng còn tốt xem. Trương Thanh Tiêu không biết chính mình mới vừa cảm giác có phải là cảm giác sai, thăm dò tính nói một câu, muốn nhìn một chút Hà Ngữ Ngộng phản ứng. "Thật sao? Ta mặt thật sự so với hoa còn dễ nhìn hơn?" Hà Ngư mộng khẽ miệng hơi dương lên, chớp mắt to, mừng rỡ hỏi đừng xem nàng tuổi tác so với Trương Thanh Tiêu còn muốn lớn hơn, nhưng cùng chừng 20 tuổi tiểu nữ, không có quá to lớn khác nhau ở 6, 7 tuổi thời điểm, nàng liền gia nhập Tiêu Dao Tông, trở thành một thiên hạch tâm đệ tử. Sau đó, liền vẫn theo sư Tôn khắc khổ tu luyện, bình thường cũng rất ít cùng trong tông môn nam tu giao thiệp với. Cũng chính bởi vì nàng từ nhỏ đã đem sở hữu tâm tư đều đặt ở tu luyện tới, mới sẽ làm nàng ở hơn 20 tuổi, liền đột phá đến trúc cơ kỳ. Hiện tại tuổi tác không tới 50, cũng đã là trúc cơ tầng 7 tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Tu luyện vẫn là cựu dương chính lối quyết, loại uy lực này mạnh mẽ, tiến độ cũng không tính nhanh công pháp. Nếu như là tu luyện tiêu giao quyết, hoặc là cái khác dễ dàng đột phá cảnh giới công pháp, hiện tại từ lâu đột phá đến trúc cơ tầng 9. Đương nhiên là thật sự. Sư tỷ Dung Mạo như thiên tiên, còn cùng phổ thông nữ tu không giống nhau, trên người có một luồng dương cương khí, càng là có vẻ anh tư hiên ngang. Nếu không là trong tông môn rất nhiều tu sĩ đều cảm giác mình không xứng với sư tỷ, e sợ muốn cùng sư tỷ kết làm đạo lữ tu sĩ, xếp hàng đều có thể vây quanh tiêu giao thành truyền ba vòng. Trương Thanh Tiêu kiếm êm thai lời nói, tán thưởng lên. Thẩm tiên sư đợi ngươi đây. Muốn cùng ta trở thành đạo lư sao? Hạ Ngữ Mộng không kiêng dè chút nào hỏi đồng thời, trong lòng còn có chút căng thẳng, lo lắng Trương Thanh Tiêu nói ra để cho mình thất vọng lời nói. Ha <cười> ha, dĩ nhiên muốn đệ sư tỷ trở thành đạo lư của ta. Chỉ là sư tỷ Thiên Phú dị bẩm, cảnh giới cũng đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, hoàn toàn không phải ta có thể cùng lẫn nhau so sánh. Trương Thanh Tiêu hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Ngữ Mộng sẽ như vậy trực tiếp hỏi ra câu nói này. Trong khoảng thời gian ngắn, vẫn đúng là để hắn có chút không biết nên làm gì trả lời. Có chút lúng túng cười cợt, mới nhắm mắt nói một câu. Chương 144. Tốc độ ánh sáng kết làm đạo lư. Chương 144, tốc độ ánh sáng kết làm đạo lư. Trương Sư Đệ làm sao có thể tự ti, ngươi hiện tại là Tiêu Dao Tông Phó tông chủ, Thương Đường Đường chủ, tuổi còn trẻ, cũng đã là chốc cơ trung kỳ tu sĩ. Mặc kệ là thành tựu vẫn là thiên phú, đều không thể so với ta kém. Nếu như Trương Sư Đệ không chê lời nói, chúng ta liền kết làm đạo lư làm sao? Hàn Ngữ Mộng nghe được mình muốn lời nói, cũng không do dự, trực tiếp nói: "Sư tỷ, ngươi là thật lòng." Trương Thanh Tiêu hai mắt né qua một vẻ khó có thể tin tưởng, ánh mắt đầy cũng quá trực tiếp. Dù cho là hắn, đều cảm giác thấy hơi đột nhiên. Trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên có chút hoảng hốt. Sư đệ, lẽ nào ngươi không muốn sao?" Hà Ngữ mộng nhíu nhíu, hỏi ngược lại. "Không phải, ta đương nhiên đồng ý, chỉ là ta hiện tại đã có 3 vị đạo lữ, hơn nữa đối với các nàng đều là đối xử bình đẳng. Ta lo lắng, Hà sư tỷ theo ta trở thành đạo lữ, có chút oan ức." Trương Thanh Tiêu vội vã giải thích, "Có thể cùng một vị trúc cơ hậu kỳ, vẫn là tu luyện Cửu Dương chính lôi quyết nữ tu kết làm đạo lữ, hắn cao hứng còn đến không kịp đây, làm sao sẽ không muốn? Chỉ là, hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình gặp có lớn như vậy mỹ lực, trước mắt có chút không ứng phó kịp. Ta đối với sư đệ có hảo cảm, cũng không để ý sư đệ có mấy cái đạo lữ." Lấy sư đệ hiện tại thành tựu cùng cảnh giới, tương lai có 7, 8 cái đạo lữ, cũng đúng là bình thường. Ngươi có thể đối với hiện tại 3 vị luyện khí kỳ đạo lữ, đối xử bình đẳng, cũng chính là ta đồng ý cùng ngươi kết làm đạo lữ một trong những nhân. Nếu sư đệ có ý định, ta cũng đồng ý, vậy chúng ta bắt đầu từ bây giờ, chính là đạo lữ. Sau đó, kính xin phu quân nhiều chăm sóc. Hà nữ mộng cũng không thèm để ý những người lễ nghi phiền phức, trực tiếp liền sửa lại xưng hô. Hà sư tỷ, chúng ta đây chính là đạo lữ. Tốc độ này, quả thực vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Không đúng, còn kém cuối cùng một đạo trình tự chưa hoàn thành. Đi Chúng ta trở lại hoàn thành cuối cùng một đạo trình tự. Hàn Ngữ Ngộng phảng phất là nhớ ra cái gì đó, lôi kéo Trương Thanh Tiêu liền hướng đi trở về. Chỉ trong chốc lát, trở về đến nơi ở Trương Thanh Tiêu mơ mơ màng màng theo trở về, mãi đến tận Hàn Ngữ Ngộng cởi phát bảo, hắn mới hiểu được, Hàn Ngữ Ngộng nói cuối cùng một đạo trình tự là cái gì. Vừa định mở miệng nói cái gì, một cái môi đỏ liền tiến tới, lấp kín hắn miệng. Cảm giác cùng trên tư viết có chút không giống nhau lắm. Đôi môi tách ra, Hàn Ngữ Ngộng lẩm bẩm lẩm bẩm một câu. Sau đó, liền bị Trương Thanh Tiêu ôm lên, lại lần nữa hôn lên đồng thời. Phu quân, nguyên lai like chuyện như vậy, tốt đẹp như thế. Nếu như sớm nhận được phu quân là tốt rồi. Sau một cách giờ, không biết đại chiến bao nhiêu hiệp, Hà Ngữ Mộng ngệ bài nằm ở Trương Thanh Tiêu trong lòng, một mặt thường hững nhỏ giọng nói rằng: "Hiện tại cũng không muộn, ngày sau còn dài, chúng ta còn có thời gian giải, đến hưởng thụ này tốt đẹp thời khắc." Trương Thanh Tiêu nghĩ thầm, nếu như sớm mấy năm, phòng Trương Hà Ngữ Mộng đều sẽ không nhìn nhiều chính mình một ánh mắt. Cũng chính là hắn nắm giữ thuộc tính bảng điều kiện, dựa vào lượng lớn đang dương dược, mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế trở thành chốc cơ tầng 4 tu sĩ, gây nên Hà Ngữ Mộng chú ý, đúng, ngày sau còn dài. "Phu quân, ta đã nghỉ ngơi tốt, nếu không chúng ta tiếp tục" Hạ Ngữ Mộng là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, thể lực hồi phục cực kỳ nhanh, tố chất thân thể cũng phải vượt xa luyện khí kỳ tu sĩ. Tuy rằng chỉ là mất một lúc, thể lực đã hồi phục đến thất thất bát bát. Nghĩ đến cái kia tốt đẹp thời khắc, trực tiếp tiến vào trong chăn. Trương Thanh Tiêu tuy rằng chỉ là trúc cơ tầng 4 tu sĩ, nhưng là luyện thể thành công. Không cần phải nói đại chiến một cái canh giờ, chính là liên tục đại chiến ba cái canh giờ, như thường sinh long hỏa hổ. Thấy Hạ Ngữ Mộng chủ động tấn công, tự nhiên cũng sẽ không tiếp chiến, lại làm một cái canh giờ. Ngữ Mộng, một hồi đi với ta gặp gỡ xảo nhi, tiểu Vân cùng Nguyễn Thành, đem chúng ta chuyện nói cho các nàng biết. Trương Thanh Tiêu một mặt tỏ ra mãn ốm hà ngư ngộng, ở tại bên thai thì thầm: "Ừm, đều nhờ phu quân sắp xếp. Vừa nãy xong tu, để ta chân nguyên có gia tăng, ta trước tiên tu luyện một phen." Hà Ngư Ngộng nói xong, lập tức đứng dậy xuống giường, ngồi ở bên trong gian phòng trên bộ đoàn, bắt đầu tu luyện lên. Mới vừa cùng Hà Ngư Ngộng xong tu, Trương Thanh Tiêu cũng cảm giác được trong cơ thể chân nguyên tăng lên một chút, thấy Hà Ngư Ngộng bắt đầu tu luyện, hắn cũng trực tiếp ở trên giường ngồi quanh chân tu luyện lên. Vận hành 7749 cái chu thiên sau, Trương Thanh Tiêu kiểm tra một ánh mắt chính mình thuộc tính bảng điều hiện. Quả nhiên phát hiện cảnh giới tiến độ gia tăng rồi một điểm đồng thời Thanh Linh còn nhiều một môn tu luyện công pháp, tên gọi Âm Dương Hỏa Huyết. Bộ này song tu công pháp là Hà Ngữ Mộng dạy cho hắn. Theo Hà Ngữ Mộng nói, đây là nàng sư tôn, từ một nơi di tích cổ bên trong đoạt được. Tu luyện sau khi đối với nam nữ hai bên đều hữu ích nơi, không chỉ có thể tăng cường hai bên tốc độ tu luyện, đồng thời còn có đặc thù có ích. Chỉ có điều, muốn sử dụng bộ này song tu công pháp, hai bên nhất định phải đạt đến chút cơ kỳ trở lên mới được. Trải qua một cái rưỡi canh giờ tu luyện, độ thành thạo dĩ nhiên trực tiếp đạt đến tinh thông 1400. Trương Thanh Tiêu có chút không hiểu nổi, bộ này song tu công pháp độ thành thạo tăng trưởng quy luật cũng không cách nào cùng Chu Vân, Lương Sảo Nhi cùng Lý Uyển Thanh ba người đồng thời tu luyện, chỉ có thể chờ đợi lần sau cùng Hà Ngữ Ngộng đồng thời tu luyện thời điểm, lại nghiên cứu kỳ độ thành thảo tăng trưởng quy luật. Sáng sớm, Trương Thanh Tiêu mang theo Hà Ngữ Ngộng, thấy Chu Vân, Lương Sảo Nhi cùng Lý Uyển Thanh đem bọn họ trở thành đạo nữ sự tình, cũng nói rồi một lần. Chu Vân, Lương Sảo Nhi, Lý Uyển Thanh đều là người thông tình đại lý, biết được Hà Ngữ Ngộng trở thành các nàng tỷ muội, cũng đều cao hứng phi thường. Cũng không có bởi vì Hà Ngữ Ngộng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, mà có bất kỳ mối lạ. Hà Ngữ Ngộng cũng biết Trương Thanh Tiêu đối với mấy nữ là đối xử bình đẳng cũng không có bận vì chính mình là trúc cơ tu sĩ, liền cảm thấy mình cùng chúng không giống, không có những thứ hỗn nang kia sự tình, gia đình bầu không khí có vẻ phi thường hòa thuận. Lâm Viễn Dung nhìn về phía Hà Ngữ Ngộng ánh mắt hơi khác thường. Nàng đang đậu cao tốc trên, liền phát hiện Hà Ngữ Ngộng xem Trương Thanh Tiêu ánh mắt có chút không đúng. Chỉ là không nghĩ đến hai bên phát triển sẽ nhanh như thế. Hiện tại thấy mấy người ở chung tốt như vậy, vui mừng đồng thời, còn có chút ước cao Hà Ngữ Ngộng ngăn xong điểm tâm, Trương Thanh Tiêu mang theo mấy nữ, ở Tinh Nguyệt Thành khỏe mạnh đi dạo một chút. Chỉ có điều, Tinh Nguyệt Thành phạm vi quá lớn. Suốt cả ngày, bọn họ cũng chỉ là chuyển động mấy cái con đường chính trên mỗi cái cửa hàng. Sau đó một khoảng thời gian, Trương Thanh Tiêu một bên tu luyện, một bên chờ đợi La Phi, Lâm Ảnh tin tức về bọn họ, có mấy vị đạo lưỡng làm bạn, tháng ngày trải qua cũng là tương đương thoải mái đảo mắt chính là thời gian một tháng. La Phi cùng Lâm Ảnh, rốt cục hoàn thành rồi bước đầu nghiên cứu thị trường, đi đến Trương Thanh Tiêu nơi ở, đem tình huống báo cáo chi tiết một lần. Hiểu rõ xong tình huống sau, Trương Thanh Tiêu lại dặn dò Lý Gia trúc cơ tu sĩ, mang theo La Phi, Lâm Ảnh cùng Trương Đường đi tìm Tiêu Giao lâu cùng Tiêu Giao thương hội cần thiết cửa hàng, cùng với khai trương cần thiết các loại vật tư. Tinh nguyệt thành có thể nói là tắc đất tắc vàng, phải tìm một cái vị trí thích hợp cũng không có như vậy dễ dàng. Chuyện này, Trương Thanh Tiêu cũng không phải mười điểm số vượt. Dù sao, nơi này khoảng cách tiêu giao tông có chút xa, tiền kỳ chuẩn bị các loại vật chất cũng cần một quãng thời gian. Thương Đường Sự Tình sau khi nói xong, Trương Thanh Tiêu lại đờn độc đem Lâm Ảnh lưu lại để cho sắp xếp tâm phúc thủ hạ, dặn hắn hỏi thăm liên quan với làm sao rời đi Bắc Hoang cùng với ma đạo tu sĩ tin tức. Chương 145. Ma đạo thi âm tông. Chương 145. Ma đạo thi âm tông. Đường chủ, ta hai ngày nay nghe được một cái liên quan với ma đạo tu sĩ tin tức. Ở Tinh Nguyệt Thành hướng Tây Bắc, hơn 3 vạn cự Linh Tông, 7 ngày trước, bị tàn sát. Tông môn sở hữu đệ tử nội môn, hạch tâm đệ tử, chúc cơ trưởng lão, Kim Đan lão tổ hầu như toàn bộ bị giết. Đệ tử ngoại môn, đệ tử tạp dịch cũng không có thiếu bị ma tu đánh chết, còn có một phần nhỏ nhưng là trực tiếp chuyển tu ma đạo. Có người nói, Tinh Nguyệt Thành phụ cận các đại tông môn, cùng với phụ cận mấy cái thành trì tu sĩ Kim Đan, chính đang thương nghị đi đến cự Linh Tông trừ ma vệ đạo công việc. Lâm Ảnh đem hắn mới vừa được một cái tin, tỉ mỉ nói ra. Cự Linh Tông khoảng cách tiêu giao tông có bao xa khoảng cách? Trương Thanh Tiêu khẽ nhíu mày. Sự tình cũng đã quá khứ 7 ngày. Tinh Nguyệt thành phụ cận các đại tông môn, hiện tại còn ở thương nghị, rõ ràng là đối với Ma đạo tu sĩ có kiêng kỵ. Chờ thương lượng xong, chạy tới Cự Linh tông, Ma đạo tu sĩ đã sớm bỏ cửa chạy lấy người. Hắn thật không biết những này tông môn đến cùng là nghĩ như thế nào. Dĩ nhiên gặp tùy ý những này, Ma đạo tu sĩ chậm rãi lớn mạnh. Hiện tại, hắn lo lắng nhất chính là Tiêu Dao tông. Dù sao Tiêu Dao tông vị trí, vừa vặn ngay ở tinh Nguyệt thành mặt phía bắc. Vạn nhất Ma đạo tu sĩ tâm huyết dâng trào, tiếp tục hướng bắc, đi Tiêu Dao tông đi dạo một vòng. Cái kia Tiêu Dao tông liền muốn có phiền toái lớn. Đường chủ, đây là Bắc Hoàng đại thể bản đồ. Từ trên bản đồ đến xem, Tiêu Dao Tông cùng Cự Linh Tông khoảng cách gần như có hơn 5 vạn dặm. Lâm Ảnh lấy ra một tấm Bắc Hoang bản đồ, dùng tay chỉ vào trong đó hai cái vị trí nói rằng: "Tiếp tục hỏi thăm Bắc Hoang còn có cái nào tông môn bị Ma đạo tu sĩ tập kích? Thời khắc quan tâm Ma đạo tu sĩ tin tức. Tấm bản đồ này trước hết ở lại tại chỗ này." Trương Thanh Tiêu nhìn bản đồ, chấm tư một lúc nói rằng đưa đi Lâm Ảnh, Trương Thanh Tiêu lập tức liên hệ tông chủ Sở Chính Thiên, đem Ma đạo tu sĩ tàn sát Cự Linh Tông sự tình, nguyên nguyên bản bản nói rồi một lần. Sở Chính Thiên cũng đã được tin tức, chỉ là đơn giản dặn dò Trương Thanh Tiêu vài câu cũng không có nói ứng đối ra sao ma đạo tu sĩ sự tình đối với này, Trương Thanh Tiêu cũng không có hỏi nhiều. Trải qua mấy ngày tìm hiểu, Lâm Hành cũng hiểu rõ đến càng nhiều liên quan với ma đạo tu sĩ tin tức, báo cáo chi tiết cho Trương Thanh Tiêu. Gần nhất hơn 1 năm nay thời gian, ma đạo tu sĩ xuất hiện càng ngày càng nhiều lần. Ngoại trừ lần này tàn sát Cự Linh Tông ở ngoài, còn tàn sát 3 cái tông môn. Nay 3 cái tông môn tình huống, đều cùng Cự Linh Tông gần như, tông môn vị trí cho ở rất hiểm lẫm, chờ các đại tông môn tu sĩ chạy tới thời điểm, tông môn cũng đã biến thành một vùng phế tích không chỉ là trong tông môn đệ tử một cái không gặp, thậm chí ngay cả tông môn linh mạch đều bị những này ma đạo tu sĩ dùng phương pháp đặc thủ cho lấy đi. Bắc Hoàng ba cái ngũ phẩm tông môn cũng đều có phái người đi đến, chỉ là khi bọn họ đến thời điểm, ma đạo tu sĩ đã sớm biến mất. Chỉ là ở ven đường tìm tới một chút luyện khí kỳ hoặc là trúc cơ kỳ ma đạo tu sĩ. Thông qua các loại thẩm vấn, cùng với sử dụng tra xét linh hồn ký ức phương pháp, được một chút tin tức. Lần này xuất hiện ở Bắc Hoàng Ma Tu, là một cái tên là Thi Ẩm Tông Ma đạo tông môn, ám hiệu nhất chính là luyện chế thi ma. Tán sát này mấy cái tông môn cũng có rất lớn tương đồng điểm, trong tông môn công pháp tu luyện đều thiên hướng với luyện thể. Căn cứ này ba cái ngũ phẩm tông môn suy đoán, thì âm tông tàn sát này mấy cái tông môn chính là mấy cái tông môn chúc cơ kỳ, tu sĩ kim đan, kỳ thi thể. Bởi vì thiên hướng với luyện thể tu sĩ trước rồi, luyện chế ra đến thi mà càng mạnh mẽ hơn. Cự Linh tông lần này bị tàn sát, tinh nguyệt thành phủ cận các đại tông môn tu sĩ, không có lập tức đi đến, nguyên nhân chủ yếu nhưng là bởi vì thi âm tông có nguyên anh kỳ mà tu. Tùy tiện đi đến, rất có khả năng đem bọn họ đều né bảo. Cũng chỉ có thể chờ đợi ngũ phẩm tông môn tu sĩ nguyên anh lại đây, mới dám cùng đi đến. Nhưng mà, mọi người ở đây đi đến Cự Linh tông thời điểm, một cái khác ngũ phẩm tông môn, Huyền Tiên Tông, phụ cận một cái lục phẩm tông môn lại lần nữa bị Thi Âm Tông tu sĩ tàn sát. Lần này, Huyền Tiên Tông tu sĩ Nguyên Anh mặc dù là ngay đầu tiên đối tới, còn cùng Thi Âm Tông tu sĩ Nguyên Anh đại chiến một hồi, nhưng vẫn để cho Thi Âm Tông tu sĩ Nguyên Anh đảo tẩu, chỉ bắt được một cái kim đan trung kỳ ma tu đồng thời từ cái này kim đan trung kỳ ma tu trong miệng, được một cái càng thêm đáng sợ tin tức, Thi Âm Tông không chỉ có Nguyên Anh, Kỳ Ma Tu, còn có Hóa Thần Sơ Kỳ Ma Tu. Chỉ có điều, đối phương từ Đông Hoàng Châu tránh được đến thời điểm, chịu bị thương rất nặng thế. Tàn sát các đại tông môn cũng chính là thu thập đồ ăn, để vị này hóa thần sơ kỳ ma tu khôi phục thương thế. Lâm Hành, khoảng thời gian này, có thể tra ra rồi đi Bắc Hoang phương pháp. Nghe xong Lâm Hành báo cáo sau, Trương Thanh Tiêu cũng biến thành càng thêm gấp gáp lên. Hắn nhưng là phi thường rõ ràng, Bắc Hoang bên này, thực lực mạnh nhất tu sĩ cũng chỉ có điều Nguyên Anh cảnh đỉnh cao mà thôi. Thật muốn là chờ Thi Âm Tông hóa thần cảnh ma tu khôi phục thương thế, nhất định sẽ trong thời gian cực ngắn tấn công Bắc Hoang các đại tông môn. Bắc Hoang chính đạo tông môn, đang không có tu sĩ hóa thần tình huống, rất khó chống lại. Cũng chỉ có rời đi Bắc Hoang, mới là an toàn nhất lựa chọn. Tra được có thể thông qua khoảng cách xa truyền tống trận rời đi Bắc Hoang. Thế nhưng, muốn rời khỏi Bắc Hoang, cần nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, hoặc là thiên phu tuyệt hảo, bị Đông Hoàng Châu tam phẩm trở lên tông môn coi trọng. Phổ thông tu sĩ muốn rời khỏi Bắc Hoang, hầu như không thể. Rời đi Bắc Hoang phương pháp cũng không phải bí mật gì, Lâm Ảnh rất dễ dàng liền tìm hiểu đi ra. Hầu như không thể. Cũng chính là còn có khả năng, Lâm Ảnh ngươi dò thăm tu sĩ bình thường, cần điều kiện gì mới có thể lợi dụng truyền tống trận rời đi Bắc Hoang sao? Trương Thành Tiêu khi nghe đến Lâm Ảnh nói cần nguyên anh sơ khởi cảnh giới, thiên phú tuyệt hảo thời điểm, đều sắp muốn từ bỏ, thế nhưng mặt sau một câu nói, lại để cho hắn bay lên một tia hy vọng. Tu sĩ bình thường muốn lợi dụng truyền tống trận rời đi Bắc Hoang, cần nộp lên 1 triệu linh thạch thượng phẩm. Hoặc là trực tiếp thông qua yêu thú hải đi đến Đông Hoành Châu. Tu sĩ bình thường, căn bản là không cách nào lấy ra 1 triệu linh thạch thượng phẩm, cái này cũng là Lâm Ảnh mới vừa không có nói thẳng ra nguyên nhân. Một khối linh thạch thượng phẩm, tương đương với là 1 vạn đồng linh thạch hạ phẩm. 1 triệu linh thạch thượng phẩm, chính là 10 tỷ linh thạch hạ phẩm. Không cần phải nói tu sĩ bình thường chính là Bắc Hoàng ba cái ngũ phẩm tông môn, đều rất khó một lần tập hợp đủ nhiều như vậy linh thạch thượng phẩm. Cho tới thông qua yêu thú hải, đi đến Đông Hoàng Châu, không cần phải nói tu sĩ bình thường, chính là nguyên anh, kỳ tu sĩ, đều rất khó làm được. Yêu thú trong biển nhưng là có không ít nguyên anh kỳ, thậm chí hóa thần kỳ yêu thú. Chúc cơ cùng kim đan kỳ yêu thú, càng là đến không suệ. Ta biết rồi, ngươi đi làm đi. Trương Thanh Tiêu nghe được 1 triệu linh thạch thượng phẩm con số, cũng đã rõ ràng Lâm Ảnh vì sao lại nói hầu như không thể câu nói như thế này. Đường chủ, còn muốn tiếp tục tìm hiểu thi âm tông tin tức sao? Lâm Ảnh có chút không quá chắc chắn nhìn Trương Thanh Tiêu tiếp tục tìm hiểu, có liên quan với thi âm tông bất cứ tin tức gì, muốn lập tức báo cáo cho ta. Mặc dù rời khỏi Bắc Hoang rất khó, thế nhưng hắn cũng không muốn ngồi lấy đợi chết, bất kể như thế nào cũng phải làm thêm mấy tay chuẩn bị mới được. Chương 146. Tình thế nghiêm túc. Chương 146. Tình thế nghiêm túc. Sau đó một khoảng thời gian, Trương Thanh Tiêu bắt đầu nhiều lần cùng cổ quận thành Tề Vật các các chủ Lam Ngoanh, Tứ Hải Thương hội hội trưởng Vạn Dịch liên hệ. Hắn đã sớm nghe qua hai người này thương hội tình huống, biết Tề Vật các cùng Tứ Hải Thương hội đều là Đông Hoàng Châu thế lực. Muốn thử xem, hai người này thương hội có hay không rời đi Bắc Hoang biệt pháp. Nhưng mà, mặc kệ là Lam Ngọc Anh, vẫn là vận rịch, ở phương diện này cũng không có có thể ra sức. Có chút chưa từ bỏ ý định Trương Thanh Tiêu, chỉ có thể để cho hai người đem Tinh Nguyệt Thành bên này tệ vật các các chủ, Tứ Hải Thương hội hội trưởng giới thiệu cho hắn. Nhưng mà, từ Tinh Nguyệt Thành tệ vật các các chủ, còn có Tứ Hải Thương hội hội trưởng bên này hiểu rõ tin tức, lại làm cho hắn lại lần nữa thất vọng. Tệ vật các các chủ cùng Tứ Hải Thương hội hội trưởng đúng là có thể giúp hắn rời đi, thế nhưng đồng dạng cần giao nộp linh thạch thượng phẩm đồng thời, thấp nhất cũng phải 1 triệu linh thạch thượng phẩm. Trương Thanh Tiêu đối với này phi thường không rõ, liền dò hỏi nguyên nhân ở trong. Tu sĩ bình thường Muốn rời khỏi Bắc Hoang, nhất định phải sử dụng siêu xa khoảng cách truyền tống trận. Sử dụng loại này truyền tống trận, truyền tống nguyên anh cảnh trở xuống tu sĩ, vốn là cần tiêu hao lượng lớn linh thạch đồng thời, còn cần luyện hư cảnh trở lên tu sĩ tại truyền tống trận bên trong bảo hộ. Nếu không, như vậy siêu xa khoảng cách truyền tống, rất dễ dàng sẽ làm tu sĩ bình thường thân thể tan nát. Cho nên mới phải yêu cầu giao nộp 1 triệu linh thạch thượng phẩm. Trên thực tế, những linh thạch này, phần lớn đều sẽ rơi xuống bảo hộ luyện hư tu sĩ trong túi tiền. Biết rồi nguyên nhân, Trương Thanh Tiêu trên căn bản từ bỏ lợi dụng truyền tống trận rời đi ý nghĩ. 1 triệu linh thạch thượng phẩm, cũng không có tốt như vậy kiếm lời. Hơn nữa còn không phải Tiêu Giao Tông sử dụng loại linh thạch này, cần chính là tu tiên giới thông dụng linh thạch thượng phẩm. Hiện tại hắn cũng không biết Thiên Âm Tông tu sĩ hóa thần lúc nào có thể khôi phục, chỉ có thể làm tính bằng khác. Muốn rời khỏi Bắc Hoang sự tình, Trương Thanh Tiêu cũng không có cùng Chu Vân mọi người nói tới. Tiêu Giao lâu vị trí cũng rất nhanh tìm kỹ. Vì bắt cái này sát đường cửa hàng, Tiêu Giao Tông thương đường trả giá cái giá không nhỏ. Có điều, muốn để Tiêu Giao lâu khai trương, còn cần một quãng thời gian mới được. Dù sao ở Tinh Nguyệt thành, Tiêu Giao Tông không có căn cơ, hết thảy đều là bắt đầu từ con số 0. Mặc kệ là chiêu mộ câu lan nữ tu, vẫn là chuẩn bị xong bạc, đấu thú đều cần thời gian đang chuẩn bị tiêu giao lâu khai chương thời gian trọng, Trương Thanh Tiêu cũng không có nhà rỗi, mỗi ngày ngoại trừ nỗ lực tu luyện ở ngoài, chính là để lẫm ảnh, La Phi trong bóng tối hỏi thăm các loại linh dược, bảo vật, cùng với Bắc Hoàng các loại tin tức đậm mắt, lại là thời gian 3 tháng. Tiêu giao lâu khai chương sự tình, trên căn bản toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Lý Gia Joker tu sĩ cùng La Phi đi ngược chiều nghiệp trước tuyển truyền, đã sớm xe nhẹ chạy được quen, trên căn bản cũng không có bận vì chuyện này tới quấy rầy Trương Thanh Tiêu. Mãi đến tận khai chương cùng ngày, Trương Thanh Tiêu mới mang theo hàng ngưỡng mộ, Lưu Chí hai người đi đến Tiêu Dao lâu, chủ trì khai trương nghi thức. Có hai vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ áp trận, trên căn bản không có gặp phải phiền phức. Bởi vì sớm làm tuyên truyền, khai trương một ngày này chuyện làm ăn cũng là dị thường lắm này. Hơn nữa Tinh Nguyệt Thành bản thân tiêu phí trình độ muốn vượt xa cổ của thành, các loại cách chơi cũng khá là mới dính, câu lan nữ tu càng là rất là quan. Khai trương cùng ngày lợi nhuận dòng, liền đạt đến 3000 khối linh thạch trung phẩm. Sau đó mấy ngày lợi nhuận cũng là mỗi ngày đều ở trên chướng đặc biệt sòng bạc mặt trược, bài poker, địa quay trở bị các tu sĩ quen thuộc sau, lợi nhuận trực tiếp đột phá 5000 khối linh thạch trung phẩm. Cũng là tương đương với tiêu giao tông cắt chém linh thạch trung phẩm năm và viên. Tông chủ Sở Chính Thiên, biết được tình huống ở bên này sau, ngay lập tức liền cho Trương Thanh tiêu phát tới tán thưởng truyền âm đồng thời, còn đưa tới một nhóm đệ tử nội môn cùng hạch tâm đệ tử đồng thời giải thích đem những vị đệ tử này đưa tới mục đích. Mấy tháng này, thi âm tông ma tu xuất hiện đến càng ngày càng nhiều lần, để Sở Chính Thiên cũng biến thành phi thường lo lắng đem trong tông môn hạch tâm đệ tử, đệ tử nội môn đưa tới, cũng chính là để ngừa bọn nhất. Biết rồi Sở Chính Thiên dụng ý sau, Trương Thanh Tiêu cũng cảm giác được một luồng áp lực vô hình. Nhưng mà, mấy tháng này, Lâm Ảnh cùng La Phi nhưng không có vì hắn cung cấp càng nhiều liên quan với rời đi Bắc Hoàng, hoặc là tránh né Thiên Âm Tông Ma đạo tu sĩ biện pháp, cũng còn tốt hắn tu luyện tiến độ, bởi vì thường thường cùng Hà Ngữ mộng tu luyện, tăng lên tốc độ nhanh không ít. Chưa tới nửa năm thời gian, hắn tu luyện tiến độ đã đạt đến trúc cơ tầng 4815100. Dựa theo tình huống bây giờ, nhiều nhất lại có thêm 3, 4 tháng, liền có thể đột phá đến trúc cơ tầng 5. Một ngày này, Trương Thanh Tiêu đang tu luyện, La Phi đột nhiên vội vàng đi đến chỗ ở của hắn. La Phi Sẽ ra chuyện gì? Trương Thanh Tiêu vừa thấy La Phi dáng vẻ, liền biết hắn khẳng định là có việc trọng yếu, trực tiếp liền mang theo hắn đi đến tư phòng. "Đường chủ, ta hỏi thăm được một cái tin. Tinh Nguyệt thành phía đông nam hơn 1 vạn dặm địa phương, có một nơi phát hiện mối bí cảnh sắp mở ra. Có người nói bí cảnh bên trong có tăng lên thiên phú tu luyện lĩnh vực, còn có các loại bảo vật. Các đại tông môn, tán tu gia tộc tu sĩ cũng đã trong bóng tối chuẩn bị, chờ đợi bí cảnh mở ra sau, liền phái trúc cơ kỳ tu sĩ tiến vào bí cảnh. Ngươi xem, chúng ta Tiêu gia tông có muốn hay không tham dự vào?" La Phi nhanh chóng đem hắn được tin tức nói rồi một lần. Chúng ta không tham dự, tiếp tục chuẩn bị tiêu giao thương hội khai trương sự tình. Ngoại trừ tin tức này ở ngoài, có còn hay không chuyện khác cần bẩm báo? Trương Thanh Tiêu không chút do dự liền từ chối tiến vào bí cảnh sự tình. Hắn cũng hiểu rõ qua ải với bí cảnh các loại tin tức, biết phần lớn bí cảnh đều là nguy hiểm tầng tầng. Tiến vào bí cảnh sau, không chỉ có muốn đối mặt bí cảnh bên trong bản thân nguy hiểm, còn muốn thời khắc để phòng những tu sĩ khác dám hại đánh lén. Mỗi một lần bí cảnh mở ra, đều đương theo lượng lớn tu sĩ tử vong, còn chưa chắc chắn có thể có được bảo vật. Nham vào loại này cực kỳ chuyện không xác định, hắn là có thể không tham dự, tận lực không tham dự đi vào. Còn có một cái tin, Tam đại Ngũ phẩm tông môn có thể sẽ ở bí cảnh sự tình sau khi kết thúc, liên hợp Bắc Hoang Sở hữu tông môn đã kim đan, kỳ trở lên tu sĩ, thương nghị đối kháng Thi âm tông sự tình. Đoạn thời gian gần nhất này, tuy rằng không có tông môn bị diệt, thế nhưng có không ít phần thị, cùng với tán tu bị Thi âm tông người tàn sát, gây nên Tam đại Ngũ phẩm tông môn coi trọng. La Phi suy nghĩ một chút, đem hắn nghe được một cái cũng không chắc chắn lắm tin tức nói ra. Hiện tại liền muốn liên hợp lại, xem ra tình thế càng ngày càng nghiêm túc. La Phi tăng mạnh nhân thủ, tìm hiểu rời đi Bắc Hoang biện pháp. Cho dù không thể đi Đông Hoàng Châu, cũng phải tìm kiếm một cái nơi tương đối an toàn. Chúng ta nhất định phải mau chóng tìm tới đường lui. Trương Thanh tiêu hiểu rõ vô cùng những này tông môn đi lại tính, nếu như không phải đến bị bất đắc dĩ thời khắc, chắc chắn sẽ không liên hợp lại. Hiện tại nếu đã có loại này tin tức truyền đến, vậy thì giải thích sự tình đã đến vô cùng nghiêm trọng mức độ. Chỉ là bọn hắn những này môn phái nhỏ, còn không cách nào hiểu rõ đến chân chính tình huống mà tôi đương nhiên có thể liên hợp lại, đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Dù sao Bắc Hoang bên này tông môn không ít, liên hợp lại cũng là một luẩn cực cường thực lực. Dù cho không có tu sĩ hóa thần, cũng có thể chống đối Thiên Âm tông một quãng thời gian rất dài. Chương 147. Sinh huyết kim châu trên 147, Sích huyết Kim Châu. Đường chủ yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực đi làm. La Phi cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, không dám có chút bất cần. Lần này đến Tinh Nguyệt thành sau, hắn cũng trong bóng tối ở Bội Dương thủ hạ. Giờ đi Trương Thanh Tiêu nơi ở, ngay lập tức sẽ bắt đầu sắp xếp thủ hạ, tìm hiểu các loại tin tức. La Phi mới vừa rời đi, Hàn Ngư Ngộng liền đi đến Trương Thanh Tiêu thư phòng. "Ngư Ngộng, có phải là có chuyện gì hay không?" Trương Thanh Tiêu hơi nghi hoặc một chút nhìn Hàn Ngư Ngộng. Bình thường, Hàn Ngư Ngộng rất ít sẽ đến thư phòng của hắn. Vào lúc này lại đây, cũng không thể là muốn chơi điểm kích thích xung tu. Phu quân, ta mới vừa thu được tông chủ tin tức, để ta mang đội đi tinh nguyệt thành ở ngoài Phượng Lâm Sơn mạch bí cảnh. Chuyện này, ngươi thấy thế nào? Hàn Ngữ Mộng có chút không quyết định chắc chắn được, liền cố ý lại đây dò hỏi Trương Thanh Tiêu. Nếu như trước đây, nàng đối với tông chủ sở chính tiên dặn dò, tự nhiên là nói gì nghe nấy. Hiện tại nhưng có chút không giống nhau lắm, nàng đã là Trương Thanh Tiêu đạo lữ. Hơn nữa lần này đi địa phương còn vô cùng nguy hiểm, không thể đi. Ta gặp cùng tông chủ giải thích tình huống. Lần này là mới xuất hiện bí cảnh, vẫn chưa hoàn toàn thăm dò quá, cũng không ai biết gặp tồn tại nguy hiểm gì cho dù thật sự có bảo vật, đi vào cũng không nhất định có thể có được. Nguy hiểm muốn lớn hơn rất nhiều tiền lợi. Trương Thanh Tiêu đã tự La Phi trong miệng biết được bí cảnh tình huống, đương nhiên sẽ không để Hạ Ngữ Ngộng đi mạo hiểm. "Hừ, ta cũng cho rằng không nên đi. Phu quân, chuyện này, ngươi phải cố gắng khuyên nhủ tông chủ. Vào lúc này, cũng không thể để chúng ta tông môn trúc cơ tu sĩ đi mạo hiểm." Hạ Ngữ Ngộng phi thường tán đồng phu quân quan điểm, gật đầu liên tục. "Ngữ Ngộng, ngươi đột phá đến trúc cơ tầng 8." Trương Thanh Tiêu cảm giác Hạ Ngữ Ngộng khí thế so với dị vãng mạnh mẽ rồi một ít, theo thói quen triển khai thám linh thuật kiểm tra một phen. "Hừ, Ngày hôm qua xong tu sau, ta tu luyện một buổi tối, bất tri bất giác liền đột phá đến chốc cơ tầng 8. Khoảng thời gian này, cùng phu quân song tu, để ta tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều. Hà Ngư Mộng đối với phu quân biết cảnh giới của nàng đột phá, đúng là không có quá mức lưu ý hai người mỗi ngày cùng nhau, đối với từng người khí tức đều hết sức quen thuộc. Nàng mới vừa đột phá, còn không cách nào để cho hơi thở của chính mình làm được thu thả như thường, có thể cảm nhận được nạng khí tức không giống, cũng đúng là bình thường. Chúc mừng nam tử, khoảng cách Kim Đan lại tiến một bước. Loại này đại hỷ việc, nhất định phải hảo hảo chúc mừng một fan mới được. Đến Đệ phu quân, giúp ngươi ổn định ổn định cảnh giới." Trương Thanh Tiêu đứng dậy đi đến hạ ngự mộng bên lười, ôm đổ nàng ôm vào trong lòng, xấu xa nói rằng: "Phu quân, hiện tại vẫn là ban ngày." "Tôi." Sau một cái giờ, hạ ngự mộng sắc mặtửng đỏ đi ra thư phòng. Nhìn hạ ngự mộng rời phòng, Trương Thanh Tiêu mới cho tông chủ sở chính thiên tuyên âm, đem bí cảnh lợi và hại tỉ mỉ nói rồi một lần. Sau đó, đưa ra hắn kiến nghị. Rất nhanh hắn liền thu được tông chủ sở chính thiên hồi phục, cũng hiểu rõ đến càng nhiều liên quan với bí cảnh sự tình. Sở Chính Tiên muốn cho Tiêu Giao Tông trúc cơ tu sĩ tiến vào bí cảnh, chủ yếu là bởi vì bí cảnh bên trong có một loại tên là Sích Huyết Kim Châu linh vật, vật ấy có thể tăng lên trúc cơ đỉnh cao tu sĩ, đột phá đến Kim Đan tỷ lệ thành công. Nếu như lại phối hợp Hàn Trần Đan lời nói, tối thiểu có thể tăng lên 4 phần 10 năm, để trúc cơ tu sĩ đột phá Kim Đan. Cũng chính bởi vì vậy, tông môn mới sẽ làm Hàn Ngữ Mộng đánh trận đấu, mang theo đi đến Tinh Nguyệt Thành mấy vị Tiêu Giao Tông trúc cơ tu sĩ, cùng đi đến Vượng Lâm Sơn mạch bí cảnh. Mặc dù biết bí cảnh bên trong có loại bảo vật này, Trương Thanh Tiêu vẫn là không muốn để cho Hàn Ngữ Mộng đi đến. Sở Chính Tiên cũng phi thường lưu ý Trương Thanh Tiêu đề nghị chỉ có thể để lưu chí mang đội đi đến bí cảnh. Lần này, hắn cũng không có phản đối nữa. Dù sao có thể đột phá đến kim đan cảnh, đối với mỗi một cái tu sĩ tới nói đều phi thường trọng yếu. Dù cho hắn cho rằng nguy hiểm sẽ rất lớn, cũng không thể ngăn cản tông môn quyết định. Hơn nữa, lần này Sở Chính Thiên cũng phải tự mình đến đây, hắn thì càng thêm không có lý do gì ngăn cản. Cùng tông chủ Sở Chính Thiên câu thông sau khi kết thúc, Trương Thanh Tiêu rời đi nơi ở, đi đến Tứ Hải Thương hội, chuẩn bị chuẩn bị cho hạ ngự ngộp một phần lễ vật. Biết được hắn lại đây, Tinh Nguyệt thành Tứ Hải Thương hội hội trưởng và tiện, tự mình ra nguyên tiếp. Trương đạo hữu, ngươi nhưng là khách quý a. Gần nhất tiêu giao lâu chuyện làm ăn nóng này đã vượt qua Tinh Nguyệt thành phần lớn tự lâu, song bạc. Vạn Tiền đem Trương Thanh Tiêu nên đến thương hội quý khách phòng khách sau, khen tặng nói rằng: "Hiện tại Tiêu Giao lâu cùng Tiêu Giao thương hội đều cùng Tứ Hải thương hội có hợp tác, hắn cũng biết cổ quẩn thành tình huống bên kia. Tự nhiên đối với bọn họ trong lúc đó hợp tác cùng phi thường coi trọng. Hơn nữa, hắn còn hỏi thăm được Tiêu Giao Tông Kim Đan lão tổ đã đột phá đến Kim Đan tầng 7, trở thành Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, cũng muốn lôi kéo Tiêu Giao Tông. Mặc kệ từ đâu phương diện đến cân nhắc, đối với Trương Thanh Tiêu đều nên có đầy đủ coi trọng mới được." Vạn hội trưởng khách khí Lần này lại đây, chủ yếu là muốn tìm Vạn hội trưởng mua một ít đan dược. Ta nghe nói Tứ Hải thương hội có hàng Trân đan bán ra, không biết là thật hay giả. Trương Thanh Tiêu khách khí đáp lại một câu, liền đem lần này ý đồ đến nói ra. Tứ Hải thương hội quả thật có hàng Trân đan, chuẩn bị chờ thêm mấy ngày lấy ra bán đấu giá. Nói vậy Trương đạo hữu, cũng nghe nói Vượng Lâm Sơn mạch bí cảnh sự tình. Vạn Tiên giả Trang có chút khó khăn nhìn Trương Thanh Tiêu. Lần này Tứ Hải thương hội tổng cộng được 6 viên hàng Trân đan, ngược lại cũng không phải là không thể bán cho Trương Thanh Tiêu một hai viên. Chỉ có điều, hắn là người làm ăn, tự nhiên không thể dễ dàng như vậy sẽ đồng ý hạ xuống biểu hiện ra một bức dáng vẻ khổ sở, chủ yếu vẫn là vì chờ một lát đồng ý thời điểm, để Trương Thanh Tiêu ghi nợ hắn một ít nhân tình. Đã như vậy, vậy thì chờ thêm mấy ngày bán đấu giá thời điểm, ta lại phái người lại đây mua đi. Ngoại trừ hàng Trần Đan ở ngoài, ta còn muốn mua một ít luyện chế Bồi Nguyên Đan, Thanh Linh Đan, chú nhan đan dược liệu. Trương Thanh Tiêu vừa nghe liền rõ ràng vạn tiền ý tứ, hắn cũng không muốn bởi vì ngần ấy việc nhỏ, ghi nợ ân tình, cũng sẽ không ở lấy ra ở mua hàng Trần Đan sự tình. Đương nhiên không thành vấn đề. Trương đạo hữu, nơi nơi này phải có chú nhan đan lời nói, cũng có thể bán ra một ít cho chúng ta tứ hải thương hội. Hoặc là bắt được chúng ta tứ hải thương hội tiến hành bán đấu giá. Chúng ta tinh nguyện thành tứ hải thương hội, lần này tổ chức buổi đấu giá quy mô không nhỏ, tiến hành bán đấu giá lời nói, nói vậy cũng có thể bán ra một cái không sai giá cả. Vạn Tiên hơi có chút thất vọng, nhưng không có biểu hiện ra, nghĩ đến Vạn Dịch nói với hắn sự tình, có chút chờ mong nói rằng, đương nhiên có thể. Vừa vặn gần nhất khuyết điểm linh thạch, liền lấy ra 3 viên chú nhan đan, 3 viên bội nguyên đan, 10 viên thanh linh đan ở tứ hải thương hội tiến hành bán đấu giá. Ta còn muốn mua cực phẩm pháp bảo, cực phẩm pháp khí phòng ngự cùng phù bảo, không biết vạn hội trưởng có thể hay không nắm vài món thứ tốt để ta nhìn. Nếu đến rồi, vậy dĩ nhiên không thể tay không trở lại. Đương nhiên không thành vấn đề, ta vậy thì để thủ hạ đem tứ hải thương hội tốt nhất vài món cực phẩm pháp khí phòng ngự, còn có phù bảo cùng cực phẩm pháp bảo lấy tới. Vạn Tiên sáng mắt lên, mặt tươi cười nói. Chương 148, Nưng Chấn Đan. Chương 148, Nưng Chấn Đan. Sau đó, Vạn Tiên liền sắp xếp thủ hạ đi đem tứ hải thương hội tốt nhất vài món pháp bảo, cực phẩm pháp khí phòng ngự, phù bảo, toàn bộ cho cầm tới. Cực phẩm pháp bảo, tổng cộng đem ra 10 bà kiện, trong đó 7 cái vì là nữ tu xuyên pháp bảo, 6 cái vì là nam tính xuyên pháp bảo muỗi một kiện cực phẩm pháp bảo, đều là dùng đặc thù trúc cơ hậu kỳ yếu tố ra, cùng với đặc thù tẩm ti, chế tạo thành, bao hàm, tú linh, hút đuỷ, hàn ôn, phòng ngự trợ trận pháp. Xuyên đến trên người, không chỉ có phi thường tư thích, tu luyện thời điểm, còn có thể càng nhanh chóng hấp thu linh khí xung quanh. Năng lực phòng ngự tuy rằng không sánh được cực phẩm pháp khí phòng ngự, nhưng cũng bù đắp được vài chương phòng ngự phụ lục. Trương Thanh Tiêu đối với mấy món pháp bảo phi thường hài lòng, do hỏi giá cả sau khi, một hơi mua 6 cái. Trong đó 5 cái nữ tu xuyên pháp bảo, phân biệt là đưa cho Chu Vân, Lương Sảo Nhi, Lý Huệ Thanh, Hà Ngữ Mộng, Lâm Viễn dùng mấy người. Cuối cùng một cái, nhưng là chính hắn xuyên pháp bảo. Cực phẩm pháp khí phòng ngự chỉ có 3 cái, trong đó 2 cái là đơn thể pháp khí phòng ngự, cũng có thể trực tiếp đeo ở trên người, còn có 1 cái nhưng là phi thường quý giá loại cỡ lớn pháp khí phòng ngự. Phạm vi lớn nhất vì là chu vi 10m. 3 cái pháp khí phòng ngự sức phòng ngự đều phi thường cái người. Dù cho là trúc cơ đỉnh cao tu sĩ, cũng cần tiêu hao một phen công phu mới có khả năng đánh vỡ này ba cái pháp khí phòng ngự phòng ngự. Giá cả tuy rằng hơi cao, Trương Thanh tiêu hơi hơi do dự chút lát, vẫn là toàn bộ mua lại. Phù bảo, nhưng là chỉ có 2 cái, đều là công kích loại hình phù bảo một cái là phi kiếm phù bảo, một cái là trường đao phù bảo. Này hai cái phù bảo đều không có bị sử dụng tới. Uy lực lớn vô cùng, nếu như một lần sử dụng lại nói, tương đương với kim đan tầng 6 tu sĩ một đòn toàn lực. Trương Thanh Tiêu hiện tại cũng không thiếu linh thạch, đồ tốt như thế, tự nhiên là toàn bộ bắt. Trương đạo hữu, ngươi tuyển cực phẩm pháp bảo, cực phẩm pháp khí phòng ngự, còn có hai viên phù bảo, tổng cộng là 16.0000 khối linh thạch trung phẩm, ngươi cho 15.000 linh thạch trung phẩm là tốt rồi. Ngươi muốn 500 phân luyện chế thanh linh đan dược liệu, 300 phân luyện chế bồi nguyên đan dược liệu cùng 100 phân luyện chế chú nhan đan dược liệu, tổng cộng là 3 vạn khối linh thạch trung phẩm. Gộp lại tổng cộng là 45.0000 khối linh thạch trung phẩm. Vạn Tiên rất nhanh sẽ đem sở hữu vật phẩm giá cả quên đi đi ra. Được, đây là 45.0000 khối linh thạch trung phẩm, xin mời vạn hội trưởng kiểm tra. Chương Thanh Tiêu đối với luyện chế các loại đan dược linh dược giá cả cũng không có dị nghị, trực tiếp lấy ra một cái túi đựng đồ, xếp vào 45.0000 linh thạch trung phẩm, đưa cho Vạn Tiễn. Chương Ngọc Hữu, đại thí, sau đó có cái gì nhu cầu? Có thể bất cứ lúc nào tìm đến ta. Đúng rồi, ta nghe nói Trương Đạo Hữu là luyện đan đại sư, chúng ta Tứ Hải Thương hội có một loại tên là Ngưng Chân Đan cổ đại vương, không biết Trương Đạo Hữu có cảm thấy hứng thú hay không. Ngưng Chân Đan có thể giúp chúc cơ tu sĩ cô đọng chân nguyên. Mỗi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, dùng một viên đến chúc cơ viên mãn sao, có thể tăng cường kết đan tỷ lệ thành công. Vạn Tiên tiếp nhận túi chứa đồ, kiểm kê linh thạch, xem nhận không có sai sót sao, lấy ra trong túi chứa đồ linh thạch sau, liền đem túi chứa đồ trả lại Trương Thanh Tiêu. Lập tức nghĩ đến thương hội bên trong tấm kia phủ đầy bụi đã lâu cổ đại vương, tùy ý hỏi thăm một câu. Đem đang dự tác dụng cũng đơn giản giới thiệu một lần. Ngưng Chân Đan, cần bao nhiêu linh thạch? Luyện chế loại đan dược này dự liệu có thể đầy đủ hết. Trương Thanh tiêu sáng mắt lên, ngữ khí bình tĩnh hỏi, "Có thể cô đọng chân nguyên, tăng lên kết đan tỷ lệ thành công đối với trúc cơ tu sĩ tới nói, nhưng là chân chính tư tốt." Hắn tuy rằng không cần lo lắng mình có thể không thể luyện chế ra loại đan dược này, nhưng có chút lo lắng dược liệu ít đòi vấn đề. Luyện chế Ngưng Chân Đan dược liệu, chúng ta tứ hải thương hội vẫn tính đầy đủ hết. Đại khái có thể kiếm ra 30 phần lượng, cũng không rối gạt Trương đạo hữu, luyện chế Ngưng Chân Đan dược liệu quả thật có chút đòi. Thế nhưng, chúng ta Tứ Hải Thương hội hàng năm đều có thể thu được mấy chục phần. Nếu như Trương đạo hữu nếu cần, ta có thể làm chủ cho ngươi giữ lại. Vạn Tiên cũng không có ẩn dấu, đem tình huống rõ rõ ràng ràng nói rồi một lần. Bọn họ Tứ Hải Thương hội bên trong luyện đan sư cũng đang luyện chế ngưng chân đan, chỉ có điều tỷ lệ thành công thực sự là quá thấp. Hơn nữa cho tới bây giờ, toàn bộ Tứ Hải Thương hội cũng chỉ có một vị luyện đan sư có thể luyện chế ra đến. Tuy rằng đan dược này tác dụng sát thực lớn, thế nhưng tiền vốn cùng tiền lời hoàn toàn không được tỷ lệ thuận. Cũng chỉ có thể lựa chọn bán ra đan phương cùng dược liệu, đến thu được lợi ích lớn nhất. Ngưng chân đan đan phương giá cả bao nhiêu? vì rằng tứ hải thương hội bên trong dược liệu thiếu một điểm, thế nhưng tiêu giao thương hội cũng có thể giúp hắn thu mua dược liệu đồng thời, hắn còn có thể đi tìm tề vật các mua dược liệu. Nói vậy tề vật các bên này, dù cho cầm không ra 30 phần dược liệu, cũng có thể làm cái mười mấy 20 phần đi ra. Chỉ cần những dược liệu này, có thể làm cho hắn luyện chế thành công ra một viên ngưng chân đan, hắn liền không cần lo lắng tỉ lệ thành công vấn đề. Từ khi mua mấy cái cổ đan phương sau, Trương Thanh Tiêu cũng đã phát hiện cổ đan phương luyện chế thành công suất muốn so với phổ thông đan phương thấp vấn đề đương nhiên, chuyện này với hắn tới nói, nhưng cũng không là vấn đề. Trên căn bản chỉ cần loại đan dược này độ thành thạo đạt đến tinh thông hoặc là đại sư cấp bậc sau đó, tỷ lệ thành công trên căn bản liền có thể duy trì ở 90 phần trăm trở lên. Một vạn đồng linh thạch trung phẩm, chúng đạo hữu cảm thấy đến làm sao? Vạn Tiên thăm dò tính nói rằng, cái giá này cũng không cao lắm, đối lập với đan dược giá trị tới nói, đã xem như là phi thường thấp. Dù sao cũng là có thể tăng lên kết đan tỷ lệ thành công đan dược, vẫn không có bất kỳ tác dụng phụ. Một vạn linh thạch trung phẩm có thể, có điều ta có một điều kiện, cần đem luyện chế ngưng chân đan 30 phần dư liệu, toàn bộ đưa cho ta. Trương Thanh Tiêu tuy rằng không biết luyện chế Ngưng Chân Đan dược liệu cần bao nhiêu linh thạch một phần, thế nhưng hắn biết giá cả chắc chắn sẽ không quá thấp. Loại dược liệu này ít đòi cổ đan phương, giá trị tuy rằng cũng không thấp, nhưng ở hắn xem ra, nhưng không đáng một vạn động linh thạch trung phẩm. Có thể, đây là Ngưng Chân Đan đan phương, xin mời Trương đạo hữu xem qua. Vạn Tiễn Phi thường phải mãi đồng ý luyện chế Ngưng Chân Đan dược liệu, bán ra lời nói, cũng là 100 khối linh thạch trung phẩm một phần. 30 phần dược liệu, cũng là 3000 khối linh thạch chú phẩm, còn ở hắn có thể tiếp thu bên trong phạm vi đem đan phương đưa cho Trương Thanh Tiêu, vạn tiền rồi lập tức dặn dò thủ hạ đi đem luyện chế ngưng chân đan dược liệu toàn bộ cầm tới, không nhiều không ít vượt vặn 30 phân. Xem xong đan phương, xác định không có vấn đề, bắt được dược liệu sau, Trương Thanh Tiêu lại lần nữa lấy ra một vạn đồng linh thạch trung phẩm, đưa cho tiền. vạn hộ trưởng, "Vạn hộ trưởng, nếu thứ ta muốn cũng đã mua xong, chương hết cáo từ." Rời đi tứ hải thương hội, Trương Thanh Tiêu cũng không có lập tức trở về nơi ở, mà là đi đến Tề Vật Các. Từ Tề Vật Các lại mua 25 phân luyện chế ngưng chân đan linh dược, cùng với 200 phân luyện chế khí huyết đan, cân cốt đan dược liệu sau, mới trở lại nơi ở lúc này, Chu Vân mây nữ đã an bài xuống người làm tràn đầy một bàn cơm nước. Chờ Trương Thanh Tiêu trở về. Chương 149. Chúc Cơ tầng 5. Chương 149. Chúc Cơ tầng 5. Phu quân, ngươi trở về. Chu Vân thấy Trương Thanh Tiêu trở về, liền vội vàng lên đón. "Hừ, ngày hôm nay là ngày tháng tốt, ta vì các ngươi chuẩn bị một chút lễ vật." Trương Thanh Tiêu nói, liền đem mua về pháp bảo, lấy ra, phân biệt đưa cho Hà Ngữ Mộng và mấy nữ. "Phu quân, ngày hôm nay là Ngữ Mộng tỷ tỷ đột phá đến Chúc Cơ tầng 8 việc vui, này cực phẩm pháp bảo đưa cho Ngữ Mộng tỷ tỷ là tốt rồi." Chu Vân có chút thấy náy nhìn Hà Ngữ Mộng một ánh mắt, mới mở miệng nói rằng: Nàng lần này cũng không phải bởi vì muốn tiết kiệm, chỉ là đơn thuần cảm thấy đến phu quân làm như vậy có chút không tốt lắm. "Cho các ngươi liền nhận lấy, không cần để ý những thứ này. Ta này còn có đơn độc lễ vật, muốn tặng cho Ngư Mộng." Trương Thanh Tiêu nói, càng làm một cái cực phẩm pháp khí phòng ngự lấy ra. "Phu quân, không cần như vậy tiêu pha. Ta chỉ là đột phá một cái cảnh giới nhỏ mà thôi, lại không phải đột phá đến kim đan kỳ. Mấy vị muội muội cũng đều có tiến bộ, phu quân nếu như đưa ta cực phẩm pháp khí phòng ngự, cũng phải đối xử bình đẳng, đưa mấy vị muội muội cực phẩm pháp khí phòng ngự mới tốt." Hạ Ngư Mộng thu hồi cực phẩm pháp bảo, nhưng không có đi đón cực phẩm pháp khí phòng ngự, nàng không muốn bởi vì chuyện như vậy để Trương Thanh Tiêu làm có dễ. Cực phẩm pháp khí phòng ngự chỉ có ở chốc cơ tu sĩ trong tay mới có thể phát huy ra chân chính năng lực phòng ngự. Chờ tiểu Vân các nàng đều đột phá đến chốc cơ kỳ sau, ta tự nhiên sẽ vì các nàng chuẩn bị lễ vật. Trương Thanh Tiêu trực tiếp đem cực phẩm pháp khí phòng ngự nhét vào hạ ngự mộng trong tay. Hắn ngay ở trước mặt Sở Hữu Đạo Lữ trước mặt tặng qua, vốn là vì đối xử bình đẳng, để mấy nữ trong lúc đó quan hệ càng thêm hòa thuận. Nữ ngự tỷ tỷ, ngươi liền nhận lấy đi, phu quân trước sẽ đưa cho chúng ta các loại trung phẩm cùng thượng phẩm pháp khí phòng ngự phụ lục, thậm chí ngay cả phụ bảo đều có. Chỉ là chúng ta linh lực trong cơ thể không bằng chân nguyên mạnh mẽ, đến hiện tại còn không cách nào phát huy ra những này pháp khí phòng ngự chân chính ý năng, cho chúng ta cực phẩm pháp khí phòng ngự, còn không bằng cho chúng ta chúng phẩm pháp khí phòng ngự cùng phòng ngự loại phụ lục càng thêm thích hợp." Lý Huyền Thanh cũng nói theo. "Đã như vậy, vậy ta liền nhận lấy." Hà Ngư Mộng thấy mấy nữ đều không có bất kỳ không cao hứng, cũng là thuận thế nhận lấy Trương Thanh Tiêu cho nàng cực phẩm pháp khí phòng ngự. Lễ vật đưa xong, mấy người vào chỗ, bắt đầu ăn cơm. Từ khi Trương Thanh Tiêu cùng Hà Ngư Mộng trở thành đạo lữ sau, Chu Vân Lương Thiểu Nhi cùng Lý Uyển Thanh tu luyện cũng càng thêm chăm chỉ khắc khổ. Trải qua sắp tới 1 năm tu luyện, Chu Vân Cảnh giới đã đạt đến luyện khí tầng 6 đỉnh cao, chính đang vì là đột phá luyện khí tầng 7 làm chuẩn bị. Nàng gần đây liền sẽ bế quan, toàn lực đột phá, tranh thủ sớm ngày đột phá đến luyện khí tầng 7. Lý Uyển Thanh, trải qua khoảng thời gian này tu luyện, cũng gần như đến luyện khí tầng 8 hậu kỳ, sắp đột phá đến luyện khí tầng 9. Lương Thiểu Nhi nhưng là ở trước đây không lâu, trực tiếp đột phá đến luyện khí tầng 8. Thiên phú của nàng so với Lý Uyển Thanh cùng Chu Vân đều muốn tốt hơn rất nhiều, đồng thời sử dụng đồi nguyên đan tăng lên thiên phú đồng thời, ở mỗi ngày dùng đan dược, sử dụng linh thạch tình huống, tiến bộ tốc độ cũng là càng thêm cấp tốc đối với Chu Vân, Lương Sở Nhi cùng Lý Uyển Thanh mấy nữ tiến bộ, Trương Thanh Tiêu cũng phi thường thỏa mãn, vì có thể tăng cường các nàng mấy người chúc cơ tỷ lệ thành công, còn cố ý từ tể vật các cùng tứ hải thương hội mua vài cây linh dược. Chúc cơ đan, càng là cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Sau buổi cấp tối, Trương Thanh Tiêu phân biệt cùng Chu Vân, Lương Sở Nhi, Lý Uyển Thanh ba nữ nói chuyện tâm sự, sau đó vừa mới đến hạ ngự ngộng gián phòng. Phu quân Bấy ngày sau đó, ta muốn bế quan tu luyện, ổn định cảnh giới. Hai người tu luyện một cái canh giờ âm dương hòa hợp kết sau, Hà Ngữ Mộng nằm nhoải trương thanh tiêu ngực, nhỏ giọng nói: "Hừ, gần nhất thì âm tông xuất hiện càng ngày càng nhiều lần, xác thực phải nhanh một chút tăng cao thực lực. Ngươi tu luyện chính là cựu dương chính lối quyết, vừa vặn có thể khắc chế ma đạo tu sĩ, nếu như có thể trong thời gian ngắn đột phá đến kim đan kỳ, đối phó những loại ma đạo tu sĩ thời điểm, cũng có thể tạo được càng to lớn hơn tác dụng." Trương Thanh Tiêu lấy ra ba bình đan dược đưa cho Hà Ngữ Mộng, trong này phân biệt chứa tăng linh đan, tự linh đan cùng thanh linh đan. Đa Tạ Phu Quân, Hà Ngữ Ngộng mặc dù có chút thật không thiện, vẫn là đem đan dược cất đi, nhưng trong lòng là quyết định chú ý, sau đó nhất định phải bảo vệ tốt phu quân an toàn. Nàng cũng biết hiện tại thi âm tông ma tu gia hiện đến càng ngày càng nhiều lần, chỉ có thực lực của chính mình đột phá đến kim đan, mới có khả năng ở trận này chính ma trong quyết đấu tiếp tục sống sót. Chúng ta là đạo lư, hà tất khách khí như thế, ngươi cẩn thận tu luyện đi. Trương Thanh Tiêu nói xong, đứng dậy rời đi Hà Ngữ Ngộng gian phòng, đi đến hắn chuyên môn phòng tu luyện, lấy ra ngưng chân đan đan vương, bắt đầu nghiên cứu lên. Ngưng chân đan độ khó luyện chế cùng chú nhan đan xích không nhiều, thậm chí rất nhiều nơi đều có tương tự địa phương, một bên nghiên cứu, một bên luyện chế. Chỉ dùng thời gian 7 ngày, Trương Thanh Tiêu thành công luyện chế ra một viên ngưng chân đan. Bởi vì luyện chế ngưng chân đan dược liệu ít đòi, Trương Thanh Tiêu này 7 ngày cũng không có lãng phí quá nhiều dược liệu. 7 ngày thời gian, tổng cộng chỉ thất bại 23 lần. Nhìn thấy cái này, ngưng chân đan phẩm chất cũng không tệ lắm, đang luyện chế ra sau, Trương Thanh Tiêu trực tiếp liền nuốt xuống. Không tệ là cổ đan dược, một viên đan dược, dĩ nhiên để ta chân nguyên so với trước muốn cô đọng 2 phần 10. Có ngưng chân đan, đối lập kết đan thời điểm cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Vật truyền 7749 cái chu thiên sau, Trương Thanh Tiêu quan sát bên trong bản thân chân nguyên trong cơ thể tình huống, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Chân nguyên cô đọng, bất đi hắn không ít phiền phức đồng thời cũng làm cho thực lực của hắn lại lần nữa tăng trưởng. Chỉ có điều trong cơ thể chân nguyên bị cô đọng sau, ít đi 2 phần 10, cần tiêu tốn một quãng thời gian đến luyện hóa linh khí. Hắn công pháp độ thành thạo, đã đạt đến cấp bậc tông sư, luyện hóa linh khí tốc độ cực kỳ nhanh, nhiều nhất chỉ cần 1-2 ngày thời gian, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Sau đó mấy ngày, Trương Thanh Tiêu một bên tu luyện, một bên luyện chế ngưng chân đan. Rất nhanh, liền đem luyện chế ngưng chân đan dược liệu toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, tổng cộng luyện chế ra đến rồi 9 viên ngưng chân đan lấy ra một viên cho hạ ngư mộng sau, hắn bắt đầu tiếp tục luyện chế khí huyết đan cùng cân cốt đan. Này hai loại đan dược đan phương, hắn đã sớm để La Phi giúp hắn mua xong. Luyện chế lên cũng là xe nhẹ chạy đường quen. Trải qua hai cái tháng sau không ngừng luyện đan, luyện tập pháp thuật, ngự kiếm thuật, luyện thể công pháp, chứng thành tiêu cảnh giới rốt cục đột phá đến chốc cơ tầng 5 đồng thời, ở có khí huyết đan cùng cân cốt đan sau, hắn man hoang luyện thể quyết, tiến bộ cũng cực kỳ nhanh ở cảnh giới đột phá đến chốc cơ tầng 5 trước, man hoang luyện thể quyết độ thành thạo đột phá đến tông sư, thân thể thực lực được rất lớn tăng trưởng. Thân thể ngoại hình thành rất sức lực sức phòng ngự cũng là đại đại tăng cường. Dù cho là chút cơ hậu kỳ hà ngưỡng ngộ, dùng phổ thông chúng phẩm pháp khí, hoặc là chúng phẩm pháp khí phi kiếm công kích, trong thời gian ngắn đều không thể đột phá hắn phòng ngự. Một ít pháp thuật công kích, càng là liền dấu đều sẽ không lưu lại. Cũng chỉ có thượng phẩm pháp khí cùng thượng phẩm pháp khí phi kiếm, mới có thể cho hắn tạo thành một ít thương tổn. DS có tiểu nhị chương 10 không phát thuộc tính bảng điều khiển, phát một lần thuộc tính bảng điều khiển, không ở chứng văn, không thích xem thuộc tính bảng điều khiển độc giả bằng hữu có thể trực tiếp nhảy qua họ tên, trung thành tiêu thân phận, tiêu giao phó tông chủ, thương đường đường chủ tứ chết, trung đẳng tuổi tỏ, 44310 tuổi cảnh giới, chúc cơ tầng năm, tiến độ một 100 cung pháp. Trúc cơ kỳ trường sinh công, độ thành thạo tông sư, 586, 1600, chúc cơ kỳ man hoang luyện thể quyết, độ thành thạo tông sư, 33 1600 kỹ năng. Luyện đan, luyện khí kỳ đan dựa cần dấu, thủ khí đan tông sư, 1058, 1600, tăng linh đan, độ thành thạo tông sư, 988, 1600, tự linh đan, độ thành thạo tông sư, 923, 1600, bội nguyên đan, độ thành thạo tinh thông, 208400, thanh linh đan, độ thành thạo đại sư, 734800, chú nhan đan, độ thành thạo đại sư, 385800, khí huyết đan Đỗ Thành Thảo đại sư, 18800, Cân Quốc Đan, Đỗ Thành Thảo đại sư, 13800, Ngưng Chân Đan, Đỗ Thành Thảo tinh thông, 2400. Chế Bữa, Nhất Giới Phụ lục cần dấu, Phòng Nữ Phụ, Đỗ Thành Thảo đại tông sư, 12863200, Linh Kiếm Phủ, Đỗ Thành Thảo đại tông sư, 13153200, Thiên Cương Chính Lôi Phủ, Đỗ Thành Thảo tông sư, 8611600, Kim Vật Phủ, Đỗ Thành Thảo đại sư, 611800. Pháp Thuật, Luyện Khí Kỳ pháp thuật cần dấu, Ngự Phong Thuật, Đỗ Thành Thảo đại tông sư, 3223200, Băng Thiên Tuyết Điệu, Đỗ Thành Thảo tông sư 1133, 1600, Lưu Tinh Hỏa Vũ, độ thành thạo tông sư, 1058, 1600, Khống vật thuật, độ thành thạo đại tông sư, 325, 3200, Liệm thuật thuật, độ thành thạo đại tông sư, 810, 3200, hồi xuân thuật, độ thành thạo tông sư, 560, 1600. Kiếm pháp, phàm nhân kiếm pháp ẩn dấu, sơ cấp ngự kiếm thuật viên mãn, trung cấp ngự kiếm thuật, độ thành thạo đại sư, 689800, sơ cấp ngự kiếm phi hành thuật viên mãn, trung cấp ngự kiếm thuật, độ thành thạo tinh thông, 355400, đoạt mệnh thập tam kiếm. Độ thành thạo tông sư, 1583-1600. Chương 150. Sở chính tiến đến kinh nguyệt thành. Chương 150. Sở chính tiến đến kinh nguyệt thành. Cảnh giới đột phá đến chốc cơ tầng 5 sau, Trương Thanh Tiêu lại lần nữa sử dụng một viên ngưng trấn đan. Lần này, chỉ là để hắn chân nguyên cô đọng khoảng 1 phần 10. Trương Thanh Tiêu biết này không phải là bởi vì trong cơ thể hắn sản sinh kháng dược tính, mà là bởi vì hắn chốc cơ tầng 4 tại điểm, là lần thứ nhất dùng, cho nên mới phải để hắn chân nguyên cô đọng 2 phần 10. Hạ Ngư Mộng cũng sử dụng ngưng trấn đan, trong cơ thể nàng chân nguyên càng là trực tiếp ngưng luyện 3 phần 10. Đầy đủ dùng thời gian 2 tháng mới để trong cơ thể chân nguyên hoàn toàn khôi phục. Cũng chính là biết rồi hạ ngư mộng tình huống, Trương Thanh Tiêu mới rõ ràng ngưng chân đan lợi hại địa phương đương nhiên, dù sao, nếu như từ trúc cơ tầng 1 lúc bắt đầu dùng, gặp càng thêm khá hơn một chút. Mỗi một tầng cũng có thể làm cho chân nguyên cô đọng, đến trúc cơ tầng 9, gần như liền để chân nguyên cô đọng sắp tới trường gấp đôi. Lưu Chí cũng 1 tháng trước mang theo Tiêu Giao Tông tới được mười mấy cái trúc cơ tu sĩ, đi đến Phượng Lâm sơn mạch. Chỉ là bí cảnh đến hiện tại còn chưa mở ra, Tiêu Giao Tông những lại trúc cơ tu sĩ đến Phượng Lâm sơn mạch, chỉ có thể ở lại nơi đó chờ đợi bí cảnh mở ra. Tiêu Giao thương hội Trải qua 1 năm này tỉ mỉ chuẩn bị, cũng đã khai trương. Chuyện làm ăn so với cổ quận thành lúc trước khai trương thời điểm, còn muốn nóng nảy rất nhiều. Mỗi ngày lợi nhuận đều có thể đạt đến 5000 khối linh thạch trung phẩm trở lên. Thêm vào tiêu giao lâu, mỗi ngày hạ xuống, đều sai biệt không nhiều một vạn đồng linh thạch trung phẩm lợi nhuận. Cao như thế lợi nhuận, để tiêu giao tông tông chủ và thái thượng trưởng lão phi thường dẫn mình. 1 tháng 30 vạn khối linh thạch trung phẩm, đã có thể duy trì tiêu giao tông 3 năm chi tiêu đương nhiên, đây là dựa theo hiện tại tiêu dùng đến tính toán. Nếu như là dựa theo tình huống trước đến tính toán lời nói, những linh thạch này Tối thiểu có thể duy trì tiêu giao tông 5 năm vận chuyển điều này làm cho tiêu giao tông tông chủ và thái thượng trưởng lão cảng tăng thêm coi trưởng thanh thiếu. Có linh thạch, thái thượng trưởng lão lại rời đi tiêu giao tông, đi mua một chút có thể tăng lên cảnh giới linh vật cùng đang lưỡng. Tuy rằng vẫn không có nắm, trong vòng 5 năm đột phá đến nguyên ánh cảnh. Lại làm cho hắn có lòng tin trong vòng 5 năm đột phá đến kim đan tầng 9 đỉnh cao. Tiêu giao tông thái thượng trưởng lão tiên phú tu luyện vốn là tốt vô cùng, nếu không trước đây bởi vì không có linh thạch mua tài nguyên tu luyện, cảnh giới của hắn cũng không đến nỗi tăng lên như thế chậm. Ngoại trừ thái thượng trưởng lão ở ngoài, Tiêu giao tông mấy cái có hy vọng đột phá đến Kim Đan trúc cơ đỉnh cao tu sĩ, cũng đều được một chút chỗ tốt. Tông chủ Sở Chính Thiên ở Tinh Uyển thành tứ hải thương hội buổi đấu giá trên, phi thường đại khí mua 3 viên Hàng Trần Đan. Trương Thanh Tiêu lúc đó đồng dạng tham gia buổi đấu giá, vì chính mình cùng hạ ngư ngẫm các mua một viên Hàng Trần Đan. Vì mua này 2 viên Hàng Trần Đan, hắn tổng cộng tiêu tốn hơn 5 vạn khối linh thạch trung phẩm. Trên thực tế, cái giá này đã sớm vượt qua Hàng Trần Đan bản thân giá trị, chỉ là lúc đó cạnh tranh quá mức kịch liệt, không nỡ lòng bỏ bỏ linh thạch, căn bản là mua không tới. Dù sao, loại đan dược này khá là ý đòi. Lần sau đụng tới còn không biết phải đợi bao lâu. Hắn cũng không thiếu chút linh thạch này, mua lại cũng có thể càng thêm an tâm. Không phải vậy, đợi được hắn hoặc là Hà Ngữ ngẫm cảnh giới đột phá đến chốc cơ tầng 9 đỉnh cao, không nhất định có thể lập tức tìm được loại đan dược này. Rời đi phòng tu luyện, Trương Thanh Tiêu đang chuẩn bị đi xem xem tiêu giao thương hội tình huống. Truyền âm pháp khí liền bắt đầu chấn động lên. Cầm lấy tới nghe xong sau, mới biết tông chủ Sở Chính Thiên đi đến thành Ngư Thành. Hắn lập tức tìm tới Chu Vân, bàn giao vài câu sau, liền đi đến Hà Ngữ ngẫm vị trí phòng tu luyện. "Chúc mừng phu quân, cảnh giới lên một tầng nữa, khoảng cách kim đan tiến thêm một bước." Hàng Ngư ngọc liếc mắt là đã nhìn ra Trương Thanh Tiêu cảnh giới biến hóa, trong mắt lóe ra một vẻ vẻ vui mừng, xuất phát từ nội tâm chúc mừng nói: "Mới vừa tu luyện đến chốc cơ tầng 5, khoảng cách Kim Đan còn sẵm đây. Tông chủ đi đến Tinh Nguyệt Thành, chúng ta cùng đi xem thấy hắn đi." Trương Thanh Tiêu cười khoát tay áo một cái nói rằng: "Tiêu Dao Tông đã ở Tinh Nguyệt Thành có trụ sở, khoảng cách Trương Thanh Tiêu nơi ở cũng không tính xa. Diện tích so với Trương Thanh Tiêu nơi ở lớn không ít. Hơn nữa khoảng cách đường chính cũng phi thường gần đối lập với lục phẩm tông môn tới nói, vẫn là phi thường có mặt mũi." Nguyên bản Trương Thanh Tiêu là không muốn đem Tiêu Dao Tông trụ sở làm như thế bắt mắt. Làm sao? Tông chủ Sở Chính Thiên không cho là như vậy. Không nên nói trụ sở đại biểu chính là tông môn bộ mặt, nhất định phải làm cho cao cấp đại khí có mặt mũi. Hắn cũng chỉ có thể dựa theo Sở Chính Thiên yêu cầu, dặn dò tiêu giao tông đệ tử, tìm kiếm như thế một chỗ. Tông chủ nhanh như vậy liền đến. Được, vậy chúng ta hiện tại quá khứ. Hạ Ngữ ngậm nghe nói Tông chủ Sở Chính Thiên muốn đi qua, chẳng biết vì sao còn có chút căng thẳng. Nàng là tiêu giao tông bổ dưỡng hoạch tâm đệ tử, cùng Trương Thanh Tiêu trở thành đạo lư sự tình, nàng cũng không có trải qua tông chủ và sư tôn đồng ý tuy rằng trải qua thời gian lâu như vậy, tông chủ Sở Chính Tiên cùng sư tôn cũng đã biết được việc này, nhưng vẫn để cho nàng có chút không biết nên làm sao đối mặt. Nghe tông chủ nói, người sư tôn lần này cũng lại đây, ngươi cũng không cần lo lắng, có ta ở, tông chủ và người sư tôn sẽ không trách tội ngươi. Trương Thanh Tiêu nhìn ra hạ ngữ ngượng căng thẳng, cười an ủi một câu. "Từng Đa Tạ Phu Quân" Ta không phải sợ sư tôn cùng tông chủ trách tội, chỉ là cùng phu quân trở thành đạo lữ, không có cùng sư tôn cùng tông chủ nói, có chút ban phán." Hà Ngữ Mộng trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, sau khi nói xong, cũng không suy nghĩ thêm nữa chuyện này. Hai người rời đi nơi ở, chỉ dùng 1 phút thời gian, liền đến tiêu giao tông ở tinh nguyệt thành trụ sở. Tông chủ và chốc cơ các trưởng lão cũng đã đến, chính đang phòng nghị sự chờ đợi chủ. Tiến vào trụ sở sau, thì có thương đường đệ tử đến đây báo cáo. "Được, ta biết rồi. Ngươi đi làm đi, không cần phải để ý đến chúng ta." Trương Thanh Tiêu nói xong, liền mang theo Hà Ngữ Mộng đi đến trụ sở phòng nghị sự. Trương sư đệ, 1 năm không thấy, ngươi này cảnh giới lại tăng lên. Chúc mừng, chúc mừng. Sở chính tiên thấy Trương Thanh Tiêu lại đây, tùy ý liếc mắt nhìn, liền phát hiện Trương Thanh Tiêu cảnh giới biến hóa, lập tức mở miệng khen tặng lên. Ngồi ở phòng nghị sự cái khác chúc cơ trưởng lão, cũng dồn dập đứng dậy khen tặng. Chỉ có một cái chúc cơ tầng 9 viên mãn trung niên nữ tu, liên tục nhìn chằm chằm vào Trương Thanh Tiêu cùng bên cạnh hắn Hạ Ngữ Ngộng cũng không đến khen tặng. Trương Thanh Tiêu ngay lập tức sẽ rõ ràng vị này nữ tu thân phận, vội vã lôi kéo Hạ Ngữ Ngộng tiến lên khách quý nói rằng, "Ngữ Ngộng, đây chính là sư tôn đi. Phu quân, đây là sư tôn Cảnh Du Dung." Sư tôn Đây là đạo lữ của ta, Trương Thanh Tiêu." Hà Ngữ Ngộng khẽ gật đầu sau, mới đúng trung niên nữ tu cùng kính nói: "Rất tốt. Trương tông chủ, không cần khách khí như thế. Ngữ Ngộng có thể cùng ngươi trở thành đạo lữ, ta cũng phi thường vui mừng." Cảnh Du Dung đối với Trương Thanh Tiêu cũng không có cái gì thành kiến, mới vừa nàng chưa từng có đi khén tặng, chủ yếu hay là bởi vì nàng là Hà Ngữ Ngộng sư tôn, tương đương với là Trương Thanh Tiêu trưởng bối, tự nhiên không thể xem cái khác chúc cơ tu sĩ như vậy. Đa Tạ sư tôn cắt hành. Hà Ngữ Ngộng nghe được sư tôn lời nói sau, cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Người nhà đầu này Quỷ, ngày hôm nay có Trương Tông chủ ở đây, ta liền không nói ngươi." Cảnh Du Dung một mặt từ ái nhìn Hà Ngữ Mộng nói rằng, "Nàng thanh thiếu hạ Ngữ Mộng sư tôn, tự nhiên hy vọng Hà Ngữ Mộng có thể tìm tới một cái tình đầu ý hợp đạo lữ. Tiên lộ mêng ngông, có người làm bạn mới sẽ không có vẻ cô độc." Chương 151. Đại khí tông chủ. Chương 151. Đại khí tông chủ. Trương Thanh Tiêu cùng Cảnh Du Dung khách sáo một phen sau, nhìn về phía tông chủ Sở Chính Thiên, "Tông chủ, ngày hôm nay là nghỉ ngơi trước một đêm, vẫn là trước tiên đi tiêu giao lâu cùng tiêu giao thương hội đi dạo." Mặc kệ là cổ quận thành khai chương Vẫn là những thành trì khác khai trương, Sở Chính Tiên đều không có đến xem quá, vẫn đang bận trọng tông môn sự tình. Nếu đến rồi Tinh Nguyệt Thành, Trương Thanh Tiêu nhất định phải dẫn hắn đi xem xem. Liên hệ tại đi. Chúng ta này một đường đều đang tu luyện, cũng không rảnh rọc. Sở Chính Tiên đã sớm muốn nhìn một chút Tiêu Giao lâu cùng Tiêu Giao Thương hội tình huống, nhưng vẫn không có thời gian, hiện tại thật vất vả đi ra một chuyến, tự nhiên muốn đi xem xem tình huống cụ thể. Được, vậy chúng ta trước tiên đi Tiêu Giao Thương hội, sau đó sẽ đi Tiêu Giao lâu." Trương Thanh Tiêu nói xong, liền lôi kéo Hà Ngữ Ngộng mang theo Sở Chính Tiên mọi người rời đi phòng nghị sự. Dặn dò thương đường đệ tử chuẩn bị một chiếc loại nhỏ tẩu bay. Tiêu giao thương hội vị trí, khoảng cách tiêu giao tông trụ sở khoảng cách hơi có chút xa, như thế một đường đi tới tối thiểu cũng phải nửa ngày nhiều thời giờ. Cưỡi tẩu bay nhưng là phải nhanh hơn rất nhiều. Chỉ dùng hơn nửa cái canh giờ, mọi người liền đến tiêu giao thương hội. Đây chính là chúng ta tiêu giao thương hội. Nhìn trước mắt 9 tầng cao lâu, Sở Chính Tiên hơi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Trương Thanh Tiêu. Không chỉ là Sở Chính Tiên kinh ngạc, cái khác theo tới chốc cơ tu sĩ đang nhìn đến trước mắt này khí thế bảng bạc 9 tầng cao lâu, cũng đều cảm thấy phi thường chấn động đặc biệt cảnh du ru dung, nàng cũng đi qua không ít địa phương. Xem như là từng va chạm xã hội chốc cơ tu sĩ đang nhìn đến này 9 tầng cao lâu thời điểm, cũng cảm giác được khác với tất cả mọi người. Ngư Ngộng, này đều là ở Trương Tông chủ dặn dò thủ hạ kiến tạo ra được sao? Cảnh Vũ rung nhỏ giọng ở Hà Ngư Ngộng bên tai dò hỏi. Này một tòa 9 tầng cao lâu, là do phu quân tự mình thiết kế. Bao quát bên trong trang trí cùng các cụ cũng đều là phu quân tự mình chỉ điểm thương đường đệ tử làm ra đến. Hà Ngư Ngộng thấy sư tôn kinh ngạc như thế, cũng vì phu quân cảm thấy tự hào. Trương Tông chủ, cung thật là có làm ăn đầu óc, Thái thượng trưởng lão cùng sở Tông chủ để Trương Tông chủ làm thương đường đương chủ quyết đoán, quả thực quá đúng rồi. Cảnh Du Dung nhìn Tiêu Giao Thương hội cửa ra ra vào vào tu sĩ, không nhịn được tở dài nói: "Đúng, đây chính là chúng ta Tiêu Giao Tông tương hội." Ở hạ ngư mộng cùng Cảnh Du Dung xì xào bàn tán tại điểm, Trương Thanh Tiêu phì thưởng khẳng định nói rằng: "Trương sư đệ, chúng ta vào xem xem." Sở Chính Thiên nói, liền hướng Tiêu Giao Thương lâu vào miệng, lối vào đi đến. "Tông chủ, lâu một là phòng khách, chủ yếu dùng để thu mua các loại đan dược, dược liệu, pháp khí, phù lục." Trương Thanh Tiêu đi theo Sở Chính Thiên bên cạnh vừa đi vừa tỉ mỉ giới thiệu đến. "Trương sư đệ, Tiêu Giao Thương hội mỗi ngày đều có nhiều như vậy tu sĩ sao?" Nhìn dòng người quần quật phòng khách, Sở Chính Thiên kinh ngạc hỏi: "Gần nhất khoảng thời gian này, có không ít chư tu sĩ đều đang chuẩn bị đi đến Phượng Lâm Sơn mạch bí cảnh, chuyện làm ăn so với Di Vãng còn tốt hơn một ít." Bình thường lời nói, gần như có hiện tại 2/3 lưu lượng khách. Trên căn bản mỗi ngày có thể duy trì 5000 khối linh thạch trung phẩm lợi nhuận. Mấy ngày nay lợi nhuận gần như đạt đến 6000 đến 8000 khối linh thạch trung phẩm. Trương Thanh Tiêu đơn giản đem thương hội tình huống giới thiệu một lần. "Tốt vô cùng. Chúng ta đi lầu 2 cùng lầu 3 nhìn. Loại này tự giúp mình mua sắm hình thức, ta vẫn là lần thứ nhất tự trải nghiệm, đúng là muốn nhìn một chút là cảm giác như thế nào." Ngày hôm nay đại gia mua vật phẩm, đều ghi vào trong tài khoản của ta. Sở Chính Tiên nghe được quãng thời gian này lợi nhuận có như thế cao, tâm tình càng tốt đẹp hơn. "Tông chủ, mua bao nhiêu linh thạch vật phẩm cũng có thể sao?" Một vị trúc cơ tầng 6 trưởng lão nhỏ giọng hỏi. "Năm mơ đây, 100 khối linh thạch trung phẩm trong vòng, coi như ta. Vượt qua 100 khối linh thạch trung phẩm, chính các ngươi đào linh thạch." Sở Chính Tiên phi thường đại khí nói rằng, 100 khối linh thạch trung phẩm tương đương với Tiêu Dao Tông 1000 viên linh thạch trung phẩm. Dù cho Tiêu Dao Tông trúc cơ trưởng lão đãi ngộ tăng lên, cũng tương đương với phần lớn trúc cơ trưởng lão 1 năm nhận lấy linh thạch Theo tới được chức cơ trưởng lão, thấy tông chủ như thế lại khí, cung đều cao hứng vô cùng. Lần này đến chúc cơ trưởng lão, phần lớn đều là tiêu giao tông đệ tử nội môn, hoặc là hạch tâm đệ tử đột phá đến chúc cơ sau, trở thành chúc cơ trưởng lão, vì lẽ đó mọi người đều hiểu rõ Sở Chính Thiên tính cách đừng xem hắn ở trong tông môn xử lý các loại sự vụ thời điểm phi thường nghiêm túc. Bình thường nhưng phi thường hiền lành, đặc biệt đối với bọn họ những này do đệ tử nội môn, hạch tâm đệ tử lên cấp chúc cơ trưởng lão, càng phi thường chăm sóc đi tới lầu 2, chúng thanh tiêu đệ thường đường đệ tử cho mỗi một vị chúc cơ trưởng lão đều đem ra một cái lệnh bài cùng đặc thù túi chứa đồ. Sau đó mới mang theo mọi người tiến vào lầu 2 cùng lầu 3 tự do siêu thị. Siêu thị danh tự này cũng là Trương Thanh Tiêu tự mình mệnh danh. Tinh Nguyệt Thành bên này thị trường khá lớn, vì lẽ đó hắn để luyện khí sư chế tạo lệnh bài cũng tương đối nhiều đồng thời có thể phân phát 3000 viên lệnh bài, trong tình huống bình thường đều sẽ có giàu có đương nhiên, cái này cũng là xét thấy cổ quận thành khai trương người đông thời mấy quá nhiều, vẫn sẽ hằng, hắn mới sẽ làm thương đường chế tạo nhiều như vậy lệnh bài đi ra. Những lệnh bài này mặc dù là lượng lớn chế tạo, tiền vốn nhưng cũng không thấp. Nếu không là tiêu giao thương hội chuyện làm ăn được, chỉ là những ngày tiền vốn liền cần thời gian không ăn nữa mới có thể kiếm về. Tiến vào siêu thị sau, Hàng Ngư ngậm nói với Trương Thanh Tiêu một tiếng, liền mang theo sư tôn cảnh dụ du dung đơn độc rời đi. Cái khác chúc cơ tu sĩ thấy thế cũng dồn dập đi chọn mua bọn họ cần vật phẩm. Chỉ có Trương Thanh Tiêu một mình đi theo Sở Chính Thiên bên người. Mọi người ở trong siêu thị đi dạo nửa cái canh giờ mới rời khỏi. Mỗi cái chúc cơ tu sĩ đều là thu hoạch tràn đầy đối với Trương Thanh Tiêu làm ra đến cái này hình thức cũng cảm thấy vô cùng khâm phục đối lập với một chọi một bán, loại mô thức này không chỉ có để tu sĩ mua sắm thời điểm cảm thấy vui sướng. Hơn nữa trong lúc lơ đãng liền sẽ chọn mua càng nhiều vật phẩm, kích thích tu sĩ tiêu tốn càng nhiều linh thạch đi dạo xong siêu thị, Trương Thanh Tiêu lại mang theo mọi người đi tới lầu 4 đến lầu 9 quay một vòng. Lúc đi ra, trên căn bản mỗi cái chức cơ tu sĩ, hoa linh thạch trung phẩm đều vượt qua 200. Nữ tu tiêu tốn càng nhiều, chủ yếu tập trung ở lầu 4 cùng lầu 5 tiêu phí. Hai hai tầng bán ra chính là các loại đẹp đẽ pháp bảo, chân gai tóc, nữ giới đồ dùng, nam tính đồ dùng vân vân đồng thời những thứ đồ này, phần lớn đều là pháp khí, mỗi một kiện giá trị đều không ít. Dù cho là tiện nghi nhất cũng sẽ không thấp hơn một khối linh thạch trung phẩm. Quý càng là đạt đến mấy trăm khối linh thạch trung phẩm. Lâu sáu bán ra chính là các loại thượng phẩm pháp khí, dược phẩm pháp khí cùng một ít quý trọng đan dược cùng hi hữu linh dược, cùng với phụ lục vân vân. Từ thương hội đi ra, sắc trời đã không còn sớm, Trương Thanh Tiêu lại để cho thương đường đệ tử điều khiển tàu bay đi đến Tiêu Giao lâu đầu tiên là mang theo mọi người ăn một bữa dự tiệc, sau đó liền sắp xếp thương đường đệ tử, phân biệt mang theo chút cơ cắt trưởng lão đi tới Câu Lan, sàn đấu thú cùng Sòng Bạc. Trương Thanh Tiêu nhưng là tiếp tục đuổi tiếp Sở Chính Thiên đem Tiêu Giao lâu mỗi một cái địa phương đều đi dạo một lần. Cuối cùng, vừa mới đến Sòng Bạc, giới thiệu Sòng Bạc tình huống ở bên này, Chương 152. Đột nhiên sinh ra biến cố. Chương 152. Đột nhiên sinh ra biến cố. Chương sư đệ, này mặt trược cùng bộ kệ thật sự có chơi vui như vậy sao? Ta xem toàn bộ song bạc, liền này hai loại chiếu bạc trước mặt tu sĩ nhiều nhất. Sở Chính Tiên có chút ngạc nhiên hỏi, "Tông chủ, nếu không ngươi thử xem mặt trược." Trương Thanh Tiêu cười nói, "Mặt trược cùng bộ kệ còn có bài cừu, thứ này chỉ là xem lời nói, khả năng không cách nào để cho người cảm động lay, chỉ có tự trải nghiệm mới biết trong đó lạc thú đương nhiên, điều này cũng phân tình huống, có không ít tu sĩ rất không thích mặt trược, bộ kệ hoặc là bài cừu." mà lại yêu thích địa quay loại này càng thêm kích thích cách chơi. Vậy thì thử xem. Sở Chính Thiên suy nghĩ một chút, khoảng cách bí cảnh mở ra còn có một quãng thời gian, mà Phượng Lâm Sơn mạnh còn có lưu trì ở cái kia bảo vệ, hắn cũng không đổi vã. Vậy ta gọi hai cái trúc cơ tu sĩ lại đây. Trương Thanh Tiêu suy nghĩ một chút, đem Hạ Ngữ Mộng cùng Cảnh Du Dung Têu lại đây. Xác định hai người bọn họ đồng ý chơi mạt chược, liền để thương đường đệ tử dẫn bọn họ đi chơi mạt chược phòng khách. Hiện tại cái này cái thời gian, song bạc nơi này phi thường nóng nảy, nếu không là hắn sớm đã thông báo La Phi đều không nhất định có chỗ chống đi đến phòng khách, Trương Thanh Tiêu cùng Hà Ngữ ngậm đồng thời đem quy tắc biểu thị một lần. Sau đó chơi thử vài lần, liền bắt đầu chính thức bắt đầu chơi. Bọn họ chơi để chú cũng không phải lớn, chỉ có 5 khối linh thạch trung phẩm. Sở Chính Tiên cùng Cảnh Du Dung hai người là càng chơi càng nghiện. Vẫn chơi đến sáng ngày thứ hai, còn có chút chưa hết thong thèm. Nay mặt Trưởng thật là một cho hết thời gian tư tốt. Quay lại, khiến người ta ở Tiêu Giao Tông bên trong làm một ít đi ra. Hôm nay tới đầy tôi đi. Sở Chính Tiên mắt thấy đã đến buổi sáng, cũng không tốt tiếp tục chơi. Hán Vũ sao cũng là một tông chi chủ, ở mỗi cái phương diện đều cần khắc chế. Được, vậy ta mang tông chủ và sư tôn đi ăn điểm tâm, tiêu giao lâu bên này đều có chuẩn bị. Trương Thanh Tiêu nói liền muốn đem một đêm này thắng linh thạch, còn Sở Chính Thiên cùng Cảnh Du Dung. Nguyên tu quốc, những linh thạch này, liền không cần cho ta. Sở Chính Thiên khoát tay áo một cái, ra hiệu Trương Thanh Tiêu đem linh thạch thu hồi đến. Một đêm này hắn tuy rằng thua hơn 2000 linh thạch trung phẩm, nhưng cũng không lạ rất lưu ý Cảnh Du Dung tự nhiên cũng sẽ không muốn nàng thua trận linh thạch. Trương Thanh Tiêu cũng không có kiên trì, mang theo Sở Chính Thiên cùng Cảnh Du Dung đi đến phòng ăn, dùng hết bữa sáng. Chờ cái khác chúc cơ tu sĩ lục tục lại đây sau, mới mang theo mọi người trở lại Tiêu Dao Tông trụ sở. "Trương sư đệ, ngươi có chuyện liền đi làm đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Chờ thêm 2 ngày, chúng ta liền sẽ rời đi Tinh Nguyệt Thành, đi đến Phượng Lâm sơn mạch. Tinh Nguyệt Thành chuyện bên này, còn cần Trương sư đệ nhiều nhọc lòng. Đối với Tiêu Dao Tông cống hiến, Tiêu Dao Tông đệ tử, đều sẽ ghi nhớ trong lòng. Lão tổ qua một quãng thời gian, khả năng cũng sẽ đến đây, đến thời điểm gặp cho Trương sư đệ một niềm vui bất ngờ." Trở lại Tiêu Dao Tông trụ sở trụ sở sau, Sở Chính Thiên cười nói, hắn đối với Tiêu Dao thương hội cùng Tiêu Dao lâu tình huống Điều phi thường thỏa mãn đồng thời cũng đúng tiêu giao tông tương lai có càng to lớn hơn kỳ vọng. Dựa theo hiện tại cái này trường hợp tiếp tục phát triển, dù không được thời gian quá lâu, tiêu giao tông thì có có thể trở thành Bắc Hoang thứ tư ngũ phẩm tông môn. Cho tới Thi Âm tông sự tình, mặc dù có chút vướng tay chân, hắn nhưng cũng không bị quan. Chỉ cần các đại tông môn cùng kim đan tán tu liên hợp lại, dù cho không cách nào hoàn toàn đánh bại Thi Âm tông, cũng có thể phân đỉnh chống lại. Trong thời gian ngắn, chắc chắn sẽ không xuất hiện nghiêng về một bên tình huống đồng thời, hắn cùng Thái thượng trưởng lão cũng đã làm tốt các loại chuẩn bị. Dù cho là xuất hiện kết quả xấu nhất, cũng sẽ không để Tiêu Giao Tông liền như vậy dị tông. Tông chủ, vậy chúng ta trước hết rời đi. Có chuyện gì cần xử lý, bất cứ lúc nào cho ta truyền âm. Chung Thanh Tiêu quay về Sở Chính Tiên nói xong, lại cùng Cảnh Du Dung cùng cái khác chốc cơ trưởng lao đánh xong bắt chuyện, liền mang theo Hà Ngữ ngậm rời đi Tiêu Giao Tông chủ sở. Phu quân, sư tôn ngày hôm qua nói với ta một chút liên quan với Thi Âm Tông sự tình, để chúng ta không cần lo lắng Tiêu Giao Tông tình huống, an tâm ở lại Tinh Nguyệt thành phát triển. Băng Hoang Tam đại ngũ phẩm tông môn đã thương lượng xong đối sách. Chờ lần này bí cảnh sự tình sau khi kết thúc, liền sẽ liên hợp lại toàn lực đối phó Thiên Âm Tông. Trên đường trở về, Hà Ngư Mộng đem nàng từ sư tôn cảnh dự du dung trong miệng được tin tức, tỉ mỉ nói rồi một lần. Thiên Âm Tông tuy rằng có hóa thần kỳ tu sĩ, thương thế nhưng phi thường nghiêm trọng, liền nguyên anh đều chịu đến trọng thương ở tình huống bình thường, không có thời gian mấy chục năm, căn bản là không cách nào khôi phục lại hóa thần kỳ thực lực. Hiện tại có thể phát huy được thực lực, cũng là tương đương với nguyên anh cảnh đỉnh cao. Mà Bắc Hoàng bên này tam đại ngũ phẩm trong tông môn, thì có một vị nguyên anh cảnh đỉnh cao tu sĩ. Vị này nguyên anh cảnh đỉnh cao tu sĩ, mặc dù không cách nào đánh bại Thi Âm Tông Hóa Thần cảnh tu sĩ, nhưng cũng có thể kiểm chế lại đối phương. Hừ, ta biết rồi. Thi Âm Tông sự tình, chúng ta hay là muốn sau khi chuẩn bị xong tay. Sở Chính Thiên cũng đã nói với hắn một ít liên quan với Thi Âm Tông sự tình, thậm chí ngay cả Tiêu Dao Tông chuẩn bị hậu chiêu đều nói cho hắn. Tuy là như vậy, Trương Thanh Tiêu vẫn là phi thường cẩn thận. Dù sao Thi Âm Tông vị kia tu sĩ Hóa Thần kỳ tình huống cụ thể, đều chỉ là ngũ phẩm tông môn nguyên anh kỳ tu sĩ thả ra tin tức. Là thật hay giả, chỉ có ngũ phẩm tông môn nguyên anh kỳ tu sĩ biết. Hừ, ta gặp mau chóng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến Kim đăng kỳ, như vậy liền có thể càng tốt hơn bảo vệ phu quân cùng mấy vị muội muội. Hàn Ngư mộng đối với phu quân lời nói, tự nhiên là nói gì nghe nấy. Trở lại nơi ở sau, cùng Chu Vân mấy người hỏi thăm một chút, trở về đến phòng tu luyện, bế quan tu luyện. Trương Thành Tiêu cũng bắt đầu rồi mỗi ngày hàng ngày, luyện đan, chế bữa, luyện tập pháp thuật, luyện thể, tu luyện. Sở Chính Tiên ở Tinh Nguyệt Thành dừng lại năm ngày, mua một chút pháp khí, đan dược cùng phù lục sau, liền mang theo trúc cơ các trưởng lão, đi đến Vượng Lâm sơn mạch. Theo bí cảnh mở ra thời gian càng ngày càng gần lại không ít từ các đại tông môn đến đây chúc cơ tu sĩ, đều ở tinh nguyệt thành bổ sung các loại đan dược, pháp khí phụ lục để tiêu giao thương hội chuyện làm ăn cũng là càng ngày càng tốt. Danh tiếng cũng là càng lúc càng lớn. Trên căn bản trong phạm vi mấy vạn giảm tông môn, đều biết tiêu giao lâu cùng tiêu giao thương hội. Chuyện này đối với tiêu giao lâu cùng tiêu giao thương hội tới nói, là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Chỉ là hiện tại mỗi cái tông môn chúc cơ tu sĩ, đều đem sự chú ý đặt ở bí cảnh bên trong, còn chưa có xuất hiện phi thức. Theo bí cảnh mở ra, toàn bộ tinh nguyệt thành đều có vẻ quặng cu é một chút. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, chương thanh tiêu tu luyện tiến độ cũng đang không ngừng tăng trưởng. Bí cảnh mở ra sau 3 tháng, đột nhiên truyền đến tin tức xấu. La Phi cùng Lâm Ảnh khi chiếm được tin tức ngay lập tức, liền đi đến trường Thành Tiêu nơi này. Dương chủ, tông chủ và Tiêu Dao Tông Trúc Cơ trưởng lão, toàn bộ đều bị Thiên Âm Tông Ma đạo tu sĩ vây ở Vượng Lâm Sơn Mạch. "Đó lẽ chúng ta phải làm sao? Có muốn hay không phái người đi vào tiếp ứng?" Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu sau, La Phi vội vã mở miệng dò hỏi. "Đem Vượng Lâm Sơn Mạch tình huống, cụ thể nói cho ta một chút." Trương Thanh Tiêu cũng không có tu được Sở Chính Tiên cùng Tiêu Dao Tông Trúc Cơ trưởng lão chuyên âm, nghe được La Phi báo cáo, trong nháy mắt liền sản sinh dự cảm không tốt. Hô hấp đều trở nên hơi gấp gáp lên. Chương 153. Tang nhanh chuẩn bị hậu chiêu. Chương 153. Tang nhanh chuẩn bị hậu chiêu. Rất nhanh, Trương Thanh Tiêu liền bình tĩnh lại. Nếu như đây thực sự là Thi Âm Tông đã sớm lưu tính tốt sự tình, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Các đại tông môn cũng không thể đối với Thi Âm Tông lưu tính không có bất kỳ chuẩn bị nào đang không có biết rõ đến cùng phát sinh cái gì tình huống, tuyệt không có thể manh động. Tình huống cụ thể, chúng ta vẫn không có tìm hiểu đi ra. Chỉ là biết đại khái tình huống, các đại tông môn chúc cơ tu sĩ, tu sĩ Kim Đan, bị vây ở Phượng Lâm Sơn mạch bí cảnh vị trí Tung Lũng. Tung Lũng bên ngoài bị bố trí một cái mạnh mẽ ma trận chỉ có một phần nhỏ tu sĩ phá tan trận pháp, chạy ra thôn lũng. Nhưng mà, bên ngoài sơn cốc còn có lượng lớn ma tu, từ thôn lũng trốn ra được tu sĩ, hầu như toàn bộ đều bị những kẻ ma tu cho tóm lại. Duy nhất một cái trốn ra được trúc cơ tu sĩ, cũng là bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh. Có người nói là trong óc trui vào ma trùng, trên căn bản không có tỉnh lại khả năng. La Phi đem hắn tìm hiểu đi ra tin tức, tỉ mỉ nói rồi một lần. Tiếp tục tra xét vực Lâm Sơn mạch thi âm tông tình huống, không có lệnh của ta, ai cũng không thể manh động. Chuyện này, ta sẽ đích thân báo cáo cho thái thượng trưởng lão, cụ thể phải làm sao, chờ thái thượng trưởng lão dặn dò. Trương Thành Tiêu sau khi nghe xong, cảm thấy đến sự tình so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Nay đã không phải hắn có thể xử lý, thậm chí ngay cả thái thượng trưởng lão đều không nhất định có thể giải quyết. Muốn giải quyết chuyện này, còn phải xem Bắc Hoang ba cái ngũ phẩm tông môn. Phân phó xong La Phi sau, Trương Thành Tiêu rồi lập tức mở miệng hỏi, "Ta nhường ngươi tìm hiểu sự tình, có thể có đầu mối gì?" Thì Âm Tông đã bắt đầu trắng trợn xuất hiện, hắn cũng nhất định phải ra tăng chuẩn bị hậu chiêu. Dù cho là không thể đi đông Hoàng Châu, cũng nhất định phải tìm tới một cái nơi tương đối an toàn đặt chân. Nay không chỉ chính là chính hắn, đồng thời cũng chính là Tiêu gia tông. Có một ít manh mối Ở Bắc Hoang mặt phía bắc, còn có một chút đảo nhỏ có phàm nhân quốc gia. Tại đây chút phàm nhân quốc gia bên trong, cũng có tu sĩ tồn tại. Muốn đi đến những hải đảo nhỏ, nhất định phải chuẩn bị vượt biển pháp châu hoặc là pháp thuyền. Tinh Nguyệt Thành tuy rằng cũng có pháp châu cùng pháp thuyền, nhưng đều là hạ phẩm cùng trung phẩm, không cách nào tiến hành khoảng cách xa đi. Ta chính đang hỏi thăm, thượng phẩm cùng cực phẩm pháp châu hoặc là pháp thuyền tạm tích. Đã qua thời gian dài như vậy, La Phi tự nhiên cũng hỏi thăm đi ra một chút tin tức. Chỉ là, vẫn chưa hoàn toàn giải quyết vấn đề, vì lẽ đó cũng không có báo cáo. Vậy thì tiếp tục hỏi thăm. Trong vòng nửa năm, Tôi tiểu cũng phải mua được một chiếc thượng phẩm pháp thuyền." Quay về La Phi nói xong, Trương Thanh Tiêu càng làm ánh mắt nhìn về phía Lâm Ảnh. "Đương chủ, ta cũng hỏi thăm được một chút tin tức, ở Bắc Hoang phần nam, cũng chính là tới gần Đông Hoàng Châu trong vùng biển, cũng không có thiếu linh khí không sai hải đảo. Những ngày hải đảo bên trong không ngừng có tu sĩ còn có tông môn cùng các loại thế lực. Có người nói, Bắc Hoang có chuyên môn truyền thống đến những này hải đảo truyền thống trận. Ta đã phái thủ hạ tu sĩ đi đến Bắc Hoang phía nam ven biển thành trì hỏi thăm tình huống cụ thể." Lâm Ảnh vội vã đem mình hỏi thăm được tin tức nói ra. "Rất tốt, tiếp tục tìm hiểu, có tin tức, lập tức báo cáo cho ta." Trùng thành tiêu sáng mắt lên, Lâm Ảnh tin tức này, rõ ràng muốn so với La Phi dò thám tin tức càng thêm tốt. Phạm nhân quốc gia linh khí khẳng định mỏng manh, thậm chí không có linh khí. Cái kia trên đảo luyện chế trúc cơ tu sĩ cần thiết các loại dược liệu, cùng với tài nguyên tu luyện khẳng định cũng sẽ phi thường ít đòi. Thật đi tới nơi như thế này, tốc độ tu luyện của hắn nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, dù cho là chuẩn bị lượng lớn tài nguyên tu luyện, chờ hắn đột phá đến kim đan kỳ sau, tốc độ tu luyện cũng sẽ cùng rùa đen bò như thế chậm. Không phải vạn bất đắc dĩ, tự nhiên không muốn đi nơi như thế này. Nhưng mà có tu sĩ hành đạo, thì lại không giống nhau nhất định sẽ có các loại tài nguyên tu luyện đồng thời khoảng cách Đông Hoàng Châu cũng gần, sau đó còn có thể chậm rãi hướng về Đông Hoàng Châu tới gần đưa đi La Phi cùng Lâm Bạch sau. Trương Thanh Tiêu rời đi lấy ra truyền âm pháp khí, đem tông chủ Sở Chính Thiên mọi người bị vây ở Phượng Lâm Sơn mạch sự tình, báo cáo cho Thái thượng trưởng lão. Rất nhanh, hắn liền thu được Thái thượng trưởng lão hồi phục, để hắn không muốn manh động, cũng không cần phái người đi đến Phượng Lâm Sơn mạch. Chỉ cần hắn đem Tinh Nguyệt Thành bên này chuyện làm ăn chăm nom thật là được. Thái thượng trưởng lão đã ở hướng về Tinh Nguyệt Thành tới rồi, nhiều nhất 3 ngày thời gian, liền có thể chạy tới Tinh Nguyệt Thành. Không chỉ là Thái thượng trưởng lão, Tam đại ngũ phẩm tông môn nguyên anh cảnh tu sĩ, cùng với các đại tông môn chúc cơ tu sĩ, tu sĩ Kim Đan, có không ít đều ở chạy tới Tinh Nguyệt Thành được Thái thượng trưởng lão hồi phục sau, Trương Thanh Tiêu cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật là có chút lo lắng, Thái thượng trưởng lão gặp dặn dò hắn đại liều lĩnh phái người đi cứu viện tông chủ Sở Chính Thiên bọn họ. Tinh Nguyệt Thành lúc này cũng biến thành cực kỳ sốt sáng lên đến. Các đại tông môn ở lại Tinh Nguyệt Thành trụ sở tu sĩ, đều dồn dập liên hợp lại, thương nghị đi Phượng Lâm Sơn mạch cứu viện bị nhốt đồng môn sự tình. Phụ trách Tinh Nguyệt Thành hàng ngày quản lý tu sĩ Kim Đan, cũng đem Tinh Nguyệt Thành trận pháp mở ra to lớn nhất. Con mở ra trận pháp tra xét công năng, có thể đại thể tra xét ra ma đạo tu sĩ. Một khi phát hiện có ma đạo tu sĩ lẫn vào Tinh Nguyệt Thành, trận pháp ngay lập tức sẽ triển khai công kích. Vì phong ngừa Thiên Âm tông tấn công Tinh Nguyệt Thành, phụ trách trong thành hàng ngày quản lý tu sĩ Kim Đan đã bắt đầu rồi đối với các loại tài nguyên điều hành. Trong đó, đối với linh thạch điều hành khổng lồ nhất, Tinh Nguyệt Thành trận pháp tuy rằng lợi hại, thế nhưng mỗi vận chuyển đều cần tiêu hao lượng lớn linh thạch đặc biệt đang bị công kích thời điểm, hoặc là tiến hành công kích thời điểm, tiêu hao linh thạch càng khổng lồ. Thật muốn là xuất hiện xấu nhất tình huống, nhất định phải có đầy đủ linh thạch mới có thể chịu đựng được. Ngoại trừ chuẩn bị các loại tài nguyên ở ngoài, Đối với Tinh Nguyệt Thành ở ngoài mỗi cái thành trấn cũng tiến hành rồi các hạng sắp xếp. Tinh Nguyệt Tông chấp pháp tu sĩ, nhưng là cất bước ở trên đường phố, đối với mỗi một cái tu sĩ tiến hành nghiêm tra, phòng ngự có cá lọt lưới ở lại nơi ở Chu Vân mọi người, cũng cảm nhận được loại này căng thẳng bầu không khí, dồn dập do hỏi Trương Thanh Tiêu chuyện gì xảy ra đối với này, Trương Thanh Tiêu cũng không có ẩn giấu đem La Phi cùng Lâm Ảnh với hắn báo cáo tình huống, nói đơn giản một lần. "Phu quân, sư tôn các nàng có thể hay không đã?" Hà Ngư Mộng sau khi nghe xong, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Nàng từ nhỏ đã theo cảnh du ru du, cảm tình cũng phi thường thâm hậu. Thật muốn là có chuyện gì xảy ra, nàng đều không biết nên làm gì lấy lòng. Yên tâm, sẽ không sao. Lần này đi bi cảnh tu sĩ kim đan, cùng chốc cơ tu sĩ nhiều vô cùng. Thí âm tông ma tu cho dù bố trí trận pháp, cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đánh tan các đại tông môn tu sĩ. Trương Thanh Tiêu ngữ khí kiên định an ủi. Trên thực tế, trong lòng hắn một điểm để đều không có. Thí âm tông ma tu lần này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, khẳng định cũng sẽ cân nhắc đến ngũ phẩm tông môn cùng mỗi cái lục phẩm tông môn cứu viện sự tình. Tông chủ Sở Chính Thiên, Cảnh Du Dung, Lưu Chí bọn họ những này chốc cơ tu sĩ Sống sót bị cứu ra độ khả thi cũng không cao lắm đối với này, Trương Thanh Tiêu cũng cảm thấy phi thường khó chịu, nhưng cũng không có biện pháp tốt hơn. Nữ Ngộng tỷ tỷ, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, cảnh tiền cuối cùng sợ tông chủ nhất định có thể gặp dư hóa lạnh. Thái thượng trưởng lão cùng ngũ phẩm tông môn nguyên anh cảnh tu sĩ cũng ở tới rồi, nhất định có thể đúng lúc cứu ra bị nhốt tu sĩ. Chu Vân, Lương Tiểu Nhi cùng Lý Biển Thanh cũng theo ăn nuôi lên. Hà Ngữ Mộng cũng không muốn để cho mọi người vì nàng bận tâm, miễn cưỡng cười cợt, đem lo lắng giấu ở trong lòng. Chương 154, lựa chọn. Chương 154, lựa chọn. Phượng Lâm Sơn Bạch Một nơi trống lúng, hoàn toàn bị màu đen mà khí muốn bao phủ. Bên ngoại sơn cốc nhưng là mỗi cách một khoảng cách, đều đứng một vị trúc cơ tu sĩ, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt vô thần. Cửa vào sơn cốc nơi, có một bầy nhỏ tu sĩ, chính cung kính đứng chung một chỗ, phản phất là muốn nên tiếp cái gì nhân vật trọng yếu. Dù cho người này, còn chưa tới đến, này một bầy nhỏ tu sĩ, cũng không dám phát sinh chút nào âm thanh. Một lát sau, bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái màu trắng điểm đỏ, cấp tốc hướng về cửa vào sơn cốc nơi chạy nhanh đến. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, người tới dung mạo cũng biến thành rõ ràng lên đây là một vị nhìn qua chừng 30 tuổi nam tử, khuôn mặt thanh tú đẹp trai. Sắc mặt có chút đến có chút tái nhợt an mặc một thân trắng non chương bào, thân thể có vẻ hơi gầy gò ánh mắt thâm thúy, để lộ ra một luồng tang thương. Trên lưng có mang lấy một cái cẩm kênh quá tải, có vẻ vô cùng kỳ dị. Người này chính là Thi Âm tông nguyên anh ma tu, tên là Bạch Vô Tận, bởi vì tu luyện ma công có chút tà thủ, mới gặp có vẻ sắc mặt có chút tái nhợt. Cung nên Vô Tận Thánh quân đích thân đến. Cung nên Vô Tận Thánh quân đích thân đến. Thánh quân pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, tiên phúc vĩnh hưởng, thảo cùng trời đất. Nhìn thấy nam tử đến, đứng ở lối vào mọi người đồng thanh quát lên, mãi đến tận nam tử phất tay ra hiệu, mới ngừng lại. Tình huống bên trong làm sao Bạch Vô tận ánh mắt nhìn về phía bên trong Tung Lũng, ngựa khí không có một chút nào cảm tình hỏi. Về Vô tận Thánh Quân, toàn bộ dựa theo kế hoạch, đem bên trong Sơn Cốc sở hữu tu sĩ vây ở trong trận pháp, chỉ chờ Thánh Quân đến đây mở ra huyết luyện đại trận. Một vị Kim Đan tầng 9 ma tu, đứng ra cung kính nói: "Rất tốt, chuyện lần này làm khả lắm, sự tình sau khi kết thúc, có thể khen thưởng một bộ chúc cơ âm thi." Bạch Vô tận nói xong, trực tiếp cầm lấy trận pháp khống chế trận kỳ, tra xét bên trong Sơn Cốc tình huống. Chỉ thấy bên trong Sơn Cốc tu sĩ, toàn bộ đều tập trung cùng nhau, bố trí một cái dạng dị trận pháp phòng ngự, chống đối ma khí an ổn. Trận pháp phòng ngự bên trong tu sĩ, nhưng là căn cứ không đồng tông môn, phân biệt tụ tập cùng nhau. Vùng đất trung tâm, bảy, tám cái tu sĩ Kim Đan cùng ba mươi mấy chốc cơ đỉnh cao tu sĩ, chính đang thương nghị là ở lại Tung Lũng chờ cứu viện, vẫn là phá tan trận pháp, đi ra ngoài cùng ma đạo tu sĩ liều mạng một lần. Chúng ta không cách nào hướng ra phía ngoài lan truyền tin tức, bên ngoài còn có hơn trăm cái chốc cơ kỳ ma thi cùng chín vị Kim Đan ma tu, muốn rời khỏi nói nghe thì dễ. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là tụ tập sở hữu tu sĩ sức mạnh, chống lại trận pháp cùng bên ngoài những người ma tu tấn công. Chờ đợi mỗi cái tông môn cứu viện. Tịnh Nguyệt Tông Kim Đan tầng 5 tu sĩ, mở miệng nói rằng: "Ngô đạo hữu, Thiên Âm Tông Ma đã tu luyện thế hung hăng, bằng vào chúng ta những tu sĩ này, tình huống bây giờ muốn chống lại đối phương tấn công, khó khăn cỡ nào? Còn không bằng đụng một cái, tối thiểu còn có sống sót hy vọng. Một cái khác ngũ phẩm tông môn, Thiên Tinh Tông Kim Đan tầng 6 tu sĩ Phan bác, mặc kệ là lao ra, vẫn là ở lại chỗ này chờ đợi cứu viện, nguy hiểm đều rất lớn. Chuyện này, không thể chỉ do chúng ta những này tu sĩ Kim Đan làm chủ, cũng phải nghe một chút mỗi cái tông môn chúc cơ tu sĩ ý kiến." Ngũ Phẩm tông môn Ngọc Hành tông Kim Đan tầng 5 tu sĩ thấy hai bên đều không thể thuyết phục đối phương, cũng theo mở miệng nói rằng, bọn họ đã thử quá công phá trận pháp, thoát đi Tung Lũng. Tuy rằng thành công chạy đi mấy vị trúc cơ tu sĩ, nhưng cũng tổn thất nặng nề. Bất đắc dĩ chỉ có thể lui về Tung Lũng, bố trí hiện tại trận pháp phòng ngự. Theo bọn họ bị nhốt thời gian càng ngày càng dài, trận pháp phòng ngự cũng biến thành nguy nguy có thể đụng đeo trên người linh thạch, cũng đã tiêu hao 1 phần 3. Mắt thấy thời gian đã qua chừng mấy ngày, nhưng không có được bất kỳ cứu viện, mấy cái tu sĩ Kim Đan cũng biến thành có chút bắt đầu nóng nảy. Mới sẽ đem mỗi cái tông môn đi đầu chúc cơ tu sĩ tụ tập lên thương lượng ngôi xách. Nhưng mà, đem những này chúc cơ tu sĩ tụ tập sau khi đứng lên, chưa kịp chúc cơ tu sĩ phát biểu ý kiến, cũng đã tranh chấp lên. Cũng được, vậy hãy để cho mỗi cái tông môn chúc cơ tu sĩ nói một chút là đi, là Lưu. Tinh Nguyệt Tông Kim Đan tầng 5 tu sĩ nói, đưa ánh mắt nhìn về phía hôm nay tới đầy mỗi cái tông môn chúc cơ tu sĩ, mở miệng nói rằng, đồng ý Lưu lại chờ đợi mỗi cái tông môn cứu viện đứng ở bên phải, đồng ý Liều mạng một lần phá tan ma đạo chật pháp, đi ra ngoài cùng ma tu chém giết đứng ở bên trái. Mọi người đều cần nghĩ cho rõ đang làm lựa chọn. Mỗi cái tông môn lúc này khẳng định đã biết được tin tức, phái ra trong tông môn tu sĩ đến đây cứu viện. Chỉ là cụ thể lúc nào có thể lại đây, chúng ta không cách nào biết được. Mặc kệ là tiếp tục ở lại chỗ này chờ đợi cứu viện, vẫn là liều mạng một lần, đều có rất lớn nguy hiểm. Tinh Uyệt Tông Kim Đan tầng 5 tu sĩ tuy rằng muốn bảo thủ ở lại chỗ này chờ cứu viện, nhưng không có bởi vì chính hắn ý nghĩ, mà cố ý dẫn dắt mọi người. Phi thường khách quan đem bọn họ tình huống bây giờ nói rồi một lần. Mỗi ở Chu Vi mỗi cái tông môn chốc cỡ tu sĩ, sau khi nghe xong, cũng không có ngay đầu tiên làm ra lựa chọn, tất cả đều rơi vào đến chấm tư, cân nhắc hư thiệt. Từ bọn họ lần thứ nhất phá tan trận pháp, có thể thấy được ma đạo tu sĩ trận pháp cũng không tính rất lợi hại. Dựa vào bọn họ những tu sĩ này, hoàn toàn có thể leo ra. Thế nhưng, bên ngoài Trúc Cơ Ma Thị, Kim Đan Ma Tu nhưng dị thường lợi hại. Bọn họ những tu sĩ này bên trong, có thể khắc chế ma đạo thủ đoạn của tu sĩ, cũng phi thường có hạn. Phần lớn tu sĩ trên người đều chỉ có thiên cương chính ngôi phủ, hoặc là học một ít đơn giản lôi đỉnh pháp thuật. Tu luyện hệ lôi công pháp tu sĩ, tổng cộng cũng chỉ có 11-12 cá nhân. Cho tới khắc chế ma đạo tu sĩ pháp khí, cũng không nhiều. Thật muốn là liệu mạng một lần lời nói, tử thương khẳng định nặng nghề đặc biệt bọn họ những này chúc cơ tu sĩ, dù cho bất tử, bị ma khí ô nhiễm chân nguyên, sau đó muốn tiếp tục tăng lên cảnh giới, hoặc là đột phá kim đan, cũng sẽ trở nên vô cùng gian nan. Gần như qua 7, 8 cái hô hấp mới có chúc cơ tu sĩ bắt đầu hành động. Rất nhanh, kết quả là đi ra 35 chúc cơ tu sĩ, có 20 lựa chọn lưu lại chờ cứu viện, 15 lựa chọn liệu mạng một lần. Nếu đại gia làm ra lựa chọn, vậy chúng ta liền đem sở hữu linh thạch đều lấy ra, duy trì trận pháp phòng ngự vận chuyển. Sau đó chờ đợi mỗi cái tông môn phái tới tu sĩ đối với chúng ta tiến hành cứu viện. Ngọc hành tông kim đan tầng 5 tu sĩ, thấy mỗi cái tông môn chúc cơ tu sĩ làm ra lựa chọn, trực tiếp liền nói ra kết quả. Sau đó, hắn tiếng nói còn chưa hạ xuống, ma đạo tu sĩ trận pháp liền phát sinh ra biến hóa. Ma khí nồng nặc bắt đầu không ngừng lan loạn. Sau đó, chính là một lách tách mưa máu rơi xuống từ trên không, nhỏ ở trận pháp phòng ngự linh lực vòng bảo vệ trên, phát sinh thử thử tiếng vang. Không được, ma đạo tu sĩ mở ra ma đạo trận pháp, muốn tiến công chúng ta. Đại gia lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Ngọc hành tông kim đan tầng 5 tu sĩ, nhìn thấy tình huống như thế, lập tức lớn tiếng quát. Chương 155. Liệu trì chất trận chưa 155 lưu trì chất trận. Giết. Bạch Vô tận kiểm tra xong trong trận tình hôm sau, trực tiếp khởi động rồi huyết luyện trận pháp. Trận pháp này tác dụng to lớn nhất chính là luyện hóa tu sĩ khí huyết, uy lực cũng không phải rất lớn. Lần này phí hết tâm tư đem tu sĩ chính đạo vây ở Phượng Lâm sơn mạch, một người trong đó mục đích chính là vì thu được đầy đủ khí huyết, luyện chế khôi phục hóa thần ma tu thương thế đang dưỡng. Thiên Âm tông đi đến Bắc Hoang đã chừng 20 năm, vẫn trong bóng tối mật lưu, lén lút đánh chết chút cơ cùng tu sĩ kim đan. Chỉ có điều những năm trước đây, hóa thần ma tu vẫn nằm ở ngủ say, khôi phục thần hồn thương thế, bọn họ không dám gióng trống khua chiêng xuất hiện hiện tại nhưng là không giống nhau, trải qua mười mấy năm tu dưỡng, hóa thần ma tu thần hồn tương thế đã bước đầu ổn định lại. Trên căn bản có thể phát huy ra nguyên anh cảnh đỉnh cao thực lực, những này ma tu cũng không có lớn như vậy kiêng kỵ. Theo Bạch Vô Tận tiếng nói hạ xuống, canh giữ ở bên ngoài sơn cốc Chúc Cơ Ma Tu, cùng với Chúc Cơ cùng kim đan ma tu, cấp tốc vọt vào trận pháp bên trong. Trong trận pháp ma khí nồng nặc, đối với ma đã tu luyện nói cực kỳ có lợi. Phát huy được thực lực cũng phải vượt xa lúc bình thường. Vọt tới tu sĩ chính đạo bố trí trận pháp phòng ngự bên ngoài, bắt đầu điên cuồng công kích. Trận pháp phòng ngự ngưng tụ ra linh lực vòng bảo vệ ở ma đạo tu sĩ cùng ma đạo trận pháp công kích dưới, trở nên lúc sáng lúc tối. Nhìn qua bất cứ lúc nào cũng có thể bị công phá. Các vị đạo hữu, mau đưa trung phẩm trở lên linh thạch, toàn bộ lấy ra khởi động trận pháp. Đợi một chút ta gặp công chế trận pháp, chống lại ma đạo trận pháp công kích, cùng với ma khí tập kích, thế nhưng cần các vị đạo hữu đồng tâm hiệp lực đến công kích. Vất ở duy trì trận pháp vận hành tinh nguyệt tông kim đan tầng 8 tu sĩ mắt thấy trận pháp liền muốn bị ma đạo tu sĩ công phá, vội vã cao giọng hô. Trận pháp phòng ngự bên trong sở hữu tu sĩ chính đạo, đều biết tình huống bây giờ, cũng không dám có chút ần dấu. Rón dập đem trong túi chứa đồ linh thạch trung phẩm lấy ra, có lượng lớn linh thạch, trận pháp phòng ngự rốt cuộc ổn định. Lưu Chí sư huynh, Cảnh Du Dung sư tỷ, đợi một chút nếu là có cơ hội, không cần lo những chuyện khác, lập tức xông ra ngoài. Sở Chính Thiên nhìn điên cuồng tấn công trận pháp phòng ngự ma tu, cùng với không trung nhỏ xuống mưa máu cùng với lăn lộn ma khí, trong lòng đã có dự cảm không lành, vội vã cho Lưu Chí Cảnh Du Dung chờ chút cơ đỉnh cao tu sĩ truyền âm. Hiện tại cái này trường hợp, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp để tiêu giao Tông Chúc Cơ tu sĩ có thể sống rời đi, chỉ có thể làm hết sức mình, nghe tiên mệnh. Tông chủ, chúng ta che chở ngươi rời đi. Ngươi qua đột phá đến kim đan khả năng Ta cùng Lưu Chí Tuệ tắc cũng đã lớn vô cùng, dù cho được Xích huyết Kim Châu, đột phá đến Kim Đan tỷ lệ cũng là phi thường tiểu. Chỉ cần tông chủ có thể mang theo Xích huyết Kim Châu trở lại Tiêu Dao Tông, nhất định có thể làm cho chúng ta Tiêu Dao Tông thêm ra 2, 3 vị tu sĩ Kim Đan. Cảnh Du Dung nghe được Sở Chính Thiên truyền âm sau, nữ khí kiên định truyền âm nói, Lưu Chí cũng theo truyền âm. Bọn họ hôm nay tới đây bí cảnh, vốn là không có ôm hy vọng quá lớn, chỉ là không yên lòng trong tông môn cái khác chúc cơ tu sĩ, mới gặp theo đồng thời tiến vào bí cảnh đồng thời, trong lòng bọn họ đều phi thường rõ ràng, Tiêu Dao Tông có thể không có bọn họ, thế nhưng không thể không có Sở Chính Thiên. Vào lúc này, đương nhiên phải để bảo vệ sở chính tiên an toàn làm chủ yếu nhiệm vụ. Lưu Chí sư huynh, Cảnh Du Dung sư tỷ, vào lúc này, chúng ta nếu như tụ tập cùng nhau, chỉ có thể gây nên Kim Đan Ma tu chú ý. Ta có tự vệ biện pháp, các ngươi cũng không cần lo lắng cho ta. Hiện tại chỉ có tách ra chạy, mới có cơ hội từ nơi này thoát tẩu. Sở chính tiên cảm nhận được Lưu Chí cùng Cảnh Du Dung bảo vệ hắn rời đi quyết tâm. Nhưng mà, tình huống lúc này, cũng không phải bọn họ những này cấp cơ tu sĩ có thể chống chừng, trái phải. Mấy người truyền âm công phu, Tinh Nguyệt Tông Kim Đan tầng 8 tu sĩ đã thay đổi trận pháp phòng ngự, để ma đạo tu sĩ tiến vào trong trận pháp. Nhất thời, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Trung quanh đều là pháp khí, pháp thuật tấn kích và trạm âm thanh. Mỗi cái tông môn tu sĩ, ở ứng đối ma đạo tu sĩ điên cuồng thời điểm tiến công, cũng bắt đầu liều lĩnh nhằm phía tung lúng lối ra, mở miệng. Cũng có chút cơ tu sĩ, muốn bay đến không trung, từ không trung đạo tẩu. Chỉ có điều, mới vừa bay lên đến, liền bị mưa máu cùng ma khí nồng nặc cắt ngọn, phát sinh vô cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn điều này cũng làm cho những tu sĩ khác không dám lại bay đến bầu trời. Theo thời gian trôi đi, chiến đấu cũng biến thành càng ngày càng kịch liệt. Chính đạo tu sĩ, thử thương cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Không tới một chén trà thời gian thì có tiểu một nửa tu sĩ chính đạo bị đánh chết. Trong đó còn có hai vị tu sĩ kim đan bị bức ép chiếm được bảo. Tiêu Dao Tông mọi người nhưng là trà trộn ở trong đám người, không ngừng xông ra ngoài. Sở Chính Tiên một bên cùng ma đạo trúc cơ tu sĩ chiến đấu, vừa quan sát bốn phía tình huống. Khi hắn nhìn thấy Lưu Chí bị hai vị trúc cơ ma tu đánh cho liên tục bại lui, liền muốn tiến lên đi cứu viện đang cùng hắn tranh đấu ma đạo tu sĩ, liếc mắt là đã nhìn ra Sở Chính Tiên dự định. Gời lạnh một tiếng, lấy ra một cái ma đạo phù bảo, mạnh mẽ tấn công về phía Sở Chính Tiên. Ầm. Theo một trận nổ vang, Sở Chính Tiên trên người linh lực vòng bảo vệ bị trong nháy mắt đánh nát. Mắt thấy Ma đạo trúc cơ tu sĩ liền muốn niệm ở trên người, theo bản năng giơ tay lên bên trong cầm cực phẩm phòng ngự tâm chắn pháp khí. Chống lại rồi đối phương một đòn chí mạng này, Ma đạo trúc cơ tu sĩ tự nhiên không muốn liền như thế buông tha Sở Chính Tiên. Thấy phù bảo công kích bị ngăn trở, một phát tàn nhẫn, trực tiếp kích phát rồi phù bảo toàn bộ uy lực. Sở Chính Tiên lúc này cũng không dám lại phân tâm, vội vã lấy ra một tấm phù bảo, trong nháy mắt kích phát, cùng Ma đạo trúc cơ tu sĩ phù bảo đánh vào nhau. Hai tấm phù bảo chạm vào nhau sản sinh mạnh mẽ sóng linh lực, trong khoảnh khắc liền đem hai người hất bay ra ngoài. A. Người còn chưa xuống đất, Sở Chính Tiên liền nghe đến Lưu Trí phát sinh tiếng kêu thảm thiết. Lưu Trí sư huynh. Quay đầu nhìn về phía Lưu Trí, chỉ thấy ngực hắn bị một cái tỏa ra u quang màu đen ma mà khí đâm thủng lỗng lực. Mà công kích Lưu Trí bốn cái ma tu, cũng có hai cái đầu lâu bị tức mất, thân thể thẳng tắp ngã về đằng sau. Một bên khác, mới vừa giúp một vị Tiêu Dao tông chúc cơ tầng 4 tu sĩ giải trừ nguy cơ cảnh du dung cũng nhìn thấy màn này. Chết tiệt ma tu. Cảnh Du Dung nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng nhằm phía đánh chết Lưu Trí ma tu. Cẩn thận phía sau. Sở Chính Tiên sau khi hạ xuống, phun ra một ngụm máu tươi, nhìn cảnh Du Dung nằm phía Lưu Chí thi thể vị trí, vội vã truyền âm nhắc nhở. Nhưng mà, lại vì lúc đã muộn. Cảnh Du Dung cũng cảm nhận được một luồng chí mạng nguy cơ, muốn xoay người ứng đối cũng đã không kịp. Bước ngoặt nguy hiểm, chỉ có thể nhanh chóng khống chế trên người cực phẩm pháp khí phòng ngự, tiến hành chống đối. Pháp thử. Một đạo màu đen tàn ảnh, lấy tốc độ cực nhanh, phá tan cảnh Du Dung phát động linh lực vòng bảo vệ, xuyên phá nàng pháp khí phòng ngự, xuyên thấu ngực của nàng. Cũng còn tốt, cảnh Du Dung phản ứng đúng, đúng lúc tránh né chỗ yếu. Ngay ở hắn chuẩn bị phản kích thời điểm, lại phát hiện miệng vết thương có ma khí không ngừng muốn xâm nhập trong cơ thể nàng. Cảnh Du Dung trong nháy mắt liền biết không ổn, cũng không dám kinh thường. Nhanh chóng lấy ra hai loại thiên cương chính lôi phủ, kê sát ở miệng vết thương. Sau đó, vận chuyển chân nguyên, chống đối ma khí ăn mòn. Chương 156: Tổn thất nặng nề. Chương 156: Tổn thất nặng nề. Cảnh Du Dung suy tỉ, không muốn ham chiến, hướng về Tung Lung lối ra, mở miệng tới gần. Sở Chính Thiên thấy Cảnh Du Dung chỉ là bị thương, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, vội vã truyền âm nhắc nhở. Cảnh Du Dung nguyên bản còn muốn phản kích đánh lén nàng ma đạo tu sĩ. Thấy bốn phía tu sĩ chính đạo càng ngày càng ít, tình huống không thể lạc quan, cũng ý thức được không cách nào tiếp tục cùng ma đạo tu sĩ liều mạng xuống. Lấy ra mười mấy tấm thiên cương chính lôi phù, trong nháy mắt kích phát, ngăn cản bên người mấy cái ma đạo tu sĩ sau, nhanh chóng nhằm phía thung lũng lối ra, mở miệng. Làm phân lớn tu sĩ chính đạo, vọt tới thung lũng lối ra, mở miệng thời điểm, lại bị chừng 20 cái chúc cơ ma thi gắt gao che ở lối ra. Những này ma thi cùng phổ thông chúc cơ ma thi có chút không giống nhau lắm, đối với thiên cương chính lôi phù cùng hệ lôi pháp thuật có nhất định năng lực chống cự. Hơn nữa thân thể vô cùng mạnh mẽ, một quyền xuống, Liên có thể nổ nát một vị trúc cơ tu sĩ thân thể, còn Dũng Mãnh không sợ chết. Dù cho là dùng hệ lôi pháp thuật hoặc là thiên cương chính lôi phủ, cũng không cách nào đối với những này trúc cơ ma thi tạo thành tổn thương quá lớn. Cho dù là chặt đứt tay chân, những này trúc cơ ma tu cũng vẫn là sẽ điên cuồng dùng thân thể đi va chạm tu sĩ chính đạo đồng thời, dùng phổ thông pháp khí công kích những này trúc cơ ma tu, còn có thể bị bên trong cơ thể của bọn họ ma khí cùng thi khí ăn mòn pháp khí. Muốn triệt để để những này ma thi mất đi sức chiến đấu, nhất định phải muốn đem những này trúc cơ ma thi băm thành tám mảnh. Hật La hủy diệt đầu lâu lâu mới được điều này cũng cho chính đạo trúc cơ tu sĩ tạo thành phiền toái rất lớn. Nhị tu sĩ chính đạo tử thương càng ngày càng nhiều, nhưng tụ khí huyết cũng biến thành càng ngày càng dày đặc, Bạch Vô tận khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ tà mị nụ cười. Khống chế canh giữ ở thung lũng lối ra, mở miệng ma thi kéo dài một chút khoảng cách, cho tu sĩ chính đạo lưu ra chạy đi khoảng cách đồng thời còn truyền âm cho chính đang công kích các đại tông môn kim đan cùng trúc cơ ma tu, để bọn họ chỉ hoãn công kích cường độ. Nhận được mệnh lệnh ma tu, tuy rằng không biết tại sao muốn làm như thế, nhưng cũng không có người nào dám vi phạm mệnh lệnh. Tu sĩ chính đạo rất nhanh sẽ phát hiện ma tu một loạt biến hóa cho rằng là ma đạo tu sĩ mới vừa tấn công quá mạnh liệt, giận đến hết sạch sức lực, lập tức bắt đầu toàn lực phản kích. Rất nhanh, phân lớn sống sót tu sĩ liền tập trung ở tung lũng trôi lối ra. Các vị đạo hữu, xin tránh ra, để ta giải quyết những này chặn đường trúc cơ ma tu. Ngọc hành tông một vị kim đan tầng 4 tu sĩ, đã thương với hắn tranh đấu kim đan ma tu sau, nhìn thấy tung lũng lối ra, mở miệng tình huống, hét lớn một tiếng, khống chế một cái tràn đầy phù văn pháp bảo hạ phẩm, tấn công về phía canh giữ ở lối vào tung lũng nơi trúc cơ ma tu. Ngay ở pháp bảo này mới vừa bay đến trúc cơ ma tu thân một bên thời điểm, đột nhiên phát sinh chói mắt bạch quang. Sau đó Bùng nổ ra một luồn có 102 sức mạnh, trong nháy mắt đem che ở thùng lũng lối ra ba bốn ma tu, toàn bộ đánh bay ra ngoài. Các vị đạo hữu, theo ta đồng thời lao ra." Ngọc Hành Tông Kim Đan tầng 4 tu sĩ, thu hồi pháp bảo, hét lớn một tiếng, nhanh chóng hướng về thùng lũng lối ra, mở miệng phóng đi. Mỗi cái tông môn trúc cơ tu sĩ, cũng đều theo sát phía sau. Ma đạo tu sĩ mắt thấy tu sĩ chính đạo lao ra thùng lũng, lao ra trận pháp phạm vi, cũng nhanh chóng đuổi lại đây. Theo tu sĩ chính đạo lao ra thùng lũng, bố trí trận pháp phòng ngự, cũng trong khoảnh khắc phá nát. Bên trong sơn cốc thi thể, máu thịt nhanh chóng bị ma đạo trận pháp liên hóa. Những này ma đạo tu sĩ tuy rằng truy rất liều mạng, nhưng không có đối với chạy đi phần lớn tu sĩ hạ tử thủ. Chỉ là đánh chết mấy cảnh giới cũng không cao lắm, còn bị thương chút cơ tu sĩ. Bạch Vô tận vẫn ẩn núp ở trong trận pháp, cũng không hề lộ diện. Nhìn dần dần đi xa đông đạo tu sĩ chính đạo, khóe miệng lại lần nữa hơi dương lên, lộ ra một vẻ thần bí nụ cười. Sau đó, khống chế trận pháp, nhanh chóng đem chết đi những tu sĩ này khí huyết luyện hóa. Ma đạo tu sĩ, truy kích hơn trong dặm, lại đánh chết năm, sáu cái trúc cơ tu sĩ, nhìn thấy có tu sĩ chính đạo đến đây tiếp ứng, mới đình chỉ truy kích, nhanh chóng trở lại trung lũng bên này hướng về Bạch Vô tận phục mệnh. Vô tận Thánh Quân, dựa theo phân phó của ngài, đã để cho chạy những này tu sĩ chính đạo. Một vị kim đan đỉnh cao Ma Tu, vô cùng cung kính đem truy kích tình huống, báo cáo chi tiết một lần. Nhiệm vụ lần này hoàn thành tốt vô cùng. Tiếp đó, chúng ta cũng là thời điểm rút đi. Bạch Vô Tận nói xong, liền đem mười mấy cái đặc thủ trúc cơ Ma Tu, cùng với bố trí trận pháp trận kỳ toàn bộ bỏ vào chứa vật giới chỉ bên trong. Lấy ra một chiếc cực phẩm pháp khí tao bay, mang theo Ma đạo tu sĩ, nhanh chóng rời đi Tung Lũng. Trước mặt tới cứu viện chính đạo tu sĩ Nguyên Anh chạy tới Tung Lũng bên này thời điểm, đã sớm không có Ma đạo tu sĩ hình bóng. Du Dung Sư Tỷ Ta xem ngươi sắc mặt có chút không đúng, thương thế của ngươi có phải là rất nghiêm trọng? Sống sót sau hai nạn sở chiến thiên, không lo được thương thế của chính mình, đầu tiên là kiểm tra một phen con sống sót tiêu giao tông chốc cơ tu sĩ tình huống, thấy cảnh Du Dung sắc mặt có chút không bình thường, vội vã quan tâm dò hỏi. "Tông chủ, không cần lo lắng cho ta. Chỉ là chân nguyên tiêu hao hơi lớn, không cách nào hoàn toàn loại bỏ vết thương ma khí, chờ ta khôi phục một ít chân nguyên, đem vết thương ma khí hoàn toàn loại bỏ là tốt rồi. Chúng ta vẫn là mau mau về thành nguyệt thành. Nơi này cũng không an toàn." Cảnh Du Dung lắc đầu nói. "Hừ, thái thượng trưởng lão, chính đang tới rồi." chờ chúng ta cùng Thái thượng trưởng lão hội họp sau, liền có thể giúp ngươi loại bỏ ma khí. Sở chính tiên chân nguyên tiêu hao cũng lớn vô cùng, đồng thời cũng bị thương, không cách nào trợ giúp Cảnh Du Dung loại bỏ vết thương ma khí, chỉ có thể đệ bị thương không nghiêm trọng lắm chốc cơ tu sĩ, điều động tàu bay, nhanh chóng hướng về Tinh Nguyệt thành phương hướng chạy đi. "Tông chủ, ta về phòng trước đi khôi phục chân nguyên, áp chế thương thế." Cảnh Du Dung nói xong, xoay người tiến vào tàu bay trên một cái phòng. Mà ngay ở nàng xoay người trở về phòng đợi điểm, con người trên xuất hiện từng sợi từng sợi lưới đen. Sau 2 canh giờ, Tiêu Dao tông mọi người cùng Thái thượng trưởng lão hội họp Sở Chính Thiên đơn giản đem tình huống nói rồi một lần, liền mang theo Thái thượng trưởng lão đi đến cảnh Du Dung gian phòng. Nhìn thấy Thái thượng trưởng lão, cảnh Du Dung con ngươi trên lưới đen đã hoàn toàn biến mất, sắc mặt cũng biến thành hững hờ một chút. Nhìn thấy Thái thượng trưởng lão đi vào, liền vội vàng đứng lên cung kính hành lễ. Người có thương thích tại người, không cần như vậy." Sử Viêm nói, hay dùng thần thức kiểm tra cảnh Du Dung tương thế. Kiểm tra sau khi xong, quay về Sở Chính Thiên phân phó nói: "Chính Thiên, ngươi đi ra ngoài trước, ta cho Du Dung loại bỏ trong cơ thể ma khí." Sở Chính Tiên rời đi cảnh dụ du Dung gian phòng, lập tức dặn dò điều động tàu bay chúc cơ tu sĩ, tiếp tục đi đến Tinh Nguyệt thành. Sau một ngày, bọn họ đi đến Tinh Nguyệt thành phủ y. Sử Viêm mang theo thương thế khôi phục cảnh dụ du Dung từ trong phòng đi ra. Thái thượng trưởng lão, du Dung sư tỷ trong cơ thể ma khí có hay không hoàn toàn bị loại bỏ? Sở Chính Tiên thấy hai người đi ra, vội vã lại đây quan tâm dò hỏi. Lần này đi bị cảnh tiêu giao tông chúc cơ tu sĩ, chết rồi mười mấy cái, chỉ còn dư lại 7, 8 người. Hắn không muốn còn lại những này chúc cơ tu sĩ lại xuất hiện bất kỳ đề. Không ngại, trong cơ thể ma khí đã hoàn toàn bị loại bỏ chỉ cần hảo hảo tu dưỡng một khoảng thời gian, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Nghe được Thái thượng trưởng lão nói như vậy, Sở Chính Thiên mới triệt để để ý lòng. Chuyện lần này, cũng không trách ngươi, không cần quá mức tự trách. Đón lấy khoảng thời gian này, hảo hảo ở tinh nguyệt thành dưỡng thương. Chờ thương thế khôi phục sau, ta sẽ trợ giúp ngươi cùng dự du dung đột phá kim đan. Sử Viêm nhìn ra Sở Chính Thiên tự trách, mở miệng an ủi một câu. Chương 157. Sở Chính Thiên không cam lòng. Chương 157. Sở Chính Thiên không cam lòng. Thái thượng trưởng lão, lần này đều do ta quá liều lĩnh. Mang theo nhiều như vậy sư huynh đệ đi Phượng Lâm Sơn mạch bí cảnh, mới gặp tạo thành lớn như vậy tổn thất. Lúc trước, trưởng sư đệ còn khuyên quá ta, không muốn đi bí cảnh, ta lại không nghe. Tuy rằng được nam viên xích huyết kim châu, nhưng không cách nào cùng những này chết đi sư huynh đệ tính mạng đánh đồng với nhau. Sở Chính Tiên vô cùng tự trách nói rằng: "Tông chủ, theo đồng thời đến Phượng Lâm Sơn mạch, đều là tự chúng ta cam tâm tình nguyện sự tình, ngươi cũng không cần tự trách. Ngươi cũng chính là tông môn cân nhắc. Chỉ cần chúng ta tiêu giao tông có thể quá nhiều ra một hai vị tu sĩ kim đan, nói vậy chết đi sư huynh đệ cũng sẽ phi thường vui mừng." Cảnh Vũ du Dung cũng mở miệng ăn đuổi. Chính đang ba người lúc nói chuyện, một vị trúc cơ tầng 4 tu sĩ lại đây cùng tính nói, "Thái thượng trưởng lão, tông chủ, trưởng tông chủ lại đây." Nghe được trúc cơ tầng 4 tu sĩ lời nói, mấy người cùng nhau nhìn về phía tàu bay bên ngoài. Quả nhiên thấy Trương Thanh Tiêu mang theo mấy cái tiêu giao tông tu sĩ, chờ ở tinh nguyệt thành ở ngoài. Sở Chính Tiên lập tức mang theo mọi người rơi xuống tàu bay. "Thái thượng trưởng lão, tông chủ, sư tôn các ngươi cũng phải chứ? Có thể có bị thương trúc cơ trưởng lão, còn chưa được cứu chữa. Ta dẫn theo một ít đan dược chữa trị vết thương lại đây." Trương Thanh Tiêu đầu tiên là cùng mọi người hỏi thăm một chút, ngay lập tức liền lấy ra mấy cái chứa đan dược bình ngọc. Chuyện đã xảy ra, hắn đã toàn bộ biết được. Sở Chính Thiên ở trên đường, liền đem tình huống với hắn nói đơn giản một lần đối với lưu trí chết ở Phượng Lâm Sơn mạch chuyện này, hắn cũng cảm thấy phi thường tiếc nuối. Đa tại Trương sư đệ. Sở Chính Thiên cũng không có khách khí, tiếp nhận chứa đan dược chữa trị vết thương bình ngọc, phân cho bị thương trúc cơ các trưởng lão. Lần này, bọn họ tuy rằng trốn thoát, nhưng tất cả đều chịu hoặc nhẹ hoặc nặng thương thế. Sát thực cần đan dược chữa thương. Tông chủ khách khí, này đều là chuyện ta nên làm. Chúng ta trước về tinh nguyệt thành, những chuyện khác, đợi được tiêu giao tông chủ sở lại nói. Trương Thanh Tiêu nói xong, xoay người mang theo mọi người hướng về tinh nguyệt thành đi đến đi vào cửa thành sau, ngay lập tức sẽ để mọi người lên tàu bay, nhanh chóng trở lại tiêu giao tông chủ sở. Trên đường, hắn lại quan tâm dò hỏi một phen cảnh Du Dung tình huống. Sau đó liền để với hắn đồng thời tới được Hà Ngư ngậm ngồi tiếp cảnh Du Dung. Trở lại trụ sở sau, Trương Thanh Tiêu lập tức sắp xếp thủ hạ, mang theo bị thương chút cơ tu sĩ đi vào tủ dưỡng. Sau đó lại mang theo thái thượng trưởng lão cùng tông chủ sở chính thiên đi đến một gian tinh thất. Trương sư lệ, chúng ta lần chạy trốn này quá mức vội vàng, chưa hề đem chết đi sư huynh đệ thi thể mang về, chuyện này còn cần hảo hảo xử lý một phen tốt nhất là có thể phái người đi vào Phượng Lâm Sơn mạch thung lũng kia, đem chúng ta tiêu giao tông chết đi những này sư huynh đệ thi thể mang về. Sở Chính Tiên có chút khó khăn nhìn Trương Thanh Tiêu nói rằng, Phượng Lâm Sơn mạch tình huống, hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm, mà Tinh Nguyệt Thành hắn cũng chưa quen thuộc, muốn tìm hiểu Phượng Lâm Sơn mạch tình huống, đem chết đi sư huynh đệ thi thể mang về, cũng chỉ có thể dựa vào Trương Thanh Tiêu. Tông chủ, không cần phái người đi tới. Căn cứ thủ hạ báo cáo tình huống, ngũ phẩm tông môn nguyên anh cảnh tu sĩ, ở chạy tới bị cảnh vị trí thung lũng thời điểm, sở hữu tu sĩ chính đạo thi thể, túi chứa đồ cũng đã bị ma đạo tu sĩ toàn bộ mang đi bên trong sơn quốc ngoại trừ chiến đấu dấu vết lưu lại ở ngoài, không có bất kỳ vật phẩm lưu lại. Sự tình đã qua sắp tới 2 ngày, Trương Thành Tiêu đã sớm để La Phi đem Vượng Lâm Sơn mạch chuyện đã xảy ra, nghe được rõ rõ ràng ràng. Ai, ta đã sớm nên nghĩ đến, lúc trước đào tẩu thời điểm, nên đem những hài sư huynh đệ thi thể toàn bộ mang tới. Sở Chính Thiên tuy nhiên đã có dự liệu, thế nhưng khi nghe đến Trương Thành Tiêu lời nói sau, vẫn là khó tránh khỏi có chút khó chịu. Chính Thiên, ta nói rồi, chuyện này không sai ở ngươi, cũng không cần như vậy tự trách. Quá khứ liền để hắn đi qua đi. Sau đó phải việc làm còn có rất nhiều. Sở Viêm chính lúc nói chuyện, đột nhiên thu được một cái truyền tin. Kiểm tra xong nội dung sau, lập tức nói rằng, "Ta muốn lập tức đi một chuyến đến Nguyệt tông, là liên quan với thi âm tông ma tu sự tình." Thanh Tiêu, Chính Thiên, các ngươi làm tốt đem Tiêu giao tông hoạch tâm đệ tử, đệ tử nội môn chuyển đến Tinh Nguyệt thành chuẩn bị. Đồng thời, còn muốn nghĩ biện pháp trấn an được đệ tử ngoại môn cùng đệ tử tạp dịch. Tăng mạnh Tiêu giao tông cùng Tiêu giao thành phòng hộ. Nghe được Thái thượng trưởng lão lời nói, Trương Thanh Tiêu cùng Sở Chính Thiên trong lòng đều là hồi hộp một tiếng, có cực kỳ dự cảm không tốt. Nhưng mà, vẫn không có chờ hai người nói chuyện, Thái thượng trưởng lão liền trực tiếp rời đi tinhất. Đông chủ, ta cũng được một chút phi thưởng tin tức xấu. Thi âm tông ma tu rất có khả năng gặp đối với mỗi cái lục phẩm tông môn ra tay. Chúng ta tiêu giao tông vị trí hiểu lãnh, bị nhìn chằm chằm độ khả thi lớn vô cùng, vẫn là sớm làm quyết đoán cho thỏa đáng. Trương Thanh Tiêu thấy Sở Chính Thiên sắc mặt biến ảo không ngừng, cũng không biết hắn cụ thể đang suy nghĩ gì, liền đem sáng sớm hôm nay tin tức mới vừa nhận được nói ra. Trương sư đệ, thật đến loại này cấp bách mức độ sao? Sở Chính Thiên có chút không cam lòng hỏi đem hạch tâm đệ tử, đệ tử nội môn, chúc cơ trưởng lão đều chuyển đến kinh nguyệt thành, cũng không phải rất khó. Tiêu giao tông có không ít loại cỡ lớn tàu bay, mỗi một chiếc tàu bay chí ít đều có thể chứa 3000 tu sĩ. Nhưng mà, làm như vậy hậu quả chính là hoàn toàn từ bỏ Tiêu giao tông hiện tại tông môn. Tinh nguyệt thành dù sao cũng là ngũ phẩm tông môn chủ thành. Toàn bộ chuyển đến nơi này, Tiêu giao tông lại muốn thăng cấp thành ngũ phẩm tông môn, trên căn bản sẽ không có hy vọng. Từ khi tiêu diệt Trường Sinh tông, chiếm lĩnh Trường Sinh tông sơn môn sau, Tiêu giao tông trả giá cái giá rất lớn, mới thành lập Tiêu giao thành, hấp dẫn lượng lớn tán tu, di chuyển lượng lớn phàm nhân để tông môn có căn cơ. Hiện tại thương đường có thể vì là tông môn kiếm lấy quần quật không ngừng linh thạch. Dựa theo tốc độ như thế này tiếp tục phát triển, nhiều nhất chỉ cần 30 năm, thậm chí thời gian 20 năm, liền có thể để Tiêu Giao Tông trở thành ngũ phẩm tông môn. Hiện tại để hắn từ bỏ tông môn căn cơ, chuyển tới Tinh Nguyệt Thành đến, hắn là thật sự không cam lòng. Ta không xác định, thế nhưng chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như, Thiên Âm Tông Ma Tu chân tấn công Tiêu Giao Tông cùng Tiêu Giao Thành, bằng vào chúng ta tình huống căn bản là không có cách chống đối. Chỉ có liên hợp mỗi cái lục phẩm tông môn, đỉnh cấp tán tu gia tộc, mới có khả năng chống lại Ma Tu tấn công. Điểm này, ta tin tưởng tông chủ so với ta càng thêm rõ ràng. Trương Thành Tiêu sau khi nói đến đây, đột nhiên liền rõ ràng sở chính tiên ý nghĩ trong lòng, chỉ có thể thầm than một tiếng thời vận không ăn thua. Tông chủ, chúng ta có thể càng nhiều càng tốt rọi đi một ít tông môn đệ tử lại đây. Chỉ cần tông môn quan trọng nhất căn cơ vẫn còn, tiêu diệt Thiên Âm Tông sở hữu ma tu sau, mới có thể sau khi phá rồi dừng lại. Thiên Âm Tông ma tu trong bóng tối mưu tính 20, 30 năm thời gian, muốn tiêu diệt bọn họ nói nghe thì dễ. Nói như vậy cũng chỉ có điều là tự mình an ủi mà thôi. Chương 158. Sơn Hà huyền cảnh độ. Chương 158. Sơn Hà huyền cảnh độ. Chương sư đệ ngươi cũng không cần an ủi ta, là ta quá chấp nhất. Ta vậy thì cho Sở Nguyên Phó tông chủ truyền âm, để hắn bắt đầu chuẩn bị. Di truyền sự tình cấp bách, tuyệt không có thể lại để Tiêu Dao tông hạt nhân căn cơ bị trọng thương. Tinh Nguyệt Thành bên này, còn cần Trương sư đệ an bài thật kỹ một phen. Sở Chính Thiên tuy rằng không cam tâm, cũng không thể không làm ra an bài như thế đợi được Thi Âm tông ma tu tấn công Tiêu Dao tông thời điểm, nói cái gì nữa đều chậm. Được, ta bây giờ sẽ bắt đầu sắp xếp. Tông chủ, Tiêu Dao tông đệ tử tạm dịch cùng đệ tử ngoại môn. Trương Thanh Tiêu vốn định để Sở Chính Thiên nhiều di chuyển một ít đệ tử lại đây có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng, lại nuốt trở vào. Hắn cũng không dám hứa chắc, ở tới được trên đường, không hội ngộ đến Thi Âm Tông Ma Tu. Hơn nữa, nếu để cho quá nhiều Tiêu Giao Tông đệ tử đến Tinh Nguyệt Thành, cũng là một mối không nhỏ chi. Mà những vị đệ tử này, đối với Tiêu Giao Tông trung thành độ cũng không có cao như vậy đến thời điểm rất có khả năng trở thành Tiêu Giao Tông cái nặng. Ta sẽ an bài tốt. Tần Lực di chuyển một ít cảnh giới cao, có tiềm lực đệ tử ngoại môn cùng đệ tử tạp dịch lại đây. Sở Chính Tiên rõ ràng trương thanh tiêu ý tứ, khẽ gật đầu. Giờ đi tính thất, hai người bắt đầu chia không đội lục lên. Lần này Di truyền tới được đệ tử rất nhiều, hiện tại trụ sở khẳng định không được. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, ở Tinh Nguyệt Thành bên trong tìm tới một cái càng to lớn hơn địa phương mới được. Tinh Nguyệt Thành vốn là tốc đất tốc vàng, muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm tới địa phương thích hợp, cũng không phải như vậy dễ dàng. Sử Viêm rời đi tiêu giao tông trụ sở sau, đi thẳng đến Tinh Nguyệt Thành nội thành, đây là Tinh Nguyệt Tông lô đất đến nơi này sau, lập tức liền có Tinh Nguyệt Tông đệ tử tiếp đón. Rất nhanh đem hắn mang đến nơi cái tông môn cùng tán tu gia tộc tu sĩ Kim Đan tụ tập địa phương ở hắn tới rồi thời điểm, nơi này đã đến rồi hơn 10 vị tu sĩ Kim Đan. Nhìn thấy có Tân Kim Đan hậu kỳ tu sĩ đi đến, mọi người dồn dập đến đây bắt chuyện. Tới được mỗi cái tông môn tu sĩ Kim Đan, cũng đã đại thể hiểu rõ tình huống. Thự nhiên đều muốn nhiều kết giao một ít đạo hữu. Chờ thi âm tông thời điểm tiến công, mới có thể càng tốt hơn bù đắp nhau. Cũng không phải sở hữu tông môn đều có quyết đoán, trực tiếp đem tông môn hạch tâm đệ tử, toàn bộ di chuyển đến ngũ phẩm tông môn chủ thành. Sử Viêm cũng là ai đến cũng không tự tuyệt, cùng mọi người lẫn nhau khách sáo, tìm hiểu tin tức. Theo mọi người không ngừng gia nhập, hắn giải đến tin tức càng ngày càng nhiều ở ba cái ngũ phẩm tông môn tu sĩ Nguyên Anh đến trước. Trên căn bản cũng đã rõ ràng lần này Vượng Lâm Sơn mạch chuyện đã xảy ra. Nguyên bản ba cái ngũ phẩm tông môn khi biết bí cảnh tình huống sau, vì phòng ngừa Thiên Âm tông ma tu quấy rối, là chuẩn bị cấp phái một vị tu sĩ nguyên anh tọa trấn. Nhưng mà, ngay ở bí cảnh mở ra trước, đột nhiên xuất hiện biến cố. Ma đạo tu sĩ nhiều lần ở Bắc Hoang mấy cái khác địa phương xuất hiện. Hơn nữa mỗi lần thủ đoạn đều phi thường mạo tanh, ngũ phẩm tông môn phái ra tu sĩ kim đan đều tổn hại ba vị. Bất đắc dĩ, chỉ có thể để đi đến Vượng Lâm Sơn mạch ba vị tu sĩ nguyên anh, đi những nơi khác trợ giúp. Tuy rằng ba vị này tu sĩ Nguyên Anh không có đi Phượng Lâm Sơn Mạch, ngũ phẩm tông môn nhưng cũng phái mấy vị kim đan hậu kỳ tu sĩ đi vào Phượng Lâm Sơn Mạch tọa trấn. Chỉ là, để Sở Hữu đi đến Phượng Lâm Sơn Mạch các tông tu sĩ không nghĩ tới chính là chính đạo trong tông môn, dĩ nhiên gặp có thi ầm tông gian tế ở chính đạo trúc cơ tu sĩ tiến vào bí cảnh sau. Những người này lấy tuần tra bí cảnh vị trí tung lũng bốn phía tình huống vì là do ở ngoài tung lũng bố trí ma đạo trận pháp. Chờ mỗi cái tông môn chính đạo trúc cơ tu sĩ từ bí cảnh lúc đi ra, bọn họ ngay lập tức khởi động rồi ma đạo trận pháp, ngăn cách cùng tông môn tin tức lan truyền, đánh lén chính đạo tu sĩ kim đan. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới gặp dẫn đến tu sĩ chính đạo ở lần thứ nhất giao chiến thời điểm, bị hoàn toàn áp chế ở không biết thi âm tông ma tu tình huống cụ thể dưới, tu sĩ chính đạo chỉ có thể ở bên trong sơn cốc bố trí đơn giản trận pháp phòng ngự, tiến hành phòng thủ. Sau đó không lâu, ma đạo tu sĩ khởi sướng tàn nhẫn công kích, cuối cùng dẫn đến mỗi cái tông môn tu sĩ tổn thất nặng nề. Chính đang mọi người đàm luận thời điểm, Tinh Nguyệt Tông, Ngọc Hành Tông, Thiên Tinh Tông tu sĩ môn anh, mang theo từng người tông môn tu sĩ kim đan đồng tới đến. Nhất thời, toàn bộ sân bãi đều yên tĩnh hạ xuống. Các vị đạo hữu, ta là Tinh Nguyệt Tông thái thượng trưởng lão Bạch Thiên Hoa. Bên cạnh hai vị này phân biệt là Ngọc Hành Tông Thái thượng trưởng Lão Trần Vũ Tỉnh, Thiên Tinh Tông Thái thượng trưởng lão Ngụy Đạo Lâm, ngày hôm nay đem mọi người kêu đến, nói vậy cũng đã biết là bởi vì chuyện gì. Tinh Nguyệt Tông Nguyên Anh tầng 4 tu sĩ Bạch Thiên Hoa, đơn giản giới thiệu bên người hai vị tu sĩ Nguyên Anh sau, liền trực tiếp tiến vào đề tài chính. Lần này, ba cái ngũ phẩm tông môn liên hợp lại, đem Tinh Nguyệt thành sở hữu tu sĩ Kim Đan kêu đến, chỉ có một mục đích, vậy thì là thương lượng làm sao đối phó với Thi Âm Tông Ma Tu đồng thời, đem bọn họ nắm giữ liên quan với Thi Âm Tông Ma Tu sở hữu tình huống tỉ mỉ giới thiệu một lần. Sau khi nghe xong, Sở Hữu đến đây tu sĩ Kim Đan cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Sự tình so với bọn họ nghĩ tới còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nguyên bản mỗi cái tông môn tu sĩ kim đan đều cho rằng Thi Âm Tông chỉ có một cái bị thương nghiêm trọng hóa thần mà tu cùng một hai nguyên anh ma tu, 7, 8 cái kim đan ma tu. Hiện tại dò thăm càng cụ thể tin tức, Thi Âm Tông bị thương hóa thần mà tu đã khôi phục 3 phần 10 thương thế, thực lực đã siêu xa phổ thông nguyên anh đỉnh cao tu sĩ. Mà khác, còn có bốn cái nguyên anh kỳ ma tu. Trong đó hai cái là nguyên anh sơ kỳ, một cái nguyên anh trung kỳ cùng một cái nguyên anh hậu kỳ. Kim đan ma tu càng là đạt đến 23 cái. Trong đó Kim đan sơ kỳ có 13 cái, Kim đan trung kỳ có 7 cái, Kim đan hậu kỳ có 3 cái. Cho tới chút cơ cùng luyện khí kỳ ma tu, càng là đến không suệ. Nay còn chỉ là 3 cái ngũ phẩm tông môn tìm hiểu đi ra tình huống, cũng không thể bảo đảm Thi Âm tông chỉ có những này kim đan kỳ trở lên ma tu. Thi Âm tông ở 30 năm trước cũng đã phái ma tu đến đây bố cục, đối với Bắc Hoang tình huống cũng đúng rồi như lòng bàn tay. Những năm này, cũng ma hóa không ít tông môn tu sĩ, đồng thời làm cực kỳ bí ẩn. Thậm chí 3 cái ngũ phẩm tông môn nguyên anh cảnh tu sĩ, cũng không dám bảo đảm, ở đây những này tu sĩ kim đan bên trong, có hay không Thi Âm tông gián thế? Ma đạo thủ đoạn của tu sĩ dị thường quỷ dị, khiến người ta khó lòng phòng bị đem Thi Âm Tông tình huống giới thiệu xong sau, Bạch Thiên Hoa ánh mắt quay đầu nhìn về phía Thiên Tinh Tông cùng Ngọc Hành Tông hai vị tu sĩ Nguyên Anh, nói rằng: "Hai vị đạo hữu, chuyện kế tiếp, liền do các ngươi tới nói đi." Thiên Tinh Tông tu sĩ Nguyên Anh Ngụy Đạo Lâm khẽ gật đầu sau, tiến lên nói rằng: "Để bảo đảm chúng ta ở đây tu sĩ Kim Đan không phải Thi Âm Tông gian tế, Thiên Tinh Tông mang đến tông môn hạ phẩm linh bảo, Sơn Hà Huyễn Cảnh Đồ. Hy vọng các vị đạo hữu có thể tích cực phối hợp, để ta dùng Sơn Hà Huyễn Cảnh Đồ tra nghiệm một phen thần hồn. Chỉ có bảo đảm trong chúng ta không có Thi Âm Tông gian tế, tiếp đó mới có thể thương nghị đối phó thi âm tông ma tu biện pháp. Mọi người ở đây vẫn không có từ tin tức mới vừa nhận được bên trong phục hồi tinh thần lại, bây giờ nghe Ngụy đạo Lâm lời nói, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Có biết Sơn Hà Huyền Cảnh Đồ tu sĩ Kim Đan, càng là hoàn toàn biến sắc. Chương 159. Ma đạo gian tế. Chương 159. Ma đạo gian tế. Cho dù không biết Sơn Hà Huyền Cảnh Đồ tu sĩ Kim Đan, khi nghe đến Cha Xét thần hồn lời nói sau, sắc mặt cũng biến thành âm trầm bất định. Mỗi người đều có bí mật của chính mình, Vạn Nhất đang dò xét thời điểm, ngoại trừ kiểm tra có phải là ma đạo tu sĩ gian tế ở ngoài. Còn kiểm tra bọn họ ẩn dấu bí mật, vậy thì đối với bọn họ tới nói, sẽ là tổn thất thật lớn cùng Thiên Phước. Đạo Lâm chân quân, dùng Sơn Hà Huyễn cảnh độ tra xét thân hồn, có phải là có chút quá mức rồi? Trong đó một vị Kim Đan tầng 9 tu sĩ, đứng ra nói rằng: "Ta rõ ràng các vị đạo hữu lo lắng, ta có thể bảo đảm, sẽ không dùng Sơn Hà Huyễn cảnh độ đi tra xét ký ức, chỉ là thông qua Sơn Hà Huyễn cảnh độ, kiểm tra các vị đạo hữu có hay không bị ma đạo tu sĩ gieo xuống ma trùng, hoặc là bị cái khác ma đạo bí thuật khống chế." Ngụy Đạo Lâm nói, ánh mắt đạo qua ở đây Sở Hữu tu sĩ, giọng nói vô cùng vì là kiên định, nếu như các vị đạo hữu vẫn là lo lắng Ta có thể lập xuống nghiêm khắc nhất tiên đạo lợi thể, thì Âm Tông Ma đạo tu sĩ đã bắt đầu trắng trợn xuất hiện ở tu sĩ chính đạo trước mặt. Tình thế bây giờ phi thường nghiêm túc, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, liên hợp sở hữu có thể liên hợp tu sĩ chính đạo. Vì lẽ đó, chỉ có thể lấy loại này phương thức cực đoan. Bắc Hoàng ba cái ngũ phẩm tông môn không chỉ là ở Tinh Nguyệt thành nơi này bắt đầu lỉnh động. Những nơi khác cũng do ba cái ngũ phẩm tông môn đi đầu tổ chức mỗi cái tông môn kim đan, tu sĩ huynh anh, thương nghị liên hợp đối kháng thi âm tông ma đạo tu sĩ sự tình. Nếu như không thể liên hợp tất cả có thể liên hợp tu sĩ chính đạo, Bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ năm chiến thắng thi âm tông ma tu. Nghe xong Ngụy Đạo Lâm lời nói, ở đây đông đảo tu sĩ đều trầm mặc lại. Ngụy Đạo Lâm, Trần Vũ Tỉnh, Bạch Thiên Hoa lúc này cũng không nói gì. Bọn họ tuy rằng có thể dựa vào thực lực tuyệt đối, đến mạnh mẽ đối với ở đây sở hữu tu sĩ Kim Đan tiến hành linh hồn tra xét, nhưng như vậy cũng sẽ đưa đến vô cùng không tốt tác dụng. Do đó gây nên mọi người tại đây mãnh liệt bất mãn. Nghiêm trọng tình huống, thậm chí có khả năng dẫn đến một số tu sĩ trực tiếp phản chiến thi âm tông. Nếu Đạo Lâm chân quân đồng ý lập xuống thiên đạo lợi thể, vậy ta đồng ý phối hợp tiến hành linh hồn tra xét. Sử Viêm liếc mắt nhìn bên người tu sĩ Kim Đan, cái thứ nhất tiến lên nói rằng, thời điểm như thế này, đứng ra, mặc kệ là đối với hắn bản thân, vẫn là đối với tiêu giao tông tới nói, đều là cực kỳ có lợi sự tình. Chính đạo tông môn liên hợp đã là cấp bách, bắt buộc phải làm. Cái thứ nhất đứng ra, bao nhiêu cũng có thể để ba cái ngũ phẩm tông môn tu sĩ môn anh, đối với hắn sản sinh một ít tốt ấn tượng. Theo Sử Viêm mở miệng, còn đang do dự đông đạo tu sĩ Kim Đan, cũng dồn dập tiếp nhận rồi linh hồn tra xét sự tình. Chỉ có năm cái tu sĩ Kim Đan, sắc mặt khó coi đứng tại chỗ bất động. Ta không chấp nhận linh hồn tra xét Mắt thấy cái khác tu sĩ Kim Đan, đều đưa ánh mắt nhìn về phía mấy người bọn họ, trong đó một vị Kim Đan tầng 7 tu sĩ, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Đạo Lâm, nhắm mắt nói rằng: "Có thể, không muốn tiếp thu linh hồn trà xét, hiện tại là có thể rời đi." Ngụy Đạo Lâm cũng không có bởi vì cái này Kim Đan tầng 7 tu sĩ không muốn tiếp thu linh hồn trà xét mà tức giận, cùng Trần Vũ Tỉnh cùng Bạch Thiên Hoa đối diện một ánh mắt sâu, phi thường bình tĩnh nói: "Sau đó, thì có mấy vị tinh nguyệt tông đệ tử lại đây, muốn dẫn năm vị không muốn tiếp thu linh hồn trà xét tu sĩ Kim Đan rời đi. Ta đồng ý tiếp thu linh hồn trà xét." Trong đó bốn vị tu sĩ Kim Đan không chút do dự liền theo Tinh Nguyệt Tông đệ tử, xoay người rời đi, chỉ có một vị Kim Đan tầng 4 tu sĩ lựa chọn lưu lại. Được, ta hiện tại liền lập xuống Thiên Đạo Lời Thể." Ngụy đạo Lâm nói xong, dẫn do một cái đệ tử đi chuẩn bị lập xuống Thiên Đạo Lời Thể vật phẩm. Cảnh giới càng cao, Thiên Đạo Lời Thể giảng buộc liền sẽ càng lớn. Nếu như là một cái luyện khí kỳ tu sĩ, lập xuống Thiên Đạo Lời Thể, dù cho là vi phạm, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhiều nhất chính là tu vi dừng lại, chịu đến một ít nhẹ nhàng phạt vệ. Thế nhưng, Nguyên Anh kỳ tu sĩ lập xuống Thiên Đạo Lời Thể, một khi trái với, nhẹ thì tu vi rút lui, Nguyên Anh tiêu tan, Nam thị trực tiếp bị phản phệ chí tử đối với một cái tu sĩ Nguyên Anh tới nói, một khi lập xuống thiên đạo lợi thể, cơ bản liền sẽ không trái với. Cái này cũng là ở đây phần lớn tu sĩ Kim Đan, ở Ngụy đạo Lâm nói muốn lập xuống thiên đạo lợi thể sau, đồng ý tiếp thu thần hồn tra xét Nguyên Nhân. Rất nhanh, Ngụy đạo Lâm mọi người ở đây trước mặt, lập xuống thiên đạo lợi thể. Sau đó tỉ mỉ đem Sơn Hà Huyền Cảnh Đồ làm sao tra xét thần hồn, cần mọi người làm sao phối hợp làm giải thích. Chờ tất cả mọi người sau khi chuẩn bị xong, Sơn Hà Huyền Cảnh Đồ trực tiếp triển khai, đem ở đây sở hữu tu sĩ đều bao phủ ở bên trong. Bao quát mặt khác hai cái ngũ phẩm tông môn hai vị tu sĩ nguyệt anh, đều không có bất kỳ ngoại lệ. Bị Sơn Hà Huyền Cảnh Đồ bao phủ, mọi người chỉ cảm thấy cảm thấy cảnh sắc trước mắt cấp tốc biến hóa. Ngày xưa ký ức từng hình ảnh hiện lên ở trước mắt. Quả nhiên có ma đạo gián đế. Ngụy đạo Lâm một bên khống chế Sơn Hà Huyền Cảnh Đồ, một bên kiểm tra sở hữu tu sĩ tình huống. Rất nhanh, liền phát hiện có 3 vị tu sĩ ký ức xuất hiện vấn đề, lập tức điều khiển Sơn Hà Huyền Cảnh Đồ, đem 3 vị này tu sĩ Kim Đan cho đã khống chế lên. Khi mọi người tỉnh lại thời điểm, liền nhìn thấy đã bị bắt 3 vị tu sĩ Kim Đan. Lúc này ba người này chính đang cực lực biện giải Một người trong đó vẫn muốn nghi tránh thoát bó ở trên người hắn pháp bảo, nhưng mà hắn càng là phản kháng, trên người pháp bảo vây được càng chặt, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Sơn Hà Huyền Cảnh Đồ đã đem tình huống của các ngươi tra xét rõ ràng, không cần lại ngụy biện. Trước tiên đem bọn họ dẫn đi, chờ chúng ta trao đổi xong, lại tiến hành thẩm vấn. Ngụy Đạo Lâm nói xong, trực tiếp quay về vài tên thủ hạ phất phắt tay, để cho mang đi nải ba cái tu sĩ kim đan. Đạo Lâm chân nhân, ngoại trừ ba vị này tu sĩ kim đan ở ngoài, còn có những tu sĩ khác có hiềm nghi sao? Bạch Tiên Hoa mở miệng hỏi. Ở đây các vị đạo hữu đều không có vấn đề. Ngụy đạo Lâm Phi thường khẳng định nói rằng: "Vậy thì tốt, tiếp đó, chúng ta bắt đầu thương nghị tông môn liên hợp sự tình, báo cho đại gia chúng ta hiểu rõ đến chân chính của Quan Thiên Âm tông tình huống." Bạch Thiên Hoa nói, liền lấy ra một cái pháp bảo, đem toàn bộ sân, hoàn toàn bao phủ ở bên trong, ngăn cách tất cả trán xét. Lúc này, ở đây tu sĩ Kim Đàn mới rõ ràng, bọn họ mới vừa hiểu rõ đến vốn làm mê hoặc tin tức. Trở Bạch Thiên Hoa, Ngụy đạo Lâm, Trần Vũ Tình ba vị tu sĩ môn anh, đem từng người tông môn nắm giữ chủ yếu nhất tin tức chia sẻ đi ra. Mọi người mới biết, nguyên lai like ba cái ngũ phẩm tông môn đã nắm giữ thi Ẩm tông mấy chỗ cứ điểm cùng với Thi Âm Tông dưỡng thí địa. Mà lần này liên hợp mỗi cái tông môn, chính là vì thừa dịp kỳ chưa sẵn sàng, tấn công Thi Âm Tông cứ điểm, suy yếu Thi Âm Tông thực lực, cho tới hoàn toàn giết chết Thi Âm Tông ma tu, tạm thời còn không cách nào làm được. Cho đến bây giờ, bọn họ vẫn không có tìm tới hóa thần ma tu vị trí, cũng không biết Thi Âm Tông ma tu chân chính xảo hiện ở nơi nào. Chỉ có thể trước tiên đem bọn họ nắm giữ mấy chỗ cứ điểm phá hủy. Chương 160, Thương đường cái nặng. Chương 160, Thương đường cái nặng. Ba cái ngũ phẩm tông môn tu sĩ Mân Ảnh đem nắm giữ hạt nhân tin tức sau khi nói xong, lại tiếp theo đem liên hợp mỗi cái chi tiết nhỏ, cùng với tấn công này mấy chỗ cứ điểm phương án, tỉ mỉ nói rồi một lần. Tinh Nguyệt Thành bên trong tụ tập tu sĩ Kim Đan, đều xuất từ phụ cận tông môn cùng tán tu gia tộc. Cần tấn công cứ địa cùng dưỡng khí địa, cũng khoảng cách Tinh Nguyệt Thành không xa đại khái chỉ có hơn 3 vạn km. Chỉ có điều, có 2 nơi cứ điểm cùng 1 nơi dưỡng khí địa, nhất định phải đồng thời tấn công đến thời điểm, gặp do Tinh Nguyệt Tông, Thiên Tinh Tông cùng Ngọc Hành Tông 3 vị nguyên anh chân quân phân biệt mang theo một nhóm tu sĩ, đi đến mấy ba cái địa phương. Tiên Hoa Chân Quân, nếu như tấn công này ba chỗ cứ điểm sau, rất có khả năng sẽ khiến cho Thi Âm Tông điên cuồng trả thù, có phải là nên đem đến tiếp sau sự tình cùng an bài xong? Đặc biệt chúng ta các đại tông môn đệ tử đều phải làm thật thích đáng sắp xếp. Không phải vậy, Thi Âm Tông ma tu, nếu như thừa dịp hư tấn công chúng ta tông môn, nhất định sẽ tạo thành lượng lớn thương vong, đồng thời còn gặp cho Thi Âm Tông cung cấp quần quần không ngừng mà thi. Sư Viêm nghe xong ba cái ngũ phẩm tông môn sắp xếp sau, đem mình nghi ngờ nói ra. Sư đạo Hưu nói tình huống, chúng ta tự nhiên cũng có cân nhắc. Chờ lần này tấn công Thi Âm Tông cứ điểm cùng dưỡng thi địa sau, liền sẽ sắp xếp các đại tông môn lục tục di chuyển đến Tinh Nguyệt Thành. Đến thời điểm sẽ đem Tinh Nguyệt Thành quanh thân dọn dẹp ra đến, mở rộng Tinh Nguyệt Thành phàm vi. Đây là ba cái ngũ phẩm tông môn đã sớm thương lượng ký cảng rồi sự tình. Từng người tông môn vị trí chủ thành đều sẽ tiếp nhận phụ cận thành trì, cùng với mỗi cái tông môn tu sĩ đối với ngũ phẩm tông môn tới nói, đây là một cái chuyện vô cùng tốt. Mặc kệ là tông môn đệ tử di chuyển lại đây, vẫn là những thành trì khác tu sĩ di chuyển lại đây, đều có thể tăng cường tông môn căn cơ. Chờ đánh bại Thiên Âm Tông Ma tu sau, hoàn toàn có thể chậm rãi đem những vị đệ tử này toàn bộ đồng hóa đến thời điểm, toàn bộ Bắc Hoang Khả năng chỉ có thể còn lại số lượng không nhiều mấy cái tông môn. Được rồi, tất cả mọi chuyện cũng đã đàm luận xong, tiếp đó, gặp cho các vị đạo hữu 3 ngày thời gian chuẩn bị. Cần các vị đạo hữu hãy mau đem trong tông môn chốc cờ tu sĩ an bài xong. Nhớ kỹ, ngoại trừ chúng ta ở đây các vị đạo hữu ở ngoài, không phải đem thi âm tông cứ điểm tin tức cùng với chúng ta muốn tấn công thi âm tông cứ điểm sự tình, tiết lộ cho bất luận người nào. Một khi phát hiện có người tiết lộ, trực tiếp dựa theo ma đạo gian tế xử lý. Bạch Tiên Hoa thấy mọi người ở đây đều không nói lời nào. Mẹ Miệng lần nữa dặn dò đến đây mỗi cái tông môn tu sĩ Kim Đan, tuy rằng mỗi người có tâm tư riêng, nhưng cũng không cũng may vào lúc này biểu lộ ra. Dộn dập cùng ba cái ngũ phẩm tông môn nguyên anh chân quân cáo tử, rời đi Tinh Nguyệt Tông trụ sở. Sư đạo Hữu có thể hay không đi Ta Linh Minh Tông trụ sở ngồi một chút. Sư Viêm mới vừa đi ra, liền thu được Linh Minh Tông Kim Đan tầng 8 tu sĩ chuyên âm. Được. Vừa vặn ta cũng có chút sự tình, cần thỉnh giáo lư đạo hữu. Sư Viêm hơi hơi do dự chút lát, đáp đồng ý trừ hắn ra, Linh Minh Tông tu sĩ Kim Đan còn xin mời ba vị Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Linh Minh Tông ở Tinh Nguyệt thành trụ sở. Khoảng cách tiêu giao tông trụ sở cũng không phải rất xa, đều ở đồng nhất cái phương hướng ở đi linh minh tông trụ sở thời điểm, Sử Viêm đem một vài có thể nói tin tức, đại thể nói với sở chính thiên một lần, lại lần nữa dặn dò sở chính thiên mau chóng an bài dòng, đem tông môn đệ tử di chuyển đến tinh nguyệt thành sự tỉnh. Hắn cũng biết làm như vậy tai hại là cái gì, thế nhưng lấy hiện tại cái này trường hợp đến xem, nhưng cũng không thể không làm như thế. Tại đây cái thế giới, thực lực không đủ, còn gặp phải tình huống như thế, cũng chỉ có thể dựa vào thực lực mạnh mẽ tông môn. Nếu không, thật đợi được bọn họ tấn công thi âm tông cứ điểm thời điểm, lại chuẩn bị di chuyển sự tỉnh, khả năng đã chậm đương nhiên. Sử Viêm cũng có chính mình dự định. Hiện tại hắn đã là Kim Đan tầng 7, Tiêu Dao Tông mỗi tháng có quần quần không ngừng linh thạch thu vào, hắn không cần vì là mua tài nguyên tu luyện sự tình mà phát sầu. Sở Chính Tiên nhận được tin tức sau, lập tức tìm đến Trương Thanh Tiêu, đem thái thượng trưởng lão nói tin tức, tỉ mỉ cùng hắn nói rồi một lần. "Tông chủ, tình huống như vậy nghiêm túc, di chuyển đệ tử sự tình, nhất định phải tăng nhanh tiến độ. Hơn nữa còn phải làm tốt xuất hiện tình huống xấu nhất dự định. Tinh Nguyệt thành trận pháp phòng ngự tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không thể 100% bảo đảm có thể ngăn cản được Thiên Âm Tông Ma tu tấn công. Đặc biệt, hiện tại liền ba cái ngũ phẩm tông môn" đều không thể xác định thi âm tông hóa thần mà tu có hay không đã hoàn toàn khôi phục. Trương Thanh Tiêu nghe xong, trong lòng cũng trở nên càng thêm gấp gáp lên. Ta đã cùng Sở Nguyên sư đệ liên hệ được rồi rồi, chậm nhất 3 ngày, nhóm đầu tiên tiêu giao tông đệ tử liền sẽ từ tiêu giao tông xuất phát. Các đệ tử khác cũng sẽ lục tục di chuyển lại đây. Trương sư đệ, ngươi bên này cũng phải mau chóng an bài xong chủ sở. Sở Chính Tiên nói tới chỗ này, hơi hơi dừng lại chốc lát, mới tiếp tục nói, chuẩn bị đường lui sự tình, cần thái thượng trưởng lão sau khi trở lại, lại cụ thể thương nghị. Tiêu Dao Tông không phải là không có chuẩn bị đường lui đồng thời, đã sắp xếp một nhóm hạch tâm đệ tử, những người trung thành nhất giúp cơ tu sĩ, đi đến phụ cận cái khác hải đảo. Chỉ là chuyện này chỉ có hắn cùng Thái thượng trưởng lão, còn có mang theo hạch tâm đệ tử rời đi giúp cơ tu sĩ biết. Cụ thể có muốn hay không nói cho Trương Thanh Tiêu, hắn cũng không cách nào làm chủ, còn phải xem Thái thượng trưởng lão ý tứ đương nhiên, chuyện này cũng không phải cố ý ẩn giấu Trương Thanh Tiêu. Chỉ là xuất phát từ các loại nhân tố cân nhắc, tạm thời còn chưa thích hợp nói cho hắn mà thôi. Được, vậy thì chờ Thái thượng trưởng lão trở về, lại thương nghị. Trương Thành Tiêu đã đoán được Tiêu Dao Tông khả năng đã sắp xếp cái khác đường lui, thấy Sở Chính Tiên cũng không có nói ra, cũng sẽ không lại dò hỏi. "Trương sư đệ, tông môn hạch tâm đệ tử di chuyển lại đây sau, tất cả chi tiêu đều cần thương đường đến cánh chịu, thương đường áp lực tất nhiên sẽ tăng cường rất nhiều, tính xin trương sư đệ tốn nhiều một ít tâm tư. Nếu như sự tình thật đến không cách nào cứu Vạn Mức Độ, ta gặp tận cố gắng hết sức, bảo đảm trương sư đệ an toàn." Sở Chính Tiên giọng nói vô cùng vì là chỉnh trọng nói. "Tiêu Dao Tông hoạch tâm đệ tử di chuyển lại đây sau, tông môn không cách nào xem trước như vậy khai thác mỏ linh thạch. Hơn nữa những người này toàn bộ ở tại Tinh Nguyệt Thành bên trong." Vừa bắt đầu sản sinh chi khẳng định vô cùng to lớn. Hơn nữa tông môn đệ tử đồ thiết yếu cho tu luyện muốn các loại tài nguyên, cần linh thạch cũng không phải một con số nhỏ. Nếu như không phải thương đường hiện tại có thể kiếm lấy nhiều như vậy lợi nhuận, hắn vẫn đúng là không dám tưởng tượng đem tiêu giao tông đệ tử di chuyển lại nơi sau sẽ là một loại già sao tình trạng. Tông chủ yên tâm, thương đường gặp không ngừng cố gắng, vì là tông môn kiếm lấy càng nhiều linh thạch. Đối với phương diện này, Trương Thanh Tiêu ngược lại không là rất lưu ý tiêu giao lâu cùng tiêu giao thương hội hình thức đã phi thường thành tựu. Hắn đại khái tính toán quá, kiếm lấy lợi nhuận, hoàn toàn có thể gánh chịu nổi tiêu giao tông chi tiêu đồng thời. Theo mỗi cái tông môn không ngừng di chuyển đến Tinh Nguyệt Thành, bọn họ chuyện làm ăn còn cũng có thể càng ngày càng tốt. Chờ Tinh Nguyệt Thành lại lần nữa mở rộng sau, còn có thể mở chi nhánh, kiếm lấy lợi nhuận cũng sẽ càng nhiều. Cho dù là hoàn toàn vứt bỏ tiêu giao tông phụ cận mấy cái thành chỉ chuyện làm ăn, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Chương 161, Công thủ Đồng Minh. Chương 161, Công thủ Đồng Minh. Sử Viêm theo Linh Minh Tông tu sĩ Kim Đan đi đến Linh Minh Tông trụ sở sau, đầu tiên là nói chuyện phía một lúc, đại gia mới tiến vào đề tài chính. Mấy người đều đôi ba cái ngũ phẩm tông môn mạnh mẽ liên hợp sở hữu tông môn cùng có tu sĩ Kim Đan tu gia tộc sự tình, cảm thấy bất đắc dĩ cùng lo lắng. Có thể tu luyện đến Kim Đan kỳ, trở thành một tông môn thái thượng trưởng lão, đều không đúng nhân vật đơn giản. Tự nhiên có thể nghĩ đến trong đó tai hại. Số 1, hiện tại ba cái ngũ phẩm tông môn liên hợp lại, bọn họ những này lục phẩm tông môn chỉ có thể nghe theo sắp xếp. Một khi ngũ phẩm tông môn đối với bọn họ phản sinh bất mãn, sắp xếp một ít nhiệm vụ nguy hiểm cho bọn họ, cái kia toàn bộ tông môn có rất lớn có thể sẽ ở đối phó Thiên Âm tông ma tu trong quá trình diễn cho dù không có đệ ngũ phẩm tông môn bất mãn, tương lai ở đối phó thi ầm tông ma tu thời điểm, bọn họ những này lục phẩm tông môn tu sĩ cũng sẽ bị sắp xếp song vào trước nhất tuyến. Ngoài ra, để trong tông môn hạch tâm đệ tử toàn bộ chuyển tới ngũ phẩm tông môn chủ thành, cũng sẽ tăng cường rất nhiều gánh nặng. Thực lực kém một ít, nội tình yếu một chút tông môn, rất có khả năng trong quá trình này liền sẽ bị trực tiếp tha chết. Dù cho là thực lực mạnh một ít lục phẩm tông môn, đang không có giải quyết linh thạch khởi nguồn tình huống, thời gian lâu dài, như thường không chịu nổi. Thứ hai, lần này di chuyển khẳng định không chỉ là đem trong tông môn hạch tâm đệ tử di chuyển lại đây. Còn muốn di chuyển một phần đệ tử ngoại môn cùng với đệ tử tạp dịch lại đây. Dù sao, này đều là tông môn căn cơ, dù cho di chuyển lại đây, cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên, cũng nhất định phải làm như thế. Nếu không, chờ chính đạo tông môn cùng Thi Âm Tông Ma tu chân chính khai chiến sau, những người này tuyệt đối sẽ bị Thi Âm Tông Ma tu đuổi hết bộ tàn sát, hoặc là đồng hóa. Tàn sát cũng còn tốt một điểm, tối thiểu sẽ không cho chính đạo tông môn tăng cường quá to lớn thế nào. Thế nhưng, bị Thi Âm Tông Ma đạo tu sĩ đồng hóa, hoặc là trực tiếp trở thành ma đạo tu sĩ, liền sẽ gia tăng thật lớn Thi Âm Tông thực lực. Cứ thế mãi Chính đạo tông môn tất nhiên gặp bại đem trong tông môn đệ tử ngoại môn cùng đệ tử tạp dịch di chuyển lại đây tương tự cũng sẽ có vấn đề. Mặc kệ là tinh nguyệt thành cũng được, vẫn là thiên tinh thành cũng được, đều là ngũ phẩm tông môn chủ thành. Di chuyển tới được lượng lớn ngoại môn cùng đệ tử tạp dịch, nhất định sẽ được kỳ ảnh hưởng. Lần này thi âm tông ma đạo tu sĩ xuất hiện, đối với chúng ta những này lục phẩm tông môn tới nói là đại đại tai nạn, đối với ngũ phẩm tông môn tới nói, nhưng không nhất định là chuyện xấu. Ai? Thực lực nhỏ yếu, chính là nguyên tội a. Nếu như chúng ta đều có thể đột phá đến nguyên ánh cảnh, thì sẽ không có nhiều như vậy phiền náo rồi. Linh Minh Tông Thái thượng trưởng lão ánh mắt đảo qua Sử Viêm mấy người, không nhịn được thở dài một tiếng. Trở thành Nguyên Anh chân quân có thể làm sao, còn chưa là như thường phải bị ba cái ngũ phẩm tông môn chèn ép. Nhiều năm như vậy, Bắc Hoàng cũng không chỉ là ba cái ngũ phẩm tông môn có tu sĩ đột phá đến Nguyên Anh cảnh, nhưng mà nhìn hiện tại Bắc Hoàng, ngoại trừ ba cái ngũ phẩm tông môn ở ngoài, có thể tìm ra mấy cái tu sĩ Nguyên Anh đến. Lần này thi âm tông đến Bắc Hoàng, đối với chúng ta tới nói, cũng không nhất định là chuyện xấu. Tối thiểu đang đột phá đến Nguyên Anh cảnh sau, ba cái ngũ phẩm tông môn sẽ không như vậy tùy tiện ra tay. Viện Dương Tông Kim Đan tầng 9 tu sĩ, có chút tức giận bất bình nói rằng: "Gần nhất mây trăm năm, Bắc Hoang đều chỉ có Thiên Tình Tông, Ngọc Hành Tông, Tinh Nguyệt Tông có tu sĩ nguyên anh, cũng không phải là bởi vì lục phẩm tông môn tu sĩ kim đan đều không thể đột phá đến nguyên anh cảnh, mà là bởi vì này ba cái tông môn ở phát hiện lục phẩm tông môn tu sĩ kim đan sau khi đột phá, sẽ lập tức mời được ba người bọn hắn trong tông môn. Không đáp ứng, rất nhanh, liền tông môn đều sẽ đồng thời biến mất, đúng là như thế, mới dẫn đến Bắc Hoang nhiều năm như vậy, chỉ có ba cái ngũ phẩm tông môn, tu sĩ nguyên anh cũng ít đến đáng thương." Toàn bộ Bắc Hoang bên trong chính đạo tu sĩ Nguyên Anh, gộp lại sẽ không vượt qua 30. Mà điểm ấy tu sĩ Nguyên Anh bên trong, còn có 80% là ba cái ngũ phẩm tông môn người. Chỉ có một phần nhỏ là tán tu, hoặc là vị trí tông môn, là ba cái ngũ phẩm tông môn phụ thuộc tông môn. Không có dựa vào này ba cái ngũ phẩm tông môn lục phẩm tông môn, nếu như có kim đan đỉnh cao tu sĩ muốn đột phá đến Nguyên Anh, đều sẽ chọn rời đi Bắc Hoang. Có chính là chuẩn bị sau khi đột phá, thực lực mạnh mẽ lại trở về. Có những là trực tiếp lựa chọn không còn trở về, đi đến Đông Hoàng Châu. Liên quan với tu sĩ Nguyên Anh sự tình, chúng ta liền không muốn đảm luận, miễn cho làm tức giận trên người. Hiện tại vẫn là nói một chút lần này đối phó thi âm tông ma tu sự tình đi. Ta tên mấy vị đạo hữu lại đây, mục đích chủ yếu chính là cùng các vị đạo hữu tông môn kết thành đồng minh. Linh Minh tông tu sĩ Kim Đan cũng không muốn gây phiền toái cho mình, vội vã đánh ghế cái đề tài này. Ta thấy được, chúng ta mấy cái đều là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, tông môn thực lực cũng không kém nhiều, kết thành đồng minh, bù đắp nhau, ở trận này chính ma cuộc chiến bên trong tiếp tục sống sót tỉ lệ cũng sẽ lớn một chút. Huyền Dương tông tu sĩ Kim Đan vừa nãy cũng chỉ có điều lạ bởi vì ba cái ngũ phẩm tông môn đem sự tình làm được có chút quá đáng, mới nói lơ đoán giận hai câu. Mặc khát hai cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, thôi hơi do dự chút lát, cũng đồng ý Linh Minh Tông tu sĩ Kim đan đề nghị. Chỉ có Sử Viêm vẫn không nói gì. Hắn ở cân nhắc hư thiệt, Tiêu Dao Tông bởi vì có thương đường có thể kiếm lấy lượng lớn linh thạch, tình thế muốn so với mấy cái khác tông môn khá hơn một chút. Tối thiểu không cần vì là linh thạch sự tình phát sầu. Hiện tại đồng ý cùng Linh Minh Tông, Huyền Dương Tông mấy cái tông môn kết thành đồng minh, đến thời điểm này mấy cái tông môn rất có khả năng sẽ trở thành Tiêu Dao Tông cánh nặng. Nhưng mà, trước mắt không đồng ý lời nói, nhất định sẽ gây nên này mấy cái tông môn bất mãn. Còn có khả năng bởi vì thương đường chuyện làm ăn sự tình, Bị này mấy cái kết thành đồng minh tông môn nhằm vào. Sư đạo hữu, ý của ngươi như thế nào? Linh Minh tông tu sĩ Kim Đan, thấy Sư Viêm vẫn không nói gì, liền chủ động mở miệng dò hỏi. Ta đương nhiên là đồng ý kết minh. Có điều, xuất phát từ đối với từng người tông môn lợi ích, cùng với lẫn nhau trong lúc đó tiến nghiệm cân nhắc, chúng ta tốt nhất là lậm xuống thiên đạo lợi thể, cùng với tương ứng khế ước. Sư Viêm không cách nào lập tức làm ra quyết định, chỉ có thể dùng phương thức này, trước tiên kéo dài một quãng thời gian. Sư đạo hữu nói tới cung phi thưởng có đạo lý, khế ước nội dung nhất định phải định ra được, cũng không có thể để từng người lợi ích bị hao tổn. Còn muốn làm được để chúng ta mấy cái tông môn chân chính có thể làm được công thủ đồng minh. Còn có 2 ngày nhiều thời giờ mới sẽ rời đi tỉnh nguyệt thành. Mấy vị đạo hữu, không bằng hai ngày này, chúng ta liền cẩn thận suy nghĩ một chút chuyện này. Tranh thủ trước lúc ly khai đem chuyện này định ra đến. Linh Minh tông tu sĩ Kim Đan đang trên đường trở về, cũng đã nghĩ tới những vấn đề này. Trong lòng cũng phi thường rõ ràng, muốn chân chính kết thành đồng minh, không phải ngoài miệng nói một chút là được. Dù sao, trong này dính đến từng người tông môn lợi ích, nhất định phải cân nhắc toàn diện. Các khác mấy cái tông môn tu sĩ Kim Đan, đối với này cũng không có bất kỳ ý kiến gì đồng ý kết thành đồng minh, chỉ là ý đồ, cuối cùng có thể hay không kết thành đồng minh, còn muốn cân nhắc rất nhiều vấn đề. Dù sao, mỗi cái tông môn cùng mỗi cái tông môn tình huống cũng khác nhau, chỉ có thể trước tiên từng người lập ra ra tương ứng hợp tác phương án, lại cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, thương nghị hợp tác chi tiết nhỏ. Sự tình đàm luận xong, mấy người cũng không có tiếp tục ở lại Linh Minh Tông trụ sở, dồn dập cáo từ trở lại chính mình tông môn vị trí chủ sở. Chương 162. Thái thượng trưởng lão chuẩn bị kinh hỉ. Chương 162 Thái thượng trưởng lão chuẩn bị kinh hỉ. Trương Thanh Tiêu cùng Sở Chính Thiên thương lượng xong sau khi, liền đem La Phi cùng Lâm Ảnh, còn có Lý Gia Chúc Cơ Tu sĩ gọi vào chỗ ở của hắn, đầu tiên là dò hỏi Lý Gia Chúc Cơ Tu sĩ, thương đường gần nhất tình huống, cùng với Tiêu Giao Tông tân trụ sở sự tình. Sau đó, lại sắp xếp Lý Gia Chúc Cơ Tu sĩ tìm kiếm mở Tiêu Giao lâu cùng Tiêu Giao thương hội chi nhánh vị trí. Tinh Nguyệt Thành bản thân so với Tiêu Giao Tông phủ cận mấy cái thành trì lớn hơn nhiều lắm, hiện tại Tiêu Giao lâu cùng Tiêu Giao thương hội cũng chỉ là bao trùm tỏa thành lớn này, một phần nhỏ khu vực đặc biệt tiêu giao thương hội, tuy rằng cùng cái khác thương hội lẫn nhau so sánh, kinh doanh hình thức trên cũng có một ít đặc sắc, thế nhưng ở phương diện giá tiền, nhưng cũng không có quá to lớn như thế. Cách khá xa một ít tư trí, nhiều nhất cũng chính là đổ nhất thời mới mẻ, lại đây trải nghiệm trải nghiệm, cũng sẽ không mỗi lần đều sẽ chạy xa như vậy đến, tiêu giao thương hội mua vật phẩm ở khu vực khác nhau mở chi nhánh, mới có thể làm đến lợi ích sử dụng tốt nhất. Tiêu giao lâu tiếng tâm tuy nhiên đã ở Tinh Nguyệt thành đánh ra đến, nhưng cũng bởi vì tiếp nhận số lượng có hạn, dẫn đến khách mời tổn thất một đại bộ phận. Mở chi nhánh, cũng là bắt buộc phải làm sự tình. Lý Gia Chúc Cơ tu sĩ đối với tiêu giao lâu cùng tiêu giao thương hội hình thức đã hết sức quen thuộc, mở chi nhánh tự nhiên là là điều chắc chắn. Nói xong thương đường sự tình sau, Trương Thanh Tiêu liền để Lý Gia Chúc Cơ tu sĩ rời đi trước, sau đó mới hỏi thăm tới La Phi cùng Lâm Ảnh, liên quan với Bắc Hoàng phủ cận hại đảo tình huống, cùng với Pháp Châu cùng pháp truyền tình huống. "Đường chủ, ta phái ra đi thủ hạ, hỏi thăm được cực phẩm pháp truyền tin tức. Chỉ có điều, mua cực phẩm pháp truyền cần thiết linh thạch số lượng hơi nhiều. Kém gọi nhất cực phẩm pháp truyền đều cần 5 vạn linh thạch trung phẩm. Dung vật liệu hơi hơi khá một chút, giá cả đều ở 10 vạn linh thạch trung phẩm trở lên." bởi vì cần linh thạch quá nhiều, ta không dám để cho thủ hạ luyện khí tu sĩ tùy tiện nắm linh thạch đi mua. Pháp châu cùng pháp truyền ở vùng duyên hải, vẫn có không ít thương hội lại bán ra. Chỉ là giá cả quá cao, tình huống bây giờ lại khá là hỗn loạn, hắn cũng không dám một mình làm chủ để thủ hạ luyện khí tu sĩ trực tiếp mua. La Phi, Lâm Ảnh, hai người các ngươi gần đây có muốn hay không xung kích trúc cơ? Hiện tại ngoại trừ Hà Ngư Ngộng ở ngoài, hắn vẫn đúng là tuyển không ra ứng cử viên phù hợp đi làm chuyện này. Chỉ là, Hà Ngư Ngộng gần nhất khoảng thời gian này vẫn đang cố gắng tu luyện, muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến trúc cơ tầng 9, xung kích kim đan. Hơn nữa tình huống bên ngoài cũng khá là hỗn loạn, Hạ Ngữ Mộng từ nhỏ đã ở trong tông môn tu luyện, rất ít ra ngoài, gặp phải phiền phức sau, năng lực ứng biến cũng tương đối kém, vì lẽ đó hắn cũng không muốn để Hạ Ngữ Mộng đi. Cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở La Phi cùng Lâm Ảnh trên người hai người đương nhiên, hắn cũng sẽ không ép buộc hai người đi mạnh mẽ đột phá trúc cơ. "Đường chủ, ta đã đang vì trúc cơ làm chuẩn bị, chỉ là nắm cũng không phải rất lớn." Lâm Ảnh những năm này theo Trương Thanh Tiêu, cũng được lượng lớn tài nguyên tu luyện, cảnh giới đã sớm đạt đến luyện khí tầng 9 đỉnh cao. Chỉ là, hắn vẫn không có cảm nhận được thời cơ đột phá, đối với đột phá đến trúc cơ cũng không có lòng tin quá lớn. Đường chủ ta muốn xung kích trúc cơ. La Phi tuy rằng vẫn không có tu luyện đến luyện khí tầng 9 viên mãn, nhưng cũng muốn thử một chút. Hắn cùng Lâm Ảnh gần nhất khoảng thời gian này đều đang tìm hiểu Thiên Âm Tông Ma tu tin tức, biết tình thế bây giờ không có nhiều tốt. Có thể thành công đột phá đến trúc cơ, đối với hắn cũng có rất nhiều chỗ tốt. Tể vật các năm giữ một cái linh chỉ, có thể tăng cường đột phá đến trúc cơ tỷ lệ thành công. Ta có thể tiêu tốn một ít linh thạch, từ Tể vật các mua 2 cái tiến vào linh chỉ tu luyện tiêu chuẩn. Đến thời điểm, các ngươi liền đi Tể vật các nắm giữ linh chỉ tu luyện, cho các ngươi một ngày thời gian chuẩn bị, đi tìm có thể đột phá đến trúc cơ linh vật hoặc là linh dược. Ngày mai, ta mang bọn ngươi đi tệ vật các. Thấy hai người đều đồng ý thử nghiệm xung kích chúc cơ, Trương Thanh Tiêu cũng lộ ra nụ cười vui mừng, lập tức sắp xếp lên. Đa tạ đường chủ. La Phi cùng Lâm Ảnh đều biết tệ vật các ở Tinh Nguyệt thành phố cận không chế một cái linh chỉ sự tình. Chỉ là, lấy thân phận của bọn họ, dù cho là có linh thạch, cũng không cách nào mua được tiêu chuẩn. Dù sao, tệ vật các linh chỉ, chủ yếu là cho tệ vật các tu sĩ dùng để đột phá cảnh giới, rất ít đối ngoại bán ra tiêu chuẩn. Hiện tại Trương Thanh Tiêu đồng ý giúp bọn họ từ Tể Vật các thu được tiêu chuẩn, tự nhiên là để cho hai người phi thường kích động đưa đi La Phi cùng Lâm Ảnh sau khi, Trương Thanh Tiêu lập tức liên hệ Tinh Nguyệt Thành Tể Vật các các chủ, đem hắn muốn mua hai cái linh chỉ tu luyện tiêu chuẩn sự tình, nói rồi một lần. Tinh Nguyệt Thành Tể Vật các các chủ, vốn là muốn giao hảo Trương Thanh Tiêu, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lấy 3000 linh thạch trung phẩm giá cả, bán ra hai cái tiêu chuẩn cho Trương Thanh Tiêu. Mới từ Tể Vật các trở lại nơi ở, Trương Thanh Tiêu liền thu được Sở Chính Tiên truyền tin, nói cho hắn thái thượng trưởng lão trở lại chủ sở, muốn gặp hắn, thương lượng việc trọng yếu. Trương Thanh Tiêu cũng chỉ có thể lại lần nữa đi đến Tiêu Dao Tông trụ sở đi đến tính tất sau, Thái thượng trưởng lão đầu tiên là đem ba cái ngũ phẩm tông môn mạnh mẽ liên hợp mỗi cái lục phẩm tông môn sự tình, tỉ mỉ nói rồi một lần. Sau đó càng làm Linh Minh Tông, Huyền Dương Tông mấy cái tông môn muốn kết minh sự tình nói rồi một lần. Sở Chính Tiên cùng Trương Thanh Tiêu hiểu rõ xong việc trải qua sau, đều phát biểu chính mình kiến nghị. Hai người đều không đồng ý cùng này mấy cái tông môn kết minh. Nguyên nhân có hai cái, thứ nhất là kết minh so đối với Tiêu Dao Tông trợ giúp cũng không phải rất lớn. Nói là công thủ đồng minh, thật muốn là đến thời khắc nguy hiểm, căn bản là không được bất kỳ tác dụng gì. Cụ thể phải như thế nào đối phó thi âm tông ma đạo tu sĩ quyền chủ động không ở trong tay bọn họ, mà là ở ba cái ngũ phẩm tông môn trong tay. Tuy rằng chỉ là lén lút kết thành đồng minh, nhưng có rất lớn có thể sẽ bị này ba cái ngũ phẩm tông môn phát hiện, gây nên ngũ phẩm tông môn bất mãn đến thời điểm, ngược lại sẽ bởi vì bọn họ kết thành đồng minh, trở nên càng thêm nguy hiểm. Thứ hai, nhưng là không cách nào tỉ mỉ hiểu rõ này mấy cái tông môn tình huống, vạn nhất này mấy cái trong tông môn đệ tử bên trong có ma đạo gian tế, tiêu giao tổng sẽ bị liên lụy. Cùng mấy cái lục phẩm tông môn kết minh, còn không bằng lệnh bợ tinh nguyệt tông tu sĩ Nguyễn Anh. Tiêu Dao Tông thực lực dù sao không cách nào cùng Tinh Nguyệt Tông lẫn nhau so sánh, lệnh mộ Tinh Nguyệt Tông tu sĩ miễn anh cũng không phải chuyện mất mà gì. Chỉ cần có thể để Tiêu Dao Tông đệ tử không xông vào trước nhất tuyến, không đi làm nhiệm vụ nguy hiểm nhất, tông môn liền có thể bảo toàn thực lực đồng thời, còn có thể dựa vào Tinh Nguyệt Tông cây to này, trong bóng tối tăng cường thực lực của chính mình đối với hai người kiến nghị, Sử Viêm cũng khá là lưu ý trải qua một phen đắn đo suy nghĩ sau, cuối cùng vẫn là quyết định không cùng Linh Minh Tông, Huyền Dương Tông mấy cái tông môn kết thành đồng minh. Chỉ là, trước hắn đã đồng ý, hiện tại đổi ý cũng không được chỉ có thể để Sở Chính Thiên cùng Trương Thanh Tiêu hai người muốn một ít hợp lý lại điều kiện hạ khắc, chờ thương nghị thời điểm, lại tiến hành từ chối. Chuyện này thương lượng xong sau khi, sử viên mới đem hắn vị là Trương Thanh Tiêu chuẩn bị kinh hỉ lấy ra. Đây là 10 giọt vạn năm thành đũ, có cỏ giữa thân thể, loại bảo kháng dược tính công hiệu đồng thời chỉ cần một giọt, liền có thể cho người thân thể khôi phục lại dùng các loại đan dược trước ban đầu trạng thái, đồng thời còn có thể tăng lên một ít tiên phú tu luyện. Hy vọng ngươi có thể mau chóng đột phá đến chốc cơ đỉnh cao, trở thành kim đan chân nhân. Chương 163. Sở Chính Thiên cầu cứu. Chương 163. Sở Chính Thiên khẩn cầu. Nhìn Thái thượng trưởng lão lấy ra vạn năm thạch nhũ, Sở Chính Thiên lộ ra thần sắc hâm mộ. Vạn năm thạch nhũ phi thường ý đòi, mỗi một giọt đều có giá trị không nhỏ. Trong tình huống bình thường rất khó tìm đến thứ đồ tốt này. Dù cho hắn là Tiêu giao tông tông chủ, cũng chỉ được đến một giọt mà thôi. Tuy rằng ước cao, hắn cũng phi thường rõ ràng Thái thượng trưởng lão lấy ra này 10 giọt vạn năm thạch nhũ, hoàn toàn không có cách nào cùng Trương Thanh Tiêu đối với Tiêu giao tông làm ra cống hiến đánh đồng với nhau. Đa tạ Thái thượng trưởng lão. Trương Thanh Tiêu phi thường cung kính tiếp nhận chứa vạn năm thạch nhũ bình ngọc. Vật này đối với hắn quá trọng yếu, hắn có thể nhanh như vậy tốc đột phá cảnh giới chủ yếu cũng là bởi vì hắn sử dụng lượng lớn đan dược. Dù cho là có hạ thấp kháng dược tính đan dược, cũng làm cho hắn đối với chúc cơ kỳ tu sĩ tăng cao thực lực đan dược, sản sinh không nhỏ kháng dược tính. Có Vạn năm thạch nhũ, hắn là có thể loại bỏ trong cơ thể kháng dược tính đồng thời còn có thể tăng cường một ít tiên phú, để hắn tốc độ tu luyện lại lần nữa tăng lên. Thanh Tiêu, tông môn sẽ không quên bất cứ người nào công lao. Từ khi ngươi nắm giữ thương đường sau, sở hữu biểu hiện đều xem ở chúng ta trong mắt. Vạn năm thạch nhũ tuy rằng rất quý trọng, nhưng cho ngươi cũng phi thường đáng giá thì âm tông mà tu bạo lộ ra thực lực càng ngày càng mạnh, tương lai ai cũng nói không chuẩn sẽ xuất hiện ra sao sự tình, chỉ có cảnh giới tăng lên mới có thể tại đây loại tình thế nghiêm trọng dưới càng tốt hơn giữ được tính mạng. Thông môn chuyện bên này, ta liền giao cho ngươi cùng chính thiên. Sử Viêm nhìn Trương Thanh Tiêu, trong ánh mắt lộ ra nụ cười vui mừng. Sau khi nói xong, hắn liền rời đi tiêu giao tông chủ sở, tìm tới Tinh Uyển tông nguyên anh trấn quân. Thanh Tiêu sư đệ, không muốn phụ lòng thái thượng trưởng lão đối với ngươi kỳ vọng. Tinh Uyển thành bên này còn cần ngươi đến kiểm soát. Sở Nguyên sư đệ bên kia muốn theo tông môn học tập đệ tử, đệ tử nội môn còn có trúc cơ trưởng lão cùng đến đây Tinh Nguyệt Thành. Vì phong Ngựa Tiêu Dao Tông xảy ra vấn đề, ta nhất định phải trở về một chuyến. Sở Chính Tiên đã cùng Thái thượng trưởng lão đã nói chuyện này, cũng được Thái thượng trưởng lão cho phép. Hiện tại còn chưa tới tối nghiêm túc thời khắc, vì có thể bảo vệ Tiêu Dao Tông căn cơ, hắn nhất định phải về Tiêu Dao Tông chủ trì đại cục. Tông chủ, trên đường nhất định phải cẩn thận. Tinh Nguyệt Thành chuyện nơi đây, không cần tông chủ bận tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực vì là Tiêu Dao Tông đệ tử sáng tạo tốt nhất điều kiện tu luyện." Trương Thanh Tiêu Phi thường Trịnh trọng nói: "Ta tin tưởng Thanh Tiêu sư đệ Nếu như ta thật sự có chuyện gì xảy ra, còn hy vọng Thanh Tiêu sư đệ có thể đảm nhận Tiêu Dao Tông tông chủ. Sở Chính Thiên Nguyên bản không muốn như thế sớm đem lời này nói ra, thế nhưng hắn cũng không dám hứa chắc lần này rời đi Tinh Nguyệt thành sau, có thể hay không gặp phải thi âm tông ma tu. Cho dù ở trên đường không có gặp phải ma tu, không tới thời khắc sống còn, hắn cũng không muốn từ bỏ Tiêu Dao Tông cùng Tiêu Dao thành. Do dự mãi sau, vẫn là quyết định sớm nói ra, cũng làm cho Trương Thanh Tiêu trong lòng có cái chuẩn bị. Tông chủ, không cần nói câu nói như thế này, chỉ có ở ngươi dẫn dắt đi, Tiêu Dao Tông mới gặp càng ngày càng tốt. Trương Thanh Tiêu trong nháy mắt đã nghĩ rõ ràng Sở Chính Thiên nói lời này ý tứ. Vấn đề là, hắn cũng không muốn đảm nhiệm cái gì tông chủ, cũng không muốn Sở Chính Thiên tử thủ tiêu giao tông. Thanh Tiêu sư đệ, ta biết tính cách của ngươi. Sư huynh chỉ cầu ngươi chuyện này, hy vọng Thanh Tiêu sư đệ có thể cho sư huynh một cái chuẩn xác trả lời chắc chắn. Sở Chính Thiên ánh mắt kiên nghị nhìn Trương Thanh Tiêu, khẩn cầu, "Tông chủ, chuyện này ta không cách nào đáp ứng. Thật muốn là đến thời khắc sau còn, ta sẽ chọn rời đi Bắc Hoang. Đến thời điểm, có thể mang đi bao nhiêu tiêu giao tông đệ tử, ta không dám hứa chắc. Chỉ hy vọng" Tông chủ có thể sớm sắp xếp trong tông môn hạch tâm đệ tử, đi đến phụ cận Hải Đạo, ở thêm mấy cái đường lui. Trương Thanh Tiêu phi thường kiên quyết từ chối sợ chính thiên tìm cậu, đồng thời đối với mình ở thời khắc sống còn muốn trốn khỏi Bắc Hoang Tông tự, cũng không có làm bất kỳ ân dấu. Thanh Tiêu sư đệ, ngươi quả nhiên so với ta càng thích hợp trở thành Tiêu Dao Tông tông chủ. Ta sẽ không làm khó Thanh Tiêu sư đệ, chỉ hy vọng thật đến loại kia thời điểm, Thanh Tiêu sư đệ còn có thể nhớ được chính mình Tiêu Dao Tông thân phận là tốt rồi. Sở Chính Thiên cũng không có bởi vì Trương Thanh Tiêu nói như vậy mà cảm thấy bất mãn, trái lại còn cảm thấy đến loại này lựa chọn mới là lựa chọn chính xác nhất. Tông chủ Ta có thể bảo đảm, mặc kệ đến lúc nào, ta đều sẽ không quên ta tiêu giao tông thân phận." Trương Thanh Tiêu ngữ khí vô cùng trịnh trọng nói rằng. Giờ đi tiêu giao tông chủ sợ thời điểm, Trương Thanh Tiêu tâm tình còn có chút phức tạp. Hắn gia nhập tiêu giao tông đã có 10 năm lâu dài, trở thành tiêu giao tông thương đường đương chủ, phó tông chủ cũng có thời gian 7, 8 năm, đối với tiêu giao tông cũng sản sinh sâu sắc cảm tình. "Phu quân, là gặp phải cái gì chuyện phiền lòng sao? Có thể không nói cho ta một chút, để chúng ta tỉ muội mấy cái giúp phu quân chia sẻ một ít áp lực." Chu Vân thấy phu quân lúc trở lại, tâm tình cũng không phải rất tốt, có chút lo lắng dò hỏi đều là tông môn một ít về vật, không cần lo lắng cho ta. Tiểu Vân, đi đem viện Thanh các nàng cũng gọi lại đây, ta có thứ tốt muốn tặng cho các ngươi. Trương Thanh Tiêu cũng không phải đả sổ đả cả người, cũng không muốn Chu Vân mấy nữ với hắn đồng thời bận tiền, trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhã nhặn. "Ừm, ta vậy thì đi đem các nàng kêu đến." Chu Vân cũng không có hỏi lại, xoay người đi đem hạ ngứ ngộng, Lý Việt Thanh, Lương Sảo Nhi kêu lại đây. "Chờ mấy nữ đều lại đây sau." Trương Thanh Tiêu đem thái thượng trưởng lão cho hắn vạn năm thạch nhũ lấy ra, cho mỗi người phân một dọn, sau đó bàn giao mấy nữ, chờ đột phá đến chút cơ kỳ, hoặc là không cách nào đột phá cảnh giới thời điểm lại dùng. Vạn năm thạch nhũ, không chỉ là chốc cơ kỳ tu sĩ có thể dùng, luyện khí kỳ tu sĩ cũng tương tự có thể dùng đồng thời đối với đã xung kích quá một lần chốc cơ luyện khí tầng 9 tu sĩ tôi nói, càng là có thể gặp mà không thể cầu bảo vận. Không có dùng hơn vạn năm thạch nhũ luyện khí tầng 9 đỉnh cao tu sĩ, đem thạch nhũ cùng chốc cơ đan đồng thời dùng, cũng có thể ra tăng thật lớn đột phá đến chốc cơ kỳ tỉ lệ. Mấy nữa cũng biết Trương Thanh Tiêu tính cách, cũng không có từ chối, chỉnh trọng gật đi. "Phu quân, có vạn năm thạch nhũ, ta có 7 phần 10 nắm ở trong vòng 3 năm đột phá đến kim đan kỳ." Nhận lấy vạn năm thạch nhũ, Hà Ngư mừng rỡ nói rằng, "Hừm, tu luyện không thể nóng độ, tất cả vẫn là thuận theo tự nhiên đi tốt. Trương Thanh Tiêu hơi đối với Hạ Ngữ mọ gật gật đầu sau, vừa nhìn về phía Lương Sảo Nhi, Chu Vân cùng Lý Uyển Thanh nói rằng, các ngươi ba người cũng không muốn đem vạn năm thạch nhũ nhìn ra quá mức quý trọng. Ta nếu có thể có được người dọn thì có khả năng được càng nhiều. Gần nhất, khoảng thời gian này mỗi cái tông môn đến tinh nguyệt thành tu sĩ sẽ rất nhiều, vì phòng ngừa phiền phức, tốt nhất không nên ra khỏi cửa. Lần này từ Phượng Lâm Sơn mạch trốn về tu sĩ khuất, hắn cũng không dám hứa chắc những tu sĩ này bên trong sẽ không có thi ầm tông ma tu gian tế để người vặn nhất, vẫn là để ở nhà an toàn nhất. Mấy nữa vốn là không thế nào yêu thích đi ra ngoài, đối với này, tự nhiên là không có bất kỳ ý kiến gì. Chương 164, cực phẩm pháp truyền. Chương 164, cực phẩm pháp truyền. Sử Viêm nhìn thấy Tinh Nguyệt Tông Nguyên Anh Trấn Quân sau, đưa ra một cái giá trị mấy vạn linh thạch trung phẩm pháp bảo, hai bên trò chuyện với nhau thật vui. Nguyên bản lần này đi vào hủy diệt thi âm tông ma tu cứ điểm, hắn là theo Thiên Tinh Tông tu sĩ Nguyên Anh, cũng biết đến Tinh Nguyệt Tông Nguyên Anh Trấn Quân Bách Thiên Hoa nơi này. Trở lại trụ sở, tu luyện 2 ngày, Sử Viêm mang theo mấy cái hà khắc đồng minh điều kiện cùng Linh Minh Tông, Huyền Dương Tông mấy cái tông môn tu sĩ Kim Đan thương thảo liên minh điều kiện. Cuối cùng, kết quả có thể tưởng tượng được, tan rã trong không vui. Bởi vì từng người đưa ra điều kiện đều tồn tại dị nghị, mấy cái khác tông môn cũng không có đạt thành nhận thức chung. Ngày thứ 3 sáng sớm, Sử Viêm mang theo tiêu giao tông 10 vị trúc cơ trưởng lão, đi đến tinh nguyệt tông trụ sở ở ba cái ngũ phẩm tông môn nguyên anh cảnh chân quân dẫn dắt đi, hướng về ba phương hướng phân biệt rời đi tinh nguyệt thành. Ngay ở Sử Viêm rời đi trước một ngày, Sở Chính Tiên cũng theo sát mượn dụng tệ vật các truyền tông trận, trở lại cổ quận thành phụ cận. Sau đó một khoảng thời gian, Trương Thanh Tiêu ngoại trừ xử lý di chuyển tới được những này tiêu giao tông đệ tử sự tình ở ngoài, chính là ở trong nhà yên tĩnh tu luyện sử dụng một giọt vạn năm thạch đũ sau, trong cơ thể hắn đối với đan dược kháng dược tính, hoàn toàn biến mất đồng thời tư chất cũng có một ít tăng lên, dùng đan dược tu luyện tiến độ, trên căn bản có thể cùng mới vừa đột phá đến trúc cơ tầng 1 thời điểm lẫn nhau so sánh. Không chỉ như vậy, sử dụng vạn năm thạch đũ sau, man hoang luyện thể quyết tốc độ tu luyện cũng tăng lên rất nhiều. Hiện tại man hoang luyện thể quyết mỗi ngày đều có thể tăng lên mười mấy điểm tiến độ, dựa theo tốc độ như thế này, không tốn thời gian giải, liền có thể tu luyện đến đại tông sư cấp bậc. Thân thể thực lực cũng có thể tăng lên trên diện rộng. La Phi cùng Lâm Ảnh hai người, ở tể vật các linh trong ao, tu luyện bảy ngày song song thành công đột phá đến chúc cơ kỳ. Cảnh giới sau khi đột phá, lại đang linh chỉ tu luyện năm này, ổn định cảnh giới sau, hai người mới từ linh chỉ đi ra, hướng về Trương Thanh Tiêu báo cáo bọn họ đột phá đến chúc cơ kỳ tin tức tốt. Hai người đột phá, Trương Thanh Tiêu tự nhiên là phi thường cao hứng, long trọng vì là hai người tổ chức một lần chúc cơ đại điển. Chờ hai người cảnh giới ổn định đến chúc cơ tầng 1, ngay lập tức sẽ sắp xếp hai người đồng thời đi đến vùng duyên hải thành trì, mua cực phẩm pháp truyền. Chuyện này đối với Trương Thanh Tiêu tới nói phi thường trọng yếu đơn độc phá một người quá khứ, hắn cũng không miễn lòng. Dù sao La Phi cùng Lâm Ảnh hai người mới vừa đột phá đến cấp cơ kỳ đối với Trương Thanh Tiêu sắp xếp, La Phi cùng Lâm Ảnh đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến. Hai người đầu tiên là dùng tinh nguyệt thành truyền tống trận, truyền tống đến khoảng cách vùng duyên hải thành trì gần nhất một nơi thành trì. Sau đó lại điều động tàu bay, chạy 2 ngày mới đến chỗ cần đến. Tìm tới bán gia cực phẩm pháp truyền thương hội, tiêu tốn 12 vạn linh thạch trung phẩm, mua một chiếc cực phẩm pháp thuyền. Nay một chiếc cực phẩm pháp thuyền giá cả, sở dĩ sẽ như vậy cao, chủ yếu hay là bởi vì chế tác pháp truyền vật liệu là thủ. Sử dụng chính là kim đan hậu kỳ hạ yêu gia cùng xương cốt luyện chế ra đến pháp thuyền chạy ở trong biển, có thể phòng ngự phần lớn Kim Đan kỳ trở xuống hải yêu công kích đồng dạng, sức phòng ngự cũng là vô cùng mạnh mẽ, dù cho là Nguyên Anh cảnh giới hải yêu, đều không thể trong khoảng thời gian ngắn phá tan pháp trên trận pháp phòng ngự. La Phi cùng Lâm Ảnh mang theo pháp truyền phi thường thuận lợi trở lại Tinh Nguyệt thành. Dọc theo con đường này, bọn họ cũng là lo lắng đề phòng, không dám có chút trì hoãn. Trở lại Tinh Nguyệt thành sau, ngay lập tức sẽ đi đến Trương Thanh Tiêu nơi ở kích động đem pháp truyền giao cho Trương Thanh Tiêu đồng thời, còn đem bọn họ ở vùng duyên hải thành chi dò thăm liên quan với cái khác hòn đảo tin tức nói rồi một lần. Trương Thanh Tiêu cũng không có keo kiệt, phân biệt khen thưởng là phi cùng Lâm Ảnh các mười viên Thanh Linh Đan. Có pháp truyền cùng với Bắc Hoang phủ cận hại đạo tỉ mật tình báo, hắn cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật muốn là không cách nào chống đối Thi Âm Tông Ma Tu, tối thiểu có một con đường lui. Thời gian trôi mau, đã mắt chính là nửa năm. Một ngày này, Trương Thanh Tiêu đang tu luyện thời điểm, Lâm Ảnh đi đến chỗ ở của hắn. "Đường chủ, thái thượng trưởng lão bọn họ có tin tức, mấy ngày trước đã đem Thi Âm Tông cứ điểm cùng dưỡng thi địa phá hủy. Nhiều nhất sẽ không vượt qua nửa tháng, liền có thể trở lại Tinh Nguyệt Thành." Lâm Ảnh đơn giản đem hắn được tin tức mới nhất nói rồi một lần. Lâm Ảnh Tin tức lạ thật sao? Thì Âm Tông ở Tinh Nguyệt thành phụ cận hai cái cứ điểm, cùng với Dượng Thiên Địa, toàn bộ đều bị tu sĩ chính đạo phá hủy. Tu sĩ chính đạo thương vong làm sao? Nửa năm này thời gian, Tiêu Dao Tông thái thượng trưởng lão cùng với theo cùng rời đi mỗi cái tông môn tu sĩ không hề tin tức. Truyền âm, truyền tin đều không có về quá, để Trương Thanh Tiêu, Sở Chính Thiên chờ Tiêu Dao Tông chúc cỡ tu sĩ vô cùng lo lắng. Một lần hoài nghi thái thượng trưởng lão bọn họ gặp phải phiền toái đồng thời đã làm tốt các loại chuẩn bị, chỉ cần phát hiện tình huống không đúng, ngay lập tức sẽ rời đi Tinh Nguyệt thành, hướng về vùng Yên Hải thành trì rời đi. Cũng còn tốt, nửa năm này thời gian thì âm tông ma tu cũng không có phạm vi lớn đối với chính đạo tông môn ra tay. Tinh nguyệt thành cũng chưa từng xuất hiện quá to lớn hỗn loạn. Chỉ là, theo mỗi cái tông môn tu sĩ kim đan biến mất thời gian càng ngày càng dài, mỗi cái tông môn bắt đầu từ từ dậy kích động. Thậm chí có không ít lục phẩm tông môn đã bắt đầu liên hợp lại, muốn tìm ba cái ngũ phẩm tông môn đòi hỏi truy pháp. Sở Nguyên Phó tông chủ vì chuyện này cũng đi tìm hắn mấy lần, đều bị hắn cho ngăn lại. Hiện tại cuối cùng cũng coi như là truyền đến tin tốt. Mỗi cái tông môn tuy rằng có thương vong, nhưng cũng không là rất lớn. Hiện tại nên có thể cùng Thái thượng trưởng lão chuyên tin, hiểu rõ tình huống. Căn cứ ta chiếm được tin tức, nửa năm này sở hữu tông môn tu sĩ đều không thể chuyện âm, chuyện tin là bởi vì ba cái ngũ phẩm tông môn vì phòng ngừa có gian tế tiết lộ bọn họ mục đích thực sự, toàn bộ dùng trận pháp tiến hành rồi che đậy. Lần này, ba cái ngũ phẩm tông môn tu sĩ Minh Ảnh, mục đích chủ yếu cũng không phải vì phá hủy đã phát hiện thi âm tông ma đạo tu sĩ cứ điểm cùng dưỡng thi địa, mà chính là đánh chết thi âm tông một vị nguyên anh trung kỳ ma tu. Lâm Ảnh hiện tại mặc dù là thương đường sở tình báo tổng chấp sự, cũng đã đột phá đến trúc cơ tầng 1, trở thành trúc cơ trưởng lão, nhưng vẫn không có tư cách cùng thái thượng trưởng lão liên hệ, thương vong tình huống cụ thể, hắn cũng không cách nào biết được. Được, chuyện này làm rất tốt. Hai ngày nay có thể có liên quan với Thi Âm Tông Ma Tu tin tức." Trương Thanh Tiêu nói xong, lập tức lấy ra truyền âm pháp khí, đem tin tức truyền cho Sở Nguyên cùng Sở Chính Thiên. Không đợi hai người về tin tức, hắn liền lại cho Thái thượng trưởng lão phát ra truyền âm, dò hỏi tình huống. Gần nhất mấy ngày nay Thi Âm Tông Ma Tu tin tức trở nên ít đi rất nhiều, hầu như không có nghe nói phụ cận cái nào phương thị, thậm chí hoặc là tông môn bị Thi Âm Tông Ma Tu tàn sát. "Đường chủ, ta cảm thấy đến tình huống như thế có chút không đúng lắm." Lâm Ảnh vẫn đang phụ trách tìm hiểu tình báo, đối với các loại tin tức đều phi thường mẫn cảm. Nửa năm qua, Liên quan với Thi Âm Tông Ma Tu tình báo tuy rằng không nhiều, thế nhưng mỗi cách 2 đến 3 ngày đều có thể được một ít liên quan với Thi Âm Tông Ma Tu tin tức. Thế nhưng, mấy ngày nay Thi Âm Tông Ma Tu nhưng biểu hiện dị thường yên tĩnh. Hơn nữa chính đạo tông môn truyền đến tin tức tốt, để hắn có một loại phi thường dự cảm không tốt. Chương 165: Thiên Tinh Tông tai nạn. Chương 165: Thiên Tinh Tông tai nạn. Nhiều phái chút thủ hạ đi tìm hiểu Thi Âm Tông Ma Tu tin tức, đem gần nhất 3 tháng Thi Âm Tông Ma Tu sở hữu tin tức thu dọn đi ra, giao cho ta. Sự việc xảy ra khác thường, nhất định là có điều kỳ lạ. Chính đạo tông môn đánh chết Thi Âm tông một vị nguyên anh cảnh Ma Tu, xóa sạch hai cái cứ điểm cùng một cái dưỡng thí địa, Thi Âm tông Ma Tu không thể một điểm phản ứng đều không có. Xuất hiện tình huống như thế, chỉ có một khả năng, vậy thì là Thi Âm tông Ma Tu lại đang ấp ủ một hồi đại âm ưu. Chung Thanh Tiêu mới vừa nói với Lâm Mạnh xong, liền thu được thái thượng trưởng lão truyền âm. Thông qua câu thông, hiểu rõ đến chính đạo tông môn tu sĩ theo ba cái ngũ phẩm tông môn tu sĩ Nguyên Anh, chính đang chạy về Tinh Nguyên thành. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, 3 ngày liền có thể đến. Tiêu Dao tông theo thái thượng trưởng lão quá khứ 10 vị trúc cơ tu sĩ, cũng chỉ có 2 vị chết ở Ma Tu trong tay. Lần này, chính đạo tông môn là có lòng toán vô tâm, hơn nữa Tinh Nguyệt tông tu sĩ Nguyên Anh chăm sóc, dù sao muốn so với cái khác lục phẩm tông môn khá hơn một chút. Hiểu rõ chuyện đã xảy ra sau, Trương Thanh Tiêu càng làm thi âm tông ma tu gần nhất mấy ngày này tình huống dị thường, cùng với chính mình một ít suy đoán nói rồi một lần, hy vọng có thể gây nên thái thượng trưởng lão cùng ngũ phẩm tông môn mấy vị Nguyên Anh cảnh tu sĩ cảnh giác. Lãnh ảnh rất nhanh sẽ đem gần nhất 3 tháng này thi âm tông ma tu tin tức thu dọn đi ra, đưa đến Trương Thanh Tiêu trong tay. Tin tức vẫn không có xem xong, Trương Thanh Tiêu liền phát hiện vấn đề. Mấy tháng này, Thi Âm Tông Ma Tu mặc dù sẽ thỉnh thoảng lộ diện, thế nhưng xuất hiện địa điểm cùng với thời gian đều không đúng. Mỗi lần xuất hiện phản phất là cố ý khiến người ta phát hiện, đánh chết tu sĩ chính đạo nhân số cũng không nhiều. Giết phần lớn đều chỉ là luyện khí tu sĩ, bị giết chúc cơ tu sĩ gộp lại không đủ 10 người. Hơn nữa xuất hiện địa phương, trên căn bản đều là tiểu phường thị, tán tu tụ tập địa, Thi Âm Tông Ma Tu gia hiện tại mỗi cái tông môn số lần tổng cộng chỉ có 3 lần. Nếu như không phải cố ý đem những tin tức này thu dọn đi ra, rất khó phát hiện trong này vấn đề. Dù sao Phần lớn tông môn tu sĩ đều chỉ có thể quan tâm Thi Âm Tông Ma Tu ở nơi nào xuất hiện, có thể hay không đối với bọn họ tông môn gia tay. Căn bản là sẽ không đi cân nhắc, Thi Âm Tông Ma Tu như vậy nhiều lần xuất hiện nguyên nhân là cái gì? Trương Thanh Tiêu có thể phát hiện, hay là bởi vì mấy ngày nay Thi Âm Tông Ma Tu khác thường hành vi. Xem xong Lâm Ảnh thu dọn quá sở hữu liên quan với Thi Âm Tông Ma Tu tin tức sau, Trương Thanh Tiêu ngay lập tức sẽ rõ ràng Thi Âm Tông Ma Tu mục đích chính là hiểu rõ rời đi tu sĩ chính đạo sự chú ý chỉ là, Trương Thanh Tiêu hiện tại được tin tức phi thường như đòi không cách nào đoán ra thi ầm tông Ma Tu rời đi chính đạo tông môn sự chú ý mục đích, rốt cuộc muốn làm cái gì. Vì để ngừa vạn nhất, hắn lại lần nữa cho thái thượng trưởng lão truyền âm, đem hắn phát hiện tình huống tỉ mỉ nói rồi một lần. Thu được truyền âm sau, Sử Viêm cũng không dám khinh thường, vội vã tìm tới Tinh Nguyệt Tông tu sĩ Nguyễn Anh. Chuyện này, ta biết rồi, sẽ lập tức phái người đi thăm dò rõ ràng tình huống. Bạch Thiên Hoa nói với Sử Viêm tình huống, vẫn là phi thường lưu ý, sau khi nói xong, ngay trước mặt Sử Viêm, liền bắt đầu liên hệ tới. Tinh Nguyệt Tông thực lực muốn vượt xa Tiêu Dao Tông, tình báo cũng càng thêm tỉ mỉ. Rất nhanh phải đến càng thêm tỉ mỉ tình báo. So sánh sự viên phân tích ra tình huống sau, trong lòng cảm thấy không ổn, lập tức đem Thiên Tinh Tông cùng Ngọc Hành Tông Nguyên Anh Chân Quân kêu lại đây. "Bạch đạo hữu, ngươi cho là chúng ta phải làm sao? Là tiếp tục về Tinh Nguyệt Thành, hay là đi Tinh Nguyệt Tông?" Thiên Tinh Tông Nguyên Anh Chân Quân Ngụy Đạo Lâm cảm thấy đến Bạch Tiên Hoa có chút chuyện bé xé ra to, đối với chuyện này cũng không phải quá mức lưu ý hắn đến không phải cảm thấy đến Bạch Tiên Hoa nói tin tức có vấn đề, chủ yếu là chuyện này phát sinh ở Tinh Nguyệt Tông khống chế phàm vi. Ba cái tông môn tuy nhiên đã liên hợp lại, nhưng cũng mỗi người có tâm tư riêng. Ngụy Đạo Lâm cũng không cho là Thi Âm Tông Ma Tu Trần có thể trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt Tinh Nguyệt Tông. Trong lòng còn nước gì, Thi Âm Tông Ma Tu ra tay với Tinh Nguyệt Tông, sau đó lượng bại câu thường, để bọn họ Thiên Tinh Tông kiếm một cái tiện nghi. Bạch Đạo Hữu, Tinh Nguyệt Thành đối với chúng ta tới nói cũng phi thường trọng yếu. Hiện tại còn không cách nào xác định Thi Âm Tông Ma Tu là có hay không muốn tấn công Tinh Nguyệt Tông tông môn, vẫn là trước tiên đem chuyện này báo cáo đến ba người chúng ta tông môn, nhìn tông môn nói thế nào. Trần Vũ Tỉnh cũng nói theo. Cũng được, vậy ta trước hết cùng tông môn liên hệ. Bạch Thiên Hoa quay về Trần Vũ Tỉnh khẽ gật đầu. Sau đó, ngay ở trước mặt hai người trước mặt, liền bắt đầu cùng tông môn liên hệ tới đúng vào lúc này, Ngụy đạo Lâm truyền âm pháp khí đột nhiên chấn động lên. Dung thân thức kiểm tra nội dung sau, sắc mặt lập tức đại biến. "Ngụy đạo hữu, có chuyện gì xảy ra?" Trần Vũ Tình trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, vội vã mở miệng dò hỏi. "Chúng ta lập tức mang theo tu sĩ kim đan, lợi dụng gần nhất truyền tống trận, đi đến Thiên Tinh Tông tông môn phụ cận thành trì. Thì Âm Tông hóa thần cảnh ma tu, mang theo ba vị nguyên anh hậu kỳ, hơn 10 vị kim đan kỳ ma đính chính đang tấn công chúng ta Thiên Tinh Tông." Chúng ta Thiên Tinh Tông trong tông môn hiện tại chỉ có một vị Nguyên Anh trung kỳ cùng ba vị Kim Đan kỳ tu sĩ, cho dù có hộ tông đại trận cũng gọi không được thời gian quá lâu. Kính xin hai vị đạo hữu, mau chóng liên hệ từng người tông môn Nguyên Anh cùng tu sĩ Kim Đan, đi đến Thiên Tinh Tông cộng đồng đối phó thi âm tông Ma Tu." Ngụy đạo Lâm ngữ khí gấp gáp nói rằng. Sau đó, cũng mặc kệ Trần Vũ Tình cùng Bạch Thiên Hoa là cái gì phản ứng, lập tức gọi tới Thiên Tinh Tông tu sĩ Kim Đan bắt đầu sắp xếp lên. "Ngụy đạo hữu, trước tiên không nên gấp gáp. Hiện tại còn không cách nào xác định, đây là không phải thi âm tông Ma Tu âm mưu. Vạn nhất, chúng ta sau khi rời đi, thì Âm Tông Ma tu đối với Tinh Nguyệt Thành, hoặc là Tinh Nguyệt Tông ra tay, hậu quả khó mà lường được. Hiện tại thì Âm Tông Ma tu đã phá hoại Thiên Tinh Tông bên trong truyền thống trận, chúng ta muốn chạy tới Thiên Tinh Tông, nhanh nhất cũng cần 3, 5 ngày thời gian. Cho dù chúng ta ba vị Nguyên Anh thêm vào mang theo tu sĩ Kim Đan, trong thời gian ngắn nhất, toàn bộ chạy tới, cũng không phải thi Âm Tông Hóa Thần Ma tu đối thủ, trái lại còn có khả năng. Bạch Thiên Hoa cũng không phải bởi vì vị Bồ Đa Sum giếng, mà là tu được tông môn mệnh lệnh, để bọn họ lập tức chạy tới Tinh Nguyệt Thành, phòng bị thi Âm Tông Ma tu. Thi Âm Tông lần này đột nhiên tập kích Thiên Tinh Tông, là sớm có dự dụng. Từ dịp Thiên Tinh Tông trong tông môn tu sĩ Nguyên Anh cùng tu sĩ Kim Đan ít nhất thời điểm, đầu tiên là để ẩn nốt ở Thiên Tinh Tông bên trong gian tế phá hoại trong tông môn truyền tống trận. Sau đó lại khống chế có thể trực tiếp truyền tống đến Thiên Tinh Tông, Tinh Nguyệt Tông, Ngọc Hành Tông tông môn phụ cận truyền tống trận để Tinh Nguyệt Tông cùng Ngọc Hành Tông Nguyên Anh, tu sĩ Kim Đan không dám manh động. Cuối cùng ba cái ngũ phẩm tông môn trải qua một phen khẩn cấp thương nghị, quyết định từ bỏ Thiên Tinh Tông tông môn. Thiên Tinh Tông mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể lập tức liên hệ trong tông môn Nguyên Anh, tu sĩ Kim Đan để bọn họ làm hết sức mang theo trong tông môn vận sở hữu tư, chuẩn bị thoát đi. Tinh Nguyệt Tông cùng Ngọc Hành Tông gặp các phái ra hai vị khoảng cách Thiên Tinh Tông tông môn gần nhất tu sĩ Nguyễn Anh, phối hợp Thiên Tinh Tông Nguyễn Anh, tu sĩ Kim Đan đi cứu viện Thiên Tinh Tông tu sĩ. Chương 166. Mỗi người có dự định. Chương 166. Mỗi người có dự định. Ta nhất định phải về một chuyến Thiên Tinh Tông. Bạch đạo Hữu, Trần đạo Hữu có thể trước tiên đi Tinh Nguyệt Thành, chờ Thiên Tinh Tông sự tình giải quyết xong, ta sẽ lập tức chạy về. Ngụy đạo Lâm càng làm Thiên Tinh Tông đệ tử kêu trở về, gian nan nói rằng, hắn cũng thu được tông môn tin tức, biết sự tình đã không cách nào cứu vãn, cũng không cách nào hy vọng Tinh Nguyệt Tông hoặc là Ngọc Hành Tông. Nhưng mà hắn nhưng có không thể không trở lại lý do. Dù sao, gia tộc của hắn còn ở Thiên Tinh Tông, bất kể như thế nào đều muốn nhiều cứu ra một ít đồng nhân. Được, Ngụy đạo hữu, một đường cẩn thận. Bách Thiên Hoa tuy rằng sẽ không theo cùng đi, nhưng cũng sẽ không ngăn cản Ngụy đạo Lâm về Thiên Tinh Tông. Ngụy đạo Lâm khẽ gật đầu sau, trực tiếp rời đi Bách Thiên Hoa vị trí tàu bay, trở lại chính mình tàu bay, mang theo Thiên Tinh Tông mấy vị tu sĩ kim đan, nhanh chóng đi đến khoảng cách nơi đây gần nhất có truyền tổng trận thành trì. Trần đạo hữu, Thiên Âm Tông Ma Tu tuy rằng đang tấn công Thiên Tinh Tông, chúng ta cũng muốn làm chuẩn bị cẩn thận. Căn cứ ta chiếm được tin tức xem Thi Âm Tông nắm giữ nguyên ảnh ma tu, ít nhất cũng có 6 vị, lần này tấn công Thiên Tinh Tông chỉ có điều đi tới 3 vị mà thôi. Bạch Thiên Hoa nhìn theo Ngụy Đạo Lâm sau khi rời đi nói rằng: "Hừ, sắp thực nên cẩn thận một ít." Bạch Đạo Hữu, ta còn có chút sự tình cần xử lý, trước hết về ta vị trí tọa bay. Trần Vũ Tình tự nhiên biết tình huống bây giờ đối với bọn họ tới nói phi thường cấp bộn, cũng nhất định phải cùng Tông môn thương nghị thật kỹ lưỡng một phen, ứng đối ra sao đón lấy cục diện. "Trần Đạo Hữu, trước tiên đi làm, có bất kỳ liên quan với Thi Âm Tông ma tu tin tức, chúng ta đúng lúc cầu thông." Ngụy Đạo Lâm đưa đi Trần Vũ Tình sau, càng làm sự viêm kêu lại đây. Thảo luận một phen tình thế bây giờ, sau đó mới bắt đầu mật thiết cùng tông môn Câu Thông lên đối phó Thi Âm Tông Ma Tu, cùng với xử lý Thiên Tình Tông sự tình. Thi Âm Tông Ma Tu tấn công Thiên Tình Tông tin tức, rất nhanh sẽ ở Bắc Hoang truyền ra. Mỗi cái tông môn đối với nảy đều phi thường quan tâm. Bọn họ cũng muốn nhìn ba cái ngũ phẩm tông môn, vào lúc này gặp làm thế nào đồng thời còn muốn biết Thi Âm Tông thực lực mạnh như thế nào, thật muốn là không cách nào chống đối lời nói, liền cần chuẩn bị chạy trốn sự tình. Bắc Hoang nơi này tuy rằng đối lập với phụ cận hại đạo tới nói, muốn tốt hơn rất nhiều, thế nhưng tại đây loại bức mặt, cũng không kịp nhớ những chuyện này chỉ cần có thể bảo vệ tông môn gốc gác thì có cơ hội đem tông môn một lần nữa phát triển lên. Trương Thanh Tiêu rất nhanh sẽ từ Lâm Ảnh cùng La Phi trong miệng biết được Thi Âm Tông Ma Tu tấn công Thiên Tinh Tông tin tức. Nhận được tin tức sau, trong lòng hắn ngay lập tức sẽ đối với Thi Âm Tông Ma Tu tấn công Thiên Tinh Tông nguyên nhân có suy đoán đi đến Tinh Nguyệt thành đã đem gần thời gian 2 năm, hắn đối với Bắc Hoàng ba cái ngũ phẩm tông môn tình huống cũng có tỉ mỉ hiểu rõ. Này ba cái ngũ phẩm tông môn, thực lực mạnh nhất chính là Thiên Tinh Tông, tông môn vị trí cũng là tốt nhất. Thiên Tinh Tông bên trong có một cái trung phẩm linh mạch, chín cái hạ phẩm linh mạch. Không chỉ có linh khí sung túc, Đồng thời, còn khống chế một cái đặc thù bí cảnh cùng ba cái linh trì. Cũng chính bởi vì Thiên Tinh Tông linh khí xung tốc, mới để trong tông môn Kim Đan cùng tu sĩ Nguyên Anh số lượng vượt qua Tinh Nguyệt Tông cùng Ngọc Hành Tông, ở bề ngoài năm giữa tu sĩ Nguyên Anh thì có 12 người, trong đó năm vị là Nguyên Anh sơ kỳ, bốn vị Nguyên Anh trung kỳ, hai vị Nguyên Anh hậu kỳ, một vị Nguyên Anh đỉnh cao tu sĩ. Tinh Nguyệt Tông thực lực muốn hơi hơi so với Thiên Tinh Tông thiếu một chút, tông môn vị trí có một cái trung phẩm linh mạch, bảy cái hạ phẩm linh mạch cùng ba cái linh trì. Trong tông môn phần lớn địa phương linh khí cũng không bằng Thiên Tinh Tông, chỉ có tu sĩ Nguyên Anh vị trí khu vực, linh khí cùng Thiên Tinh Tông không kém nhiều. Năm giữ tu sĩ Nguyên Anh cũng phải so với Thiên Tinh tông thiếu một ít. Hiện nay ở bề ngoài năm giữ tu sĩ Nguyên Anh có 10 người, trong đó 4 vị Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, 3 vị tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, 2 vị Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, 1 vị Nguyên Anh chín tầng đỉnh cao tu sĩ. Ngọc Hành tông tông môn vị trí tới gần cách biển, có một cái trung phẩm linh mạch, ba cái hạ phẩm linh mạch cùng hai cái linh chỉ đồng thời bởi vì tới gần cách biển, thường xuyên gặp có kim đan cùng Nguyên Anh cảnh trong biển yêu thú công kích Ngọc Hành tông đệ tử, đến cũng làm cho Ngọc Hành tông đệ tử thực lực được sự rèn luyện to lớn. Trong tông môn tu sĩ Nguyên Anh chỉ có 7 vị, 3 vị Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, Hai vị nguyên anh chúng phẩm tu sĩ, một vị nguyên anh hậu kỳ cùng một vị nguyên anh chín tầng đỉnh cao tu sĩ. Thi Âm Tông Ma Tu lựa chọn tấn công Thiên Tinh Tông, có rất lớn khả năng là bởi vì coi trọng Thiên Tinh Tông tông môn vị trí. Dù sao, vị trí này ở toàn bộ Bắc Hoang đều tìm không ra cái thứ hai đến. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra Thi Âm Tông Ma Tu, đối với mình thực lực phi thường tự tin, hoàn toàn không lo lắng chính đạo tông môn liên hợp lại. La Phi, Lâm Ảnh, đón lấy khoảng thời gian này ngoại trừ tiếp tục quan tâm Thi Âm Tông Ma Tu tin tức ở ngoài, còn muốn sắp xếp trung thành nhất thủ hạ, đi đến Bắc Hoang phụ cận hải đảo tiến hành tra xét cần phải đem mỗi cái hòn đảo tình huống hiểu rõ rõ ràng. Đồng thời, còn muốn ở có tu sĩ hải đảo, thành lập tương ứng cứ điểm, bảo đảm chúng ta ở không cách nào chống đối ma tu thời điểm tiền công, có thể ngay đầu tiền thuận lợi rút đi đến an toàn nhất hải đảo. Trương Thanh Tiêu đoán được Thi Âm Tông ma tu tấn công Thiên Tình Tông nguyên nhân sau, cũng nghĩ đến Thi Âm Tông ma tu đón lấy khả năng chuyện tự làm, lập tức nghiêm túc quay về La Phi cùng Lâm Ảnh phân phó nói: "Vâng, đường chủ, chúng ta vậy thì sắp xếp thủ hạ tu sĩ, đi đến bốn phía bắc hoang bốn phía mỗi cái hải đảo tìm hiểu tình huống." La Phi lập tức mở miệng đáp: "Đúng rồi, sắp xếp thủ hạ tìm kiếm hải đảo thời điểm, cũng phải tiện đường tìm kiếm loại kia tu sĩ tương đối ít, có linh mạch hải đảo, vì là tiêu giao tông di chuyển làm chuẩn bị. Trương Thanh Tiêu hơi hơi suy tư một lát sau, nói bổ sung: "Thái thượng trưởng lão cùng tông chủ sở chính thiên đối với hắn đều phi thường chăm sóc, hắn cũng không thể tổng vì chính mình chạy trốn cân nhắc. Nếu như có thể ở Bắc Hoang vực cận hải đảo, tìm tới địa phương thích hợp, đúng là có thể sớm sắp xếp tiêu giao tông đệ tử đi đến. Làm như vậy không chỉ là đối với tiêu giao tông có chỗ tốt, đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt." Chính Trương Thanh Tiêu có thể chờ tu sĩ chính đạo hoàn toàn không có cách nào chống đối thi âm tông ma tu thời điểm, lại đảo tẩu. Thế nhưng, Chu Vân, Lương Sảo Nhi cùng Lý Uyển Thanh ba nữ cảnh giới quá thấp, đến vào lúc ấy chạy nữa, không nhất định có thể đủ tất cả bộ đạo tẩu. Muốn sớm sắp xếp các nàng đi đến vụ cận hải đảo, tối thiểu cũng phải tìm một cái đối lập ổn định địa phương. Mà thủ hạ của hắn thực lực cũng đều không thể nào cao, cũng không thể hiện tại liền để La Phi hoặc là Lâm Ảnh đi vào. Muốn bảo đảm Chu Vân, Lương Sảo Nhi cùng Lý Uyển Thanh an toàn, vậy cũng chỉ có thể dựa vào Tiêu Gia Tông. Đường chủ, ta trong lúc vô tình còn hỏi tham được một cái tin. Nói xong thì Âm Tông ma tu tấn công Thiên Tinh Tông sự tình sau, La Phi cũng không hề rời đi, hơi hơi do dự một lát sau, mới mở miệng nói rằng Tin tức gì? Trương Thanh Tiêu nghi hoặc nhìn La Phi. Nghe nói, Đông Hoàng Châu có tứ phẩm tông môn có thể sẽ phái tu sĩ đến đây tìm kiếm thiên phú đệ tử ưu tú. Đối với tin tức này, Trần Tử Tính, La Phi không cách nào xác định, vì lẽ đó không có ngay đầu tiên nói cho Trương Thanh Tiêu. Chương 167. Tin tức bị chứng thực. Chương 167. Tin tức bị chứng thực. Tứ phẩm tông môn vào lúc này lại đến đây tìm kiếm thiên phú đệ tử ưu tú. Tin tức là từ nơi nào dò thám? Nhưng còn có cái khác tin tức. Trương Thanh Tiêu đối với tin tức này phi thường coi trọng. Hắn ngược lại sẽ không cho rằng đây là không có lượng mà lại có khói. Quan thời gian trước, hắn nghe Thái thượng trưởng lão cùng tông chủ Sở Chính Thiên đều đã nói một ít Đông Hoàng Châu tông môn, cùng với Bắc Hoàng, cùng Ma Tu đạt thành rồi một loại hiệp nghị nào đó tin tức. Nếu như Thái thượng trưởng trưởng lão cùng tông chủ Sở Chính Thiên tin tức không có vấn đề, vậy chỉ có thể giải thích Đông Hoàng Châu tông môn đã hoàn toàn từ bỏ Bắc Hoàng. Hoặc là những này tông môn đối với Bắc Hoàng căn bản là không thèm để ý, hiện tại lại đột nhiên truyền đến Đông Hoàng Châu có tứ phẩm tông môn muốn lại đây tìm kiếm thiên phú đệ tử ưu tú, để hắn càng thêm xác định một chuyện Đông Hoàng Châu tông môn thật sự muốn từ bỏ Bắc Hoàng, đồng thời phi thường không coi trọng Bắc Hoàng bên này chính đạo tông môn. Cho nên mới phải phái tu sĩ lại đây đem Bắc Hoàng bên này Thiên Phú đệ tử Ưu Tú mang đi đồng thời, lần này mang đi khả năng không chỉ là Thiên Phú đệ tử Ưu Tú, còn có mỗi cái tông môn có tiềm lực trúc cơ hoặc là tu sĩ kim đan. Tin tức là từ Tứ Hải Thương hội cùng Tề Vật các truyền đến. Có điều, vẫn không có bị chứng thực. Ta cũng tự mình dò hỏi qua Tứ Hải Thương hội cùng Tề Vật các chấp sự, kết quả lại bị bọn họ thể thoát phủ nhận. Thế nhưng, gần nhất Tứ Hải Thương hội cùng Tề Vật các biểu hiện cũng có chút không đúng lắm. Ngoại trừ Tinh Nguyệt thành, Thiên Tinh thành những này lớn một chút chủ thành ở ngoài, rất nhiều thành trì nhỏ tứ hải thương hội cùng tề vật các đều đang lục tục xử lý các loại vật phẩm, rất nhiều rút khỏi tâm ý. La Phi tỉ mỉ đem hắn bản thân biết toàn bộ tình huống nói rồi một lần. Xem ra, tin tức là thật sự. Chuyện này, ta sẽ đích thân dò hỏi Tứ Hải Thương Hội hội trưởng cùng tề vật các các chủ, ngươi cũng tiếp tục thâm nhập sâu tìm hiểu phương diện này tin tức. Trương Thanh Tiêu trong lòng đã cơ bản xác định tin tức chân thực tính đưa đi La Phi cùng Lâm Mạnh sau, Trương Thanh Tiêu cùng Hà Ngữ ngậm bản giao một phen, liền tự mình đi đến Tứ Hải Thương Hội, nhìn thấy tinh nguyệt thành Tứ Hải Thương Hội hội trưởng và tiền Trương Thanh Tiêu cũng không có lập tức dò hỏi Đông Hoàng Châu Tứ Phẩm tông môn muốn tới tìm kiếm Thiên Phú đệ tử ưu tú sư tình, mà là trước tiên nói chuyện vài nét bút chuyện làm ăn. Sau đó, lại nói đến làm ăn kinh nghiệm. Tại đây trong quá trình, Trương Thanh Tiêu phi thường hết sức biểu hiện ra hắn không muốn ở lại Bắc Hoang, mà là muốn đi Đông Hoàng Châu ý nghĩ đồng thời, còn có ý vô ý để lộ ra nếu như Tứ Hải Thương hội đồng ý dẫn hắn rời đi Bắc Hoang, hắn có thể gia nhập Tứ Hải Thương hội ý tứ. Vạn Tiên cũng là cáo giả, tự nhiên có thể nhìn ra Trương Thanh Tiêu cố ý để lộ ra đến ý tứ, cũng biểu hiện ra lôi kéo ý tứ. Chỉ là đối với đi Đông Hoàng Châu sự tình, Vạn Tiên biểu đạt phi thường mỉm mờ. Hai người liền như vậy cực hạn lôi kéo hơn một cái giờ, Trương Thanh Tiêu mới được mình muốn đã bán. Từ Tứ Hải Thương hội sau khi rời đi, Trương Thanh Tiêu rồi lập tức đi đến Tể vật các đối lập với Tứ Hải Thương hội, Tinh Nguyệt thành Tể vật các các chủ, liền muốn đại khí rất nhiều. Phi Thưởng sáng tỏ nói cho Trương Thanh Tiêu, chỉ cần hắn đồng ý gia nhập Tể vật các, cùng Tể vật các ký kết tương ứng khế ước, thì có thể làm cho Đông Hoàng Châu Tể vật các tu sĩ dẫn hắn rời đi Bắc Hoang. Cũng mịm mờ giải thích một chút Bắc Hoang tình thế bây giờ. Dựa theo Tể vật các các chủ biểu đạt ra đến ý tứ, Bắc Hoang bên này chính đạo tông môn, trên căn bản không có thắng khả năng Đông Hoàng Châu tông môn, cũng sẽ không ra tay giúp đỡ. Trương Đạo Hữu, ngươi đối với Đông Hoàng Châu tình huống nên không phải hiểu rất rõ chứ? Ta chỗ này còn có một chút tin tức liên quan tới Đông Hoàng Châu, không biết Trương Đạo Hữu có cảm thấy hứng thú hay không?" Tề Vật các các chủ thể tiêu đối với Trương Thanh Tiêu chuyện làm ăn đầu hóc phi thường coi trọng, cũng là thật sự muốn để hắn gia nhập Tề Vật Các, để tỏ lòng thành ý, chuẩn bị tiết lộ một ít Đông Hoàng Châu tin tức đi ra. "Tề hội trưởng, ta đương nhiên đối với Đông Hoàng Châu tin tức cảm thấy hứng thú. Nếu không là ta hiện tại thân bất do kỷ, đều hẳn không thể lập tức đi đến Đông Hoàng Châu." Trương Thanh Tiêu sáng mắt lên, lại lần nữa biểu đạt ra chính mình khó xử cùng muốn gia nhập Tề Vật Các ý tứ. Ta lý giải chương đạo hữu khó xử, tề vật các tổng lớn vẫn sẽ vì chương đạo hữu mà rộng. Nếu chương đạo hữu đối với Đông Hoàng Châu tin tức cảm thấy hứng thú, vậy ta liền nói đơn giản nói chuyện. Đông Hoàng Châu chính đạo có một cái nhị phẩm tông môn, hai cái tam phẩm tông môn cùng năm cái tứ phẩm tông môn, ngũ phẩm tông môn cùng lục phẩm tông môn số lượng quá nhiều, cụ thể có bao nhiêu, khả năng liền nhị phẩm tông môn tu sĩ đều không rõ ràng. Ngoài ra, còn có hai cái tam phẩm ma đạo tông môn, ba cái tứ phẩm ma đạo tông môn. Tế Tiêu chậm rãi mở miệng, đơn giản đem Đông Hoàng Châu tứ phẩm trở lên chính đạo tông môn đại thể tình huống nói rồi một lần. Sau đó, mới nói lên ma đạo tông môn tình huống cùng với chính ma trong lúc đó tranh đấu, cũng nói rồi một lần. Nguyên bản chính đạo tông môn cùng ma đạo tu sĩ đều chỉ là trò đùa trẻ con, mãi đến tận trăm năm trước, ma đạo tông môn một vị luyện hư cảnh ma tu đột nhiên nội chết. Nhận được tin tức tu sĩ chính đạo, đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội cơ tốt, ngay lập tức sẽ liên hợp lại, tấn công ma đạo tông môn. Nhưng mà, những ngày ma đạo tông môn, tuy rằng thiếu một vị luyện hư ma tu, nhưng cũng dị thường ngoan cố. Hai bên đánh mấy chục năm, rốt cục để ma đạo tông môn tan rã. Nhưng mà Những này ma tu không có tông môn, trái lại trở nên càng thêm trắng trợn không kiêng dè lên điều này, làm cho mỗi cái chính đạo tông môn vô cùng đau đầu. Bất đắc dĩ, chính đạo tông môn chỉ có thể chủ động đưa ra hòa giải. Ma tu tổn thất nặng nghề, cũng cần nghỉ ngơi lấy sức, thấy chính đạo tông môn không còn truy sát, tự nhiên đồng ý đàm phán. Liên như vậy, trải qua một phen đàm phán, Đông Hoàng Châu chính đạo tông môn nhường ra khoảng cách Đông Hoàng Châu khá xa một ít linh khí vẫn tính xuống tốc hải đảo đối với Đông Hoàng Châu chính đạo tông môn tới nói, những này hải đảo đều là có cũng được mà không cũng có cũng được địa phương, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ. Có thể đem Ma Tu chạy tới nơi như thế này, để bọn họ ở một quãng thời gian rất dài bên trong, đều không có nỗi lo về sau, nơi nào còn có thể cân nhắc những này trên hải đảo tu sĩ chết sống. Ma Thí Âm Tông lựa chọn chọn địa phương, chính là Bắc Hoang. Tư Tế Vật cắt sau khi rời đi, Trương Thanh Tiêu tâm tình có chút phức tạp. Thế giới này khác nhau xa so với hắn tưởng tượng muốn tạc cốc. Xem ra, còn muốn lựa chọn khoảng cách Bắc Hoang xa một chút hải đảo mới được. Thí Âm Tông chắc chắn sẽ không dừng lại với Bắc Hoang. Nghĩ đến bên trong, Trương Thanh Tiêu lập tức liên hệ La Phi cùng Lâm Bảnh, để bọn họ nhiều phái một ít thủ hạ đi chỗ xa hơn tìm kiếm thích hợp tu luyện cùng sinh tồn hải đảo. Ngày thứ 3 buổi sáng, Thái thượng trưởng lão mang theo Tiêu giao tông mấy vị chư cư tu sĩ trở lại kinh nguyệt thành. Trương Thanh Tiêu nhận được tin tức sau, lập tức đi vào lên tiếp, trở lại trụ sở, hắn liền đem sớm tìm kiếm Hải đạo di truyền Tiêu giao tông đệ tử sự tình, nói rồi một lần. "Thanh Tiêu, ngươi đề nghị này tốt vô cùng, ta toàn lực ủng hộ ngươi đến làm chuyện này. Tiêu giao tông chư cư tu sĩ, ngươi có thể tùy ý điều động, ta gặp cùng chính tiên chào hỏi, để hắn cho ngươi một phần đáng giá tiến nhiệm chư cư tu sĩ danh sách. Thế nhưng, chuyện này nhất định phải trong bóng tối tiến hành, tốt nhất không nên để cho những tông môn khác tu sĩ phát hiện." Dù sao chuyện này còn chưa tới bước ngoặt cuối cùng, thật muốn bị phát hiện, đối với chúng ta tiêu giao tông gặp phi thường bất lợi. Sử Viêm phi thường tán thưởng nhìn Trương Thanh Tiêu. Chương 168. Hóa thần cảnh ma thi. Chương 168. Hóa thần cảnh ma thi. Đa tạ Thái thượng trưởng lão chúng đỡ, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó đem chuyện này làm tốt. Có Thái thượng trưởng lão chúng đỡ, Trương Thanh Tiêu là có thể phái càng nhiều trúc cơ tu sĩ đi đến Bắc Hoang phủ cận vùng biển tìm kiếm thích hợp hải đạo. Thiên Tinh Tông tông môn ngày hôm qua bị Thi Ẩm Tông ma tu đuổi hết diện chiếm lĩnh, từ Thiên Tinh Tông trốn ra được trúc cơ cùng luyện khí tu sĩ 1003 ngoại trừ chết trận tu sĩ ở ngoài, còn lại tu sĩ toàn bộ nương nhờ vào Thi Âm Tông. Sử Viêm đem Thiên Tinh Tông tình huống nói đơn giản một lần. Lần này Thi Âm Tông tấn công Thiên Tinh Tông tông môn, cũng làm cho mỗi cái tông môn thực sự hiểu rõ đến Thi Âm Tông thực lực. Thi Âm Tông Hóa Thần Ma tu thực lực tuy rằng chỉ khôi phục đến Nguyên Anh cảnh đỉnh cao, thế nhưng là có lấy một cái Hóa Thần cảnh bản mệnh ma thi. Hắn bản mệnh ma thi, mặc dù không cách nào xem Hóa Thần cảnh tu sĩ như vậy sử dụng thần thông, nhưng là đao thương bất nhập, nước lựa bất thông. Nguyên Anh cảnh đỉnh cao tu sĩ, sử dụng pháp bảo cực phẩm đều rất khó ở tại trên người lưu lại vết thương. Chỉ có linh bảo mới có thể đối với cái này ma thi tạo thành thương tổn. Thiên Tinh Tông hộ tông đại trận cũng là bị cái này ma thi công phá. Ngoại trừ Hóa Thần Ma tu ma thi ở ngoài, Thiên Âm Tông ba vị nguyên anh ma tu nguyên anh ma thi cũng là vô cùng khó chơi. Cần hai vị ngang nhau cảnh giới tu sĩ nguyên anh mới có thể chống lại một cái nguyên anh cảnh ma thi tấn công. Mà muốn đánh chết nguyên anh ma thi, tối thiểu cũng cần ba vị nguyên anh cảnh tu sĩ điều khiển chúng phẩm hoặc là pháp bảo thượng phẩm mới có khả năng. Lần này, Thiên Tinh Tông, Tinh Nguyên Tông, Ngọc Hành Tông ba cái ngũ phẩm tông môn, vì cứu gia càng nhiều Thiên Tinh Tông đệ tử, Tổng cộng đi tới 13 vị tu sĩ Nguyên Anh, mới mang theo Thiên Tinh tông đệ tử trốn ra được ở rút đi trong quá trình, còn chết rồi 2 vị Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, vị thương tu sĩ Nguyên Anh càng là có 7 vị. Kim đan cùng chốc cơ tu sĩ, càng là tử thương nặng nề. Thì Âm tông ma tu, chỉ có điều tổn thất mười mấy cái kim đan ma thi cùng một độ Nguyên Anh sơ kỳ ma thi. Trương Thanh Tiêu khi hiểu được những tình huống này sau, cũng là rất là kinh ngạc. Hoàn toàn không nghĩ tới Thi Âm tông thực lực sẽ mạnh như vậy. Lúc này, hắn mới chính thức rõ ràng, tại sao Đông Hoàng Châu tông môn gặp không coi trọng Bắc Hoang những này chính đạo tông môn. Cùng Thái thượng trưởng lão đàm luận xong sau khi, Trương Thanh Tiêu lập tức liên hệ tông chủ Sở Chính Thiên, muốn tới Tiêu Dao Tông có thể hoàn toàn tiến nhiệm chúc cơ tu sĩ danh sách. Trải qua một phen đắn đo sau, tổng cộng phái ra 6 vị chúc cơ tu sĩ, phân biệt mang theo Tiêu Dao Tông trung thành nhất hạt nhân cùng đệ tử nội môn, đi đến Bắc Hoang phủ cận vùng biển, tìm kiếm thích hợp tu luyện hải đạo. An bài xong tất cả sau, Trương Thanh Tiêu một bên quan tâm Bắc Hoang thế cục, một bên nỗ lực tu luyện. Thì Âm Tông Ma Tu đang tấn công dưới Thiên Tinh Tông sau, không chỉ có không có tiếp tục tấn công chính đạo tông môn, còn đem những nơi khác Ma Tu đổi hết bộ rút về đến Thiên Tinh Tông tông môn. Tiên Tinh Tông, Tinh Nguyệt Tông, Ngọc Hành Tông ba cái ngũ phẩm tông môn nhưng là thừa dịp Thi Âm Tông ma tu nghỉ ngơi thời điểm, triệt để đem Bắc Hoang mỗi cái tông môn liên hợp ở cùng nhau. Vì phong ngừa Thi Âm Tông ma tu đối với chính đạo tông môn từng cái đánh tan, trải qua một phen kịch liệt thảo luận, đem sở hữu tông môn tu sĩ, toàn bộ tập trung đến Tinh Nguyệt Thành. Trải qua nửa năm thời gian, mỗi cái tông môn hạch tâm đệ tử, chúc cơ tu sĩ, trên căn bản toàn bộ di chuyển lại đây. Lúc này, toàn bộ Bắc Hoang, ngoại trừ Tinh Nguyệt Tông khống chế trong phạm vi, những nơi khác hầu như không có chúc cơ kỳ tu sĩ. Vì chứa đựng nhiều như vậy tu sĩ, Toàn bộ Tinh Nguyệt Thành Phạm Vi đều mở rộng không chỉ gấp 10 lần. Theo Tinh Nguyệt Thành tu sĩ càng ngày càng nhiều, Tiêu giao lâu cùng Tiêu giao thương hội chi nhánh từ từ mở, mỗi ngày lợi nhuận cũng ở vững bước tăng trưởng, điều này cũng gây nên không ít tông môn chú ý, nếu không là sự viện quyết định tập nhanh, đưa ra một chút lợi nhuận cho Tinh Nguyệt Tông tu sĩ Nguyễn Anh, Tiêu giao lâu cùng Tiêu giao thương hội sợ là sớm đã bị mỗi cái tông môn nhả bảo. Trương Thanh tiêu nỗ lực tu luyện thời gian nửa năm, cũng ở trong lúc vô tình đột phá đến trúc cơ kỳ tầng 6. Có thể nhanh như vậy đột phá đến trúc cơ tầng 6, chủ yếu hay là bởi vì hắn sử dụng vạn năm thành đũ, để thiên phú có tăng trưởng? Trong cơ thể kháng dược tính hoàn toàn khôi phục lại không có dùng bất kỳ đan dược trạng thái. Nửa năm này, Trương Thanh Tiêu không chỉ là cảnh giới tăng lên, man hoang luyện thể quyết độ thành tạo cũng đã đến đại tông sư cấp bậc. Sức mạnh của thân thể cùng phòng ngự cũng lại lần nữa tăng lên. Dù cho là thượng phẩm pháp khí, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn ngắn phá tan hắn bên ngoài cơ thể rất sức lực. Ngoài trừ thực lực tăng cường, phái ra đi tiêu giao tông chúc cơ tu sĩ, cùng với La Phi, Lâm ảnh bên này cũng truyền đến tin tức tốt ở Bắc Hoang mặt nam vùng biển, bọn họ tìm tới không ít thích hợp tu luyện hải đạo. Tuy rằng phần lớn thích hợp tu luyện hải đạo, đều tồn tại tông môn hoặc là thành trì nhưng vẫn có một ít trên hải đảo chỉ có tán tu. Một người trong đó khoảng cách Bắc Hoang gần như 200 ngàn dặm vùng biển, có một cái mặt tích không lớn hải đảo, linh khí cùng cổ quận thành không kém nhiều, phi thường thích hợp đem tiêu giao tông đệ tử di chuyển qua xứ. Cái này trên hải đảo, tuy rằng cũng có tán tu, nhưng thực lực đều không đúng rất mạnh. Chúc Cơ Tu sĩ tổng cộng cũng chỉ có 3 vị. Trương Thanh Tiêu đối với cái này hải đảo phi thường lưu ý, khi biết cái này hải đảo tin tức sau, ngay lập tức sẽ phái ra tiêu giao tông chúc Cơ Tu sĩ tỉ mỉ tra xét tình huống xung quanh. Sáp định Hải đảo chu vi cũng không có quá mức yêu thú mạnh mẽ, ngay lập tức sẽ đề tiêu giao tông chúc cơ tu sĩ chiếm lĩnh cái này hải đảo, đồng thời đã bắt tay chuẩn bị đề tiêu giao tông bộ phận luyện khí trung kỳ cùng hậu kỳ đệ tử di chuyển quá khứ. Vì một lần có thể quá nhiều di chuyển một ít đệ tử, Trương Thanh Tiêu ở cùng Thái thượng trưởng lão cùng tông chủ Sở Chính Tiên sau khi thương nghị, mua 3 chiếc cực phẩm pháp thuyền, 10 chiếc thượng phẩm pháp châu. Một ngày này, Trương Thanh Tiêu chính đang sắp xếp di chuyển sự tình, đột nhiên thu được Sở Chính Tiên truyền âm. Nhanh chóng dặn dò tiêu giao tông một vị chúc cơ tầng 4 tu sĩ vài câu sau, liền đi đến tiêu giao tông trụ sở phòng nghị sự. Khi hắn tới được thời điểm, Tông chủ Sở Chính Thiên, Phó Tông chủ Sở Nguyên, Thái thượng trưởng lão Sử Viêm, cùng với mấy vị chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, đã chờ đợi ở đây. "Thanh Tiêu, di chuyển tiêu giao tông đệ tử sự tình, sắp xếp đến làm sao?" Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu đi vào, Sử Viêm trực tiếp mở miệng hỏi. "Đã an bài xong, hai ngày nay liền sẽ để tiêu giao tông đệ tử từ từng nhóm đi đến tiêu giao đảo." Nguyên bản cái này Hải đảo cũng không gọi danh tự này, là tiêu giao tông chiếm lĩnh cái này Hải đảo sau, Trương Thanh Tiêu cải tên. "Được, mau chóng sắp xếp. Ngày hôm nay đem các ngươi kêu đến." là nói cho mọi người, Chính đạo tông môn liên minh sẽ ở sau 3 ngày tấn công thị âm tông. Lần này, mỗi cái trong tông môn trúc cơ trung kỳ trở lên tu sĩ, đều cần theo đồng thời đi đến thị âm tông. Có thể hay không đánh chết thị âm tông hóa thần ma tu, tiêu diệt thị âm tông, ai cũng không cách nào bảo đảm. Một khi thất bại, chúng ta sẽ đối mặt với thị âm tông ma tu điên cuồng phản kích. Nhất định phải sớm làm tốt các loại chuẩn bị. Sử Viêm hơi đối với Trương Thanh Tiêu gật gật đầu sau, ngữ khí nghiêm túc nói: "Thái thượng trưởng lão, Chính đạo tông môn liên minh, tại sao lại như vậy cấp bách đi tấn công thị âm tông?" Sở Chính Tiên trong lòng đã có dự cảm không tốt đối với Chính đạo tông môn liên minh tới nói, hiện tại đi tấn công Thiên Âm tông cũng không phải thời cơ tốt nhất. Dù sao, mới vừa liên hợp lại, vẫn không có trải qua rèn luyện. Mà Thiên Âm tông ma tu gần nhất nửa năm cũng phi thường thành thật, cũng không có bất cứ dị thường nào. Căn cứ Chính đạo tông môn liên minh tìm hiểu đi ra tin tức, Thiên Âm tông hóa thần ma tu, trong vòng 20 đến 30 năm cũng không thể hoàn toàn khôi phục thần hồn cùng nguyên anh tương thế. Chương 169. Sắp xếp người nhà rời đi. Chương 169. Sắp xếp người nhà rời đi. Thiên Âm tông hóa thần ma tu, không biết dùng phương pháp gì Đem thiên tinh tông bên trong linh khí đều chuyển hóa thành ma khí. Triển tiếp tục như thế, không tốn thời gian giải, thì Âm Tông Ma tu thực lực liền sẽ gia tăng thật lớn. Vì ngăn cản thi Âm Tông Ma tu thực lực tiếp tục trở nên mạnh mẽ, vì lẽ đó các tông môn mới gặp vội vã như thế đi tấn công thi Âm Tông. Chính Thiên, Thanh Tiêu, Sở Nguyên, lần này chúng ta tiêu giao tông chúc cơ chúng kỳ trở lên tu sĩ đều muốn đi vào. Trước lúc này, nhất định phải muốn an bài thật tông môn các hạng công việc. Từ xưa chính ma không cùng tồn tại, tuy rằng Sử Viêm cũng biết lần này đi vào tấn công Âm Tông gặp vô cùng nguy hiểm nhưng vẫn là rước quát quyết định mang theo trong tông môn sở hữu trúc cơ trung kỳ tu sĩ cùng đi đến. Được, ta vậy thì đi sắp xếp." Sở Chính Tiên không chút do dự nói rằng, "Thái thượng trưởng lão, thật nếu để cho trong tông môn sở hữu trúc cơ trung kỳ trở lên tu sĩ đi vào tấn công thi âm tông sao? Chúng ta có phải hay không nên vì tông môn lưu lại mấy vị để ngừa vạn nhất?" Trương Thanh Tiêu là thật không muốn đi tấn công cái gì thi âm tông, cũng không coi trọng lần hành động này. Thi âm tông ma tu nếu dám quang minh chính đại chiếm lĩnh linh thiên tinh tông tông môn, khẳng định là không sợ chính đạo tông môn liên hợp tấn công. Lần này đi tấn công thi âm tông rất có khả năng sẽ làm chính đạo tông môn liên minh nguyên khí đại thương, thậm chí sẽ làm bắc hoang những này chính đạo tông môn trực tiếp toàn tuyến tấn công. Thank you, ta biết ngươi chính là Tiêu giao tông tốt. Thế nhưng tình huống lần này cùng dĩ vãng không giống, chúng ta Tiêu giao tông là chính đạo tông môn, vào lúc này tuyệt không có thể lùi bước. Tất cả sự tình an bài xong, dù cho lần hành động này thất bại, chúng ta Tiêu giao tông cũng sẽ không vì vậy mà bị đứt đoạn truyền thừa. Chỉ có 2 ngày nhiều thời giờ, đại gia trở lại an bài thật kỹ. Ngày thứ 3 sáng sớm, chúng ta cùng Thiên tinh tông, Tinh nguyệt tông cùng Ngọc hành tông ba cái ngũ phẩm tông môn nguyên anh chân quân cùng xuất phát, tấn công Thiên âm tông. Sử Viêm ánh mắt kiên nghị nhìn Trương Thanh Tiêu, hắn tự nhiên biết Trương Thanh Tiêu là nghĩ như thế nào, thế nhưng là không thể đối với chuyện này có bất kỳ bước. Trương Thanh Tiêu tuy rằng rất không muốn đi, nhưng cũng không có biện pháp tốt hơn, rời đi tiêu giao tông chủ sở sau, hắn lập tức đem Lâm Ảnh, La Phi cùng Lý Gia Chúc cơ tu sĩ tìm tới. Ba người bọn họ đều là chốc cơ sơ kỳ tu sĩ, cũng không cần theo đồng thời đi vào tấn công Thiên Âm Tông. "Đường chủ, tin tức là có thật không?" Sau 3 ngày, chính đạo tông môn liên minh muốn đi tấn công Thiên Âm Tông. La Phi đi đến Trương Thanh Tiêu nơi ở sau, có chút lo lắng hỏi: "Hừ, là thật sự, ta cũng muốn đi." Hiện tại vội vàng đem các ngươi kêu đến, cũng là bởi vì chuyện này. Lâm Ảnh, Lý Đạo Hữu, ngày mai các ngươi liền mang theo trung thành nhất thủ hạ, cùng với Chu Vân, Lương Sở Nhi, Lý Huyền Thanh cùng Lâm Huyền Dung rời đi Tinh Nguyệt Thành, đi đến Tiêu Dao Đảo. Ta gặp an bài cho các ngươi một chiếc cực phẩm pháp thuyền, ba chiếc thượng phẩm pháp châu. La Phi, ngươi ở lại Tinh Nguyệt Thành, dùng thương đường linh thạch, lượng lớn nhanh chóng mua các loại tu luyện sử dụng tài nguyên. Tất lực muốn trước ở chúng ta tấn công Thiên Âm tông trước, mang theo những tư nguyên này rời đi Bắc Hoang. Tề vật các cùng tứ hải thương hội nên cũng sẽ có một ít động tác, rất có khả năng gặp rút đi Bắc Hoàng, ngươi có thể cùng hai người này thương hội làm luật, bọn họ giữ chứ các loại tài nguyên tu luyện nên không ít. Trương Thanh Tiêu ngữ khí nghiêm túc quay về ba người phân phó nói, tuy rằng tiêu giao đảo nơi đó vẫn chưa hoàn toàn tra xét rõ ràng, nhưng hiện tại cũng không thể không mạo hiểm để Chu Vân, Lương Sở Nhi, Lý Uyển Thanh mọi người hãy đi trước. Đường chủ, vậy ngươi làm sao? Lâm ảnh quan tâm hỏi. Không cần phải để ý đến ta, lần này Thái thượng trưởng lão thái độ kiên quyết, sở hữu chúc cơ trung kỳ trở lên tu sĩ đều phải đi vào tấn công thi âm tông. Ta gặp chú ý an toàn. Từ Tinh Nguyệt Thành xuất phát, đến Bắc Hoang Nam Hải Ngạn, trên đường cũng có khả năng sẽ gặp phải ma tu cùng các loại nguy hiểm, các ngươi này một đường cũng cần chú ý an toàn. Tinh Nguyệt Thành ở vào Bắc Hoang theo hướng bắc vị trí, từ nơi này đến Nam Hải Ngạn, có hai mươi mấy vạn dặm khoảng cách. Không cần truyền tống trận, chỉ dựa vào tàu bay phi hành lời nói, nhanh nhất cũng phải 12-13 thiên tài có thể đến. Nay còn muốn tốc độ nhanh nhất tàu bay mới được. Nếu như là phổ thông tàu bay, tối thiểu cũng phải thời gian 1 tháng. Nhưng mà, cho dù có tàu bay, cũng cần bốn, 5 ngày thời gian mới có thể ra biển. Dù sao, phu cận cũng không có trực tiếp truyền tống đến cạnh biển truyền tống trận chỉ có thể truyền tống đến khoảng cách bờ biển gần nhất thành trì. Đường chủ yên tâm, ta gặp đem hết toàn lực bảo vệ tốt đường chủ phu nhân an toàn, chỉ cần ta sống sót chắc chắn sẽ không làm cho các nàng bất luận một hai bị thương." Lâm Ảnh ngữ khí vô cùng kiên định nói rằng. "Đường chủ, ta nghĩ mang mấy cái lý gia tộc nhân." Lý Nhị Nhu hơi hơi do dự chốc lát, có chút thật không tiện nhìn Trương Thanh Tiêu. "Có thể, Lâm Ảnh, La Phi, người nhà của các ngươi cũng có thể mang tới. Lần này tấn công Thiên Âm Tông, ta cũng không coi trọng. Khả năng lần này các ngươi sau khi rời đi, liền không cách nào lại về Bắc Hoang. Trong gia tộc trọng yếu tộc nhân, tất lực đều mang tới đi." Có điều, các ngươi cũng không thể mang theo quá nhiều tộc nhân, quá nhiều lời nói sẽ khiến cho những tu sĩ khác chú ý. Lúc đi, tốt nhất cũng phân là phe rời đi. Đối với Lý gia chúc cơ tu sĩ thỉnh cầu, Trương Thanh Tiêu cũng không có từ chối. Muốn để những này thủ hạ càng thêm gia sức vì hắn làm việc, tự nhiên cũng phải chăm sóc đến gia tộc của bọn họ. Trương Thanh Tiêu cũng biết mấy người tình huống, ngoại trừ Lý gia tộc nhân tương đối nhiều ở ngoài, La Phi cùng Lâm Ảnh hai người tộc nhân cũng không phải rất nhiều đặc biệt Lâm Ảnh, chỉ có một cái đạo lữ cùng hai cái ba, bốn tuổi hai tử. Đa tạ đường chủ Lý Nhị Nhu bản thân sẽ không có nghĩ tới muốn dẫn rất nhiều tộc nhân rời đi, thấy Trương Thanh Tiêu đồng ý, cũng thở phào nhẹ nhõm đưa đi ba người sau, Trương Thanh Tiêu càng làm Lý Huyền Thành, Lâm Viễn Dung, Lương Sở Nhi, Chu Vân cùng Hà Ngữ Mộng toàn bộ gọi vào trong thư phòng của hắn đem chính đạo tông môn liên minh muốn tấn công Thiên Âm Tông, chuẩn bị để mấy nữ rời đi sự tình nói rồi một lần. "Phu quân, mấy người chúng ta rời đi, ngươi cùng nữ Ngữ Mộng tỷ tỷ làm sao bây giờ?" Chu Vân nghe xong phu quân lời nói, trong mắt mang theo nước mắt hỏi. Nàng đã sớm nghe nói hiện tại Bắc Hoang Thế Quốc không được, nhưng không nghĩ quá nhanh như vậy liền phát triển đến mức độ này. Một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có. Nếu như lần này chúng ta thành công giết chết Sở Hữu Thi âm tông Ma Tu, liền sẽ đem các ngươi tiếp trở về. Thất bại, cũng sẽ đi vào tiêu giao đạo với các ngươi hội hợp. Không cần quá mức lo lắng, chính đạo tông môn liên minh nếu lựa chọn vào lúc này đi tấn công Thiên âm tông, khẳng định là có nhất định nắm. Nữ mộng tu luyện vẫn là Cửu Dương chính lôi quyết loại này có thể khắc chế Ma Tu cấm pháp, chúng ta cùng nhau, chắc chắn sẽ không gặp phải quá to lớn nguy hiểm. Trương Thanh Tiêu vì không cho Chu Vân, Lương Sở Nhi cùng Lý Uyển Thanh mấy nữ lo lắng, chỉ có thể tận lực hướng về phương diện tốt đi nói. Đúng đấy, Tiểu Vân, Sở Nhi, Uyển Thanh, các ngươi không cần vì ta cùng phụ quân lo lắng. Ta đã đột phá đến chúc cơ tầng 9, còn có khắc chế ma tu cực phẩm pháp khí, chắc chắn sẽ không gặp sự cố. Hà Ngư Mộng cũng theo anủi, ta cùng Ngư Mộng chắc chắn sẽ không có việc tình. Sau 3 ngày liền muốn xuất phát đi tấn công Thiên Âm Tông, chúng ta còn cần chuẩn bị một ít pháp khí cùng phụ lục. Các ngươi ngày mai sẽ phải xuất phát, ngày hôm nay chuẩn bị cẩn thận, thu thập một ít bên người đồ vật. Trương Thanh Tiêu thấy Chu Vân, Lương Sở Nhi cùng Lý Uyển Thành ba nữ còn muốn nói nhiều cái gì, không đợi ba nữ mở miệng, giành nói trước. Sau đó lại dụng thần thức truyền âm, nói một câu, có chuyện gì, chờ vào buổi tối, lại nói riêng.